chương hai trăm sáu mươi bốn nhân vật nam chính tào thao tác từ bạch tử họa về tới thanh vân môn lần này bí cảnh cũng liền chính thức kết thúc tuy là đi vào thời điểm thanh vân môn mang theo lâm dạ cùng bạch tử họa tổng cộng là m ộ mươi hai người thế nhưng lúc đi ra thanh vân môn đệ tử chỉ còn lại có ba bốn cái còn lại đệ tử cụ thể làm sao vậy không có ai biết bất quá đoán chừng là đã chết ở bên trong bí cảnh lịch lãm loại chuyện như vậy thử thương đều là rất bình thường dĩ nhiên rốt cuộc là chết ở bí cảnh thám hiểm vẫn là chết ở tại người của mình trên tay liền không nhất định ngược lại việc này hắc cám đích sự tình nhất định là cùng lâm dạ không có bao nhiều quan hệ nhưng còn sống sót bốn người cũng là nhìn về phía bạch tử họa đối với nhãn thần tràn đầy kiến kỵ rất rõ ràng bạch tử họa chắc là nhìn thấy gì để cho bọn họ đối với bạch tử họa có một tí tẹo như thế phòng bị đương nhiên việc này đều là cùng lâm dạ không có bao nhiêu quan hệ đối với thu hoạch thường cho vẫn là không ngoài dự tính dựa theo nguyên tắc trong tiểu thuyết kịch tình lâm dạ trở thành tu chân môn phái đệ tử đệ mạ bạch tử họa đệ nhị bắt đầu từ ngày thứ hai bạch tử họa mặc dù là một nô b u ộ c thế nhưng đến đây bãi phòng người liền nhiều hơn không ít trưởng giả khi nhìn đến bạch tử họa thu hoạch sau đó đều d ố i rít đến đây tìm bạch tử họa thương nhất lấy liên quan tới b á i bọn họ làm thầy cơ hội đối với những người này lôi kéo bạch tử họa cũng không có tỏ thái độ rõ ràng rốt cuộc thưởng cho đại hội triệu khai ở lâm trấn nam một phen rong r ạ c diễn thuyết sau đó lâm dạ thu được hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dĩ nhiên chân chính đệ nhất đại gia trong lòng đều biết không khỏi d ố i rít nhìn về phía vị thứ hai bạch tử họa không ít sư tỷ sư muội cũng bắt đầu cho bạch tử họa nhìn trộm bạch tử họa phen này xuất đầu rất có thể sẽ ở thanh vân môn triển lộ tài hoa húng chi bạch tử họa vẫn là, chỉ là một Tiếp được bên trong t được ư các bên r vị trưởng lao nhất định là là tài, là ở năm g ngoại sáng trong nàng tương hứng lao là là là đoạt Hoạ. nhất định muốn thiên nhiên n Bạch thấy thú. tối Tử Tuyệt một tài, tự đối đối các cảm cướp Ở nay chúng ta thanh vân môn xếp hạng bên trong nhiều hơn một vị cực kỳ đặc thù nhân tài lâm trấn nam coi chừng thì nhìn hướng về phía bạch tử họa thanh vân môn một đám sư huynh n ộ i trưởng lao t ạ m dịch trở các loại đồng thời nhìn về phía bạch tử họa muốn nói đặc thù bạch tử họa đích thật là cực kỳ đặc thù lấy bán mình thân phận lao công tiến nhập bí cảnh đi trở thành thu hoạch tên thứ hai có thể nói là vô cùng chuyển kỳ ta thanh vân môn thưởng cho mấy trăm năm qua vẫn là đầu một lần xuất hiện như vậy thiên tài lâm trấn nam vẫn là rất thưởng thức nhân tài bạch tử họa hiển nhiên chính là một cái đỉnh tiêm nhân tài lấy chính mình thân phận lao công liền có thể trở thành lần này thu hoạch đệ nhị tu vi càng là đạt tới trúc cơ trung kỳ đại gia nhất định phải muốn học tập cho thật giỏi a lâm trấn nam nhìn lấy bạch tử họa ngay sau đó lại bắt đầu chính mình diễn thuyết ở một phen rong r ạ c diễn thuyết sau đó thanh vân môn các đệ tử bọn tạp dịch một cái hai cái đều là trong ánh mắt t ó é ra tự tin mãnh liệt tâm ngay sau đó thưởng cho là ác không thể thiếu ở chỗ này bổn tọa cùng với các vị trưởng giả còn muốn đối với bạch tử họa tiến hành đặc thù thường cho trước tiên chính là trả bạch tử họa khế đồng thời làm cho bạch tử họa trở thành nội môn đệ tử có thể tự do tuyển trạch gia nhập vào từng cái trưởng lão môn hạ thành làm đệ tử thân truyền lâm trấn nam nói tiếp đến ở thường cho đan dược tài nguyên một số hy vọng bạch tử họa có thể nỗ lực tu luyện không nên lãng phí chính mình thiên phú đa tại trưởng môn bạch tử họa chắp tay ô quyền tuy là bên trên một lần lâm trấn nam kém chút chết cháy chính mình thế nhưng lại nói tiếp vậy cũng là của mình không đúng bạch tử họa cũng không có ý tứ nói thêm cái gì ừ m lâm trấn nam gật đầu kế tiếp ngươi có thể tuyển trạch sư phó của ngươi cũng là ở lâm trấn nam vừa r ứ t lời dưới bốn phía các trưởng lao riêng phần mình là ánh mắt ngưng tụ tới bạch tử họa trên người đồng thời càng là ngưng tụ tới vẫn dừng lại ở bạch tử họa trên bả vai băng long t h â m sơn trong mắt của bọn họ đều lóe ra sâu đậm hữu áo quang muốn nói đối với tiểu băng long không có bất kỳ ý tưởng đó là tuyệt đối không khả năng mặc dù là lâm trấn nam cũng là không làm được đương nhiên lâm trấn nam sẽ không đi ép buộc bạch tử họa là được nói như thế nào đều là trưởng môn c ũ ngày nên c hôm n g độ c nay thì nhìn bạch tử họa chọn lựa thế nào đương nhiên bất kể thế nào chọn đều không phải là rất thua thiệt mọi người đều ở đây nhìn chẳng chẳng bạch tử họa trong đó cũng bao gồm lâm dạ không lâm dạ đương nhiên đã biết kết quả cái này bạch tử họa lựa chọn thật là ngoài rất nhiều dữ liệu vốn là phía trước tìm được bạch tử họa khai trừ tốt nhất điều kiện chính là lạc băng sông sư phụ hành thủy trưởng lão cũng là hành thủy trưởng lão chính mình một phương diện cho rằng tuyệt đối là sẽ chọn hắn thế nhưng trên thực tế chính là hắn nghĩ nhiều rồi nói như vậy nhân vật nam chính đều biết làm ra một ít làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ quyết định cũng tỉ như nói đoạn này kịch tình tất cả trưởng lão đều muốn cấp đúng không lập ta nhân vật nam chính liền muốn làm đặc thù một điểm trưởng lão coi là một cầu trưởng môn coi là một cầu ta trực tiếp bái sư thái thượng trưởng lão sau đó liền cùng các trưởng lão ngồi ngang hàng v ớ i đơn giản là trang bức không cực hạn a hơn nữa còn là tại chỗ có người đều sẽ cho rằng nhân vật nam chính ý nghĩ kỳ lạ thời điểm thái thượng trưởng lão còn cũng đồng ý sau đó ngay sau đó liền b ộ phát ra thái thượng trưởng lão cùng bạch tử họa quan hệ không tệ sự tình ngay sau đó mọi người kinh ngạc mọi người khiếp sợ phản phái lâm dạ ngại mặt mũi vừa tức vừa thẹn thùng thả người n g sau đó vì phía trước lâm dạ tìm phiền thoái mai phục phục bút dĩ nhiên làm trên kịch bản nội dung đều muốn trơ mắt phát sinh ở trước mắt mình lúc lâm dạ hay là muốn nhìn nhân vật nam chính tiếp đó sẽ làm sao biểu diễn trường môn ta là nhất định phải từ đó tuyển trạch một cái người thật sao bạch tử họa mở miệng nói không sai lâm trấn nam gật đầu nói đùa bất kể nói thế nào ngươi bạch tử họa trên người đều có năm không tốt như vậy ma s ủ n g điều này có thể đơn giản thả người ly khai hàng năm thu hoạch đại bút vì chính là hy vọng đem một ít đệ tử có tiềm lực lưu lại cũng tỷ như nói như là bạch tử họa dáng vẻ như vậy lại nói tiếp bên trên một lần có lớn như vậy phô trương vậy chính là mình đệ tử tần khả khanh đã cách nhiều năm sau đó bạch tử họa đồng dạng cũng là như vậy ngay lúc đó tần khả khanh lựa chọn vẫn chỉ là trưởng lão lâm trấn nam không biết cái này một lần bạch tử họa cũng sẽ tuyển trạch ai đó mặc dù là lâm trấn nam đều có chút mong đợi ta đây tuyển trạch bạch tử họa ánh mắt ở các vị trưởng lão trên mặt xe qua các vị các trưởng lão đều là ní thờ Cùng đợi bạch tử họa đ họ ta. Ta ở trước mắt bao người nhìn về phía lâm dạng trong ánh mắt mang theo khẳng định nàng đối với mình tuyển trạch là hoàn toàn không phải phía sau hồ ngoan đồ nhi thành vì đệ tử của ta ta sẽ không để cho người thua thiệt hành thủy trưởng lao đi về phía trước một bước gương mặt tự tin nhưng mà đám người xác thực giống như xem ngốc tử một dạng nhìn lấy hành thủy trưởng l a o nhân ra bạch tử họa có nói ngươi sao mặc dù là biết tất cả mọi người ở trong đấy lòng tiếp xúc qua bạch tử họa ngươi là làm sao khẳng định như vậy bạch tử họa sẽ chọn ngươi chỉ bằng cho ngươi mượn vậy cũng so với ư u còn lớn hơn đâu sao đám người đều là không nói tột cùng mà lâm dạ đây là đang một bên cười cười như hoa nở tuy là nguyên tắc kịch tính đã viết biết là cái dạng này thế nhưng không hiểu nó chứng kiến hành thủy trưởng lao đứng ra cùng một n ố c tử giống nhau lâm dạ thật giống như cười a thật cờ mờ nờ giống như là một cái chi trướng nhìn nhìn lại lúc này hành thủy trưởng lão biểu tình cả người thẹn thùng đều muốn chui vào kẽ đất bên trong đi a ánh mắt này đã là tràn đầy sắc khí cái này bạch tử họa xem như là hoàn toàn theo hành thủy trưởng lão kết thù hơn nữa còn là tử thù đây chính là ở thanh vân môn các đệ tử trước mất mặt ta cái này hành thủy trưởng lão không muốn giết chết bạch tử họa mới chỉ có kỳ quái đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bạch tử họa mới vừa nói là thái thượng trưởng lão sao lâm không bậy thái hình như là nghe được cái gì thiếu ra thiếu ra là vị nào lâm dạ làm sao không nhớ do cái này bên trong còn có cái gì gọi là thiếu gia trưởng lão khẳng định không phải lâm trấn nam chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão biệt danh vẫn là mình nghe lầm tính rồi bất kể hắn là cái gì sự t ì n h chính mình yên lặng quan sát biến hóa thì tốt rồi mạnh từ họa ngươi người thiếu gia này là ai các vị trưởng l ã o tướng lẫn nhau nhìn một chút bọn họ cũng không nghĩ ra cái này cái gọi là thiếu gia là ai mặc dù là lâm trấn nam cũng là gương mặt mẫu ức hoàn toàn không biết nàng nói thiếu gia là vị nào hiện trường đám người dồn dập bắt đầu suy đoán đứng lên đến cùng là vị nào thiếu ra lại có thể làm cho bạch tử họa cam tâm tình nguyện gia nhập vào a không ít người bắt đầu không ngừng suy đoán nổi lên thiếu ra thân phận dĩ nhiên trên cơ bản ánh mắt đều là ở cực kỳ trường lao trên người đổi tới đổi lui chỉ cần bạch tử họa đầu v ó c không có bị lừa đá đều nên biết tuyển trạch trường lao thành làm đệ tử thân truyền hay không người nói thật sự là quá thua thiệt đệ tử thân truyền thân phận ở thanh vân môn nhưng là tối cao ngoại trừ trường môn đệ tử tần khả khanh còn có lâm dạ vị này hoàn toàn tồn tại đặc thù ở ngoài những người khác đều là bình khởi bình、toạn. Ai ai mũi cũng không cần cho ai mặt mũi. Đây chính không mặt đây lúc à làm sở sự sở sao sẽ hữu thanh vân, môn đệ tử tha thiết tình chọn cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy như thai quá. tử tốt ta A vân môn cũng người vậy mơ cảm đệ ước dĩ l này nhất là hành thủy trưởng lão hắn là nhất muốn biết người thiếu gia này là ai nàng ngược lại muốn nhìn một chút là ai cảm ơn chính mình cướp đoạt đồ đệ không phải là muốn đem đối phương giết chết phía trước lâm dạ đoạt đi rồi đệ tử mình có hy vọng nhất đạo lữ tần khả khanh hắn không thể trêu vào lâm dạ cứ tính như vậy nhưng là bây giờ cho dù là lâm c h ấ n nam hắn đều không mang theo kinh sợ dám theo ta đoạt đệ tử lão tử hôm nay không phải là muốn giết chết người không thể thiếu gia chính là ta bây giờ chủ nhân a bạch tử họa không nói hai lời liền trực tiếp chạy tới lâm dạ phía sau nàng trên đầu vai tiểu băng long chỉ thích một lần phế phi kỵ đột khuôn mặt xông về lâm dạ trong lòng lâm dạ trong lòng ôm cái này tiểu băng long cũng là rất không nói chính là hoàn toàn không có hiểu vì sao cứ như vậy thích chính mình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi cái này bạch tử họa tới đây làm gì lâm dạ mắt thấy bạch tử họa đi tới lâm dạ phía sau lâm dạ có điểm kỳ quái thiếu ra ta bây giờ không phải là bán mình đầy tớ đại sự ta lấy thiếu gia vi tôn cũng xin thiếu gia không nên đổi ta đi bạch tử họa nhìn về phía lâm dạ cực độ nói thật ba lâm dạ bối、dối. c là lần này lâm dạ là hoàn toàn nhìn không hiệu bạch tử họa cái này một lớp thao tác là có ý gì lâm dạ không nghĩ ra à hiện trường các trưởng lão càng là không nghĩ ra a cái quỷ gì à cái này bạch tử họa dĩ nhiên tuyển lâm dạ năm thật là vội vàng đầu dấu chấm hỏi a hoàn toàn không thấy được đây là cái gì thao tác chuyện này cái gì so với muốn bái sư thái thượng trưởng lao thao t á c còn muốn ngả ngớ nhiều nay cũng là cái quỷ gì a các vị trưởng lao đã hoàn toàn một ép l i ê n n h í n như vậy lâm dạ cùng bạch tử họa trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nhất là hành thủy trưởng lão cả người giống như là ăn phải con rồi giống nhau khó chịu giống như là hắn nói lâm dạ nàng là thực sự không thể trêu vào a nguyên bản còn dự định xuất thủ dạy dỗ đối phương một chút nhưng là bây giờ biến thành lâm dạ coi như hắn có chín cái mệnh cũng không dám đi khiêu khích lâm dạ a cái này không phải là mình muốn chết sao lâm dạ là ai a hắn mụm ụ trở tay có thể giết chết chính mình coi như là bạch tử họa có băng x ư ơ n g cự long cũng vô dụng thôi nhan tịch ngữ mặc dù bị xưng là nữ chiến thần chính là bởi vì n à n g là tán tiên k ỳ vô địch đang mặc kệ thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu ở nhan tịch ngữ trước mặt bất quá cũng chính là mấy cái sự tình m à t h ô i nhan tịch ngữ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ căn bản cũng không có người biết cũng không có ai khảo nghiệm qua sâu cạn toàn bộ tu h chân giới phòng trừng cũng chỉ có ma đạo nữ nhân kia có tư cách cùng nhan tịch ngữ đấu được tay ngược lại nhan tịch ngữ hắn là hoàn toàn không thể chơi vào lâm dạ thân là con trai của nhan tịch n ữ nhan tịch n ữ yêu thích hắn chính là hoàn toàn không có tư cách đi t r e o chọc đối với loại nảy cấp bậc hắn cũng chỉ có thể đứng giữa bên nguyên bản còn muốn giáo hấn lâm dạng hiện tại không được quý trọng sinh mệnh cách xa lâm dạng tuyệt đối là chính mình không t r e o chọc nội tồn tại nhưng trong lòng hắn biệt quốc ta người xác định sao lâm trấn nam cũng là nhìn về phía bạch tử họa trong mắt tràn ngập tò mò hắn là thật bất ngờ bạch tử họa t u y ể n trạch bất kể nói thế nào lâm dạ lại nói tiếp hoàn toàn cũng không phải một cái đáng giá đầu nhập vào nhân dù sao hắn cũng không phải là trường lão hơn nữa bình thường cũng là không nỗ lực tu luyện đương nhiên chỗ tốt duy nhất chính là ở tài nguyên bên trên nhất định là sẽ không thiếu bạch tử họa hơn nữa cũng không có ai còn dám khi dễ bạch tử họa dĩ nhiên vấn đề duy nhất chính là có thể so với người bình thường thấp một cái bối phận hơn nữa ở phương diện tu luyện nếu như bạch tử họa gặp cái gì bình c ĩ n h lâm dạ là khẳng định không có biện pháp hướng dẫn lợi và hại liền ở nơi đó bạch tử họa ngẫm lại biết không quá có thể sẽ chọn lâm dạ trở thành trưởng lao khác đệ tử đơn giản cũng không khả năng bị khi dễ tài nguyên không nhất định so với lâm dạ nhiều thế nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thiếu vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ danh sư chỉ điểm lâm dạ không giúp được gì sở dĩ lựa chọn trên thực tế ý nghĩa cũng chẳng có bao nhiêu đương nhiên cũng không khả năng làm cho nhan tịch ngữ tới giáo dục hắn cái này cùng là cũng là hoàn toàn không thực tế mấu chốt nhất là bây giờ chọn lựa trở thành lâm dạ người hầu cũng sẽ bị đánh lên tay sai nhãn hiệu cả đời đều trích không hết đúng vậy t r ư ở n g môn ta rất xác định bạch tử họa rất minh bạch mình muốn là cái gì đi theo lâm dạ bên người chỗ tốt thật sự là nhiều lắm còn như lâm c h ấ n nam cho là khuyết điểm đối với bạch tử họa mà nói chính là không tồn tại lâm dạ không hiểu được dạy nàng nhưng là sư phó của mình nguyễn thần nghê ngàn thường trong tin đồn thượng cổ đại thần cũng là có thể khiến cho thụ chính mình a nơi nào còn cần dạy người khác thụ phải biết rằng nghe đồn tổng nguyện thần đây chính là so với nhan tịch ngữ còn lợi hại hơn như nhân a độc đoán vạn cổ tồn tại tồn tại a hơn nữa còn là một trọi một phụ đạo cái này còn có cái gì có thể tương đối có thể nói một chút tại sao không lâm chấn nam đinh năm trăm hai mươi lấy bạch tử họa hỏi ngẫm lại vẫn là phải hỏi rõ ràng bạch tử họa vẫn có dù sao bộ dáng như vậy một cái người nếu như là địch nhân nói xếp vào đến rồi lâm dạ bên người nàng đây là không sợ nhan tịch n ữ trực tiếp đem hắn cho chém chết tươi bởi vì ở trong mắt của ta thiếu gia chính là đối với ta người tốt nhất ta muốn dùng ta một thời gian cả đời qua lại báo thiếu gia ân cứu mạng bạch tử họa là thật rất cảm kích lâm dạng lần trước ngài cũng biết tự ta bị ma quỷ ám ảnh muốn trộm đi tàng kinh các bí tịch kém chút bị ngài đốt chết rồi là thiếu gia ôm lấy mạng của ta sau lại ở trong bí cảnh mặt thiếu gia lại lại một lần đã cứu ta ta là thực sự rất cảm kích thiếu gia sở dĩ liền muốn theo thiếu gia liên tục bạch tử họa nói vô cùng chân thành mặc dù là lâm chấn nam cũng là cảm thấy bạch tử họa chân tâm nhưng mà bạch tử họa lời nói này rơi xuống lâm dạ trong lỗ hai chính là hoàn toàn khác nhau hắn phía trước hoàn toàn là bị bạch tử họa phân cho bị hôn mê rồi nhưng là bây giờ suy nghĩ cẩn thận tượng hình như là hoàn toàn không phải chuyện như vậy a cái này nhân vật chính tuyệt đối là không có tự mình nghĩ nghĩ đơn giản như vậy lâm dạo biết những thứ này nhân vật chính luôn là có kỳ tư diệu tưởng cũng tỉ như nói nguyên tắc bên trong mọi người đều muốn cho là nàng biết bái lâm trấn nam vi sư thời điểm quay đầu lập ta liền muốn bái thái thượng trưởng l ã o vi sư bắt đầu từ đó cùng lâm trấn nam đều là đồng nhất lưng ngươi có biện pháp không không có biện pháp nào nhưng mà trong hiện thực đâu bạch tử họao tác liền căn cơ a tao trực tiếp muốn cùng, cùng với chính mình quả nhiên là mê chi thao tác khiến người ta cảm thấy một chút cũng không có nhịn hít thở không thông cảm giác thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút lâm dạ liền đại khái đoán được bạch tử họa tâm tư nàng những lời này ý tứ đơn giản chính là ở trong lòng ghi hận chính mình đánh nàng bây giờ muốn lưu lại báo thủ nhìn lấy bạch tử họa nói như thế đường hoàng lâm dạ liền muốn cười cái này một lớp lâm dạ tin chính mình chuẩn xác dự đoán trước thấu hiểu hết t h ầ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng lâm trấn nam hiển nhiên cũng là không nghĩ tới nguyên nhân dĩ nhiên là ở chỗ này hắn chính là hiển nhiên không nghĩ tới bạch tử họa vậy mà lại như thế nhớ kỹ lâm dạ trước cửa phía trước còn có một người học trò nghe đồn bạch tử họa sau khi trở về muốn đem tiểu băng long hiến cho lâm dạ bây giờ nhìn lại là sự thật lâm trấn nam nhìn lấy bạch tử họa ánh mắt càng phát khẳng định mặc dù sẽ trộm vặt móc túi thế nhưng trong lòng vẫn là rất hiểu báo ân cái này liền làm cho lâm trấn nam rất ă n ủi hiểu được báo ân thì tốt rồi dáng vẻ như vậy người đi theo lâm dạ bên người vẫn là thật không tệ lại tăng thêm có vệ tâm cổ khống chế tuyệt đối sẽ không dễ dàng phản bội tốt vô cùng nếu là như thế vậy ngươi cứ tiếp tục theo tiểu thái a lâm trấn nam nói tiếp đến hơn nữa xem nút ở lâm dạ trong ngực tiểu bằng lòng lâm trấn nam cảm giác được cái này bằng lòng dường như cũng là tương đối thích lâm dạng người sẽ ngụy trang thế nhưng linh thú là tuyệt đối sẽ không ngụy trang cái này một lớp lâm dạ là huyết kiếm không lỗ chờ các loại dường như nhị thúc ngươi không có t r ư n g cầu quá ý kiến của ta chứ còn không đồng ý đâu biểu thị lúc này mới nhớ tới ali nghe xong nói nhảm nhiều như vậy dường như chính mình còn giống như không đồng ý a vì sao liền trực tiếp như vậy đồng ý hiển nhiên lâm trấn nam cũng không định chưng cầu lâm dạ ý kiến đây chính là chuyện tốt ta không thấy được biết nhiều như thế trưởng lao ánh mắt đều ở đây tỏa ra lụa con sao nhất là nhìn lấy tiểu băng long không ngừng ở lâm d ạ trong lòng làm lũng đây mới là bọn họ nhất mong muốn đ ổ vật thế nhưng lúc này đã tại lâm d ạ trên tay cho hắn mượn nhóm một trăm cái lá gan cũng không dám thiếu nghĩ chờ các loại trưởng môn ta cảm thấy việc này không thích hợp hành thủy trưởng lão biểu thị chính mình vẫn là có thể đi ra rẽ rủa một cái nơi nào không ổn ngươi là có thành kiến lâm trấn nam nhìn thoáng qua hàng n à y hành thủy trưởng lão đang suy nghĩ gì người nào không biết không phải có thành kiến ý của ta là lâm thiếu gia tuổi tắc còn không đạt được trở thành sư phó tiêu chuẩn a nếu để cho bạch tử họa theo lâm thiếu gia tiến độ tu luyện sợ rằng sẽ rất phong thả hành thủy trưởng lão suy nghĩ một chút nói tận lực nhất t u y ể n chuyển nói dù sao ai cũng không muốn cứ như vậy lạnh đồng thời hắn cũng ở không ngừng quan sát đến lâm dạ s á t mặt một ngày lâm dạ sinh khí tự nhiên cũng liền m a u ngầm miệng trên thực tế lâm dạ cũng không có tức giận tương phản còn giống như là rất tán thành còn lại trưởng lão cái này nhìn một cái vị đại thiếu gia này dường như rất tự biết mình không có dự định thu đồ đệ bọ cũng là theo phụ họa bọn họ là trưởng lao không sai thế nhưng cũng sẽ không nốc đến đi theo lâm dạng ngạnh cương dù sao cùng lâm dạng ngạnh cương đó chính là cùng nhan tịch ngữ ngạnh cương chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong bọn họ không có một tia còn sống cơ hội mặc dù chỉ là tiểu đạo đồn đại a thế nhưng bọn họ có nghe nói qua trên thực tế ma giới trí tôn là nhan tịch ngữ bản thân đương nhiên cũng chỉ là trong tin đồn sự tình đến bây giờ cũng không phổ ngược lại không nên đắc tội dáng vẻ như vậy đại lao nhất định là không sai không phải tất cả mọi người đều có nhân vật nam chính d ũ khí cho nên bọn họ vẫn tương đối thích thành thành thật thật cầu lấy thì tốt rồi nhìn nhiều một chút đại thiếu ra sắc mặt hành thủy trưởng lão mọi biết rõ ràng ta cho tới bây giờ đều không có dự định bãi sư bạch tử họa nhìn lấy hành thủy trưởng lão trong lòng cũng biết đối phương là nghĩ như thế nào mặc dù là cho tới bây giờ dĩ nhiên là còn không có định bỏ qua cho chính mình nhưng là bây giờ không sao ngược lại mình bây giờ có chỗ dựa vững chắc không có chút nào sợ nghĩ lấy bạch tử họa theo bản năng nhìn một chút đứng ở sau lưng mình lâm dạ tuy là nhìn lấy không phải rất mạnh nhưng là lại cho nàng một loại rất mãnh liệt cảm giác an toàn lâm dạ giống như là nàng sinh mệnh lực ngọn đèn chỉ đường vậy là ngươi dự định như thế nào hành thủy trưởng lao sắc mặt cực độ xấu xí Không nghĩ này tới cái này, bạch tử họa c ũ nàng g dám c h đã i c h nói chính mình rồi cho tới bây giờ đều không phải là bài sư mà là trở thành lâm dạ người đi theo hầu tình nguyện trở thành tiếp một cái người đi theo hầu cũng không nguyện ý trở thành đồ đệ của ta hành thủy sắc mặt tương đối khó xem bạch tử họa đây đã là tương đối không để mặt m ũ i nói là người đi theo hầu nói bạch thoại đó chính là lâm dạ bên người một con chó không có nửa điểm tình cảm ở bên trong người bình thường đều là thà làm kê đầu không làm đối phượng cái này bạch tử họa lại còn là ngược lại vậy làm sao có thể không cho cái kia bọn họ khiếp sợ cũng không phải là chẳng qua là ta thiếu thiếu ra nhất định phải hoàn lại bạch tử họa chứng kiến tại chỗ trưởng lão sắp mặt đều rất sai nàng đương nhiên nghe được cái này hành thủy trưởng lão trong lòng ở nín hư đâu muốn để cho nàng đắc tội toàn bộ trưởng lão nàng lại không n ố c tương lai ở thanh vân môn ngẩng đầu tìm không thấy túi lầu thấy không cần thiết mọi người đều đắc tội đi qua bất quá cái này hành thủy đã là v ạ c mặt cũng là không sao húng chi cái này hành thủy có một người học trò gọi là di lạc băng sông còn muốn cùng thiếu gia đoạt tần khả khanh đơn giản là tự tìm chết hiện tại lâm dạ là trong mắt nàng huynh đệ ai dám đoạt nữ nhân của hắn đó chính là đoạt nữ nhân của mình nhất định với hắn thế bất lưỡng lập mặt đối lập cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi hiện tại chỉ là trước giờ trở mặt cũng là không sao lưới đối với nàng mà nói cũng là không có gì phải sợ hơn nữa phía sau mình lại là thiếu gia lại là nghê ngàn thường hai cái này tùy tiện một cái đều có thể nghiền ép chết hành thủy Nàng d hai vào c gì、sợ? Không bạch dõi trăm họa sáu mươi bảy ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ a hai anh lão phu kia chỉ hy vọng ngươi có thể tu lợi tốt hành thủy trưởng lão lạnh i ê n một tiếng không ở mở miệng trong lòng cũng là cho bạch tử họa xử tử hình bất kể như thế nào hắn nhớ muốn giết chết bạch tử họa đương nhiên nhất định phải chọn ở lâm dạ không có ở đây thời điểm lâm tần nếu như ở đây hắn thật đúng là không có lá gân đó đã như vậy lời nói vậy mọi người cũng không có ý kiến vậy quyết định như vậy lâm trấn nam cười liên tăng nhìn về phía đang làm các vị trưởng lão chờ các loại hai dường như không hỏi qua ý kiến của ta lâm dạ vội vàng lên tiếng g i ờ cho quỷ gì a ngày hôm nay vốn là cho rằng có thể đem nhân vật nam chính cái này cái phiền thoái ra họa ném ra ngoài ai biết nhân vật nam chính dĩ nhiên tới một chiêu như vậy tao thao tác từ họa đều nói như vậy ngươi chẳng lẽ còn sẽ cự kiệt sao lâm trấn nam lúc này nói rằng hắn cũng không hy vọng lâm dạ cự tuyệt có như thế một cái nghe lời người ở như vậy điều tiểu băng lòng biến hướng đúng là thuộc về lâm dạng đây đối với lâm dạng mà nói đây chính là kiếm lớn a lại tăng thêm bạch tử họa thiên phú hẳn là là rất không tệ lúc này mới tu luyện hai trăm năm mươi ba không đến thời gian m ấ y tháng dĩ nhiên đã đạt đến c h ú t cơ cảnh so với ban đầu chính mình còn muốn khai q u ả i dáng vẻ như vậy nhân tài nếu là có thể thu nạp cho mình sử dụng đây chính là tương đối tốt ta cự tuyệt ta tuyệt đối không muốn bệnh tâm thần a hắn thật tốt đem nhân vật nam chính ở lại bên cạnh mình làm cái gì sẽ không cảm thấy cách hướng hoảng sợ sao cái này nhất định phải đem nhân vật nam chính đánh đuổi a hắn cũng mặc kệ nhân vật nam chính ở kế hoạch cái gì với hắn có quan hệ gì ngược lại lâm dạ có thể không phải định đem người lưu lại đem nhân vật nam chính giữ ở bên người không đúng sẽ khiến một siêu di biến hóa đây không phải là lâm dạ muốn thấy được cái này hát hóa trạng thái phía sau nhân vật nam chính không chỉ có tăng lên chỉ số iq cái này thao tác đã để lâm dạ không muốn nói thêm cái gì người ở chỗ này không khỏi dồn dập nhìn về phía lâm dạ trong đó cũng bao gồm bạch tử họa bọn họ là nhìn không hiểu lâm dạ đây là ý gì bạch tử họa cái này nhân loại bất kể là từ phía trên phú bên trên vẫn là nàng ma sùng bên trên dáng vẻ như vậy người ở lại bên cạnh mình tuyệt đối không lỗ huống chi bạch tử họa đều là từ nguyện cho lâm dạ làm chó l i ê n bộ dạng như vậy còn cự tuyển mọi người đều rất không hiểu lâm dạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào tiểu thái tại sao muốn cự tuyển lâm c h ấ n nam đều rất vô cùng kinh ngạc người bình thường đều sẽ trực tiếp gật đầu đi nhị thúc ngươi không biết lâm dạ dừng lại một chút hắn nhớ nghĩ hẳn là tìm lý do gì đem nhân vật nam chính đá đi sang một bên biết cái gì lâm c h ấ n nam nhìn lấy lâm dạ nhưng mang theo lâm dạ đ dưới ngươi không biết kỳ thực lần trước ở trong bí cảnh ta hung hăng dạy dỗ nàng một trận hắn hiện tại còn muốn đầu nhập vào ta xem cũng biết là dụng tâm kín đáo lâm dạ suy nghĩ một chút liền dứt khoát nói thẳng ngược lại hắn là phản phái cũng không cần như vậy quan tâm thủ danh tiếng thiếu ra ta không có tâm tư khác ca b ạ c h tử h o ạ ngần ra cũng là không nghĩ tới lâm dạ dĩ nhiên là dùng lý do này cự tuyệt mình nàng đích xác ngay từ đầu trong lòng không kịp chờ đợi muốn báo thủ nhưng nghĩ thông suốt lâm dạ ý tưởng sau đó trong lòng của nàng đối với lâm dạ liền một mạch còn dư cảm ân nơi nào còn có nửa điểm hại nhân tâm tư nếu quả như thật là muốn hại lâm dạ lời nói nàng đã sớm lựa chọn thái thượng trưởng lão đang từ từ mưu hoa sự t ì n h phía sau hắn hiện tại đã hoàn toàn tháo xuống toàn bộ p h o n g ngự không muốn cùng lâm dạ đi đấu chỉ nghĩ phải thật tốt tu luyện tương lai ly khai thanh vân môn đoạt lại thuộc về nàng ra vị trí mà thôi dĩ nhiên nàng nghĩ nhiều hơn nữa nàng cũng biết lâm dạ nhất định là sẽ không dễ dàng như vậy t ý tưởng phòng chứng lâm dạ liền không có nghĩ qua tự kiểm chế có thể từ trong dấu vết hiểu được khổ tâm của hắn a nhưng chủ nhân a người cái này cũng quá xem thường sự thông minh của ta đi nàng thừa nhận mình chưa tính là nhiều tuyệt đỉnh thông minh nhưng chính mình đầu bên trong còn có một cái sống à n vạn năm lao yêu quái coi như là có ngốc cũng không khả năng thực sự cái gì đều đoán không được ca cũng xin chủ nhân tin tưởng nếu như chủ nhiệm không tin tùy thời có thể phát động vệ tâm cổ giết chết ta bạch tử họa tiếp tục nói hắn hiện tại sợ nhất chính là chứng kiến lâm dạ cái loại này không phải ánh mắt tín nhiệm ở trong mắt của nàng lâm dạ đã là nàng bằng hữu duy nhất nếu như ở mất đi người bạn này tín nhiệm nàng liền thật là độc thân một người có lẽ là cô độc lâu làm cho bạch tử họa càng muốn nắm chặt cái này vì số không nhiều thật lòng vì muốn tốt cho hạt nhân húng chi chủ nhân ngươi nghĩ rằng ta không biết thế nhưng trên thực tế ta biết ngài lần trước nghiêm phạt ta chỉ là vì đem tiểu băng lòng liều cho ta bạch tử họa nói tiếp đến bạch tử họa cũng là từ tâm bên trong cảm tạ ngài ta đã hiểu rất rõ chủ nhân khổ tâm của ngươi cũng xin chủ nhân để cho ta lưu lại l â u nàng dĩ nhiên là hiểu như vậy lâm dạ nhìn trước mắt bạch tử họa cũng là thực sự hết trốn ó i rồi ngươi là ở nơi nào m ù lý giải cái gì chứ chính mình là cái nào ý tứ sao hoàn toàn không phải được không lúc đó ở bên trong lâm dạ liền chỉ là vì đơn thuần làm cho bạch tử họa nhận thức biết mình địa vị nếu không nàng còn thấy không rõ lắm lập trường của mình còn như cái gì tiểu băng long lâm dạ đó là thật đối với tiểu băng long không có hứng thú được không còn có vì sao trực tiếp giết chết cự linh thành nhân chủ yếu còn không phải là bởi vì hàng này q u ấ y d ậ y chính mình ngủ còn như nói cái gì chính mình phải giúp bạch tử họa cái kia căn bản chính là lời nói vô căn cứ hắn một cái độc ác phản phái làm sao lại trợ giúp nhân vật nam chính hắn có hay không cái kia bệnh nặng sở dĩ căn bản ngạch chính là không tồn tại chuyện chỉ là bạch tử họa chính mình l o ạ n tưởng hắn cũng không phải là trợ giúp bạch tử họa nhân vật chính a ngươi lừng loạt tưởng lâm dạ thở dài hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải chính mình một cái phản phái làm sao lại như thế bị người cho hiểu lầm ta không phải cái kia ý lâm dạ mở miệng chủ nhân ta biết ở bạch tử họa trong mắt ngài là ta người trọng yếu nhất cũng là ta bạch tử họa duy bằng hữu là sở dĩ cũng xin chủ nhân không nên bông u tha ta ta thương mụ vậy làm sao còn không nói được đâu chính mình là cái nào ý tứ sao hoàn toàn không phải a g â y tởm a thân là một cái phản phái mình làm chuyện ác đến rồi nhân vật nam chính trong mắt dĩ nhiên biến thành trợ r ú t còn có cái gì so với cái này càng thêm vũ nhục người xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm sáu mươi tám ta sẽ nhớ kỹ ngươi tốt chính mình một cái độc c ác phản phái dĩ nhiên trở thành nhân vật nam chính trong mắt người tốt xin h ỏ i còn có cái gì so với cái này càng thêm vũ nhục người lâm dạ là thật muốn hướng về phía bạch tử họa hiện trường cho nàng đi lên một cái mãn thanh thập đại cực hình để cho nàng thật tốt thể hội một chút chính mình có nhiều hư tiểu thái hắn mới nói cái này thủy long chứng là ngươi lưu cho nàng lâm t r ấ n nam nhìn về phía lâm dạ trong mắt đều là nghi hoặc chính mình cái này cháu có phải hay không n g ố c à. đây chính là băng long chứng a dĩ nhiên cũng làm như thế tặng cho một ngoại nhân đây là cái gì thao tác thật là chính là ngốc đến ngoại hạng dù cho ngươi không ớn ngươi cầm về đưa cho ta a lâm trấn nam lắc đầu đem ý nghĩ này hất ra bây giờ vấn đề là ở chỗ lâm dạ người hiền lành này làm đến rồi phân thượng này liền có chút quá đáng ở tu chân r i i dáng vẹn như vậy người là khẳng định sống không lâu lâm trấn nam cảm thấy chính mình có cần thiết đối với lâm dạ tiến hành một phen giáo dục chờ chút lâm trấn nam không hiểu những nhữ mày ánh mắt không ngừng ở lâm dạ cùng bạch tử họa trong lúc đó đảo quanh không biết vì sao hắn cảm giác được một tia cảm giác kỳ quái lần trước hắn liền có chút hoài nghi bạch tử họa một người làm vẫn là không có bất kỳ tu vi nào hạ nhân Là d là là vì vậy liền cho rằng là bạch tử họa chính mình trộm chỉ là lâm dạ hào tâm đi thay bạch tử họa ngăn cản một cái thế như hiện nếu như dùng đẩy ngược định lý dẫn vào lâm dạ nếu như cùng bạch tử họa có cái gì không thể cho người biết bí mật nói như vậy sự tiến triển của tình hình có phải hay không liền chót lọt rất nhiều lâm dạ biết cùng tự có không thể cho ai biết bí mật bạch tử họa muốn tu luyện sở dĩ c ô ý đem lệnh bài trưởng môn giao cho bạch tử họa để cho nàng chính mình đi lấy bi tịch chỉ là trùng hợp bạch tử họa trở lại thời điểm đụng phải chính mình sau đó lâm dạ vì bảo toàn bạch tử họa mới chỉ có c ô ý như thế mở miệng hơn nữa do tử họa một người bình thường còn không có tu luyện là thế nào dám cầm cùng với chính mình lệnh bài đi tàng kinh các trục đồ cái này nếu là không có lâm dạ bày mưu đặc kế mượn nàng một trăm cái lá gan cũng không dám nếu như là dạng như vậy lâm chấn nam không khỏi nghĩ c ả n g về sau lâm dạ cùng bạch tử họa một chỗ một phòng cho nàng bôi lên thuốc mỡ thời điểm d á n vẻ không giải thích được lâm chấn nam cảm thấy một trận ác hàn thế nhưng cũng không đúng a lâm dạ cùng bạch tử họa bất quá chỉ là để một lần gặp mặt mà thôi làm sao có khả năng sẽ đi chợ giúp bạch tử họa đâu chẳng lẽ vẫn là nhất kiến trung tỉnh lâm chấn nam như nghĩ đến chính mình trở về ngày nào đó buổi tối lâm chấn thiên với hắn uống rượu nói chuyện phiếm hàn huyên thật lâu nói đến lâm dạng lâm chấn thiên nói chính là mình rất lo lắng lâm dạng h ô n sự không biết sẽ có hay không có nữ nhân thích hắn cũng chính là anh mình những lời này sở dĩ lâm chấn nam mới chỉ có không kịp chờ đợi đem chính mình đổ nhi tật khả khanh đính hôn cho lâm dạng nhưng bây giờ nghĩ lại lâm trấn thiên những lời này chẳng lẽ là có ám chỉ gì khác lâm trấn nam cảm giác thế giới này thật là phức tạp hắn trong nháy mắt này có điểm không hiểu sống vài thập niên hắn tuy là chuyên chú vào tu luyện nhưng cũng không phải là chưa có nghe nói qua tu tiên giới tồn tại trong truyền thuyết cái loại này ngài thọ chẳng lẽ không đúng không đúng cháu của mình tuyệt đối không thể nào biết là ngài thọ cái tiêu tán gái kỹ thuật liền hắn đều cảm giác bội phụ gần nhất trong khoảng thời gian này lâm trấn thiên liền phát hiện mình tần khả k h a n ngoài miệm nói đến lâm dạ liền không không ưa thậm chí là chủ động nhắc tới lâm dạ có thể thấy được cháu của mình chắc là thành công làm cho tấu khả khanh đối với hắn có cảm giác dáng vẹn như vậy tán gai cao thủ làm sao lại đúng nghi nhất định là mình cả nghĩ quá rồi lâm trấn nam trong lòng không tự chủ nghĩ đến hơn nữa hắn đã quyết định nhất định phải đem bạch tử họa ở lại lâm dạ bên người hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này bạch tử họa có phải hay không câu dẫn cháu của mình đúng vậy sớm phát hiện sớm trị liệu chuyện này có điểm phức tạp lâm dạ không có chú ý tới lâm trấn nam ánh mắt hắn có điểm đau đầu chuyện này là có chút khó mà giải thích lâm dạ muốn nói đây là bởi vì băng long chứng nguyên bồn chính là thuộc về bạch tử họa nhân vật chính phối trí dường như chính mình nói như vậy phòng chừng cũng không có ai tin tưởng à. cái gì nhân vật chính phối trí đơn giản là liền cùng nói bậy giống nhau không hoa tươi nhưng chính mình còn có lý do gì bông u t h a cho chứ là cái dạng này kỳ thực lúc đó ta chính là không thấy được chủ yếu là bị một đôi tảng đá đẻ ở ta không thấy được liền trực tiếp đi ta muốn là thật nói muốn ta đã sớm trực tiếp cầm đi dù sao đây chính là băng long a ta lại không đốc lâm dạ nói tiếp、đến. chủ nhân nếu như nói băng long chứng là ngài không có chú ý tới nói như vậy xin hỏi ngươi hướng ta trong nhận chứa đồ thả long tinh thảo cũng là ngoài ý mớn bạch tử họa chặt hỏi tiếp cái này thật là chính là ngoài ý mớn chủ yếu là long tinh thảo ở chỗ này của ta không có ích gì à, ta coi như xử lý rác thải cái kia là thật ngoài ý mớn lâm dạ biểu thị cái kia đích thật là một cái ngoài ý mớn a rác rưởi bạch tử họa không nói gì cười cười tuy là long tinh thảo vật này ở thượng cổ thời kỳ chưa tính là có bao nhiêu hy hi hữu thế nhưng ở thời đại này là, là là tuyệt đối thiên tài địa bảo nhằm vào long tinh thảo khai phá ra đan dược cũng là có rất nhiều trong đó long huyết an càng là cực kỳ cần long tinh thảo đồ chơi này đối với bây giờ tu chân giới mà nói chính là có thể gặp không thể cầu đồ đạc lâm dạ cũng là làm rác r ờ i xin hỏi ai sẽ tin tưởng bạch tử họa không tự chủ nhìn về phía hiện trường thanh vân môn rất nhiều đệ tử quả nhiên là liền trong mắt của bọn họ đều l é ra hoài nghi chủ yếu là lâm dạ lý do này thật sự là quá nhóm phai nhạt chủ nhân ngài cũng đừng không thừa nhận bạch tử họa cả đời nhớ kỹ ngài tốt cuộc đời này không bao giờ cải biến bạch tử họa hướng về phía lâm dạ cực kỳ nói thật ai muốn ngơi nhớ kỹ ta tốt lắm lâm dạ cũng là rất không nói cái này nhân vật nam chính sợ không phải được vọng tưởng、chứng. làm sao trong đầu đều muốn loại chuyện như vậy ngươi đ i ề u này làm cho ta đây cái phản phái rất khó chịu a lâm dạ biểu thị chính mình nhất định phải làm một chút gì đây nếu là không ở làm chút cái gì phản phái nhân thiết đều duy trì không nổi nữa tiểu thái ta xem không bằng bộ dáng như vậy ngươi liền tiếp thu bạch tử hóa a lâm c h ấ n nam đã quyết định chính mình là nhất định phải khảo nghiệm một chút lâm dạng nhị thúc ta lâm dạ nhìn thoáng qua lâm c h ấ n nam ngài cũng đừng cho ta l i ế m ngọn sư người nam này chủ đã quá để cho ta nhức đầu cùng thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm sáu mươi chín nhất định phải là uy lâm dạ cũng là hoàn toàn hết t r ô nói rồi làm sao hiện tại bắt đầu lâm trấn nam còn bắt đầu bang bạch tử họa nói chuyện lâm dạ không biết nên giải thích thế nào nhưng hiện trường người cũng là xem ở trong mắt thời khắc này thanh vân môn các đệ tử đều là ánh mắt sáng quắc để mắt tới rồi lâm dạ đây chính là lâm dạ tác phong sao đối đ ạ i thủ hạ của mình lại lốt như vậy cái này khiến bọn họ liền hiểu vì sao bạch tử họa biết như vậy mình sắp muốn đi theo lâm dạ tốt như vậy chủ nhân bọn họ cũng nguyện ý ai nhìn nhìn lại bạch tử họa tu vi n ắ n ngủn ba tháng dĩ nhiên cũng làm từ người thường trở thành một cái trúc cơ tu sĩ cái này nếu là không có lâm dạ hỗ trợ bọn họ đánh chết cũng không tin a nguyên lai、like、đây chính là chúng ta thanh vân môn đại sư minh sao không ít người đều là đối với bạch tử họa ném ánh mắt hâm mộ rất sớm phía trước lâm dạ mới vừa đến thanh vân môn thời điểm liền trở thành lâm trấn nam đệ tử khi đó bọn họ là từ trong lòng khinh thường lâm dạ dù sao bất quá liền chỉ là một cái đến từ thế tục một lệ mà thôi nhi tử a rồi đến về sau nhan tịch ngữ đã tới chúng người biết thân phận của lâm dạ đây chính là đại danh đỉnh, đỉnh nhan chiến thần này quả là làm cho các nàng ước ao cùng sợ hãi ít nhất là không dám tới gần lâm dạ thậm chí là cũng không dám ở sau lưng nói lâm dạ nói bậy đây là tu tiên thế giới cũng không phải là thế thế tục giới bọn họ nói rất có thể sẽ bị hưu tâm nhân nghe trộm do đó đi tố cáo bọn họ để cho bọn họ chịu không nổi cũng chính là lại dáng vẻ như vậy dưới tình huống mỗi người đều là tương đối sợ hãi lâm dạ cũng không có thiếu người muốn lấy lòng lâm dạ chỉ tiếc chính là bọn hắn nhìn liền đến lâm dạ cơ hội đều không có bình thường lâm dạ trên cơ bản đều ở đây chính mình trong biệt viện cùng vốn cũng không đi ra coi như là lấy hết dung khí đi tìm nhưng cũng là phát hiện áp căn liền không có người có thể nhìn thấy lâm dạ mặt sở dĩ bọn họ cũng là đặc biệt bất đắc dĩ bất quá cũng may chính là lâm dạ cùng khắc tiên nhị đại không giống với tuy là cao lạnh nhưng cũng không trở thành khắp nơi khi dễ người điều này làm cho bọn họ bông lòng rất nhiều bọn họ mặc dù biết lâm dạ không phải tính là cái gì phần từ xấu thế nhưng cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ đến lâm dạ là người tốt lành gì bọn hắn bây giờ minh bạch rồi bọn họ thanh vân môn đại sư minh lâm dạ là một cái triệt triệt để để người tốt ra đã đối đãi mình hạ nhân cho dù là liền t i ể u băng long đều có thể tiễn vậy nếu như bọn họ trở thành bạn của lâm dạ cho dù là tay sai lời nói đây chẳng phải là chính là nhất phi trùng thiên rồi hả không ít người ánh mắt bắt đầu sáng lên bọn họ không tự chủ có muốn tiếp cận lâm dạ ý nghĩ ngược lại lâm dạ tính khí tốt như vậy đối với người cũng như vậy tốt bọn họ hiện tại cũng không sợ không chỉ có là các đệ tử đầu góc bắt đầu chuyển động liền mang một đám trưởng lão suy nghĩ cũng theo c h u y ể n lâm dạ cái này nhưng là một người tốt a cái này nếu có thể giao hào lâm d ạ lâm dạ trên người tùy tiện đưa cho bọn họ cái gì đồ vật đối với bọn họ tu luyện mà nói đây chính là rất có ích lợi tu tiên giới cho tới bây giờ đều là chia làm tam lục cựu đẳng e giờ thanh vân môn ở tu trân giới kỳ thực không tính là thật lợi hại môn p h i nếu như môn phái có phần đẳng cấp như vậy thanh vân môn so với những thứ kia sơn giã môn phái là khẳng định mạnh lên rất nhiều kém nhất môn phái trưởng môn thực lực ít nhất cũng phải ở trúc cơ tiếp lấy môn phái trưởng môn cũng chính là ở kim đan cảnh giới thanh vân môn chính là thuộc về t h a đ ộ i thứ ba nguyên ánh cảnh mặt trên còn có phân thần hợp thể độ kiếp ba cấp môn phái đồng thời nhân tài cũng là một cái cầu thang một cái bậc thang đứng đầu nhất môn phái tỷ như thiên tiên tông đệ tử trong môn phái thiên phú kém còi nhất trí ít cũng phân là thần hợp thể cảnh giới độ kiếp cao thủ càng là vô số kệ có thể nói cao cấp nhất lấy bọn họ những người này thiên phú muốn tiếp tục đi lên một bước vậy cũng là muôn vàn khó khăn nhưng nếu như có thể đáp lên lâm dạ con đường này vậy cũng liền nhanh hơn nhiều phải biết từ khi lâm dạ đi tới thanh vân môn sau đó bây giờ thanh vân môn cũng tiến nhập nói cho phát triển xu thế không ít tu chân môn phái bắt đầu chủ động cùng thanh vân môn có giao lưu rất nhiều tu chân tài nguyên cũng bị bọn họ chủ động đưa đến thanh vân môn chỉ là vì lấy lòng lâm dạ chỉ là bọn họ đưa đến những tư nguyên này thì có thể làm cho thanh vân môn trong thời gian ngắn đồng b ộ phát triển đứng lên thân phận của lâm dạ có thể là đủ nâng lên toàn bộ môn phái nếu như hơn nữa lâm dạ mụ mụ n h a n tịch n g ự cho những tài nguyên kia không sợ rằng đều là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật r a phía trước bọn họ không dám dù sao ai biết lâm dạ là cái gì tính tình nếu như một cái không vui h ắ n câu nói đầu tiên đầy đủ để cho bọn họ ở tu chân giới sống không nổi nhưng là bây giờ nếu như lâm dạ thiện lương như vậy bạch tử họa loại này n ô i bục đều có nhiều chỗ tốt như vậy đối với đám bọn hắn như vậy chẳng phải là nói như thế nào bọn họ đều là thanh vân môn trường l a o cái kia quan hệ nhưng là so với bạch tử họa loại này đê tiện nỗi bục mạnh lên nhiều lắm mỗi cá nhân là tâm tư h ư n g trong đầu không ngừng bắt đầu hiện lên chính mình đặt lên núi cao bộ g á n g dĩ nhiên cũng không có thiếu cùng lâm chấn nam xích mích ví như bây giờ hành thủy trưởng lão nội tâm cũng rất phức tạp nếu như nói lâm dạ tài trợ bạch tử họa lúc này chính mình đi di chuyển bạch tử họa cái này liền cùng muốn chết là không có gì khác nhau nhất là một đầu tiểu băng long vẫn là lâm dạ đưa cho bạch tử họa coi như là thực sự giết bạch tử họa hắn nhất định là cũng là không dám chiếm làm của mình trừ phi hắn nhớ chết nghĩ đến chính mình ở trước mặt mọi người bị mất mặt hành thủy trưởng lão lại không muốn đơn giản vương tha bạch tử họa nội tâm của hắn cực độ phức tạp Vũ thảo. lâm dạ nhìn lấy chu vi cái kia một đôi khát vọng nhãn thần trong lòng không phải bốn trăm chín m chín tự cảm thấy cảm giác lông m a o lâm dạ dĩ nhiên cảm giác bọn họ có một loại muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi cảm giác ai hắn chính là nghĩ phải thật tốt làm tốt chính mấy nhà ngư phản phái làm sao khó khăn như vậy đâu không được lâm dạ biểu thị chính mình nhất định phải l ậ p uy nếu không kế tiếp cuộc sống của mình cũng đừng hỏng bình tĩnh lại chỉ là ứng phó đám người kia liền đầy đủ làm cho lâm dạ phiền chết đi được sở dĩ nhất định phải giải quyết hết đám này phiền phức nhưng là làm như thế nào là uy hiện tại cũng không mượn được cớ bao nổi a lâm dạ không tự chủ nhìn về phía bạch tử họa đều là cái ngốc bức này nhân vật nam chính làm ra sự tỉnh vậy cầm người nam này chủ hạ thủ a lâm dạ không tự chủ trong ánh mắt mang theo một vệ ngân s ắ c nếu là chính mình làm ra vậy ngươi liền chính mình phụ trách giải quyết xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm bảy mươi mấy năm nay tu luyện tới cầu thân lên nhưng là bây giờ phải làm gì đâu hiện tại nhưng là không mượn được cớ a cái k i a cũng chỉ có thể đem bạch tử họa trước ở lại bên cạnh mình hơn nữa chính mình còn muốn tu trình bạch tử họa thế giới quan để cho nàng biết mình cũng không phải cái gì người tốt ngươi nhất định phải theo ta lấy ta lâm dạ nhìn lấy bạch tử họa mở miệng hỏi đương nhiên bạch tử họa chỉ nguyện ý theo thiếu gia bạch tử họa cực kỳ chăm chú gật đầu vậy được a người đi theo ta a lâm dạ cũng không nói gì càng thêm không có nhìn những người khác nghĩ như thế nào trực tiếp liền mang theo bạch tử họa về tới thiên trúc phong toàn bộ trình thanh vân cửa t r ư ở n g lão các đệ tử đều làm ộ t câu lời cũng không dám nói cũng chỉ có thể nhìn lấy lâm dạ ly khai đoạn thời gian gần nhất ta muốn ly khai từ hôm nay trở đi nơi này vệ sinh liền toàn bộ giao cho ngươi ngươi tốt nhất không nên phạm sai lầm hay không giả cũng đừng trách ta không khắc khí lâm dạ toàn bộ hành trình mặt l ệ n h căn bản cũng không có cho bạch tử họa người trở nên ác liệt sắc mặt tốt là bạch tử họa đáp ứng tuy là lâm dạ đối với giọng nói của nàng chưa tính là tốt bao nhiêu bạch tử họa trong lòng cũng là rất rõ ràng không bày đây là lâm dạ ngạo t i ể u thuộc tính bắt đầu rồi rõ ràng trong lòng cũng rất vui vẻ à, hay không người nói tại sao phải mang cùng với chính mình trở về phòng c h ừ n g mới vừa cũng chính là làm dáng một chút mà thôi bạch tử họa bất đắc dĩ lắc đầu nàng sớm muộn cũng có một ngày biết hoàn toàn mở ra lâm dạ khúc mắc thời khắc này bạch tử họa cũng không biết lâm dạ nhưng là dự định bắt đầu gây sự với nàng thiếu ra lắm miệm hỏi một câu ngài muốn đi đâu? bạch tử họa mở miệng hỏi xem lâm dạ bộ dáng như vậy hình như là muốn đi ra ngoài thật lâu ta cần giải thích với ngươi sao lâm dạ nhìn thoáng qua bạch tử họa xoay người đi vào gian phòng của mình không nói thì không nói thôi ngạo kiều cái gì bạch tử họa lẩm bẩm ngươi nói cái gì lâm dạ trừng mắt một cái bạch tử họa không có gì đơn giản cho xuân hạ thu đông bốn chị em nói một lần liền không sai biệt lắm chuẩn bị trở về thế t ụ hắn phía trước cũng đã quyết định tốt lắm đứng ở thiên trúc phong trước lâm dạ vung tay lên long nguyên kiếm phiêu phủ ở lâm dạ trước mắt lâm dạ nhảy nhảy lên long nguyên trong khoảnh khắc long nguyên vội vã mà đi không phải hơi một hồi. chính là đã xuất hiện ở thanh vân sơn trước cửa phía trước các đệ tử còn không c ó rời đi chỉ thấy lâm dạ nhanh chóng xuất hiện nhị thúc ta có việc phải về thế tục một chuyến đi trước lâm dạ nói kèm theo phi kiếm nhanh chóng biến mất ở thanh vân sơn trước cửa mới vừa cái kia là tiểu thái sao lâm trấn nam mãi cho đến lâm dạ đi xa đều có điểm không có phản ứng kịp hắn không phải không nhìn ra đó là lâm dạ nhưng là vấn đề là cháu của mình lúc nào thực lực đã đạt đến kim đan cảnh giới mới vừa lâm dạ đây chính là hoàn toàn không có ẩn dấu a trực tiếp liền đem chính mình kim đan cảnh giới thực lực hoàn toàn triệt lộ ra là hắn tần khả khanh đứng ở một bên nhìn lấy đi xa lâm dạ thời khắc này nàng mới thật sự là muốn khóc ca lâm dạ người này dĩ nhiên đã đến kim đan kỳ khoảng cách lâm dạ lần trước nói với tự mình cảnh giới của hắn là trúc cơ ba tháng sau đó dĩ nhiên đã đạt đến kim đan t ầ n khả khanh trong nháy mắt liền cảm giác mình mấy năm nay hoàn toàn tu luyện đến chó trên người đồng dạng đều là người vì sao t r ê n lệch sẽ lớn như vậy t ầ n khả khanh cảm giác mình đã bị đả kích thương tích đầy mình người xác định sao lâm trấn nam nhắc tới cũng là xấu hổ chính mình là lâm dạ nhị thúc thế nhưng căn bản cũng không biết lâm dạ tình huống tu luyện dù sao lâm dạ mới đến thanh vân môn bất quá thời gian ba tháng coi như là tại thiên tài có thể tu luyện tới trúc cơ cũng là không t thế nhưng kim đan là khái niệm gì bước vào kim đan đây mới thực sự là có thể một cái người tu chân bắt đầu kim đan tu tiên giả cùng trúc cơ hoàn toàn chính là khác nhau trời vực đây chính là căn bản là lao bất bình trên lệnh cảm giác này giống như là võ hiệp trong tiểu thuyết sở hữu khí công cùng không có khí công võ giả một dạng trên lệnh người trước có thể dựa vào khí công lấy lấy một trăm nhưng người sau lại hoàn toàn không có dáng vẻ như vậy năng lực trên lệnh giống như lệch trời n á o sợ là một tia ý thức trực tiếp bên trên một vạn người trúc cơ đều không nhất định là một cái kim đan cao thủ đối thủ đây chính là trên lệnh sở dĩ kim đan cảnh giới cũng coi như chân chính tu chân nhập môn hạo chỉ có trở thành kim đan cao thủ mới chỉ có sở hữu giả người tu c h â n cường đại bắt đầu nhớ năm đó lâm trấn nam tự khoe là thiên tài thế nhưng mặc dù là như thế đó cũng là hao tốn thời gian bảy tám năm mới chỉ có bước vào kim đan cảnh tuy là như vậy lâm nam còn bị tiền nhậm trưởng môn bây giờ thái thượng trưởng lao khen vì thiên tài siêu cấp nhưng chính là hắn dáng v ẻ như vậy thiên tài tư chất lại vẫn đánh không lại lâm dạ ba tháng. tháng này trên cơ bản không hề làm gì mỗi ngày âu đô thị theo bốn cái thị nữ ở nơi nào massa việc này ba tháng trước tần khả khanh không chỉ là tìm hắn trò chuyện qua bao nhiêu lần hy vọng hắn có thể khuyên bảo lâm dạ cải t à quy chính h ả o h ả o tu luyện lâm dạ tâm tư hoàn toàn không phải ở phương diện tu luyện mặt nhưng trong vòng ba tháng đột phá đến kim đan vậy liền coi là là đổi được thiên tiên tông cũng không có nhanh như vậy chứ trong tin đồn nhan tịch ngữ năm đó cũng là hao tốn thời gian nửa năm mới chỉ có bước vào kim đan đại đạo hơn nữa con trai của nàng gắt gao liền xài ba tháng không đúng không thể nói là tốn thời gian ba tháng còn muốn tính lên lâm dạ vui lụa thời gian thính như vậy đứng lên lâm trấn nam đơn giản là không phải bảy trăm chín mươi cảm tưởng tượng lâm dạ đến tột cùng là đẳng cấp gì q u ỷ tài chẳng lẽ đây chính là nhan tịch ngữ cường đại gen sao bản thân mình chính là một cái biến thái con trai của nàng càng thêm biến thái đơn giản là không là người hắn thân là lâm dạ thúc thúc là hiểu rõ nhất lâm dạ khi tiến vào tu chân giới phía trước lâm dạ là thật hoàn toàn không có bất kỳ tu luyện lâm trấn nam đơn giản là không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình của giờ khắc này rất phức tạp đồng thời cũng rất khó lấy tiếp thu nhất là đối với hắn bộ g á n g như vậy một cái toàn tâm đầu nhập người tu luyện mà nói người k h á cung dung có thể đạt tới hắn mãi mãi cũng không đạt tới trình độ nếu không phải là lâm dạ là cháu của mình nếu không phải là lâm dạ có một cái biến thái mụ mụ lâm chấn nam nếu như gặp phải dáng vẹn như vậy thiên tài nếu là không g i a nhập vào vậy cũng chỉ có thể hiện tại đem người bóc chết lâm chấn nam trong lòng hơi chua sót nhưng càng nhiều hơn vẫn là c ả m thán nghĩ thông suốt sau đó kỳ thực cũng tốt vô cùng cháu của mình như vậy hùng h ổ cũng là tương đối tốt ít nhất là có năng lực tự vệ bộ dáng như vậy vừa nghĩ dường như cũng không phải như vậy khó đón nhận sư phụ ta cảm giác ta mấy năm nay tu vi của ta tu đến cầu thân lên ta cũng là ở khá dài sau khi trầm ặ c lâm chấn nam cũng là nói, nói. thấu hiểu hết hệ thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm bảy mươi mốt to to nhỏ nhỏ đều biến thái như vậy lâm dạ rời đi thanh vân môn sau đó một đường suy nghĩ trước đây lâm trấn nam dẫn hắn tới lộ tuyến phản hồi mặc dù chỉ là tới một lần thế nhưng lâm dạ trên cơ bản đã nhớ k ỹ lộ tuyến không biết có phải hay không là tu tiên nguyên nhân lâm dạ bây giờ trí nhớ so với phía trước là tốt hơn rất nhiều trên cơ bản chứng kiến một lần đồ đạc liền không có quên qua nói là đã gặp qua là không quên được đều không có vấn đề gì cũng không biết còn lại tu tiên giả có phải hay không cùng giống nhau có dáng vẻ như vậy tình huống nếu như là dạng như vậy cái k i a người tu chân đi làm nghiên cứu khoa học đơn giản là vô địch trước mặt cái kia dừng lại mới vừa nếu như cửa hải một giọng nói liền sau lưng lâm dạ chuyển đến ngay sau đó hai gã người xuyên hắc bảo tu sĩ liền xuất hiện ở lâm dạ phía trước hai người vùng trời quốc gia phi hành rộng lớn hắc bảo lồng đang đắp toàn thân thấy không rõ bộ dáng của bọn họ thế nhưng chỉ từ ở bề ngoài liền phán đoán đi ra tuyệt đối không phải người tốt lành gì nhìn lấy hai người l a n g không phi hành thực lực này tuyệt đối không bằng nguyên anh phía dưới hai người các ngươi có chuyện gì không lâm dạng ư ợ c lại là không có, có bao nhiều khẩn trường hắn có nhan tịch ngữ làm hậu trường đám người kia phòng t r ư ờ n g không có lá gan gì chuyển chính mình tiểu tử biết cái gì là thất phu vô tội hoài b ấ t kỳ tội sao ngươi thanh kiếm này tốt vô cùng bên trái hắc bảo nhận trên cánh tay hỏa diễm hình xăm lửng lánh phức tạp quan g mang đây là một cái trời sinh h ỏ a t h u ộ c tính tu luyện giả giao ra đầy tha cho ngươi khỏi chết ta muốn phải không giao đâu lâm d ạ n ngáp một cái làm cái gì máy bay à đầu năm nay phản phái đều chỉ có dáng vẽ như vậy lời dạo đầu sao bọn họ không chết phiền mình cũng ngại phiền húng chi mình là nhà ngư cũng là lười theo chân bọn họ nhiều tính toán ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của chúng ta hòa diễm hắc bảo nam cười lạnh một tiếng ta mẹ là nhan tịch ngữ nhan chính thần ngươi đụng đến ta một cái thử xem lâm dạ chụp chụp lỗ thai của mình m ạ n bất kinh tâm nói lâm dạ thân là nhàn ngư đương nhiên không có hứng thú động thủ đánh lộn trực tiếp báo danh hào không so cái này sảng đến nhiều diễm hắc bảo nhân hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lâm dạ như thế độc thân trực tiếp đi lên liền nói mẹ của mình là ai cái này cái này thiết định có điểm không đúng đại ca chẳng lẽ ngươi không nên lên trước tới theo chúng ta đánh một trận sao đánh thua ở báo ra môn a nhan tịch ngữ có dáng vẻ như vậy nhi thật là đến rồi tám đời hết môi nghĩ tới nhan tịch ngữ cái tia nữ hòa diễm hắc bảo nhân không tự chủ run một cái nữ nhân kia hắn gặp qua phát điên lên tới rất đáng sợ n g ư ơ i cái này trực tiếp báo ra môn có phải hay không cái này có gì ngược lại ta báo sau khi xong các ngươi liền phải ngoan ngoan c h ặ n đường trước giờ nói cũng sẽ là cho các ngươi sớm một chút c ú t tiểu ra ta bề bộn nhiều việc không dành với các ngươi làm l o ạ n gặp lại sau lâm dạ nói xong ngự chế bay thẳng hướng về phía hai cái hắc bảo nhân quả nhiên hai người thấy được lâm dạ trực tiếp tới liền hắn lắc mình làm cho lâm dạ đi qua lâm dạ đều đã nói chính mình là con trai của nhan từ ngữ mượn bọn họ một trăm cái lá gan cũng không dám đọc thủ bên trên chắc chắc tiểu tử này rốt cuộc là thực lực gì hai cái hắc bảo nhân bên thai vang lên thanh âm hai người lướt nhau xoay người lại là phi thân ngăn cản lâm tấu lối đi bọn họ không dám đắc tội nhan t ì n h ngữ thế nhưng cũng không người đại biểu sau lưng mình nhân không dám đắc tội nhan t ì n h ngữ so với khắc lâm dạ cũng không biết ở một bên đang ở có người nhìn lấy hắn hơn nữa cái này nhân loại hắn còn nhận thức ngươi vội vã như vậy làm cái gì đám mây bên trên nữ nhân lười biếng vô cùng dựa vào một thân màu tím đen q u ầ n dài đón gió lay động nhất cử nhất động trong lúc đó đều tràn đầy phong tình ở bên người của hắn còn có một người mặc b ạ c h sắc đi váy nữ nhân cũng chính là lâm dạ nhận thức người kia l a n g vi phong ngươi muốn làm gì ngươi nếu như làm thương tổn hắn chuyện giữa chúng ta liền hoàn toàn không bắn nữa l a n g vi phong ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện nữ nhân mặc dù đối phương được xưng là ma giới tri t ồ n thế nhưng không rõ l a n g vi phong đối nàng cũng không sợ hãi ngược lại còn có một loại mơ hồ cảm giác thân thiết không phải phương diện huyết mạch cái loại cảm giác này ngược lại càng là một loại hai người trời sinh giống như là bằng hữu cảm giác lăng vi phong cũng không biết vì sao nhưng có một chút phải không thay đổi nguyên tắc dám động lâm dạ n g đại gia đừng nghĩ tốt qua ta sẽ không động đến hắn hắn mụn nhưng là một người điên ta còn không muốn chọc cho một thân tao chỉ là muốn nhìn tiểu tử này thực lực đến cùng làm sao rồi vào tu chân thế giới bất quá ba tháng cũng đã kim đan quả n h i ê n là nữ nhân nào như tử to to nhỏ nhỏ đều biến thái như vậy nữ nhân quyến rũ cười trong mắt càng nhiều hơn vẫn là hiếu k ỳ ồ, được rồi tại thế tục cho ngươi hư thân người đó chính là hắn nói đến chuyện này nữ nhân trên mặt khó có được lộ ra một t i ê nghiêm túc đối với tu chân mà nói hư thân có thể cực đại kiên kỵ nếu không phải là lăng vi phong thể chất hoàn mỹ phù hợp công pháp của mình nàng là thật muốn suy nghĩ có phải hay không đổi một cái người thừa kế lăng vi phong sắc mặt đỏ lên hành có cái gì tốt xấu hổ nam nữ về điểm này sự tình ngươi cũng đã biết chuyện này đối với n g ư ơ i tương lai tu hành có bao nhiêu trở ngại nữ nhân hít một hơi thật sâu sở dĩ đây chính là ngươi cái này vạn năm l á o xử nữ nguyên nhân lăng vi phong mặt mày một chống thản nhiên nói nữ nhân nụ cười trên mặt bị kiếm hãm chắc có lộ ra nụ cười ngươi thực sự rất to gan tuy là nữ nhân ngoài miệng đang cười thế nhưng trong nháy mắt đó thả ra áp lực trong nháy mắt để lăng vi phong quỳ giảm xuống đất ha hả làm sao vậy bị ta nói đến chỗ đau lăng vi phong không lo lắng chút nào mặc dù không biết xuất phát từ cảm giác gì nhưng nàng tin tưởng cái tia nữ nhân sẽ không làm thương tổn chính mình cắt chỗ đau ngực cười nữ nhân lắc đầu ta muốn làm mớn cái này cả ngày phía dưới nữ nhân không ai có thể đều ngăn cản sự cám dỗ của ta bọn họ có thể nguyện ý vì ta đi chết sở dĩ ngươi là vạn năm lão sử nữ lăng vi phong lại là một câu nữ nhân khỏe miệng hơi run run giờ khác này nàng muốn bóp chết lăng vi phong ngươi trực tiếp chọn đường tương lai đừng khóc nữ nhân chuyển đề tài nói rằng ta tuyệt đối sẽ không hối hận thích hắn cho dù là chết ta cũng nguyện ý lăng vi phong cực kỳ chăm chú về điểm này nàng cho tới bây giờ cũng không nói đùa h à n h ngươi nói như vậy có tin ta hay không làm cho hắn nửa phút liền phản bội ngươi lũng chớ chê ơ ngươi dám câu dẫn hắn sẽ không sợ nhan tịch ngữ trực tiếp trở mặt với ngươi sao lăng vi phong nhưng là biết cái kia nữ nhân cùng nhan tịch ngữ quan hệ đừng xem là bạn tốt thế nhưng nàng dám động lâm dạng nhan tịch ngữ liền dám trực tiếp trở mặt ngươi nghĩ rằng ta sợ lão b à kia ngươi càng nói như vậy ta càng là không kịp chờ đợi muốn thử nhìn một chút ta cũng muốn biết cái gì là tiêu hồn thực cốt á i tình có thể kéo xuống a ngươi ngươi cái này vạn năm lão sử nữ còn cố Rất lâu không chương viết cái này, trong khoảng thời gian này, k t hai i i n này trăm bảy mươi hai tinh nguyện ma tôn n h ả m chán lao bà bà lăng vi phong nhìn lấy cũng an toàn tự tiếu phi tiếu lao bà bà nàng nhìn ra được đừng xem bây giờ đối với nàng là cười hì hì nhưng trên thực tế trong x ư ơ n g cũng là hoàn toàn không phải như thật người nữ nhân này rất tàn nhẫn còn nhớ nàng mới vừa đến thế giới này tiền đó là thời điểm nàng là dẫn theo một đám bảo tiêu tiền đến kết quả mới vừa xuyên qua kết giới bọn họ lập tức liền gặp yêu thú còn có chính là cái này lao bà bà m ặ t độ yêu thú lăng vi phong một đám người thường dĩ nhiên không phải đối thủ trong khoảnh khắc người tới hầu như đều bị trực tiếp giết chết chỉ cần may mắn tránh thoát một kiếp cũng là ở tránh thoát một kiếp sau đó lăng vi phong mới biết được từ đầu tới đôi người nữ nhân này đều ở đây nhìn lấy bọn họ giống như là đang nhìn sái hầu giống nhau nhìn lấy bọn họ tất cả mọi người tàn nhẫn chết đi nếu như nói nàng là một người bình thường nhìn lấy bọn họ chết còn chưa tính nhưng cũng không phải là lúc đó nàng là nhìn yêu thú chỉ là hướng về phía người nữ nhân này giống lên một tiếng trong ánh mắt mang theo mãnh liệt sợ hãi ngay sau đó yêu thú trực tiếp liền biến thành cho tàn từ đầu tới đôi nữ nhân biểu tình không biến hóa chút nào sau lại càng là ở trong khi chung làm cho lăng vi phong phát hiện người nữ nhân này không phải bình thường lãnh tâm quận cũ v đối với hết thệ đều hoàn toàn thờ ở đây cũng là lăng vi phong đệ một lần cảm nhận được tu chân giới tàn khốc ngược lại là muốn trực tiếp rời đi thế nhưng nghĩ đến chính mình còn không có tìm bảy trăm năm mươi ba đến lâm dạng vẫn là cắn răng tiếp tục đi tới theo người nữ nhân này lâu toàn bộ cũng là quen nhìn lấy nàng giống như vương giả một dạng phất tay một cái vô số địch nhân hôi phi yên diện đồng thời đối phương còn coi trọng thể chất của mình muốn thu chính mình làm đồ đệ lăng vi phong hỏi nàng nếu coi trọng thể chất mình còn muốn thu chính mình làm đồ đệ vì sao trước đây không phải trực tiếp xuất thủ cứu người nhưng mà nữ nhân này trả lời cũng là làm cho lăng vi phong hết trôi nói rồi nguyên nhân chỉ là bởi vì lăng vi phong phá thân bỏ lỡ cao nhất tu luyện cơ hội thể chất tuy là rất mạnh thế nhưng vấn đề cũng bày ở nơi đó hư thân sau đó con đường tu luyện chắc chờ gấp bội nếu không phải mạnh nhất thể chất đối với nàng mà nói có điểm ăn thì không ngon bỏ thì tiếp cảm giác cho nên mới có thể thờ ơ mặc cho số phận lăng vi phong nếu như may mắn trốn khỏi yêu thú truy sát vậy chỉ thu đồ thất bại quyền đương chính mình không phát hiện sự thực chứng minh l a n g vi phong tránh khỏi có thể nói người nữ nhân này nói rất tàn nhẫn thế nhưng rất phù hợp cá tính của nàng đồng thời nói cho l a n g vi phong ở nàng thân là sư phó lớp thứ nhất chính là làm cho l a n g vi phong học được ở tu chân giới không nên lãng phí chính mình dư thừa lương tâm hay không giả chỉ biết chết không trượng sinh chi l a n g vi phong trong x ư ơ n g cũng là một cái tiêu hùng cấp bậc đích nhân vật nàng lý giải nữ nhân ý tưởng cũng là không có cảm giác gì thế tục thời điểm thập tiệu gia tộc tứ đại gia tộc chính là tối cường giả sở dĩ bọn họ trưởng khống giả vân quốc toàn bộ tài nguyên làm người trên người chỉ là ở luật pháp quy phạm dưới bọn họ còn có thể khoác một tầng hữu thiện v ỏ ngoài mà tu chân dưới đây là hoàn toàn đem giả nhân giả nghĩa v ỏ ngoài hoàn toàn bóc lộ ra hoàn mỹ thể hiện rồi nhân tính ác lăng vi phong càng thêm lý giải nàng vẫn luôn là tin phụng người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta thiên đao vạn quả đây cũng tính là cái này lao bà bà đối với lăng vi phong tương đối vui mừng một điểm không đến mức như vậy lệ mề nếu là ngươi lão con trai của bạn cho chút thể diện trực tiếp buông tha l i ề t tính lăng vi phong nhìn trước mắt lão bà bà huyễn hóa ra tới trắng cảnh phía dưới đã bắt đầu dương cung bà kiếm lúc nào cũng có thể đậu thủ nàng đương nhiên sẽ không lốc phải đi uy hiếp lao bà bà đây là rất ngu hành vi đối với một cái cường giả mà nói nhất là người nữ nhân này dường như không có chút nào sợ tu chân giới mạnh nhất cái kia nhan chiến thần tồn tại lúc này đi uy hiếp thậm chí là chính mình muốn mặt mũi cái kia nữ nhân trực tiếp liền đem lâm giả bắt nơi nào còn có thể có nói nhảm n h i ề u như vậy nàng vẫn luôn đang thử thăm dò trước mắt nơi đây giả nữ nhân đối với lâm giả thái độ nhìn ra nàng đối với lâm giả lại có một loại trừ bị sủng định thật là kỳ quái cái kia không thành thật sự chính là lâm dạ mẹ hảo bằng hưu nói hai người t h o ạ nhìn lên giống như là đối lập tha trên đường nàng coi như là có ngốc cũng nhìn ra tới. cái này lao bà bà là ma dạy lâm dạ mụ mụ nhan tịch ngữ là chính đạo cảm giác vô hình trong đó có cái gì chuyện xưa không thể nói ngươi ngược lại là thông minh lao miệng của nữ nhân sừng khé động không phải không thừa nhận nàng rất yêu thích lăng vi phong tiến tôi có độ thông minh lớn mật cùng mình lúc còn trẻ đơn giản là giống nhau như lúc so với nhan tịch ngữ mà nói hai từ này trên người còn mang theo một cốt như chính mình m à tính c h â n c h u sự cố am hiểu hiểu rõ lòng người nhưng sẽ không khiến cho người khác chẳng ghét tốt lắm kế tiếp thật tốt nhìn a hắn không sẽ là có chuyện lão bà bà cũng không nói thêm gì nữa nàng là quyết tâm muốn khảo nghiệm lâm dạng lăng vi phong thấy thế cũng là bất đắc dĩ đám người kia có phải hay không có tật xấu gì động một chút là muốn khảo nghiệm làm sao tu chân giới không có tiểu thuyết còn nhiều như vậy cầu hết một đoạn chiếm được lão bà bà cam đoan nàng cũng chỉ có thể ngồi xuống xem một chút mấy ngày này lâm dạ đến cùng tăng lên bao nhiêu hạ giới lâm dạ trước mắt cái này cái này hàng tới s á c lại đang trước mặt của mình có điểm không mấy vui vẻ tiểu tử đánh thắng ta nhóm liền phóng ngươi qua đánh bị à, đem các ngươi người sau lương gọi ra à, ta cũng không muốn cùng các ngươi chơi loại này nhược trí trò chơi lâm dạ nơi nào không nhìn ra trước mắt hai cái này nếu không sợ nhan từ ngữ vậy hiển nhiên liền đến có chuẩn bị mà nhìn chung toàn bộ tu chân giới lúc rảnh rỗi buồn c h á n sẽ làm ra bộ dáng như vậy chuyện ngoại trừ lao bà kia ở ngoài còn có ai đâu đánh trước bại chúng ta lại nói bác hỏa hai người cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn vạn năm lão bà bà ngươi làm như vậy có ý tứ sao có phải hay không sống nhiều năm như vậy nhanh buồn chán chết rồi lâm dạ đã biết rồi người nhàm chán như vậy tuyệt đối phải số lượng chính mình giả mụ nhan tịch ngữ tốt khuê mật trong nguyên tắc ma giới trí tôn lao bà bà tinh nguyện ma tôn nhan tịch ngữ cả đời bản thân chương ó n a n t ị cái này hai nguyệt cũng sẽ không đối với lâm dạ làm o Người xem ộ trăm c h bảy mươi ba trợ biến cho hắn một bài học tinh nguyện cũng không ở khắc h khí lúc này đối với cùng với chính mình lưỡng đại hộ pháp hạ chỉ lệ n h uy ngươi đừng không chơi nổi a ngươi đây chính là khi dễ người a lang vi phong liền nói ngay cái này liền có điểm không hiền hậu đi tới tu chân giới coi như là không ít thời gian nàng đương nhiên biết phía dưới hai vị kêu băng hỏa hộ pháp nơi nào là nguyên anh cao thủ hai người bọn họ đều là độ kiếp cấp bậc cao thủ a làm sao lại khi dễ người bọn họ cũng liền k h ô n g chế ở nguyên anh thực lực nếu như cũng không thể vượt cấp chiến đấu hắn xứng làm con trai của nhan tịch nữ sao tinh nguyệt đây cũng không phải đang nói láo nhớ năm đó nàng kim đan thời điểm đem hết toàn lực đây chính là đánh ngân anh cảnh vượt cấp chiến đấu cái kia đều là thiên tài cơ bản thưởng thức cái kia không phải là bởi vì công pháp của ngươi cường đại sao l a n g vi phong nhưng khi nhìn qua internet tiểu thuyết muốn vượt cấp chiến đấu đó là cần bản thân mình là thiên tài ở ngoài còn có công pháp cường hãn hay không giả ngươi dựa vào cái gì vượt cấp chiến đấu coi như kinh nghiệm chiến đấu phong phú vậy cũng là bù đắp không được cảnh giới sự chênh lệch ngươi cho rằng thành tựu con trai của nhan tịch ngữ hắn công pháp tu luyện có thể đơn giản rồi hả tinh nguyện ngược lại là không sao cả nàng như là cố gắm nói nhan tịch ngữ đối với đứa con trai này đây chính là đặc biệt sủng ái hận không thể đem toàn thế giới đều đưa đến lâm dạ trước mặt Càng chưa nói chính là một bản công cái cho là là nói bản khẳng định là cái gì mạnh mẽ liền gì pháp. lâm một mẽ Vậy dĩ ạ tu luyện cái gì? Sở d h o à nhiên toàn k ô n cần lo lắng.、Chỉ、cần g Chỉ có lo lâm dạ đ ể m bản bại lĩnh, đánh n g u y a nơi h cảnh giới hoàn toàn không nhiên, có toàn vấn n giới gì. bất kỳ vấn đề、gì. Dĩ nhiên, nơi này tinh nguyện cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua song hộ pháp vậy cũng là các nàng ma môn cao thủ hàng đầu mặc dù là công pháp không bằng nàng nhưng t r ê n l ệ n h bên trên cũng là so với bình thường người tốt bên trên nhiều lắm hạ giới nhận được mệnh lệnh hai vị hộ pháp liếc mắt nhìn nhau hỏa hộ pháp trong tay huyện hóa ra một đoàn liệt diễm manh địa trực tiếp hướng lâm dạ ném tới n g o tạo người tới thực sự lâm dạ mắt thấy hỏa đoàn nghiêng người tránh khỏi hỏa đoàn mãnh liệt n h ắ m phía lâm dạ sau lưng ngọn núi ngọn núi trong nháy mắt buộc phát ra nổ thật to từ giữa sườn núi bắt đầu vỡ vụn một kích này nàng là nghiêm túc cái này chỉ là một cái cảnh cáo kế tiếp ta muốn bắt đầu đậu thủ hỏa hộ pháp đem cảnh giới của mình giảm xuống đến nguyên anh cảnh thả người nhanh trong hướng lâm dạ phóng đi nàng tả trường bốc cháy lên n ồ n g nạc h ỏ a diễm một trưởng đánh về phía lâm dạ trong lòng cỏ người đây là buộc ta đậu thủ a lâm dạ nhãn thần đông lại một cái ở chung quanh hắn toàn bộ không khí cũng bắt đầu thay đổi trong thả thời gian tốc độ chạy trong nháy mắt chậm lại đây là mở thiên quyết tu luyện sau đó kèm theo lực lượng một cái có thể làm cho thời gian chậm lại năng lực nguyên bản h ỏ a hộ pháp thân hình rất nhanh nhưng ở giờ khắc này ở lâm dạ trong mắt cũng là chậm lại lâm dạ thậm chí là đã phát hiện tung tích của nàng v u n g lòng nghiêng người trực tiếp tránh thoát một trường này h ỏ a hộ pháp vẫn ra nàng ngược lại là không nghĩ tới trước một giây vẫn còn ở thất kinh lâm dạ lẩn tránh đã vậy còn quá nhanh xoay người ác hỏa trưởng liên tục hai trường đánh ra lao thẳng tới lâm dạ mặt cửa hòa hộ pháp công pháp tu luyện đều là tính khiết hòa t h u tính trong tay của nàng liệt diễm nhìn như không hề nhiệt độ nhưng cũng chỉ có cự ly gần mới có thể cảm nhận được cái loại này gần mười n g h n độ nhiệt độ cao rán lâm dạ thân hình đi qua mặc dù là có một ít khoảng cách nhưng lâm dạ y phục vẫn bị ác hỏa trường đốt phá một ít khá lắm n g ư ờ i thực lực này không tầm thường a ta đây cũng muốn chăm chú lâm dạ nhãn thần quái dị luôn cảm giác người trước mắt này tuyệt đối không chỉ nguyên anh đơn giản như vậy cái này tốc độ phản ứng cái này kinh nghiệm chiến đấu không có trăm ngàn n ă m tu luyện phải không chịu làm đến cái g i a hỏa này rốt cuộc là người nào quả nhiên ở tinh nguyệt người bên cạnh đều là biến thái cùng mẹ của mình giống nhau một người học trò hoa m ạ n thanh chính là độ kiếp cao thủ người này tuyệt đối không đơn giản có thể nói nếu như không phải đang thí nghiệm chính mình phòng chừng càng đáng sợ hơn lâu lắm không có trực tiếp đ ộ n g thủ có điểm lạnh nhạt hòa hộ pháp tần tàng t ạ i áo choàng dưới ánh mắt đều thay đổi sắp bén nàng là thực sự bắt đầu chăm chú lâm dạ cái g i a hỏa này dường như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy phía trước nàng sở dĩ không phải là đối thủ của lâm dạ cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì lâu lắm không có đánh cận chiến đến rồi nàng nguyên bản cảnh giới đối chiêu cũng sớm đã thoát khỏi đánh cận chiến trong lúc nhất thời không có quá thi chứng nhưng sự thực cũng là chứng minh rồi lâm dạ cũng không có đơn giản như vậy đơn thuần dựa vào lâm dạ tránh thoát cái kia hai trường một dạng kim đan kỳ cao thủ có thể trốn không mở nguyên anh cao thủ cho dù là tùy ý một trưởng không xác nhận lâm dạ có thể sử dụng thực lực nàng cũng là bắt đầu không k h á c h khí thân là người của ma môn nàng tự thân chính là một cái phần tự hiếu chiến thật lâu không có gặp phải một cái có thể lấy cận chiến đấu đối thủ đây đều là gợi lên hứng thú của nàng ha h a trang bức lâm dạ nhìn lấy lửa này hộ pháp trang bức khoe miệng nở một nụ cười vậy ta đây lần cũng là chân chính nghiêm túc lâm dạ tay nhất câu long nguyên bay cao mà lên xuống vào bàn tay lâm dạ tay trái cầm kiếm g i ữ tay phải lên ở long nguyên kiếm thần nhất lau đem tự thân linh khí dưới vào long nguyên kiếm ngao long nguyên kiếm trung một tiếng long ngâm vang vọng sơn gian thân kiếm đổi thành t i ể u khác q u a n thải một cái thần l o n g tàn ảnh từ long nguyên kiếm bên trong bay cao mà ra khi miệt c ả n quét giả trước mắt hỏa hộ pháp trong tin đồn long nguyên kiếm chính là dùng chân long huyết mạch chế tạo xem ra nói không qua hỏa hộ pháp ánh mắt mâu quang t h i ế m thước nàng là thực sự ưa cao long nguyên kiếm nhìn lấy rất một mạc nhưng cao thủ chân chính nhưng là biết thanh kiếm này lai lịch cũng biết long nguyên kiếm chính là đứng hàng tu chân giới xếp hạng trước mười danh khí chỉ là bởi vì lâm dạ là con trai của nhan tịch n ữ sở di cái chuôi này danh khí liền trở thành lâm dạ b ộ kiếm đây chính là không biết bao nhiêu tha thiết ước mơ bảo vật á bây giờ lại bị một cái kim đan cao thủ dùng nàng còn không có lá g ắ n đoạn hắn hiện tại dám động thủ cũng không cần nhan t ì n h ngữ tinh nguyện đều sẽ trực tiếp đem nàng tiêu diệt ta nghiêm túc chuẩn bị xong chưa lâm dạ ánh mắt trở biến thời g i a n bất cần đời trong mắt chỉ còn lại có kiếm cùng đối thủ hòa hộ pháp nhìn có chút ngây người trước đây phía sau là một cái người sao chỉ là trong n ấ y mắt cả người liền hoàn toàn thay đổi một cái khí thế đáng sợ nhất là h ỏ a hộ pháp lại có một loại chính mình đối mặt tinh nguyệt cái loại này đại lao tim đập nhanh cảm giác đương nhiên n g ư ờ i h ỏ a hộ pháp cũng không có coi ra gì bất kể nói thế nào khí thế như thế nào đi nữa biến vậy cũng cũng chỉ là kim đăng cao thủ không thực lực chính là trí mạng t r ê n lệch coi như khí thế mở ổ tổ cũng không dùng cho nên nàng là không có chút nào hoảng sợ thất xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm bảy mươi b ố dưới hát bảo nhân a ngươi người đàn ông này nhưng là giấu rất nhiều a phía trên tinh nguyệt mắt thấy lâm dạ thay đổi một ánh mắt k h ỏ e miệng không tự chủ lộ ra một k i a kỳ quái nụ cười nàng dĩ nhiên tại lâm dạ trên người thấy được một k i a cái bóng của mình tuy là lúc bình thường cùng n g ư ờ i khuôn mặt tươi cười đối lập nhau nhưng nếu như chăm chú cả người đều hoàn toàn cải biến h o a anh ngươi không biết nhưng là nhiều hơn n u lăng vi phong nhìn trước mắt lâm dạ thật là hoàn toàn thay đổi một cái người cùng lâm dạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng đã nhiều năm như vậy lâm dạ triệt để khởi ra chính mình bất cần đời biểu tình chỉ cần tại lần trước lâm ra thời điểm khi đó lăng vĩ nghị nhưng là bị lâm dạ làm cho sợ hết hồn mặc dù là lăng vi phong cũng là bị sợ hết hồn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy q u a đáng sợ như vậy lâm dạ dĩ nhiên không phải bởi vì lâm dạ thực sự rất đáng sợ chỉ là bởi vì nguyên bản luôn là cùng ngươi c ậ n nhà nhân tuy là thay đổi một bộ nghiêm túc mặt mũi là một cái người đều sẽ không t h í chứng thậm chí là sợ hãi bất quá tranh lệch chính là tranh lệch hắn đừng thua quá khó coi tinh nguyệt mỉm cười không phải tất cả sắc mặt thay đổi chính là đại biểu cho cường đại thực lực không đủ khí thế cũng góp không đứng dậy đương nhiên nàng không ở hiện trường cũng không cảm giác được lâm dạ dành cho đối thủ chân chính lực cấp bách thời khắc này hòa hộ pháp mới chỉ có là để một cái đối mặt người trong lòng áp lực rất lớn nhưng nghĩ tới cảnh giới của mình nàng lại thầm tự chấn định lại ở tiếp ta một trưởng hỏa hộ pháp cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh nàng không phải rất muốn cùng lâm dạ đ ố i tuyến lâm dạ có điểm tà hồ lại là một trưởng bộ r a cái này một lần hỏa hộ pháp thủ pháp càng thêm xào quyệt trải qua ma hợp nàng tương b ư ớ c tìm về đánh cận chiến cảm giác một trưởng từ trên cao đi xuống một trưởng từ bên trái đến bên phải song trưởng thay thế t ầ n g tầng, tầng huyền ảnh trong lúc đó thấy không rõ lắm hư thực duy chỉ có hỏa hộ pháp tự thân cô dũng bay đi dây đặc trưởng ấn trong lúc đó lâm dạ không coi ở tuyển trạch của hứng ở trước mắt hắn thời khắc này h ỏ a hộ pháp toàn bộ trường pháp hoàn toàn chính là động tác chậm phát lại lâm dạ cơ long nguyên kiếm trực tiếp về phía trước đục lỗ kiếm cùng trong bàn tay va chạm song phương linh khí đụng vào nhau lấy bọn họ làm trung tâm t r u n g quanh một vòng t ầ n g t ầ n g sóng lớn đẩy ra làm cho h ỏ a hộ pháp ngoài ý muốn chính là mình trường pháp nhanh như vậy nhưng lâm dạ đều không ngoài dự tính toàn bộ t i ế t đ ư ợ c thậm chí là toàn lực chuẩn bị chiến đấu chính mình mãnh liệt một k í c h tối hậu tiểu tử ngươi thực sự rất để cho ta ngoài ý muốn chỉ tiếp trên thực lực t r a n l ệ vẫn còn quá lớn hòa hộ pháp nhìn lấy lâm dạ âm thầm nợ nụ cười lâm dạ khẳng định không thể nào biết là đối thủ của mình nàng nhưng là nguyên anh cảnh giới cao thủ so đấu linh khí làm sao lại không phải là đối thủ của lâm dạ đâu lúc này song phương đã vô cùng lo lắng đến cùng một chỗ vào lúc này bất kể là ai cũng không thể lui lại một bên lui lại bên kia linh khí biết trong nháy mắt trùng khoa đối phương toàn bộ phòng t i ế n một trường chế địch lâm dạ không phải lui lại như vậy hắn sẽ đối mặt với lấy linh khí hao hết sau đó đồng dạng cũng là bị chính mình một trường đ ụ c lỗ nàng đã chiến thắng toàn bộ quá trình chưa tính là có bao nhiêu ông dùng nhưng là không tính là có bao nhiêu khó khăn lập không được à cái này con trai của nhan tịch ngữ vẫn là cùng mẫu thân có điểm tranh l ệ n h theo chúng ta những thứ này tiền bối càng là tranh lệch cự đại kim đan chiến nguyên anh đều làm không được đến tinh nguyệt nhìn lấy lâm dạ khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên đừng hiểu lầm nàng cái nụ cười này đơn thuần liền là nghĩ đến từng các nàng cái kia đoạn kim đan kỳ ngây lô thời gian kỳ thực năm đó các nàng mặc dù có thể chiến thắng nguyên anh đó là bởi vì đối phương cũng đều là thông thường nguyên anh tu sĩ hỏa hộ pháp cùng băng hộ pháp hai người đích thật là có chút quá phận cường đại rồi lâm dạ thất bại cũng là rất bình thường dĩ nhiên nàng phía sau câu nói kia cũng là nói cho lăng vi phóng thật tốt trà sát trà một cái lăng vi phong nhuệ n khí tiết kiệm cả ngày con nghé mới xanh không sợ cọp tỉ thí này không phải còn không có kết quả sao lăng vi phong nhưng là đối với lâm dạ phá lệ có lòng tin nàng luôn cảm giác lâm dạ có thể thắng sau lại phát hiện lâm dạ là ở trang bị nhàn ngư sau đó lăng vi phong cũng cảm giác lâm dạ vĩnh viễn không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy dường như tất cả vấn đề đến rồi lâm dạ trước mặt liền hoàn toàn không thành vấn đề ngươi cảm thấy hắn có cơ hội phiên bàn sao tinh nguyện lắc đầu quả nhiên ái tình chính là một mặt độc dược sẽ cho người đầu góc biến đến không rõ liền nói ví dụ như bây giờ lăng vi phong rất hiển nhiên chính là đã bị á i tỉnh cho triệt để sông bất tỉnh đầu góc không đây đã là rất rõ ràng kết cục ngươi xem tháng tháng lang vi phong đ ỗ n g nhiên kích động hô lên cái gì tinh nguyệt thu hồi đùa dỡ tần h tình mắt nhìn hướng về phía hạ giới thời k h ắ c này thế cục trong khoảnh khắc liền xảy ra người chuyển hạ giới lâm dạng một kiếm v u n g lòng bức lui hòa hộ pháp ánh mắt thản nhiên nhìn về phía nàng ngươi làm như thế nào hòa hộ pháp âm thầm cả kinh nghĩ tới mới vừa nếu không phải nàng cấp tốc triệt thoái phía sau sợ rằng chính mình tay liền muốn không giữ được nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh nàng rất rõ ràng bản thân một chỉ áp chế cái này lâm dạng Cùng、chính ù n g c mình so đấu linh lực lâm dạ là phải thua thế nhưng ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó long u y ê n kiếm dĩ nhiên trực tiếp cắt ra linh khí của mình từ trên xuống dưới bổ xuống mới vừa trong nháy mắt kia nếu không phải là nàng lẩn tránh nhanh nàng cảm giác trong nháy mắt đó đều sẽ đem đầu của nàng mở ra huyết quản nổ tung nàng cũng không biết vì sao trong khoảnh khắc đó nàng liền là có cái kia cảm giác lâm dạ kiếm rất t à môn nhất định phải né tránh đây chính là ngươi theo tà sự t r ê n h l ệ n h lâm dạ không sao cả cười đến đây đi hai người các ngươi cùng lên đi không phải vậy khả năng không cẩn thận ta liền đem ngươi giết chết cắt, liền h ò a hộ pháp sắc mặt khó coi nàng ghét nhất chính là bị người xem thường lúc này xông lên trước lại là gần người cùng lâm dạ đánh nhau bốn năm nhưng mà cái này một lần nàng lại hoàn toàn không có chiếm giữ bất kỳ thượng phong lâm dạ long nguyên kiếm có bình bổ ra linh khí năng lực h ò a hộ pháp bị đánh bó tay bó chân lại tăng thêm lâm dạ kiếm pháp quỷ dị bố lại có một loại vô khổng bất nhập cảm giác không đến m ộ ư ơ i chiêu h ò a hộ pháp ra trên người đã bị kiếm khí càn quét phá thành mà nhỏ, lộ ra nàng nguyên mặt mũi trên gò má hiện lên quỷ dị hỏa diễm phủ văn dưới hát bào y phục tức thì bị kiếm khí quét đ í c thực chung quanh phá động cả người nhìn lấy giống như là đang dụ dỗ người một dạng nhưng mà nàng cũng không có nửa phần mê hoặc tâm tư của người lúc này trên khuôn mặt của nàng chỉ là viết đầy phẫn nộ ở phẫn nộ của nàng phía dưới h ỏ a diễm phủ văn lóe ra càng ánh sáng trói mắt cả người thoạt nhìn lên giống như là nổ tung một dạng thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có chiêu bước Chậm cảnh tại Trưng tuyệt thời nàng khí thế trên người từng bước bắt đầu kéo lên, chậm dãi từ một tăng tới Dạ người dãi đường Đồng nàng lên nguyên anh cảnh một đường tăng lên Lâm đầu khí kéo người cái này không nói vo đka lâm dạ cũng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên không chơi nổi đánh không lại mà bắt đầu để thăng cảnh giới hắn đã sớm biết hàng này tuyệt đối không có khả năng đơn giản dù sao cũng là đi theo tinh nguyệt người bên cạnh chính mình mẹ đại đồ đệ đều là độ kiếp lựa này hộ pháp nói như thế nào đều là ma giáo hộ pháp thực lực không phải tán tiên cũng ít nhất là độ kiếp phía trước đệ nặng cảnh giới hoàn toàn chính là tinh nguyệt lao bà kia ăn nhiều chết no còn hiện tại n h a nàng là có điểm không chịu thua nguyên anh đánh không lại vậy hãy để cho để thăng tới phân thần đây cũng là tính cách của nàng quyết định quá mức bạo liệt đủ rồi một bên băng hộ pháp vội và ngăn cản dù sao đối với nó i là lâm dạng thực sự thương tổn tới ngươi mười cái mệnh cũng thường không đủ đây cũng là vì sao không bảy hỏa hộ pháp quanh năm cùng băng hộ pháp cùng một chỗ hai người thuộc tính quyết định tính cách băng hộ pháp càng thêm nghiêm cẩn lánh tính vừa lúc có thể khắc chế hỏa hộ pháp thực lực cũng ở hỏa hộ pháp bên trên có thể áp chế nàng hộ pháp nhìn thoáng qua khi thế bắt đầu hạ xuống trong ánh mắt l ó e ra không cam l ò n g nàng cho tới bây giờ đều không có chịu thua thời điểm h ú n chi nàng cảm giác mình thua rất q a n u ồ n g liền là bởi vì mình bại bởi một thanh kiếm thanh kiếm tia thật sự là quá tả môn chuyên khắc linh khí đánh nàng thực sự phiền muộn dứt bỏ rồi thanh kiếm kia lâm dạ tuyệt đối không phải là đối thủ của mình nhưng chính như băng hộ pháp nhắc nhở trước mắt cái này ăn gian bối cảnh quá lớn chính mình không thể chê vào đang tức giận nhưng nghĩ tới nhan t ì n h ngữ nghĩ tới tinh n g u y ệ t nổi giận r ă n g rớp lá gan của nàng trong nháy mắt liền liền dương ra khỏi chỉ lệ n h đừng ngừng lại cho ta tiếp tục chắc chắc tiểu tử này còn có cái gì con bài chưa lật đám mấy bên trên tinh n g u y ệ t lần nữa phát lâm dạ thắng lợi để cho nàng đích sắc rất ngoài ý mớn nàng cảm giác lâm dạ trên người cất giấu rất nhiều bí mật nàng không phải hỏa hộ pháp thành t ự u nhan tịch ngữ k h u ê mật nàng tiếp xúc qua cái trôi này trong tin đồn long nguyên kiếm tuy là thử đem thần binh lợi khí nhưng không có đầy đủ thực lực căn bản là dùng không gian nó lực lượng càng thêm không có gì có thể mở ra linh khí công năng tinh n g u y ệ t phát hiện có thể chân chính mở ra hỏa hộ pháp linh khí cũng không phải là long nguyên kiếm mà là thêm nó ngay từ đầu liền bám và o ở long nguyên kiếm ở trên linh khí nói cách khác đây là lâm d ạ linh khí cụ bị mở ra hỏa hộ pháp linh khí không thể không nói lâm d ạ cái này công pháp tu luyện đích thật là rất đặc biệt trong lúc nhất thời liền nàng cũng không nhìn ra được rốt cuộc là đồ chơi gì thế nhưng có một chút nhất định là không có vấn đề tiểu t ử này trên người bảo bối rất nhiều chính là một thần còn chưa nhất định có thể đã thương được hắn vậy cứ tiếp tục chắc ca nhãn uy uy có phải hay không không chơi nổi l a n g vi phong không làm cái quỷ gì à đều bộ dáng này còn phải tiếp tục chắc lâm dạ đều thắng có phải hay không không chơi nổi đường đường ma giáo trưởng lão trưởng môn đều l à như thế không chơi nổi sao nói xong rồi chính là khắc chế nguyên anh cảnh giới liền rất lợi hại bây giờ còn làm dáng vẻ như vậy làm cái gì vậy không thua nổi a thật là một điểm độ lượng đều không có cái gì không chơi nổi ta chỉ là thử một chút tiểu từ này thực lực cụ thể mà thôi đừng khẩn trương như vậy hắn mụ mụ tuyệt đối cho hắn món đồ bản bệnh yên tâm đi tinh nguyệt liếc mắt một cái không chơi nổi là hỏa hộ pháp theo ta tinh nguyệt có quan hệ gì hạ giới chiếm được hồi phục hỏa hộ pháp trong lòng đông l ỏ n g toàn thân bốc cháy lên liệt diễm hoàn toàn trở thành một hỏa nhân đến rồi phân thần cảnh giới nguyên thần độc lập thi chú thực lực đại tăng cẩn thận một chút chọc đã xảy ra chuyện gì ngươi không đủ sức băng hộ pháp nhắc nhở một câu yên tâm đi chỉ là nhỏ nhẹ dạy dỗ một chút hỏa hộ pháp cười nhạt một tiếng ở trong mắt của nàng lâm dạ đã là trên tấm thất thịt cá mặc người chém giết kim đan ở mạnh mẽ nhưng muốn vượt hai cảnh giới máy bay chiến đấu cái tiêu hầu như đều là không có khả năng cũng không phải là thượng cổ thời kỳ người thần tiểu tử ta hiện tại thế thân đến rồi phân thần ngươi nếu như còn có thể chiến thắng ta ta đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì ngươi có mau bệnh a ta muốn ngươi có thể làm gì lâm dạ liếc mắt mấu chốt nhất là lâm dạ là một cái đặc biệt chán g h é t phiền thoái người hiện tại song hộ p h á p hiện nhiên đã rất phiền thoái luôn bức cùng với chính mình ra sức chờ chút phân thần thua đang tăng lên đến hợp thể kỳ nên đáp lại tuần hoàn rất đáng ghét lâm dạ liền muốn thẳng thắn một lần duy nhất giải quyết tính rồi các ngươi cùng lên đi thua riêng phần mình bằng lòng ta một cái yêu cầu lâm dạ cũng không lắp ráp một lần giải quyết chiến đấu ha h a ngươi tiểu tử này l à gan cố gắng m ậ p hỏa hộ pháp im lặng lắc đầu hắn sẽ như thế cho là mình có thể t h ắ n g chứ ta khuyên ngươi cùng nhau bằng không các ngươi một cái người tuyệt đối đỡ không được lâm dạ không phải nói đùa mở thiên quyết thân là bản cổ tu luyện pháp quyết sau lại cũng phân làm hai cái bộ phận một cái tổ v u nhóm thể tu cựu chuyển huyền công mặt khác một cái chính là tam thanh công pháp mà công pháp của bọn hắn đều có một cái đặc điểm chung đó chính là lâm dạ hai mắt ra tóe ra một luồng kim băng cả người toàn thân bay lên trong n g á y mắt linh khí chung quanh bắt đầu đ i ê n cồn u g bà đậu hơn nữa là lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào lâm dạ bảy trăm trong cơ thể rất nhanh linh khí liền hội tụ ở tại lâm dạ đan đ i ể n trong kim đan hội tụ đầy lâm dạ cái bụng cũng đang nhanh chóng b a n h ra đồng thời lại đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán tự thân nhanh chóng hình thành một cái linh khí tiêu hóa thông đạo tiểu t ử này đến cùng muốn làm gì hỏa hộ pháp đều trực tiếp xem ngây người đây là cái gì pháp thuật nàng tung hoành t u chân g i ớ i mấy nghìn năm cũng chưa từng thấy qua đây là thỉnh thần sao bác hộ pháp nhìn lấy lâm dạ phía sau từng bước bắt đầu ngưng thực hữ ảnh đã nói không ra lời h băng càng càng hộ, hộ, hộ pháp lúc này triệu hồi ra chính mình binh khí quyền trượng túi người nhằm phía lâm dạng hiện tại cự nhân hư ảnh vẫn còn ở ngưng thật chính mình nhất định phải xuống tay trước đánh bại lâm dạng nhưng trên thực tế nàng hắn vẫn thật nhiều nàng quyền trượng ở va chạm vào lâm dạ trong nháy mắt bị đánh tan nguyên anh cảnh giới thực lực dĩ nhiên là liền sở đều sở không tới một cái thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm bảy mươi sáu cũng rất thái quá giờ khác này không chỉ có là băng hỏa hộ pháp hợp ép liền mang trốn ở đám mây tinh nguyện cũng bối rối đây là cái gì vì sao nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua dáng vẻ như vậy pháp thuật nhìn lấy cái này nguy nga vô cùng tự nhân làm sao cảm giác như vậy hiện thực thân ngoại hóa thần đây không phải là thượng cổ cũng đã thất chuyến pháp thuật sao huống hồ một cái kim đan cao thủ dùng thân ngoại hóa thân cái này có phải hay không quá khoa t r ư ơ n g một điểm tấm tắc hình tượng này hình như là b ả n cổ a l a n g vi phong nhịn không được thở dài nói thành tựu một người hiện đại nàng cũng là rất yêu thích xem tiểu thuyết càng thêm biết trong tin đồn cái kêu hồng hoang lịch lịch sử lớn như vậy đầu trên tay vũ khí là một bính c h i ế n phủ vậy làm sao xem đều giống như đại thần b ả n cổ trong tin đồn b ả n cổ đây chính là ngạo thị toàn bộ b ả y thập nhị ma thần đều bị hắn một người làm rơi làm sao lại là b ả n cổ các ngươi thấy tiểu thuyết đều là nói bừa tinh n ệ t nổ nước bọc nói cái gì phân thần đều là vô nghĩa tu chân giới mặc dù không có ngoại giới như vậy internet thông suốt thế nhưng cái này bên trong cũng là có tiểu thuyết lại tăng thêm thượng cổ thời kỳ mọi người đều là cùng là một cái vị diện sinh tồn cũng có giống nhau văn hóa truyền t h ừ a đối với bản cổ nàng là biết đến thế nhưng thành t i ể u trường thọ người tu chân mà nói cho dù là tiên giới cũng là không tồn tại cái gì bản cổ đại thần tiên môn bên trên đồng dạng cũng là môn phái săn sát không có gì thiên đình internet tiểu thuyết đều là nói vậy phía trên cái gọi là bản cổ đại thần đều là vô nghĩa nàng căn bản cũng không tin tưởng ha hả vậy ngươi nói đây là cái gì lăng vi phong liếc mắt cái này có gì tốt không thừa nhận có thì có thôi bao lớn chút chuyện chứng kiến nhan tịch ngữ mấy năm nay còn ẩn giấu nhiều như vậy thứ tốt dĩ nhiên có không có nói với ta tinh nguyệt cười lạnh một tiếng hồi đầu lại đi tìm l a o bà kia tính sổ khá lắm cái này uy lực pháp thuật hơi cường điệu quá tinh nguyệt nhìn lấy lâm dạ khí thế ở liên tục tăng lên chân mày ngưng kết nàng ngay từ đầu cho rằng cũng chính là cái đó để thăng thực lực mình pháp thuật mà thôi coi như là trong thời gian ngắn tăng cường thế nhưng cũng sẽ không quá khoa trương nhưng lâm dạ cái này sau lưng hư ảnh đã đi theo trong thời gian ngắn sau đó thế thân đến rồi hợp thể kỷ đồng thời còn đang không ngừng kéo lên hình như là không có cuối một dạng lâm dạ thực lực này căn bản cũng không giống như là thực lực bản thân ngưng tụ hoàn toàn chính là rút ra chung quanh toàn bộ linh khí trong thời gian ngắn biến hóa để cho bản thân sử dụng điều này làm cho tinh nguyện rất hoảng sợ cái này không biết mạnh mẽ có thể mang thực lực của chính mình rút ra đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới chứ không đúng căn bản cũng không quá khả năng nếu quả thật có dáng vẻ như vậy pháp t h u ậ t lao bà kia tuyệt đối sẽ không lừa gạt cùng với chính mình sở dĩ hắn nhất định là có một cái cực h ạ n quả nhiên lâm dạ khí thế ở bước vào độ tiếp về sau liền đã không ở kéo lên điều này làm cho tinh nguyện thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc cũng là bị trước mắt g á i này màn cho hoàn toàn chấn động đến rồi bất kể nói thế nào trong thời gian ngắn từ kim đan đề thăng tới độ kiếp loại công pháp này đều là ở quá biến thái nếu không phải là đây là con trai của nhan t ì n h ngữ nàng đều muốn giết người đoạt công pháp hai người các ngươi làm mẫu chính mình toàn bộ lực lượng ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này huyền hóa ra tới g i a hỏa có mạnh hay không tinh nguyện hướng về phía phía dưới hai vị hộ pháp gửi đi chỉ lệnh hạ giới băng hỏa hộ pháp hai người không cần tinh nguyện nói các nàng cũng đã giải khai thực lực của mình không biết vì sao mắt thấy lâm dạ càng ngày càng mạnh nội tâm của các nàng đã bắt đầu phát hư khí thế thật là đáng sợ các nàng là thực sự sợ chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của lâm dạ a thế nhưng mặc dù là khôi phục thực lực của chính mình độ kiếp định phong nhưng đối mặt bản cổ h ư ảnh các nàng vẫn là không tự chủ nuốt nước miếng một cái từ tâm lý học đi lên nói bất luận cái gì khổng lồ thân thể đều sẽ đối với trong lòng của người ta sản sinh k i ể m nén các nàng có lẽ đã sớm lấy cơ cấu quen đối phương thân thể khổng lồ cho dù là thực sự thân ngoại hóa thân cũng không có bất kỳ sợ hãi nhưng thời khắc này lâm dạ không phải do các nàng không hoảng hốt người ta thân ngoại hóa thân là mấy trăm mét thân cao liền định t i ê n rồi nhưng lâm dạ là mấy trăm t r i a cái này đánh nhau hoàn toàn cũng chỉ xem tới được đối phương chân nhỏ cùng vũ khí tay cầm cái này đánh như thế nào chỉ là áp lực tâm lý đều nhường các nàng cảm giác mình phải thua không thể nghi ngờ có thể nhìn thấy ta một chiêu này các ngươi vận khí xem như là không tệ sau đó phải ngăn t r ở a lâm dạ không có gì l o ạ loẹt giơ tay lên ngay sau đó phía sau hắn lớn đại hư ảnh cũng theo giơ tay lên tuy là các nàng xem tìm không thấy tay nhưng là lại thấy được phủ bính độc rồi trong nháy mắt sẽ mặc vào trong mấy xanh ngay sau đó liền thấy lâm d ạ phất tay làm một cái chặt bỏ động tác nhất thời ở trong mây xanh một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách liền từ trên đỉnh chuyển đến mạnh liệt khí lưu trong nháy mắt đem t r ọ n cái sơn cốc toàn bộ sinh mệnh áp q u ỷ nữa cái này kịch liệt kích thích trực tiếp giao động phương viên mấy trăm dặm trong nháy mắt chim ngồi thu tán bốn phía toàn bộ sinh vật cảm nhận được đáng sợ áp lực vội vàng bắt đầu chạy trốn duy chỉ có thân là trong gió lốc băng hỏa hộ pháp hai người l ư ớ nhau giải thích thấy được đối phương đáy mắt sự bất dĩ căn bản là nhìn không thấy đối phương vũ khí rốt cuộc là ở địa phương nào các nàng chỉ có thể trơ mắt cùng đợi đối phương hạ xuống tránh ho Hòa、hộ ò a h pháp nửa đầu trong ánh mắt bên trong mang theo hoàng sợ là cái này không sai chính là cái này mới vừa nàng vẫn bị đánh bẹp cũng là bởi vì lâm dạ linh khí biết mở ra linh khí của mình đánh nàng bó tay bó chân không nghĩ tới linh khí này dĩ nhiên không phải bắt nguồn ở long nguyên kiếm mà là bắt nguồn ở lâm dạ đặc thù linh khí thuộc tính đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ nguyên lai、like、lâm dạ mở ổ t ổ không chỉ là trang bị liền mang công pháp cũng đều là mở ổ t ổ lại nói tiếp cũng là hắn mụ mụ là nhan t ị c ngữ giống như là có cái gì công pháp đều chắc là đúng nhưng là vấn đề là cái này tu chân giới cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy biến thái như vậy pháp thuật a nhan tịch ngữ có thể sẽ có không các nàng không biết đỉnh tiêm đại lão cảnh giới cùng với các nàng cái này bình dân người chơi là hoàn toàn khác nhau nhưng là bây giờ hỏa hộ pháp có một chút là khẳng định nhất định phải né tránh không phải vậy tuyệt đối sẽ bị trực tiếp chém thành hai bên Hiển nhiên thời khắc này, hộ pháp thấy, nghĩ hai tránh. Nhưng tốc độ của các nàng tự nhiên là cực nhanh, thế nhưng búa hạ xuống tốc độ cũng là cực nhanh vội này băng cũng bên nét nàng xuống cũng bắt tốc tự tốc cảm của các cực cực là là là lấy búa độ độ vã đầu cũng là trong nháy mắt đem chu vi phương viên mấy trăm dặm cây tối đều tịch q u y ể n hầu như không còn b a n g hỏa hộ pháp hai người dùng chính mình tối cường đại phòng hộ pháp thuật thật chặt bao khỏa cùng với chính mình toàn thân thế nhưng tuy là như vậy mạnh liệt linh khí vẫn là trong nháy mắt đánh xuyên các nàng phòng hộ mạnh liệt linh khí ở lôi xé thân thể của các nàng hai người chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn đây là bọn hắn trở thành độ kiếp cao thủ sau đó chưa bao giờ có thể nghiệm giờ khác này ở nơi này cự đại thân ngoại hóa thân trước mặt các nàng liền yếu ớt như là còn sâu cải kiến tùy thời có thể cấp đoạt tính mạng của các nàng thấu hiểu hết t h ầ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương 277, nạo thị tu trấn giới mạnh liệt linh khí còn đang không ngừng tịch q u y ể n hai người này chu vi các nàng đã cảm giác được rõ ràng từ thần phụ xuống hận không thể muốn đem hai người x é nát các nàng cảm giác được chính mình đại nạn bung ô xuống mặc dù không có thể tin tưởng thế nhưng các nàng hai vị độ kiếp đại lao là thật cũng bị một cái kim đan cao thủ cho đánh ngã loại chuyện như vậy nếu như phát sinh ở trên người người khác các nàng căn bản cũng không tin độ kiếp cùng kim đan trong lúc đó có bao nhiều t r a n lệch thế nhưng lúc này làm đối tượng biến thành chính mình sau đó các nàng liệt tin thực sự sẽ có dáng vẻ như vậy kỳ tích phát sinh mà các nàng chính là không tin kỳ tích mà ngã xuống chết đã đến nơi miệng của hai người sừng đều không tự chủ lộ ra một k i a cởi khổ các nàng bây giờ minh bạch sớm biết phía trước liền không lớn lối như vậy đưa đến bây giờ kết cục thật là các nàng thảm nhất kết thúc phương thức không có chết oanh oanh liệt liệt cũng liền ở hai người vạn năm lớn cho lúc trên bầu trời một vệ ánh sáng chiếu trong nháy mắt đem hai người bao phụ lại ngay sau đó một nữ nhân liền từ không trung rơi xuống tinh nguyệt các nàng ma giáo hiện giữ ma tôn khi nhìn đến tinh nguyệt đồng thời các nàng có đồng thời lộ ra biểu tình may mắn cũng may tinh nguyệt tới các nàng chắc là không cần chết ngươi cuối cùng là xuất hiện vạn bốn trăm sáu mươi bảy năm lao s ử nữ lâm dạ nhìn lấy tinh n g u y ệ t vừa cười vừa nói quả nhiên là có thể đem điều này lao bà bà ép ra ngoài tiểu tử miệng khách k h í một chút mẹ ngươi cũng không dám đối với ta lớn lối như vậy tinh n g u y ệ t n h í u chặt mày trong lòng đã là khá là khó chịu mẹ ta là ta đ ư ơ n g ta là ta ngươi cái này vạn năm lao s ử nữ không có việc gì thật tốt làm cái gì khảo nghiệm ăn quá no rồi lâm dạ trong ánh mắt mang theo không nói cái này lao s ử nữ thật sự là quá ác tâm người nếu không phải là hắn nói lâm dạ cũng sẽ không tác dụng chính mình trung cực bảo mệnh kỹ năng cũng chính là lấy khí hóa hình triệu hoán bàn cổ hư ảnh đây là mở thiên quyết trong tầng thứ nhất mang phát quyết uy lực rất mạnh đương nhiên đồng thời cũng là có cùng với chính mình thiếu sót trí mạng không phải vạn bất đắc dĩ người bình thường cũng là không biết dùng đi ra dù sao cũng là bảo mệnh kỹ năng nếu không phải là làm cái này khảo nghiệm ta làm sao biết nhan tịch ngữ mấy năm nay đối với ta che giấu cái gì lại nói tiếp tinh nguyệt còn có chút khó chịu đã nhiều năm như vậy dĩ nhiên đều không tin mình là người lại đáng sợ như vậy công pháp dĩ nhiên không nói ra tuy là công pháp không sai thế nhưng còn chưa đủ gây nên tinh nguyệt chú ý dù sao nàng là tản tiền hoàn toàn không cần thiết vì một cái có thể để thăng độ kiếp công pháp đi theo thì m ộ i tốt của mình trở mặt tinh nguyệt nhìn bật cười cái này môn pháp thuật tối cao cũng liền để thăng tới độ kiếp kỳ vượt qua độ kiếp kỳ cũng chính là gân cả tự cầm tới căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng còn vì mình ma giáo vậy thì càng không cần thiết ma giáo từ trước đến nay đều là mỗi người vì bản thân vì một bản người khác công pháp cùng nhan tịch ngữ trở mặt thật sự là quá hồi phí nàng là thực sự cùng nhan tịch ngữ là quá mệnh giao tình bằng không cũng không thể biết tốt đến dáng vẻ như vậy tình trạng lâm dạ cũng không biết nên nói cái gì bọn họ luôn là lấy vì công pháp của mình là nhan tịch n ữ cho t h sở dĩ ngươi t kèm chút đem ngươi hai cái hộ pháp hại chết lâm dạ thản như nói lại nói tiếp còn tốt chính mình nhận giấu một chút thực lực hay không người nói không đúng chính là bị hai nữ nhân này thu thập một b ữ đây chỉ là biến hướng làm cho các nàng biết trên cái thế giới này có một cái rất nhân vật khủng bố tinh n g u y ệ t nhìn thoáng qua chính mình hai vị hộ pháp lúc này là quần áo sốc xếp toàn thân đều bị quần bạo linh khí cho cạo thoạt nhìn lên đặc biệt bại lộ thế nhưng chỉnh thể bên trên cũng không có thu được đặc biệt gì nghiêm trọng tổn thương coi như là quyền đương cho các nàng mua một bài học hiện tại khảo nghiệm đủ chứ ta phải đi lâm dạ nói xong cũng muốn đi ngươi bây giờ còn có khí lực sao tinh n g u y ệ t phủi liếc mắt lâm dạ nhàn nhạt mở miệng hỏi ngươi phát hiện lâm dạ cảm giác một cô mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cô tới ngay sau đó một tia ý thức trực tiếp đã ngủ mê man rồi cũng không tệ lắm tinh thần lực mạnh nhất tinh nguyệt nhìn lấy lâm dạ từ giữa không trung truy lạc vội vã bay người lên trước đem lâm dạ ôm lấy chính như nàng phỏng đoán cái dạng nào bí pháp này tu luyện xử lý thực lực thật là có thể ở trong thời gian ngắn chỉ có thể không ngừng tăng cường thế nhưng giống nhau đây là cần cực đại tinh thần lực bí pháp này đại khái là hợp thể kỳ mới chỉ có khu đ ộ n g được chỉ là không nghĩ tới chính là đương nhiên n g o ạ i ý muốn nhất vẫn là lâm dạ bản thân hắn mặc dù mới chỉ là một cái kim đăng kỳ thế nhưng tinh thần lực cũng là hoàn toàn không thua với hợp thể kỳ tu sĩ đích thật là rất xanh mánh một người liên tưởng đến hắn mụ, mụ là nhan tị ngữ Không rõ tinh nguyệt c ả như như người, người nói xong xoay người bay vào đám mây mang theo lâm dạ cùng lăng vì phong trực tiếp phản hồi ma giáo mấy ngày này nàng ở chỗ này chờ chính là vì đem lâm dạ bắt cóc trở về chính mình giáo phái nếu như đem con trai của nhan tịch nữ điệu giáo thành người trong ma giáo nhất định rất có ý tứ đương nhiên tinh nguyệt rất muốn làm vẫn là hoàn thành năm đó cùng nhan tịch nữ ước định nếu như tương lai đối phương có hại tử có thể lẫn nhau điều giáo hai cường giả muốn liên hợp giáo dục ra một cái chân chính đạo thị tu chân giới khủng bố gia hỏa chỉ là đã nhiều năm như vậy tinh nguyệt cũng không nghĩ đến nhan tịch ngữ vậy mà lại ở bên ngoài đã có một đứa con điều này làm cho nhàm chán nàng cảm thấy một tia hứng thú chính đạo cùng m a đạo hai vị trí cường giả điều giáo đến cùng có thể thành tựu i nhân vật khủng bố cỡ nào nàng là thực sự rất chờ mong có lẽ có một ngày lâm dạ có thể đánh vỡ tiên môn cực h ạ n cũng không nhất định a đến lúc đó nàng cũng có thể đi tiên giới tung hành xuyên thành phán phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm bảy mươi tám trong đó hung hiểm đợi đến lâm dạ lúc tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở một cái cổ kính trên giường nhỏ nhìn ra đây là một người nữ nhân quê phòng khắp nơi đều là nữ nhân tán lạc y phục mấu chốt nhất là vô cùng thanh lãnh thoạt nhìn lên không hề giống là một cái q u ê phòng của thiếu nữ có điểm tương tự với cái loại này lãnh cảm nữ nhân lâm dạ đại khái đoán được nơi này là nơi nào đơn giản chính là cái kia vạn năm giả sử nữ tinh nguyện căn phòng nguyên tắc bên trong tinh nguyện chính là một cái nhìn như yêu mị kỳ thực nội tâm hoàn toàn chính là một cái lãnh cảm dù sao tồn ở cái thế giới này nhiều năm như vậy ngươi muốn nói nàng đối với nam nữ yêu có hứng thú gì c ũ n g cũng sớm đã hoàn toàn hao mòn hết điểm này nhất là cái nghe ngàn thường là không sai biệt lắm đối với nghe làm thường mà nói thân thể bất quá chỉ là thân thể nàng cũng không phải là rất quan tâm so sánh bắt đầu cùng những thứ này nàng để ý hơn còn là tu vi của mình sở dĩ tinh nguyện đem mình đặt ở gian phòng của nàng cũng không có bất kỳ hà nghĩa n g chỉ là đơn thuần bởi vì lâm dạ là con trai của nhan t ì ngữ h hay không giả người bình thường phòng chừng vẫn chưa đi đến nơi đây liền đã ngội ngươi đã tỉnh lâm dạ mới vừa tỉnh lại mở mắt ra vừa mắt chính là lăng vi phong cái k i ệ gương mặt sáng g i ba ngươi tại sao phải ở chỗ này lâm dạ chứng kiến lăng vi phong nhất thời sợ hết hồn ta đi đây là đang nằm mộng sao thật tốt lăng vi phong tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở tu chân g ư ớ i lâm dạ nhịn không được giơ tay lên méo méo mặt mình có đau một chút đích xác là thật còn không phải là bởi vì ngươi lăng vi phong thở dài ngẫm lại khoảng thời gian này trải qua cũng là thực sự đ e n đ ủi lâm dạ vừa biến mất chính là ba tháng lăng vi phong nếu là không lo lắng mới có quỷ đâu không chỉ có là nàng còn giống như có thật nhiều người chạy đi tìm kiếm lâm dạ tin tức phương hướng chỉ bất quá cũng không biết các nàng có hay không chính mình may mắn như vậy vừa tiến đến liền gặp tinh nguyệt bởi vì ta lâm dạ nhớ kỹ trước đây có để cho mình lâm trấn thiên nói cho tìm người của chính mình chính mình theo lâm trấn nam đi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm chẳng lẽ là lao chưa nói đúng vậy tất nhiên sau đó ngươi đã không thấy t â m hơi liễu lao sư còn chuyên môn chạy đến nhà ngươi đi hỏi ngươi nghi lang vi phong nghĩ tới liễu mộc ly a nhớ lâm dạ trực tiếp liền quên mất trước đây liễu lao sư cùng ước định của hắn vốn là đã nói tết âm lịch về sau liền đi tìm nàng kết quả chính mình theo lâm trấn nam vừa đi ngược lại là trực tiếp quên lại nói tiếp ngươi là gan đủ mà a cũng dám đối với liễu lao sư nhỏ bé nhìn chằm chằm bé lâm Dạ trấn thiên mà bắt đầu lời nói khách sáo mới ra đời liễu mộng ly nơi đó là lâm trấn thiên lão hổ ly này đối thủ không đến nói mấy câu liền đem liễu mộng ly cho lừa dối bối rối bên trái một câu hữu nhất câu đến cuối cùng liễu mộng ly vẫn là thất thủ đem sự tình nói ra cái này vừa nói ra liễu mộng ly liền hận không thể chính mình tìm một chỗ liền đem chính mình cho hoàn toàn trôn thật là xấu hổ chết rồi nhưng lâm trấn thiên đúng là không có chút nào xấu hổ hắn rất vui vẻ đem sự t ì n h liền tuyên truyền ra ngoài hắn ngược lại là không có chút nào sinh khí đối với hắn mà nói tự có con dâu tốt đó là một chuyện đáng giá cao h ứ n g t ì n h nhưng mà tin tức của hắn mới vừa nói ra đối với lăng vi phong bọn người tới nói vậy là t ì n h thiên phích lịch đa nhất là lăng vi phong phản ứng kịch liệt nhất sau đó liền không cắt hỏi thăm lâm d ạ n hướng đi đi qua h uy bức lợi dụ thái tiểu niên cuối cùng vẫn chiếm được tin tức ngay sau đó liền đi tới tu trấn giới lăng vi phong đã biết sau đó người khác cũng là rất nhanh được tin tức một nhóm lại nhóm người thế tục tiến nhập tu trấn giới ta lâm dạ vốn là cũng không biết làm như thế nào đối với lăng vi phong giải thích không nghĩ tới bây giờ trực tiếp đã bị đâm cái này xem như hoàn toàn tạt qua đừng khẩn trương như vậy ta sẽ không đối với ngươi như vậy chính là về sau lúc ngủ cẩn thận một chút lăng vi phong tàm bị cười ngón tay s o một cái cây kéo lâm dạ nhìn trước mắt lăng vi phong động tác chỉ cảm thấy cả người phát lệnh ánh mắt này thật đáng sợ đ ộ c ta là đang hỏi ngươi ngươi tại sao phải cùng tinh nguyện s e n lẫn trong cùng nhau lâm dạ nhanh chóng nói sang chuyện khác đồng thời làm cho lăng vi phong ngón tay cách mình xa một chút ta tiến nhập tu trần giới kém chút lệnh là nàng đã cứu ta lâm n Phong lời nói rất đơn giản. Không.、Hoa. Người A, chính là quá kỷ, muốn không là vận khí tốt gặp tinh nguyện. g gặp Vi lời Hoa. hiếu khí là là l rất tốt kỷ, A, quá dạ nghe lý v i có thể hay không nói đơn giản thế nhưng trên thực tế làm sao có khả năng đơn giản phỏng chừng đó chính là trên mũi đao l i ế m huyết còn tốt chính là lăng vi phong là trong kịch bản mặt nhân vật không phải vậy gặp phải khả năng thì không phải là tinh nguyện mà là những thứ kia khát máu linh thú lâm dạ lúc tiến vào là một đường thông suốt đó là bởi vì có lâm trấn nam bảo hộ sau lại cũng là có hoa m ạ n thanh bảo vệ cái này cũng không có nghĩa là lâm dạ không biết người thường ở chỗ này sinh tồn có bao nhiêu gian nan tu chân giới thôn xóm ba ngày còn tốt đến buổi tối thiên gia vạn hộ đều sẽ trốn ở trong nhà mình bởi vì ngươi không biết lúc nào yêu thú sẽ ra tới kiếm ăn càng không biết lúc nào ngươi sẽ trở thành yêu thú trong bụng bữa ăn muốn nói hiền lành yêu thú cũng không phải là không có thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là vì sinh tồn được mà nuốt trừng loại người yêu thú đồng dạng nhân loại đối với yêu thú cũng không k h á c h k h í người tu chân liệp s á t yêu thú cũng không coi vào đâu đại sự bọn họ có đục nội đan đều là cực tốt l u y ệ n đan tu luyện tài liệu đương nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào người, người thưởng ngươi cũng chỉ có thể bị nuốt bọn họ là sao mà、ăn? nghĩ tới trong đó hung hiểm lâm dạ đau lòng sờ sờ lăng vi phong đồng hồ đeo tay thị thoải mái ta lau ngươi đ ừ n g át tâm như vậy a lăng vi phong cũng là tránh ra khỏi lâm dạ tay hắn hiện tại tuy là đã khôi phục cô gái giới tính thế nhưng cá tính bên trên vẫn là có rất nhiều đặc tính còn không có chuyển biến qua đây liền nói ví dụ như bây giờ bị một người nam nhân cho dù là bị chính mình yêu nam nhân nắm tay nàng vẫn là khó thấy tiếng đọc ở trên người của ngươi chính là không cảm giác được cô gái ôn nhu đúng vậy a ta là không bằng liễu mộc ly lăng vi phong ấy ở nói không phải không phải không phải ngươi có chính mình đặc biệt ôn nhu lâm dạ giơ tay lên đem lăng vi phong ôm nói như thế nào đều là kim đan tu sĩ mặc dù là suy yêu ôm một cái lăng vi phong vẫn là không có vấn đề người nghĩ làm ý thân thể của chính mình lăng vi phong đẩy một cái cũng là không có đ ẩ y ra yên tâm đi có ít thứ là trời sinh nhãn thân thể không quan hệ lâm dạ cười nói làm xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm bảy mươi chín đây là phòng của ta yêu cái gì đồ vật cùng thân thể không quan hệ ạ trước cửa tinh nguyệt một tay lấy cửa phòng cho đề ra trực tiếp liền đi đến hoàn toàn không có bất kỳ không có ý tứ thật giống như nơi này là gian phòng của nàng giống nhau hoàn toàn không cố kỵ gì người cái này lão bà bà chuyện gì xảy ra thật tốt làm sao không hiểu được gõ cửa đâu không biết bộ dáng như vậy trực tiếp vào người ta gian phòng thật không tốt sao lâm dạ cũng là bị sợ hết hồn lang vi phong cẳng là xấu hổ lạnh run rốt cuộc là của người nào vấn đề a đây là phòng của ta tinh nguyệt chỉ chỉ trước mắt mặt đất không lời nói người ở đây phòng của ta muốn đùa g i ỡ n đồ đệ của ta còn muốn cho ta làm bộ nhìn không thấy sao tinh nguyện cũng là chút nào không khắc khí lâm dạ hàng này chính là chỉ do quá phận có điểm dâm lên mặt mũi cảm giác cái gì đồ đệ của ngươi lâm dạ cũng là tự biết đối lý hỏi ngược lại lăng vi phong ta nhập thất đại đệ tử tương lai ma đạo trí tôn tinh nguyện đã muốn đem vị trí truyền cho lăng vi phong tuy là nàng tới chậm nhưng người nào làm cho thiên tư quyết định hạn mức cao nhất đâu nói thí dụ như nàng đại đệ t ử ách nan nàng tư chất nếu như đặt ở một dạng môn phái đã là đỉnh cấp thế nhưng ở ma môn vẫn là t r ê n lệnh cái k i a m ộ t ngưỡng cửa không cách nào hoàn toàn kế thừa tinh nguyện toàn bộ không phải y bát mà lăng vi phong có thể làm được tu chân giới bản thân liền là cường giả sinh tồn người yếu cũng chỉ có thể mặc cho người khi dễ môn u phái bên trong càng phải như vậy mạng giao thiệp là một mặt ở một phương diện khác đó chính là thiên t ử lăng vi phong có dáng vẻ như vậy thiên tử mặc dù nói lăng vi phong xem như là lâm dạ lao bà có điểm ở giúp đỡ nhan tịch ngữ cảm giác nhưng là không có biện pháp ai bảo lâm dạ tại chính mình xuất hiện phía trước đem lăng vi phong cho đẩy ngã đâu nói đến đây tinh nguyện trong lòng liền có chút rất không thoải mái kỳ thực nếu như mình có thể sớm một chút gặp phải lăng vi phong chỉ cần lăng vi phong không hư thân nàng thì có biện pháp ở hai trong vòng ngàn năm đem lăng vi phong chế tạo thành cùng mình không sai biệt làm thực lực ma tôn kế thừa chính mình vị trí hiện tại tốt lắm tốc độ tu luyện bởi vì thân thể bắt đầu kịch liệt giảm xuống hạn mức cao nhất cao nhưng là tốc độ quá chậm n g ắ m lại tinh n g u y ệ t cũng rất thở dài thanh niên nhân a chính là dễ dàng vì một chút như vậy xung động mà ngồi xuống không phải có thể vãn hồi sự t ì n h đợi đến tu luyện đến cảnh giới của mình cũng không chế a hà tất gấp như vậy đâu ồ lâm dạ cũng chính là gật đầu căn bản cũng không đi đón tinh n g u y ệ t l ờ i nói chứng kiến đi ra tinh n g u y ệ t là có chút khó chịu trên thực tế nguyên tắc bên trong dường như lăng vi phong khi tiến vào ma giáo sau đó lấy tốc độ cực nhanh quật khởi đàng cùng nhân vật nam chính so đấu tu luyện trên đường cũng là nhân vật nam chính cuối cùng bột một chóng tinh nguyện đoán chừng là mà cuốn sách ấy viết là lăng vi phong khi tiến vào tu chân giới sau 500 năm trăm n ă m liền đã đạt đến tán tiên ngàn năm sau đó tán tiên đ ỉ n h phong so sánh với nhân vật nam chính chính là một cái c ặ n bã nhân vật nam chính bạch tử họa ngàn năm bất quá hợp thể kỳ cũng chính là dựa vào vượt cấp chiến đấu đồng thời cho tới nay lăng vi phong đều đang bị quan càng thêm không biết mình h u n h đệ tình huống cho nên mới đến cuối cùng đợi đến bạch tử họa đạt tới độ kiếp đ ỉ n h phong lúc mới đến trả thù mượn nghe ngàn thường lực lượng mới đánh lui lăng vi phong ở phía sau cuối cùng quyết chiến bên trong tuy là lăng vi phong vẫn thua thế nhưng giống nhau bạch tử họa cũng là tổn thất nặng nề nờ mãi cho đến tiên môn mở ra lăng vi phong tiến nhập tiên môn thực lực lại một lần bắt đầu tăng vọt nghiền ép nhân vật nam chính dựa theo nguyên bản lộ tuyến tại thế tục bên trong sống sót lăng vi phong biết điên c u ồ n g mở ô tô trưởng thành đến làm cho cả tiên giới đều giao động tình trạng đương nhiên cuối cùng vẫn là thua nhân vật chính quang hoàn cuối cùng ô m nôi hận mà chết đích thật là bật hặc một dạng nhưng là bây giờ dường như mở ô tô không mở được rồi cũng bởi vì bị chính mình k h á i k h á i ba cái gì đó lao bà bà ngươi đem ta tìm tới làm gì lâm dạ đỡ dậy lăng vi phong có cái này lao bà bà ở phòng chừng cũng không làm được đại sự gì a Thành thật một cái h cho ú t ta biết, rốt nói ngươi cuộc c là cái gì thể cái h Tinh、nguyệt、nhìn ế Nguyệt trong lấy lâm dạ n h mắt t ế t lộ ra dị d ạ n gì Chủ chất đặc Đặc mặc có chút mơ ước. Cái thể thật thù. thù Tinh yếu Nguyệt quá đều là lâm là là mơ dạ dù sự g cái gì thể chế ta căn bản ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì lâm dạ hoàn toàn không có hiểu cái này tinh nguyệt làm sao đều là một cái tông giáo trưởng môn một cái thần h ỏ a thể liền kích động cùng cái gì giống nhau giống như là không có từng va chạm xã hội thiếu cho ta giả bộ vốn là gặp nàng ta liền không dự định thu ngươi làm đồ tinh nguyệt vốn là cái này một lần đi ra chính là muốn bắt lâm dạ thu đồ đệ ai biết nửa đường gặp lăng vi phong không gặp một cái trí tôn ma thể lâm thời liền động khởi thu học trò tâm tư lâm dạ còn có thể tiếp tục điều giáo thế nhưng cũng chưa chắc cần là quan hệ thầy trò nhưng làm lâm dạ bắt trở lại một kiểm tra thể chế này một khác kia tinh nguyệt bồi dối một người nam nhân trí tôn ma thể thần hòa thể thần thủy thể thần lôi thể tập hợp đến rồi một thân tình huống gì ngay từ đầu nàng cho là chính mình kiểm tra sai rồi nhưng cẩn thận ở một kiểm tra dĩ nhiên có phát hiện không bất kỳ vấn đề gì chính mình ngay từ đầu chính là đúng lâm dạ trong thân thể mấy đã dung hợp bốn cái kinh khủng thể chất đáng sợ thực sự biết thật là đáng sợ giờ khác này nàng tin tưởng những thứ này đều không phải là nhan tịch ngữ làm ra nhan tịch ngữ coi như là như thế nào đi nữa lợi hại thế nhưng muốn làm ra nhiều như vậy khủng bố thể chất dung vào lâm dạ trên người đều là không có khả năng hiếu kỳ hơi giật mình tinh nguyện tâm tư cùng nghe ngàn thường giống nhau hoặc là lôi kéo hoặc là chạm sát người này quyết không thể lưu nhưng suy nghĩ đến đây là chính mình tốt khuê mật nhi tử đương nhiên tinh nguyện là thiên hướng về người sau giết lâm dạ nhan tịch ngữ nhất định sẽ cùng với nàng trở mặt thậm chí là biết không tiếc bất cứ giá nào làm cho chính đạo cùng ma đạo khai chiến cái kia cũng tương tự không phải tinh nguyện muốn thấy được cái kia cũng chỉ còn lại có duy nhất một cái biện pháp thu đồ đệ còn như lâm trấn nam lâm trấn nam tính đồ chơi gì cũng xứng làm lâm dạ sư phó nhưng là bây giờ n g ư ờ i muốn sao thành hai hai vì đồ đệ của ta hoặc là cũng đừng nghĩ sống mà đi ra nơi đây tinh n g u y ệ t mặt mày trầm xuống t r u n g quanh khí chẳng cũng thay đổi một cái rán g dấp nàng nghiêm túc ta đi ngươi có thể đem ta làm gì lâm dạ nhảy xuống giường từng bước một ở đi ra khỏi phòng mãi cho đến hắn đi ra khỏi phòng tinh n g u y ệ t đều từ đầu đến cuối không có người bất cứ động tính gì lâm dạ trong lòng âm thầm cười hắn xem qua nguyên tắc hiểu rất rõ tinh nguyện nhìn lấy phóng đ ẳ n g không chịu gò bó yêu tự do nhưng trên thực tế thân là ma giáo trưởng môn tinh nguyện đồng dạng cũng là bị các loại khôn s á o trói buộc căn bản là không cách nào làm chuyện mình thích làm tình cho dù là giết mình nàng cũng muốn cân nhắc lợi hại quân q u y ế t thật lâu trước lo lắng nhan t ì ngữ h n đang suy nghĩ ma môn đều không phải là có lợi nhất t u y ể n trạch cho nên nàng tuyệt đối sẽ không làm xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người rất nhiều trong tiểu thuyết dùng không phải chính là như vậy xáo lộ sơ kỳ nhân vật chính yếu thời điểm rõ ràng phản phái đại bột có thể trực tiếp bóc chết thế nhưng bọn họ chính là hết lần này tới lần khác không muốn bóc chết chính là muốn làm cho tiểu đệ của mình đi tìm phiền phước sau đó tiểu đệ của mình bị giết chết một cái cấp bậc một cái cấp bậc phái đi ra ngoài vì chính là làm cho sau cùng nhân vật chính lớn lên hoàn toàn khiêu chiến quyền v y của mình thời điểm chính mình tại xuất thủ cũng là vào lúc này nhân vật chính đã trưởng thành đến căn bản cũng đã không khống chế nổi đây chính là sở hữu tiểu thuyết xáo lộ cùng bệ trung mà suy nghĩ kỹ một chút phản phái đại bột vấn đề lớn nhất chính là khắp nơi cho bọn hắn nghĩ nhiều lắm lại muốn bận tâm cái này lại muốn bận tâm cái kia còn cần bận tâm mặt mũi của mình cho nên mới phải có cho nhân vật chính kéo dài hơi tàn cơ hội tinh nguyệt cũng là có giống nhau cố kỵ cho nên nàng sẽ không trực tiếp đập thủ nhìn như không câu chấp phía sau cũng không như trong tưởng tượng như vậy hào hiệp thậm chí là so với bình thường người đều muốn như đi trên băng mỏng hào tiểu tử không hổ là người mẹ như tử tinh nguyệt nhìn lấy lâm dạ không bày bối ảnh khoe miệm lộ ra một tia kỳ dị nụ cười lâm dạ lá gan là thật rất lớn Qua nhiều năm như vậy, dám như thế cự tuyệt mình nhân thật sự chính là rất hiếm thấy duy nhất cái kia cũng chính là phía trước nhan tịch ngữ những người khác không phải là không có cự tuyệt thế nhưng toàn bộ đều bị nàng trực tiếp bóc chết bây giờ đang ở tính lên lâm dạ một cái tại sao ta cảm giác ngươi là đang mắng ta lâm dạ nghe lời này cảm giác không giống như là cái gì tốt nói có một loại biến đổi hoa đang mắng cảm giác của mình ta nói lời nói thật ngươi nếu như b i ế n thành người khác ngươi khẳng định liền chết nhưng rất may mắn ngươi có một cái tốt mâu thân tinh nguyệt thở dài trung pi h nàng còn là muốn cho nhan tịch ngữ mặt mũi cùng với nói ta có một cái tốt mẫu thân không bằng nói mẫu thân của ta vì ta có thể cùng ma giáo khai chiến không phải sao mà ngươi còn không có làm tốt theo mẹ ta khai chiến chuẩn bị lâm dạ trực tiếp xé rách tinh nguyện nguy trang thật đem mình làm làm cái gì cũng không biết tiểu h ả i tử khuê mật là khuê mật thế nhưng song phương chính đạo c h i chủ ma đạo c h i vương đây cũng là mẹ ngươi nói cho ngươi biết tinh n g u y ệ t khoe miệng giật giật hảo tiểu tử bất kể thế nào thời điểm nàng là càng ngày càng thích tiểu tử này phân tích rất thấu triệt cũng không giống như là bình thường tiểu t ư n g ố c tuy tiện chính mình lừa dối Chẳng lâm ẽ còn cần dạy người khác người dạy sao? l dạ, dạ không cần suy nghĩ liền nói rất thông minh rất thượng đạo sở dĩ ngươi muốn học sao tinh nguyện trong lòng thật là muốn như vậy có học hay không không phải lâm dạ quyết định học lấy ngươi tiểu tính không cần một hồi biết sử dụng lăng vi phong tới uy hiếp ta ta muốn phải không học nói còn có biện pháp khác sao lâm dạ đến lúc đó rất muốn cùng tinh nguyện n h ạ n h cương một lớp thế nhưng bản cổ chân thân kỹ năng này chỉ có thể mười năm phát động một lần đồng thời tối cao lực lượng cũng chính là đến rồi độ kiếp đỉnh phong ở trên tinh n g u y ệ t đều không đoán sai thế nhưng nàng có một chút cũng là ra âu bản cổ chân thân bản thân triệu hoán đi ra chân chính quyết định hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh cũng không phải là lâm dạ cảnh giới đồng dạng độ kiếp cũng không phải sau cùng t cực h ạ mọi người đều biết tam thanh bản cổ tinh khí thần sở biến ảo mà đến mà cấp thứ nhất công pháp bản cổ chân thân chính là từ tinh khí thần hợp thành sở dĩ chỉ là chỉ có khí thế vẫn không tính là là chân chính bản cổ nhục thân mà cấp thứ nhất tinh khí thần chung là tối trọng yếu chính là thần tinh hỏa khí đều có thể đi qua tu chân giới hấp thụ giống như là lâm dạ phía trước cái loại này phương thức dùng chính mình thân thể lớn lượng đi nuốt trừng đại lượng linh khí chuyển hóa thành biến ả o bàn cổ chân thân linh khí còn như huyết khí quyền quyết định ở lâm dạ nhục thân đương nhiên bởi vì là cấp thứ nhất nặng nhất hay là tức cùng thần khí bắt nguồn ở tu chân giới mà thần đây là muốn dựa vào lâm dạ chính mình h i ệ n nhiên lâm dạ phía trước thần đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ trình độ sở dĩ hắn gọi tới bàn cổ chân thân cảnh giới tối cao là độ kiếp sơ kỳ tuy là như vậy băng hỏa hộ pháp hai người đều là rất khó chống lại bản cổ chân thân uy lực đương nhiên trong này cũng không bao gồm tinh nguyện tuy là từ đầu tới đuôi tinh nguyện cái này lao bà bà đều không có trực tiếp xuất thủ cũng chính là chỉ cung cấp một t ầ n g vòng bảo hộ nhưng cũng là từ nơi này có thể nhìn ra tinh nguyện cái này lao bà bà cùng mẹ của mình nhan tịch ngữ là giống nhau thâm bất khả chắc thực lực rất mạnh tuyệt đối không phải người bình thường tán tiên có thể so sánh thực lực của các nàng cho dù là đến rồi tiên giới cũng là có thể ngang dọc trình độ sở dĩ lâm dạ nghĩ tới coi như là chính mình thật là triệu hoán g i a bản cổ chân thân phòng chừng cũng tuyệt đối không phải tinh nguyệt cái này lao bà bà đối thủ thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp bóp bể mất sở dĩ hợp lại là khẳng định không đụng nổi cũng may tinh nguyệt cái này lão bà bà cũng là chắc chắn sẽ không hại chính mình rất tốt ngươi thực sự rất thông minh để cho ta thật là càng ngày càng thích ngươi lại nói tiếp dựa theo bối phận ngươi nên gọi ta một tiếng đại di ba trăm chín mươi tới đừng k h á c h khí tiểu thái hôm ộ t tiếng đại di ta cho ngươi thứ tốt tinh nguyệt trực tiếp từ trên ngón tay của mình lấy xuống một ly nhẫn chữ vật chỉ cần lâm dạ kêu một tiếng nàng liền cho một miếng đây chính là ma giáo môn chủ khí phách c ú c người nha ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì chính là một chiếc nhận thiên tài địa b ả o liền cùng ngươi thỏa hiệp sao thành t ự một cái mở ô tô giả lâm dạ biểu thị rất khinh thường chính ngươi không dùng được chẳng lẽ lăng vi phong cũng không dùng được sao ta nghe nói tình cảm của các ngươi rất tốt ta n g u y ệ t cũng là đã sớm nghĩ đến lâm dạ nhất định là sẽ không trực tiếp mở miệng ha h a nàng là đồ đệ của ngươi ta còn sợ ngươi cho nàng sao lâm dạ cũng là rất không nói đây đều là uy hiếp gì lý do đơn giản là kéo có bê ngươi hẳn là biết rõ một núi còn có một núi cao ta có thể để cho ngươi một ngàn năm bên trong không thấy được nàng tinh n g u y ệ t không nhanh không chậm đại di thái mở miệng liền tới vi cháu n g o a n đại di so với mẹ ngươi còn đau người tinh n g u y ệ t vui vẻ đem nhẫn chữ vật liền giao cho lâm dạng lâm dạ nhận lấy cũng là hơi chút kiểm tra một chút còn bị nói tinh n g u y ệ t cái kia nữ nhân cho là thật nhiều cái gì trăm năm dược liệu ở chỗ này liền sợi lông cũng không tính bất quá hôm nay thời kỳ lâm dạng cũng nhớ kỹ sớm muộn gì muốn cho tinh n g u y ệ t quỷ khóc lên xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm tám mươi mốt ngươi xong ta cam đoan người khác không biết tinh nguyện được điểm lâm dạ còn không biết sao thành tựu một cái xem xong rồi kịch xong xem cái rồi bởi ả n nam nhân, lâm dạ biểu thị tinh nguyệt toàn động. lâm điểm, lâm thị lược dạ dạ biểu bộ b đều tự động. Bởi vì ở tiểu thuyết bên trong tinh nguyện tiếng lòng bên trong minh sắc viết lên công pháp của nàng cực kỳ đặc thù cường đại đồng thời cũng có một cái hạn chế mỗi một ngàn năm thì có một ngày như vậy tinh nguyện biết thối lui chính mình toàn bộ thực lực biến thành một người bình thường biến đến cực kỳ suy yếu đương nhiên đây là tác giả cho tinh nguyện thiết định một c á i h bút còn là vì cái gì cái kia tự nhiên là bởi vì ở tông môn thi đấu đêm trước nhân vật chính bị người khác hãm hại kế tiếp trong tông môn khó xử nhiệm vụ từ ma giáo nội địa cầm lại thuộc về thanh vân môn chấn động phái binh khí mà cái này cái nội địa đáng giá chính là tinh nguyện chỗ ở thiên ma tôn g có thể nói chỉ cần đi hầu như chính là chắc chắn phải chết một khi bị phát hiện lấy tinh nguyện tu vi dồn dập cũng có thể giết chết nhân vật nam chính nhưng hết lần này tới lần khác ở nhân vật nam chính chấp hành nhiệm vụ ngày nào đó đã đến tinh nguyện nên bế q u ó lúc cũng chính là như vậy nhân vật nam chính bung lòng thu hồi c h â n phái vũ khí ở thanh vân môn dương danh lập vạn mà tinh nguyện thành tựu ma tôn từ đều đúng lúc đều chưa từng xuất hiện ma giáo các đại cao thủ trong đó bao gồm cũng đều là dồn dập xuất môn cũng liền còn lại h ậ thể phân thần cấp bậc vẫn còn ở bị nên ngàn t h ư ờ n g chiêu số liền cho lửa bịp được đây là chuyên môn cho tinh nguyện thiết chí b ở u g đương nhiên bây giờ là dễ dàng mình người khác không biết tinh nguyện chỗ ẩn thân ở nơi nào lâm dạ còn có thể không biết sao tính toán thời gian cũng liền nửa năm mà thôi nửa năm sau tinh nguyện hay đợi đấy ta không muốn cho ngươi quỳ xuống kêu ba bà, bà không thể ngoan đại điện m a u tới đây cho ngươi mụ viết một phong t h ơ để cho nàng biết ngươi không có nguy hiểm tinh nguyện lấy ra một quả truyền âm ốc biển tức lâm dạ lộ ra một cái vô hại nụ cười tiểu từ này làm sao đột nhiên phối hợp như vậy tinh nguyện hiếp v â nhãn chẳng lẽ là dự định mấy chuyện xấu ha, ha. coi như là mấy chuyện xấu thì thế nào lấy thực lực của chính mình tiểu tử này không lật được trời đi thôi ta dẫn ngươi đi tu luyện tinh nguyệt thu hồi ốc biển trong lòng vẫn là tương đối cảm khái trước đây từ trước đến nay đều là người khác cầu cùng với chính mình thu đ ộ đệ không nghĩ tới có một ngày chính mình lại vẫn muốn chủ động tống suất công pháp của mình c ũ n g l i ề n lâm dạ có cái này đặc thù đ ã i n g ộ tinh nguyệt nói phòng luyện công là một tòa rất lớn cung điện ở bên trong tòa cung điện này lại phân làm rất nhiều gian phòng trong đó phòng luyện công cũng chính là một tấm bộ n chu vi dùng t ự c phẩm linh thạch để tụ linh trận lâm dạ rất tự giác ở tụ linh trận ngồi xuống tinh nguyệt cũng bắt đầu truyền thụ chính mình công pháp không ra tinh nguyệt ngoài ý liệu lâm dạ học tập rất nhanh cơ hồ là ở nàng sau khi nói xong liền học xong cùng mình năm đó không có sai biệt dù sao cũng là trí tôn ma thể đối với ma đạo công pháp đương nhiên là tương đối phù hợp không ra một hồi công pháp lâm dạ cũng đã tu luyện ra ma khí đồng thời cực kỳ hòa hợp cùng mở thiên quyết linh khí ẩn chứa cùng một chỗ hào tiểu tử người trước công pháp tu luyện thật không đơn giản a tinh nguyệt cảm thụ được lâm dạ trong cơ thể linh khí trong lòng cảm hắn nói vốn cho là có thể mở ra linh khí liền rất lợi hại không nghĩ tới linh khí này lại có thể dung hợp chính mình ma khí vốn đang cho rằng biết sản sinh bài xích sự thực chứng minh là mình cả nghĩ quá rồi thật không biết nếu quả như thật để cho ngươi lớn lên đến cùng cuối cùng biết đ ạ t đến đến mức nào đâu tinh nguyệt lắc đầu rất nhanh thì đem loại ý nghĩ này quăng ra đầu nên không nói nàng đột nhiên có điểm may mắn lăng vi phong cùng lâm dạ quan hệ lâm dạ lớn lên tuyệt đối sẽ không quên lăng vi phong đến lúc đó ma giáo cũng có thể phân một ly hy tinh nguyệt nói xong xoay người ly khai tu chân không thuế nguyệt những lời này ngược lại thật tinh nguyệt nửa đường giết ra lâm dạ về nhà ý tưởng là thất bại đương nhiên nửa năm này công pháp trong lúc đó lâm dạ qua được cũng là tương đối không sai tinh h h nguyện h vốn là đối với lâm dạ lười nhắc có chút ý kiến nhưng chứng kiến lâm dạ tuy là lười nhắc nhưng cảnh giới nhưng ở mỗi ngày đầy thắng nàng cũng không tiện nói thêm cái gì đột nhiên có một loại tần khả khanh tâm thái mỗi ngày đều đang không ngừng đả kích bên trong vừa qua không thấy tinh nguyện hiện tại phong cảnh năm đó đó cũng là khắc khổ tu luyện tới có thể lâm dạ cái này treo vết tưởng mỗi ngày đều đang hưởng thụ thế nhưng ngày này qua ngày khác tu vi không rơi xuống mặc dù là lăng vi phong khắc khổ tu luyện nửa năm cũng liền cùng lâm dạ không sai biệt lắm đến rồi kim đạt kỳ tiểu t ử này thật sự là quá t à m ô n bất quá chứng kiến lâm dạ mỗi ngày đều ở cường đại nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt e giờ thời gian không sai biệt lắm lâm dạ nhìn lấy b ó p cùng với chính mình tứ chi ma giáo đệ tử mở miệng nói bốn người liền vội vàng đứng lên thối lui ra khỏi phòng luyện công đây là lâm dạ nửa năm trong lúc đó đệ một lần ly khai phòng luyện công cùng nửa năm trước so với chính là không có gì thay đổi nhưng muốn nói có cái gì thay đổi lớn nhất đó chính là toàn bộ môn phái trên giới cao thủ đều không thấy chu vi đi lại cũng chỉ là một đám tạp dịch lâm dạ biết đây là tinh nguyện trước giờ đem người trò chi đi nàng bắt đầu lùi công không có biện pháp đang ở tu chân thế giới ai cũng không biết lúc nào sẽ đừng phản bội sở dĩ tinh nguyện cho tới bây giờ đều không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua chính mình biết lùi công chuyện này cho dù là chính mình thân mật nhất bằng hữu nhan tịch ngữ cũng không có nói qua cả ngày phía dưới biết đến cũng chỉ có nàng chính mình một cái người đương nhiên bây giờ còn tăng thêm một cái lâm dạ xem qua kịch bản lâm dạ suy nghĩ một chút liền định hướng về tinh n g u y ệ t khuê phòng đi tới hắn biết tinh n g u y ệ t trụ sở bí mật ở nơi nào cũng biết phải đánh thế nào mở lưới chỉ là lâm dạ vẫn chưa đi mấy bước cũng cảm giác được sau lưng mình dĩ nhiên là có người cùng cùng với chính mình lâm dạ theo bản năng dừng bước lập tức đem đối phương mang vào tinh n g u y ệ t khuê phòng người đâu đối phương dám đi tới liền không nhìn thấy lâm dạ thân ảnh có nghi hoặc mạch từ họa lâm dạ ở sau lưng nhìn thoáng qua liền đã xác định thân phận của đối phương dám trực tiếp như vậy vọt vào tinh nguyện gian phòng trừ mình ra toàn bộ ma giáo không người nào dám muốn nói còn có ai cái kia cũng không biết ma giáo quy của người mà thứ người như vậy cũng chỉ có một cái người đó chính là vai nam chính nhưng là ngươi bạch tử họa nhìn lấy lâm dạ không thể tin tưởng thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm tám mươi hai trong tin đồn treo bức ngươi tại sao phải ở ma giáo bạch tử họa xoa xoa hai mắt của mình đơn giản là có điểm không thể tin được ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là ảo giác ai biết bây giờ nhìn lại dĩ nhiên không phải lâm dạ thực sự ở ma giáo nguyên lai lâm dạ nói đi ra ngoài một c h u y ế n chính là đi ma giáo đây rốt cuộc là vì sao lâm dạ chẳng lẽ phản bội chính đạo điều này sao có thể mẫu thân của lâm dạ nhưng là nhan tịch ngự chính đạo cao thủ làm gương mẫu làm sao có khả năng con trai của nàng sẽ là ma giáo chúng người cũng là có ở đây không tin tưởng phía dưới bạch tử họa trực tiếp liền theo sau q u ê n hết chính mình nhiệm vụ hắn hiện tại khẩn cấp cần một cái lý do mặc dù là năm đó công chúa cũng đều biết trong ma giáo là không có một người tốt lâm dạ tuyệt đối không phải dạng này phần tử xấu hắn không nên cùng người của ma giáo hôn ở chung với nhau về điểm này bạch tử họa là tin tưởng vững chắc sở dĩ nhất định phải tới hỏi rõ ràng nguyên nhân mặc dù là đầu của nàng bên trong nghê ngàn thường không ngừng đang nhắc nhở nàng ta nói ngươi có phải là có tật xấu hay không à? tiến nhập địch nhân nội địa ngươi vẫn còn có không tìm người nói chuyện tiếm nghê ngàn thường là thật cảm giác bạch tử họa điên rồi ngươi đem lâm dạ là ai coi như là ma giáo c h ú n g người thì thế nào nhớ năm đó nghê ngàn thường cũng không dám nói chính mình là chính đạo huống hồ coi như là chính đạo thì như thế nào bốn trăm hai mươi chính mình năm đó còn không chính là bị cái gọi là chính đạo cho phía sau đánh lén mà chết n g ê ngàn thường bất kể là đối với chính đạo hay là đối với, với ma giáo trong lòng đều không có đặc biệt chán ghét đương nhiên ở pháp thân đánh lén sự kiện sau đó trong lòng của nàng vẫn có chút chán ghét dối trá chính đạo chuyện này ta muốn phải không hỏi rõ cho dù là chết rồi cũng sẽ không c ă m lòng bạch tử họa trong mắt lóe ra nồng nặc không c ă m lòng t h a n h tựu một cái nhân vật chính nàng có thuộc về nhân vật chính r i ú p khí người thật là nghe n g à n thường tức giận không nhẹ cũng là lười tiếp tục mở miệng người đem ta vì cái gì ở chỗ này đừng quên chính mình nhiệm vụ lâm dạ nhìn giống nhau bạch tử họa hắn đương nhiên sẽ không đem bạch tử họa mang đi thấy tinh nguyện tuy là tinh nguyện cái này lão bà bà tuyệt không phức hậu thế nhưng lại nói tiếp nói như thế nào cũng đối với chính mình cũng không tệ lắm chính mình nếu là thật đem người dẫn đi đó chính là vong ân phụ nghĩa chứng kiến bạch tử họa lâm dạ suy nghĩ một chút dựa theo tiểu thuyết xáo lộ chờ chút sẽ không thiên mệnh nhân vật nam chính cũng không nhỏ tâm tìm được rồi mật thất cầm đây là thanh vân môn thiên gia kiếm cầm rồi nhanh chóng liền trực tiếp đi thanh vân môn c h ấ n phái võ bản thân liền là thuộc về chiến lợi phẩm liền trực tiếp đặt ở tinh nguyện căn phòng đương nhiên cũng chỉ là ở một cái tầm thường nhất trong góc dù sao thanh vân môn không tính là lợi hại gì tô môn không có gì địa vị bạch tử họa nhìn thoáng qua lâm dạ ném tới kiếm, đến bây giờ còn có điểm lâm dạ dĩ nhiên biết mình nhiệm vụ nhưng là lâm dạ phía trước không phải đã ly khai sơn m ô n sao huống hồ chứng kiến đi ra hơn nửa năm này lâm dạ hẳn là đều ở đầy thiên ma tông đối với như thế địa phương quen thuộc như vậy lâm dạ không sẽ là phụng mệnh lẻn vào nơi này chứ bạch t ử họa càng nghĩ càng cảm rất là dựa theo bình thường lo g i c mà nói đây là không quá có thể sự t ì n h dù sao lâm dạ là con trai của nhan tị ngữ h thân phận tuyệt đối tốt quý tuyệt đối không thể đi làm bảo hiểm như vậy sự t ì n h thế nhưng tư duy ngược chiều ngấp lại có phải hay không liền là có con trai của nhan tịch ngữ tầng này thân phận thiên ma tông nhân coi như là phát hiện cũng không dám có ý kiến gì đâu như vậy thêm nó chẳng phải là chính là thích hợp nhất tần nút nhiệm vụ người nếu không bạch tử họa đơn giản là không cách nào tưởng tượng vì sao lâm dạ tại sao lại xuất hiện ở thiên ma tông thậm chí là đối với thiên ma tông rõ như lòng bàn tay đương nhiên cũng không phải là không có nghĩ tới là không phải là bởi vì lâm dạ nguyên bổn chính là thiên ma tông nhân đây là căn bản cũng không có thể nhan tịch ngữ không phải đứng ốc căn bản cũng không khả năng nhận thức một cái không phải là mình con trai người cho rằng chính mình nhĩ tử nàng là thiên tiên tông, tông chủ tù vi bí hiểm nếu như ngay cả chính mình huyết mạch đều xác định không được đây chẳng phải là đầu tủ đâu sở dĩ chỉ có như thế một cái khả năng bạch tử họa là càng nghĩ càng cho rằng là nghĩ như vậy bạch tử họa thật là cảm động khỏe mắt đều muốn chảy nước mắt thiếu da thật sự là quá tốt cho dù là chính mình thân ở hoàn cảnh nguy hiểm như thế lại vẫn nghĩ cùng với chính mình nhiệm vụ thậm chí là mới vừa vô cùng có khả năng chính là cố ý đem chính mình dẫn tới nơi này vì chính là để cho mình tìm được thiên gia kiếm trợ giúp tự mình hoàn thành nhiệm vụ cảm ơn ngài chủ nhân bạch tử họa tuyệt đối sẽ không cô phụ ngại tình nghĩa bạch tử họa nhìn lấy lâm dạ mâu quang đều lẽ ra lệ quang tốt biết bao người a mặc dù coi như bất cần đời dáng vẻ nhưng là nghiêm túc như vậy phụ trách quên mình vì người ở nơi này ma giáo nằm vùng nguy hiểm cỡ nào nếu như bị phát hiện mặc dù không còn như có nguy hiểm tánh mạng thế nhưng nhất định là biết đừng nghiêm hình t r ả c tấn mạo hiểm chết lớn như vậy hướng gió còn muốn trợ giúp chính mình bạch tử họa đều không biết nên nói cái gì cho phải quản ngươi cố không cố phụ nhanh chóng cút cho ta lâm dạ liếc mắt một cái bạch tử họa hàng này ở đâu tới mủ cảm động cái gì vốn là ngươi chính là tới bắt thiên gia kiếm lấy được có cần phải ngươi kích động như vậy sao lập h i ề n phức a là bạch tử họa lần này không phản kháng nữa trực tiếp xoay người chạy lời thừa thải cũng không nói nhiều nàng tiếp tục lưu lại nơi này chính là cho lâm dạ thêm t h i ề n còn không bằng đi nhanh lên chỉ là bạch tử họa vẫn là ngoài nàng dự liệu của mình bởi vì ở đường đi ra ngoài bên trên nàng bất chi bất giác đi vào thiên ma tông k h ấ phòng sau đó liền làm được toàn bộ môn phái chấn động vô số cao thủ phân thần hợp thể ma giáo đệ tử đồng loạt ra tay truy sát chứ không nói bạch tử họa bên kia lâm dạ nhìn lấy bạch tử họa đi thật lặng lẽ yên lặng đi tới tinh nguyện trước giường lục lọi chân giường vị trí h ắ n biết cơ quan liền tại chân giường địa phương nào rất nhanh a lâm dạ đã tìm được chân giường cơ quan đ ệ xuống sau đó lập tức liền là liên tiếp thần bí phù hiệu lâm dạ dựa theo trong tiểu thuyết ghi chép lâm dạ bắt đầu di động phù hiệu cái này cũng là có một cái t r ậ n pháp tinh nguyện lại không đốc nếu là có người làm phản nói nhất định là có thể tìm đạt được cơ quan tự nhiên không có khả năng chỉ là một cái đơn thuần cơ quan còn có phối hợp lên t r ậ n pháp hơn nữa còn là tinh nguyện chính mình từ kiếm t r ậ n pháp tinh nguyện tự cho là sẽ không bị người phá giải coi như là phải có người phá giải cũng cần không ngừng thời gian một ngày nhưng mà tinh nguyện thiên toán vạn toán dưới tình huống cũng là không có tính tới lâm dạng như thế một cái hội cầm tiểu thuyết treo bức sẽ xuất hiện hơn nữa là dựa vào trong lòng nàng miêu tả phương pháp giải khai trận pháp người khác không hiểu trận pháp thế nhưng thân là cấp đại sư trận pháp đại sư lâm dạng hoàn toàn xem h i ể u tinh nguyện trận hình hình ảnh phá giải tương đương ung dung xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm tám mươi ba ma tính xâm lấn cơ hội trận pháp rất nhanh thì bị lâm dạng phá giải lâm dạ trực tiếp liền tiến vào đợi nửa năm cuối cùng là chờ đến cái này mở ra trong nháy mắt đó lâm dạng chỉ cảm thấy dưới đất giống như là một cái không đáy lô đen cũng không biết cái này tinh nguyện có phải là có tật xấu hay không làm được tối như vậy làm cái gì lâm d ạ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền nhảy vào dù sao dựa theo nguyên tắc tiểu thuyết bên trong tinh nguyện chính là đem nơi đây coi là chính mình trụ sở bí mật đã làm ấy ngàn năm trước cũng đã tồn tại hiện tại lâm thời lấy r a d ù n g h một điểm t ạ n g một chút cũng là bình thường lại tăng thêm ngược lại mình cũng là người thu c h â n bản thân liền là có thể nhìn ban đêm một chút xíu h cám cũng không tính được cái gì chỉ là làm cho lâm d ạ không nghĩ tới là chính mình mới vừa xuống tới phía sau đại môn liền tắt liền hơn nữa là không có bất kỳ đường lui lâm d ạ nghe phía sau đóng cửa lại theo bản năng có điểm hoảng sợ cảnh tượng này hình như là cái loại này giá thành nhỏ phim kinh dị giống nhau lại nói tiếp nơi này là tu chân thế giới chắc cũng là có quỷ tồn tại a nghĩ như vậy lâm dạ trong lòng là càng ngày càng cảm giác lông mau quỷ đồ chơi này kỳ thực cũng không đáng sợ nhưng chưa từng thấy trong lòng vẫn là sợ hãi lâm dạ vớt hát tiếp tục đi về phía trước toàn bộ mà nói cũng không phải là rất lớn dù sao bản thân cũng chỉ là tinh nguyệt ngàn năm chỉ sử dụng một lần địa phương đổi qua phía trước chín mươi độ chín mươi độ lâm dạ trong lúc mơ hồ liền thấy trong bóng đêm một cái trên tế đản thời khác này tinh nguyệt thật tóc thai bù xù ngồi ở trên đệm t h o ặ nhìn lên hết sức suy yếu cái này nhìn một cái nguy lâm dạ trong nháy mắt liền tới sức lực quả nhiên a ngàn năm nhất ngộ tiêu diệt tinh nguyện tốt cơ hội liền bày ở trước mắt của mình có thể nói thời khắc này tinh nguyện hoàn toàn chính là ít nhất là một cái hơi chút cường tráng một chút nữ tính đều có thể bóp chết nàng húng chi là lâm dạ cái này kim đan tu sĩ lâm dạ từng bước một đi lên trước sao ngư ơ i lại tới đây tinh nguyện ở ngẩng đầu trong nháy mắt thấy được lâm dạ trong ánh mắt một vệ kinh hoàng chất động nàng là thực sự vừa sợ vừa hoảng sợ nàng cho rằng lần này độ kiếp sẽ cùng phía trước mấy lần một dạng hữu kinh vô hiểm dù sao bí mật của mình tuân thủ nghiêm ngặt mấy nghìn năm cho tới bây giờ đều không có người phát hiện đột nhiên lâm dạ liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng điều này làm cho tinh nguyệt như cái gì có thể không hoảng hốt mấu chốt nhất là nàng bây giờ không chỉ có riêng chỉ là suy yếu đơn giản như vậy nàng quả thực không dám tưởng tượng hậu quả này tinh nguyệt ngươi còn nhớ rõ nửa năm trước buộc ta nhận thức ngươi làm đại di sao lâm dạ nhìn trước mắt tinh nguyệt tuy là rất đen thế nhưng cũng có thể nhìn ra thời khắc này tinh nguyện cực độ suy yếu sắc mặt đều là tái nhật ngươi cũng bởi vì chút chuyện này n g u y ệ t trong lòng cảm giác cái kia khó chịu à, bất quá chỉ là chỉ đùa một chút lâm tần dĩ nhiên cũng làm điều tra ra bí mật của mình cái này mấy nghìn năm đều không người phát hiện bí mật thế nhưng nàng chính là chỉ đùa một chút có phải hay không đại di cuối cùng còn không phải là cho lâm dạ c h ỗ t ố t đây chính là liên quan đến một người đàn ông tôn nghiêm khả năng đối với ngươi mà nói không có gì thế nhưng đối với ta mà nói chính là một cái cực đại khiêu khích vậy ngươi muốn thế nào tháng tâm niệm vừa động trong lòng càng là phiền muộn t ậ t cùng cái này người tới nếu như những người khác còn chưa tính nàng có thể không cố kỵ chút nào giết chết thế nhưng hết lần này tới lần khác tới là lâm dạ đây là vì cái gì thượng tiên cùng với nàng mở một trò đ ù a sao lâm dạ là khẳng định không thể giết chết dù sao sau đó nhưng là con trai của nhan tịch ngữ chính mình nếu như giết chết người nhan tịch ngữ nhất định sẽ tìm tự mình tính số sách hơn nữa trải qua nửa năm này ở chung nàng là càng phát thích lâm dạ tên đồ đệ này rất thông minh rất có ngộ tính tuy là bình thường l ư ờ i một điểm thế nhưng ngày này qua ngày khác thiên phú của hắn có thể bồi thường hắn n ư ờ i tình thậm chí là so với tốc độ cao nhất tu luyện lăng vi phong còn phải mạnh hơn một chút g i á n g vẻ như vậy người tuyệt đối là tới nơi nào đều sẽ bị trở thành một cái bảo bối cung tinh nguyện đồng dạng cũng là như vậy đây cũng là vì sao lâm dạng như vậy t h á i quá thế nhưng nàng cũng không nói gì nhiều nguyên nhân hiện tại địa vị của chúng ta thay đổi ngươi dự định làm sao theo ta xin lỗi h yêu cầu của ta cũng rất đơn giản theo ta hát một lần chinh phục ta h ã y bỏ qua ngươi lâm dạng nhìn lấy tinh nguyện thản như nói n hắn không phải không nghĩ tới sau đó có thể hay không bị tinh nguyện trả thù thế nhưng trước mắt thủ hiện tại báo vẫn là rất thoải mái chờ mình trả thù xong tinh nguyện trực tiếp chạy ra thì tốt rồi thiên ma tông cái kia dám cản cùng với chính mình ta gì cũng đáp ứng ngươi ngươi đi nhanh một chút tinh nguyệt nhìn chằm chằm lâm dạ sốt ruột nói rằng đồng thời nàng cũng là toàn thân về phía trước một cái giống như là ở trong thân thể có vật gì đang quấy loạn không ta lau l ã o bà bà ngươi người không có sao chứ làm sao cảm giác dường như ngươi không phải suy yếu đơn giản như vậy cái kia lâm dạ nhìn lấy tinh nguyệt cũng không nghĩ đến nói cái này l ã o bà bà dĩ nhiên thoạt nhìn lên rất nghiêm trọng a có loại cắn trả cảm giác đi mau ta nếu không khống chế được tinh nguyệt c ư i khổ ngàn năm đều sẽ có một ngày như vậy nếu như chỉ là lui công đơn giản như vậy ngược lại vẫn tốt lắm thế nhưng ngày này qua ngày khác cũng không chỉ là lui công chuyện đơn giản như vậy Đi đúng đổi đi được Tinh phát ra từ nội tâm giống giận, tiết tinh người tiêu liền người tinh tới tiên tiên biểu hiện thối lui à. là, nàng là thành nàng hoàn toàn thành là ngàn ngày này, nàng là là nguyệt phát từ tâm thường Trong mắt, nguyệt trong trong một tính. trí mất Một tay trước bắt tính phát, khắt nguyệt mật. trong trạng trọng chính vẫn còn mình. ngay con bên không lên chính chân chính nhận Không năm bệnh công Nhưng chỉ chí chế. máu dấu bay đây áo ra của ma của của. Ma ma, lâm xem cổ lực. bí Lý ý bạo dạ sát nhân giống như ăn cơm đơn giản như uống nước vậy đây cũng là vì sao tinh nguyện sẽ đem chính mình vây ở chỗ này nguyên nhân vây ở chỗ này không phải là vì cam đoan an toàn của mình tương phản chỉ là vì cam đoan người bên ngoài an toàn thế nhưng tại một ngày này tinh nguyện biết mất đi toàn bộ lý trí nhìn thấy người l i ề n giết nàng mặc dù là ma giáo ma tôn thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng thì có nhiều thích sát nhân m à chỉ là tùy tâm sở dục làm tự mình nghĩ chuyện cần làm do đó không nhìn thế giới câu thúc cũng không phải là khắp nơi sát nhân đã nhiều năm như vậy tinh nguyệt không ngừng ở tìm kiếm giải quyết cái vấn đề này biện pháp thế nhưng hiển nhiên vấn đề này là vô giải đời trước ma tôn vì ngăn chặn này của ma tính đã lừng l â y hy sinh tinh nguyệt chính là nhân này mới sẽ đem chính mình giam lại phong ngừa mình tới chỗ t á c loạn dù sao ngoại trừ nhan tịch ngữ ở ngoài thời khắc này nàng toàn bộ tu chân giới không có người nào là nàng nhất chiêu địch mặc dù là nhan tịch ngữ đối mặt nhập ma nàng cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng nàng không nghĩ tới nguyên bản mấy nghìn năm không sao hiện tại khen ngược một cái lâm dạ liền trực tiếp xông vào mười thấu hiệu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại chương hai trăm tám mươi bốn thà tiêu diệt ma tôn ngươi làm cái gì lâm dạ cũng là hiển nhiên không nghĩ tới tinh nguyệt lại đột nhiên phát cuồng không đúng trong kịch bản không phải nói tinh nguyệt sẽ rời đi công lực của mình sao cái này công lực làm sao cảm giác đường phía trước còn kinh khủng hơn kiềm nén trong mắt màu đen bên trong lóe ra hồng quang nhìn lấy cũng làm người ta cực độ có cảm giác áp bách giống như là từ trong mộ bỏ ra ác quỷ ta để cho ngươi đi tinh nguyệt cả người run dậy cầm lấy lâm dạ buông tay ra dáng dấp cũng không có, có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng nhìn ra thời khắc này tinh nguyệt ở cực kỳ nỗ lực khắc chế lâm dạ cũng là không nói hai lời quay đầu rời đi a hắn xem như là nhìn ra tính tính này cách tinh n g u y ệ t chính là ma tính bạo phát loại thời điểm này hắn sẽ không ngốc không phải xưng sờ đang lưu lại trừ phi là muốn chết ta thật là nướng tinh n g u y ệ t ngươi cờ m ở n ở có phải hay không ở tính kế ta lâm dạ cảm giác mình bị tinh n g u y ệ t cho t í n h kế thật tốt ở trong kịch bản mặt làm cái gì tiếng lỏng lâm dạ cho rằng rút đi công lực phía sau cái k ê u im lặng tuyệt đối chính là đại biểu cho thông thường mất đi lực lượng mà thôi bây giờ nhìn lại dường như cũng không có đơn giản như vậy a cẩu vật thật tốt tỉnh l ư c ngươi cái quỷ a không đúng cái này ngạch im lặng tuyệt đối là tác giả đánh người cờ mờ lão tử lại về điểm này tiền đặt ngươi câu này lời nói nhảm sao thật tốt không phải viết ra thật là bẫy chết người cũng là đến không kịp mắng thêm lâm dạ vắt chân lên cổ mà chạy tinh nguyệt liền nhất như thế lăng lăng đứng tại chỗ nhìn lấy lâm dạ chạy xa gần đi ra ngoài nàng lộ ra tiêu tan nụ cười cũng liền ở nàng tiêu tan trong nháy mắt một tay đã lặng lẽ bóp lâm dạ cổ tinh nguyệt ngươi đại ra ngươi liền không thể nhiều chống đỡ một giây sao lâm dạ thật là cỏ mắt thấy có thể đi ra tinh nguyệt dĩ nhiên thất thủ ngươi không biết mình là tu vi gì sao ngắn ngủi không đến mấy chục mét khoảng cách tinh nguyện tu vi cũng chính là tâm niệm vừa động mà thôi lâm dạ căn bản là phản ứng không kịp nữa liền bị bắt thật là cỏ lâm dạ nhìn trước mắt tinh nguyện trong lòng cũng là hết trôi nói rồi đường đường một cái ma tôn tiến nhập thấp như vậy đánh giá thực lực của chính mình đánh giá cao một cái tu vi kim đan nhân năng lực ngươi được lắm đấy tinh nguyện cho dù là nhiều hơn nữa chống đỡ một giây đồng hồ lâm dạ không đúng liền chạy trốn chỉ tiếc chính là thời khắc này tinh nguyện trong mắt lóe ra hồng quang h i ệ n nhiên là đã mất đi đã không chế bắt lại lâm dạ yết hầu chính là liếm liếm môi của mình ngươi nghĩ làm gì lâm dạ âm thầm nuốt nước miếng một cái hắn hiện tại chính là tinh nguyện trên tấm thất thịt cá mặc người chém chết tiên huyết tinh nguyện trong con ngươi lóe ra khát vọng mấy nghìn năm mấy nghìn năm không có u ốn g máu người nàng quyết định sẽ không dễ dàng như vậy đem lâm dạ giết chết muốn đem toàn thân hắn mỗi một giọt máu đều ép khô nhưng là bây giờ vẫn là tới một ngụm dài dài sàm nghĩ như vậy tinh nguyện liền cắn một cái ở tại lâm dạ trên cổ máu tươi đỏ thâm chạy vào tinh nguyện trong miệng người đại gia lâm dạ chỉ cảm thấy cổ tê dần cái này cái bệnh tâm thần lại muốn người ta cái cổ không chỉ có là như vậy lâm dạ có thể cảm giác được tinh nguyện tại hấp máu của mình sắc mặt của hắn ở lấy tốc độ cực nhanh thay đổi tái n h u ậ thừa dịp cùng với chính mình còn có khí lực lâm dạ cũng không muốn như thế bất t h ứ c chết rồi một bà cũng là giữ lại tinh nguyện sau lưng chính mình cắn một cái ở tại tinh nguyện trên cổ xem a i t r ư ớ c cắn chết hay tinh n g u y ệ t chỉ cảm thấy cổ tê dần mở to hai mắt nhìn có điểm bất khả t h ư n g h ị lại có người dám cắn chính mình hấp máu của mình ngay sau đó tinh n g u y ệ t chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ mánh liệt khô nóng cảm giác tràn ngập ở toàn thân của mình trên dưới tinh n g u y ệ t liền đẩy ra lâm dạ toàn thân của nàng huyết mạch bắt đầu tăng vọt hai trong mắt bắt đầu xông ra trên người da thịt bắt đầu chia nước da kim sắc tế văn cả người rút lui ngã trên mặt đất Ánh mắt kinh sợ、người người đến cùng tu luyện là công pháp gì mà tính tinh nguyện trong thanh â m đều là mang theo run dày nàng có thể cảm giác được lâm dạ dòng máu ở trong cơ thể nàng không ngừng l ẹ n đáng sợ nhất là nàng cảm nhận được đến từ chính một cái cường đại lực lượng áp đảo thiên đạo trí thượng đây rốt cuộc là cái gì lại có thể nhanh chóng đem chính mình ma tính biến mất đáng sợ nhất là cái nào đ á n g chết bình thường tinh nguyện trợt bắt đầu cướp đoạt quyền khống chế thân thể a a a ma tính tinh nguyện nổ hống n g à n năm đi ra một lần còn không có ngây người mấy giây liền muốn bị tiêu diệt sao nàng cảm giác lần này là cũng bị hoàn toàn tiêu diệt ma tính tinh nguyện không ngừng giống i ậ n trong tầng hầm ngầm đều tràn đầy tầy ngươi còn ác nhân cáo trạng trước nếu không phải là ngươi muốn hấp máu của ta tại sao có thể như vậy tử đáng đợi ngươi a không lâm dạ sờ sờ của mình thật là đau chết luôn bất quá cũng may chính mình là biết khôi phục chú ngữ rất nhanh thì khôi phục thế nhưng mới vừa cái loại này cắn bể huyết quản đau đớn hãy để cho hắn cảm giác nghĩ mà sợ lâm dạ nhìn trước mắt nằm ở trên sàn nhà đảo quanh tinh n g u y ệ t thoạt nhìn là cực kỳ t h ố n g khổ trong lòng cũng là âm thầm cảm thán không nghĩ tới máu của mình dĩ nhiên là như vậy có công hiệu không hổ là bản cổ mở thiên quyết lực chi pháp tắc chính là lực phương pháp thiên đạo cũng không treo ngươi một cái chính là tinh nguyện coi là một ủy như đã nói qua tinh n g u y ệ t sẽ không bị giết chết chứ lâm dạ nhìn lấy tinh n g u y ệ t thống khổ này bộ dạng có điểm hiếu kỳ lâm dạ còn đến không kịp thật tốt kỳ đâu cái này tinh n g u y ệ t đột nhiên hai chân đ ạ p một cái cả người liền bất động rồi ngoa tạo mạnh như vậy máu của ta làm chết khô ma tôn lâm dạ bối rối nha đây là hắn làm sao đều không nghĩ tới kết cục mạnh như tinh n g u y ệ t dĩ nhiên cũng làm như thế bị một búng máu giết chết lâm dạ có điểm không quá ti n tưởng tiến lên nhặt được một cái tiểu một côn t h ọ t tinh nguyện phát hiện hàng này tựa hồ là thật không động rồi lâm dạ là gọi thẳng khá lắm đường đường ma tôn dĩ nhiên là tấm màn rơi xuống như vậy bi thảm nghĩ như vậy lâm dạ cảm giác tinh n g u y ệ t vẫn là thật đáng thương đối với mình rất không sai ai biết cứ như vậy bị hại chết nhìn lấy tinh n g u y ệ t hai t r ò n g mắt đỏ ngầu còn không có nhắm lại nghĩ đến nàng đối với mình tốt lâm dạ lễ phép tiến lên cho nàng nhắm mắt nhưng mà một giây kế tiếp tinh n g u y ệ t không chấm sáu giống như giả chết giống nhau trong nháy mắt đứng lên người đ o á n thế nào ta làm một vụ giao dịch đỏ t h â m ánh mắt tinh n g u y ệ t nhìn chằm chằm lâm dạ để một lần mở miệng nói chuyện nàng nguyên bản ngươi chỉ là một cái tinh nguyện ma tính một mặt mà không phải kiện toàn nhân cách sở dĩ tinh nguyện có thể ngăn chặn nàng ma tính một mặt một ngàn năm chỉ có một ngày mới có thể để cho nàng đạt được tối t ư ở n g nhưng là bây giờ lâm dạ có điểm hối hận chính mình mới vừa vì sao không có chạy quả nhiên ma tôn loại c ầ u vật này phải không dễ dàng trực tiếp treo tiểu tử cảm ơn ngươi ban tặng ta tân sinh từ hôm nay trở đi ta cũng là tinh nguyện nàng lại cũng không áp chế được ta làm tưởng thưởng ta để cho ngươi để cho ta lần thứ nhất thuộc như thế nào tinh nguyện ta bị cười không được tốt lắm lâm dạ lắc đầu cho ngươi làm thủ h ạ ta có bệnh a thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm tám mươi lăm ta rất khó làm đừng cấp thiết như vậy cự tới ta hiện tại ta dung hợp máu của ngươi thực lực nhưng là so với nữ nhân kia còn mạnh hơn ma tinh nguyệt tiếp tục nói đây cũng là nàng làm sao đều không nghĩ tới niềm vui n g o ạ i ý muốn ở đã trải qua ngắn ngủi thống khổ sau đó nàng phát hiện lâm dạ huyết mạch sẽ để cho nàng càng cường đại hơn đây cũng là nàng muốn làm cho lâm dạ trở thành chính mình cấp dưới nguyên nhân bộ dáng như vậy có thể cung cấp cho mình ổn định huyết nguyên sớm muộn cũng có một ngày mình có thể hoàn toàn ngăn chặn tinh nguyệt người nữ nhân hạ tiện này nhốt nàng mấy nghìn năm hiện tại rốt cuộc đến phiên nàng ra sân mà hết thể này lực lượng đều là bắt nguồn ở lâm dạ tiểu từ này quá mức kỳ quái điều này làm cho ma tinh n g u y ệ t từ tâm bên trong đầu tiên nghĩ tới là lôi kéo dù sao tiểu tử này trên người biến số nhiều lắm trực tiếp cùng với là địch không đáng giá làm còn nữa nói ai cũng không biết cái này huyết nguyên sẽ có hay không có thai h o a ngầm gì có lẽ cũng chỉ có tiểu tử này có thể giải mở huyết nguyên bí mật cho tới bây giờ nàng có thể cảm giác được chính mình huyết mạch không b ậ đang không ngừng bạo động có một loại lúc nào cũng có thể tuân ra trong cơ thể cảm giác hơn nữa theo ta biết có không tưởng tượng n ổ i c h ỗ t ố t ma tinh n g u y ệ t mắt thấy lâm dạ tà mị cười có cái quỷ chốt ố t mới vừa n g ứ nhưng là muốn muốn bóp chết ta cái này quỷ nói cũng chính là nàng nói một chút mới vừa còn muốn diện chính mình cái k i a nữ nhân so với tinh nguyện tâm còn tàn nhẫn dù sao hắn là tinh nguyện oán nghiệm cùng cựu hận dung hợp ai cũng không biết có thể hay không sau một khắc liền trực tiếp đem n g ư ờ i giết chết cùng với cùng cái này một cái người nguy hiểm xen lẫn trong cùng nhau còn không bằng phía trước tinh nguyện đâu tốt xấu phía trước tinh nguyện nhân phẩm vẫn là thật không tệ mặc dù sẽ uy hiếp mình chính là nhưng nhìn tại chính mình mụ mụ mặt mũi bên trên đối với mình vẫn tương đối tốt nhìn nữa trước mắt nữ nhân thấy thế nào đều giống như d i p tâm bất lương ngược lại vẫn là cách xa tốt nhìn ra người nữ nhân này chắc là cần chính mình hỗ trợ hay không người nói cũng sẽ không như thế khách khí nói với tự mình nói nhảm nhiều như vậy ngược lại chỉ cần nàng không nói người nữ nhân này vĩnh viễn cũng vô pháp giải quyết cho nên nàng sẽ không di chuyển chính mình thậm chí khả năng sợ chính mình cùng tinh n g u y ệ t liên hợp lại đánh ngã nàng người muốn biết cái gì là chân chính chỗ tốt sao mà tinh n g u y ệ t cũng không giận lâm dạ nghĩ những điều kia thật là chính cô ta cũng biết một vài vấn đề lại không có thể giết chết lâm tấu trên căn bản muốn hắn hỗ trợ mà tinh n g u y ệ t cũng có biện pháp của mình đương nhiên cũng là hiện nay đơn giản nhất trực tiếp biện pháp làm cho lâm dạ hoàn toàn không thể quên được nàng có ý tứ lâm dạ cảm giác mình tự hồ là minh mạch rồi cái gì nhưng cũng không phải là rất xác định người nữ nhân này cũng không biết rốt cuộc là dự định làm cái gì người rất nhanh thì sẽ biết ma tinh nguyện từng bước một tới gần toàn bộ gió êm sóng l ặ n g ngày thứ hai thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên tinh nguyện chỉ cảm giác mình làm một hồi rất dài mộng ở trong mơ mình đã bị cái kia ma tính một mặt chiếm lấy rồi thân thể chỉ là ở thanh tỉnh trong ý thức tự xem đến rồi lâm d ạ khá lắm cái g i a hỏa này cũng không biết thủ sắc làm sao tìm tới chính mình vị trí cái nào nhưng là làm cho tinh nguyện cho sợ cả người xuất mồ hôi lạnh nếu là không làm cho lâm dạ chạy đi nói nàng n ụ mụ, mụ phòng trừng sẽ trực tiếp đánh đến cửa t h ú n g chi mình cũng muốn mất đi một cái vật lần thiên tài còn tốt chính là mình cuối cùng vẫn là chế trụ ma tính thật là thở phào nhẹ nhõm nghĩ như vậy lấy tinh nguyệt liền ngồi dậy thế nhưng để cho nàng n g o ạ i ý muốn là chính mình lúc này cũng không phải là ở mở tối tầng hầm ngầm ngược lại là ở ngoài sáng mị bên trong phòng của mình thử a hai b sau khi ra chẳng lẽ tinh nguyện hoảng hốt chẳng lẽ ngày hôm qua chính mình đi ra hơn nữa là đối với tu chân giới tạo thành dung chuyển nghĩ tới chính mình ma tính một mặt đây chính là tương đối tàn nhẫn chính mình năm đó sư tôn mạnh như chính mình nhưng là lại bị đối phương trực tiếp đánh lén mà chết âm hiểm giáo gạc không chuyện ác nào không làm chính mình sớm muộn gì muốn đem nàng hoàn toàn diệt trừ đ ừ n g nguyễn đăng k ỳ quái mình rốt cuộc làm sao vậy liền nghe được bên cạnh mình chuyển đến thanh âm quen thuộc đó là lâm dạ thanh âm tinh nguyệt trong nháy mắt liền nhìn sang chỉ thấy thời khắc này lâm dạ thật ngồi ở phía sau mình túi đầu tựa hồ là còn đang ngủ đây rốt cuộc là chuyện gì tinh nguyệt càng thêm hoàn toàn không biết tận đấy là xảy ra chuyện gì nàng tâm niệm vừa động kiểm tra rồi lâm dạ toàn thân còn tốt không có chuyện gì xem ra sao lại là lâm dạ đem chính mình lấy ra ngoài còn tốt chính mình không có chuyện gì chỉ là không biết vì cảm giác gì toàn thân của mình đặc biệt hềm đầu cũng là hỗn loạn tiểu n g u y ệ t hé miệng hô một tiếng lâm dạ làm sao vậy lâm dạ cũng là mở mắt ra nhìn về phía tinh n g u y ệ t khi nhìn đến tinh n g u y ệ t trong nháy mắt đó lâm dạ luôn cảm giác quái chỗ nào lạ thế nhưng một thời gian cũng là nghĩ không ra đại tỷ đủ chứ người ở đây dáng vẻ xuống phía dưới ta linh khí đều phải bị ngươi cho ép khô lâm dạ bất đắc dị như v a y ma tinh n g u y ệ t cái này cái bệnh tâm thần ép buộc cùng với chính mình một cái kim đan kỳ đem linh khí quán tâu h trong cơ thể nàng kém chút mình cũng sắp nổi điên muốn không phải là của nàng thật là khai s u ấ t một cái làm cho lâm dạ không cách nào từ chối không tiếp điều kiện lâm dạ đã sớm trở mặt cái gì đủ chứ tinh nguyệt vẻ mặt nghĩ hoặc nhãn thần bốn trăm hai mươi bảy bên trong để lộ ra cái gì ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra nàng cảm giác trong đó đại h ư u văn trương nhìn lấy lâm dạ tựa hồ là đã biết cái gì nghĩ như vậy tinh nguyệt ánh mắt đổi đổi tại chuyển đầu thời điểm đem hai mắt của mình chuyển hoán thành hồng sắc để lộ ra một cỗ nồng nặc s ắ c ý ngươi thật giống như có điểm không giống nhau nói đứng lên ngươi không sẽ là tinh a lâm dạ lập tức liền nghĩ đến đúng vậy này cũng ngày thứ hai lâm dạ nhìn h đã trở chung u quanh i một chút tinh nguyện đích thật là nàng tuy là phía trước cảm giác có chút là lạ nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vậy cũng không có vấn đề gì dựa theo đạo lý mà nói có gì máu của mình nàng ngăn chặn cái này tinh nguyện cũng là rất bình thường chương ó cái gì k ó làm, n g hai trăm tám mươi sáu các ngươi có thể hòa giải sao chính xác mà nói ta là người nào cũng không phải chúng ta chỉ là làm một cái giao dịch không phải sao lâm dạ nhìn lấy tinh n g u y ệ t thản như nói nhưng là lâm dạ tiểu tử này lại có thể cùng chính mình ma tính một mặt làm giao dịch đây là tình huống gì mấy ngàn năm trước chính mình sư tôn đều ngăn không được ma tính cái kia một mặt kết quả lâm dạ cũng là ngăn cản hơn nữa còn là cùng đối phương làm thành giao dịch giao dịch gì tinh nguyện đệ một lần cảm giác lâm dạ dĩ nhiên là nhìn có chút không xuyên tiểu t ử này đến cùng đang giấu g i ế m cái gì nhan tịch ngữ lại có biết hay không con trai của nàng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy tinh nguyện trong lòng âm thầm cảm thán đương nhiên trên mặt vẫn là bất động thanh sắc ít nhất là hiện tại không thể nói với lâm dạ cái gì thậm chí nàng còn muốn chủ động n g o i ra hai người rốt cuộc là làm giao dịch gì đối với mình đến cùng biết có ảnh hưởng gì thiết toàn bộ thoạt nhìn lên đều không phải là đơn giản như vậy hay nếu đều bị ta đánh lên nhắn hiệu ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao tinh nguyệt theo mạch suy nghĩ tiếp tục đi xuống nói nói rằng cái này ta trước cùng ngươi nói rõ ràng ngươi cái này tuyệt đối không phải kế lâu dài ngươi chỉ có hai cái có thể phải sao bị tinh nguyệt giết chết hoặc là chính mình đi ra tìm kiếm một cái mới túc thân lúc đó cùng tinh nguyệt mỗi người đi một ngả ta cũng không trở thành nhận sai mỗi người đi một ngả tinh nguyệt trong nháy mắt càng thêm cảm thấy một tia hoảng loạn lâm dạng những lời này là cái gì ý tứ chẳng lẽ là là của mình ma tính dĩ nhiên đã có ngươi có độc lập v ô liếng điều này sao có thể nang liên là của mình bầu không khí không lành mạnh trên bản chất mà nói vẫn là tinh nguyện chính mình chỉ là tư tưởng xuất hiện mặt khác một cái mà thôi căn bản cũng không khả năng ở phục chế mới tinh thần tinh nguyệt càng ngày càng cảm thấy chính mình dường như đối với chân tướng kiến thức nửa đời cái này rốt cuộc là ý gì cá nhân ta kiến nghị ngươi là nhanh chóng tìm một cái túc thể đi nhanh lên chính d i ệ n cương tinh n g u y ệ t có thể tìm mẹ ta đến lúc đó ngươi còn là chịu thiệt lâm dạ thiện ý nhắc nhở ngươi có phải hay không đối với tinh n g u y ệ t còn có cảm tình tinh n g u y ệ t cũng là hỏi ngược lại cùng lâm dạ chung sống hơn nửa năm đại đa số thời điểm nàng đều là ở diễn viên một cái lâm dạ tốt bằng hữu t u t sư phó hình tượng nói như thế nào lâm dạ đều nên đối với mình có cảm tình đi lần này lẻn vào mất thất vậy cũng không nghĩ lấy hạ tử thủ có thể nhìn ra nghĩ như vậy tinh n g u y ệ t chợt nhớ tới chính mình tại mất đi ý thức phía trước giường như đáp ứng rồi lâm dạ chuyện gì theo nàng hát chinh phục chinh phục là cái gì dĩ nhiên ai chung sống hơn nửa năm lao bà kia đối với ta cũng không t ệ lắm sở dĩ tận lực không muốn cùng với nàng nổi lên va chạm lâm dạ chỉ có thể nói nói nói kỳ thực nếu như ngươi nói với nàng sư phó của nàng sự tình nàng là không phải là có thể giải hòa với ngươi rồi hả lâm dạ nghĩ tới ma tinh nguyện cùng nàng đề cập lên quá tinh nguyện sư phó vấn đề bốn phó vì sao nhắc tới sư phó của mình chính mình sẽ cùng nàng và giải khai tinh n g u y ệ t không phải một đứa bé đương nhiên sẽ không bởi vì mình nhận định mà phủ định còn lại đáp án nàng ngược lại là muốn nghe một chút m à tinh n g u y ệ t rốt cuộc là giải thích thế nào hòa giải cái gì chỉ nàng cái k i a ngu xuẩn mặt hàng có thể minh bạch mới là lạ chứ tinh n g u y ệ t bất động thanh sắc quan sát đến lâm dạ mặt chỉ cần lâm dạ sắc mặt có một k i a một hào biến hóa nàng sẽ lập tức cải biến lời của mình nhưng sự thực chứng minh nàng tham dọ là hoàn toàn chính xác điều này cũng không có thể trách nàng nàng phỏng chứng đến bây giờ còn cho rằng công pháp của mình tu luyện là hoàn toàn chính xác vẫn còn ở trong lòng cảm kích sư phó của nàng đâu lâm dạ vừa cười vừa nói kỳ thực tinh nguyệt cũng không có sai chỉ là bị người lợi dụng cái này rất bình thường lâm dạ cũng là xuất phát từ hiếu kỳ sở dĩ đêm qua hỏi ma tinh nguyệt liên quan tới tinh n g u y ệ t sư phó vấn đề nhưng mà lấy được đáp án cũng là khác hẳn nhau đương nhiên lâm dạ là tin tưởng ma tinh nguyệt dù sao nàng là không cần thiết lừa gạt mình húng chi ma tinh nguyệt không phải rất để mắt tinh nguyệt bản thân sở dĩ kể chuyện xưa bên trong tinh nguyện hình dung đặc biệt ngu xuẩn ngu muội đương nhiên chủ yếu vẫn là nguyên nhân quan trọng vì đối mặt trong kịch bản chỗ thiếu hụt cũng là tác giả lưu lại hố vô cùng có khả năng cùng những thứ này hố cũng sẽ theo kịch bản mà không ngừng tú trình liền nói ví dụ như bây giờ tinh nguyện sư phó tiền một nhiệm ma tôn vấn đề cho nên nàng ngu xuẩn ngươi có thể kéo xuống à, nếu là có một cái dưỡng dục ngươi mấy nghìn năm dạy ngươi công pháp đưa ngươi cho rằng nữ nhi ruột thịt ngươi sẽ hoài nghi nàng đối với ngươi d i p t â m bất lương lâm dạ nhịn không được nổ nước bọc nói hắn cũng đang không ngừng thăm dò cái này ma tinh nguyện cũng sợ đây là tinh nguyện trang bị nghe đến đó lâm dạ liền tin giọng điệu này cùng ma tinh nguyện giống nhau như l ú đều là một bộ khinh thường người cảm giác nhưng mà lâm dạ quên mất ma tinh n g u y ệ t là tinh n g u y ệ t bầu không khí không lành mạnh nàng càng thêm thuần túy trong lòng chỉ có ác nhưng bản thân nàng vẫn là tinh n g u y ệ t chỉ là trong tính cách hơi có sai biệt chủ động tính bên trên cũng là có cực mạnh khác biệt mà thôi những thứ khác ma tinh n g u y ệ t có tinh n g u y ệ t một cái không kém thậm chí là không có lâm dạ xuất hiện ma tinh n g u y ệ t vĩnh viễn cũng chỉ có thể mỗi một ngàn năm đi ra một ngày sở dĩ tinh n g u y ệ t đơn giản chính là xuất r a chính mình phách lối thái độ có thể trang bị giống như lúc cho nên nàng ngù xuẩn a mấy nghìn năm không có phát hiện vấn đề tinh nguyện cái này vừa nghe trong lòng cũng đang không ngừng phỏng đoán cái này ma tinh nguyện rốt cuộc là ý gì chính mình sư tôn có vấn đề gì không chuyện năm đó đến cùng là như thế nào chẳng lẽ nàng là biên đi ra l ử a gạt lâm dạ n g thế nhưng l ử a gạt lâm dạ n g thì có ý nghĩa gì chứ đáng sợ nhất là tình nguyện phát hiện nội tâm của mình lại có điểm bắt đầu tiếp thu loại thuyết pháp này cẩn thận hồi tưởng chính mình sư tôn đôi khi nàng là thực sự rất xem không hiểu chính mình sư tôn rốt cuộc là thương yêu chính mình vẫn là phá lệ âm độc bản thân thân là ma tôn thâm độc cũng không cái gì nhưng nàng luôn là trước mặt mình là một cái từ mẫu sư phụ nhưng một lần tình cờ nàng cũng có thể từ ma tôn trên mặt chứng kiến như vậy một tia sốt ruột cùng đố kỵ nàng cho tới nay đều cho rằng là chính mình nào giác chẳng lẽ không đúng nào r ấ t sao ít nói nói như vậy giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy là thời điểm thu lấy thủ thừa dịp tinh nguyện còn chưa có tỉnh lại nhanh cuối cùng điên cùng một bà lâm dạ cười hắc hắc đến gần rồi tinh nguyện rửa vào ba tinh nguyện vẻ mặt một bức không biết vì sao nàng cảm giác được một tia không ổn đương nhiên rất nhanh cuối cùng một tia không ổn liền xảy ra tinh nguyện cũng trong nháy mắt liền hiểu lâm dạ cùng ma tinh nguyện rốt cuộc là làm giao dịch gì đáng trách a còn muốn chính mình tha thứ tha t h ứ em gái ngươi tinh nguyện hận không thể đem cái tia không biết xấu hổ bích chỉ lấy ra tới thiên đào và quả xuyên thành phán phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người Trước đoạt cộng một cái t h â nói thể. n n h g u sự tình đều đi qua thế nhưng nghe lâm dạ lời nói tổng cảm giác mình là bị sư phó của mình cho tinh kế loại cảm giác này làm cho tinh nguyện tuyệt không thoải mái chính như lâm dạ nói sư phụ là dẫn theo nàng nhập môn dẫn theo nàng tu luyện ở tinh nguyện trong lòng không khác với mình mẹ ruột thậm chí là vì ngăn chặn chính mình ma tính trực tiếp liền hy sinh lệch dáng vẻ như vậy người vậy mà lại gây bất lợi cho chính mình sao tinh nguyện không muốn tin tưởng nhưng là từ một ít dấu hiệu nhìn lên tinh nguyện có lý do tin tưởng sư phó của mình tự hồ là nổi lên cái này một ít kế hoạch có điểm thời điểm xem cùng với chính mình ánh mắt càng giống như là thưởng thức ý kiến hàng hóa cho nên nàng muốn biết cũng không phải chưa từng nghĩ hiện tại trực tiếp trở mặt ép hỏi lâm dạ nhưng là nghĩ đến lâm dạ cùng ma tinh nguyện chi không hai mươi gian có hợp tác nếu như lâm dạ liên hiệp ma tinh nguyện cái kia mình rốt cuộc sẽ phát sinh ngôi sao gì nguyện hoàn toàn không dám tưởng tượng đương nhiên nói cho cùng tinh nguyện cũng là trong lòng ở trong tối t ử đang mong đợi một thứ gì đó cho nên nàng đến bây giờ còn không có ý niệm phản kháng xú tiểu t ử thời gian loáng lên chính là một ngày trôi qua tinh nguyện nhãn thần mê mang nhìn lấy bầu trời đêm đang nhìn cái gì lâm dạ ngồi ở tinh nguyện bên người bầu trời đêm ngôi sao ánh trăng treo ở thiên thượng sư phụ thường nói cho ta lấy tên gọi tinh nguyện là muốn thời thời khắc khắc chứng kiến ta tinh nguyện bất đắc dĩ giao giao đầu hiện tại nàng mới chỉ có phát hiện mình chính là có bao nhiêu ấu trĩ tinh nguyện càng là đã biết chân tướng càng là cảm giác mê man chính mình tôn kính mấy ngàn năm người dĩ nhiên mới là rất muốn hại chết người của chính mình t ừ trong lời nói tinh nguyện đã thăm dò được tinh nguyện công pháp của mình tu luyện trong lúc đó là có vấn đề rất sớm phía trước nàng liền đã nhận ra có nhiều châu vô cùng kinh ngạc tồn tại ngay từ đầu nàng cho rằng chỉ là công pháp tương đối trúc chắc bây giờ nghĩ lại nguyên lai、like、đều là sư phó an xếp hàng cái kia thời gian nàng không có hoài nghi sở dĩ nhiều hơn một cái ma tinh nguyện sư phó của nàng ý tưởng cũng rất đơn giản thừa dịp ma tinh nguyện xuất t h ể lúc nhân cơ hội liền mang tinh nguyện cùng nhau tiêu diệt đồng thời chiếm giữ tinh nguyện thân thể thu tiên mặc dù không có tuyến nguyện nhất là đến rồi tán tiên giai đoạn nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho thân thể là không có t ộ i thọ tiểu thuyết cũng tỷ như nói tinh nguyện sư tôn đó là một cái tồn tại mấy nghìn năm thậm chí là càng lâu tồn tại thực lực không có chút nào thốn kinh dưới tình huống thân thể của hắn đã chống đỡ không được bao lâu cho nên mới sốt ruột bồi dưỡng mới đổ được dụng cụ mà tinh nguyện chính là nàng tìm được hoàn toàn mới vật chứa đương nhiên cũng không phải nói những người khác không được chỉ là bởi vì tinh nguyện là trí tôn ma thể ở thể chất bên trên là tu chân giới tu ma phù hợp nhất thể chất chiếm cứ tinh nguyện thân thể nàng không đúng có thể đột phá cực hạn chỉ là nàng nằm mộng không nghĩ tới chính là t i nhưng Nguyệt vẫn luôn đang áp chế cùng với chính mình thực lực. Vì chính thực với Vì lực. là bảo chỉ lại áp chế bảo s phó của m ì h thân là ma tôn tôn n là ma h i ê mà Nhưng m cũng thực sự là điều này làm cho tinh n g u y ệ t sư phụ nghĩ lầm ma tính lúc đi ra mình có thể chiến thắng đồng thời tiêu diệt tinh n g u y ệ t toàn bộ lại không nghĩ rằng ở ma tính đi ra trong nháy mắt tinh n g u y ệ t toàn bộ lực lượng bị thả ra ngoài ma tinh n g u y ệ t đối đai tiền nhậm ma tôn khả năng liền không có chút nào kính ý trực tiếp động thủ sẽ xỉ nhục tiền nhậm ma tôn trực tiếp bóp nát linh hồn của hắn để cho nàng chọn đời không được siêu sinh chỉ có thể nói đều là tiền nhậm ma tôn quá xui xẹo hết lần này tới lần khác thu một cái chính mình không không chế được đệ tử tạo cho cục diện bây giờ ư ở n g cho ngươi còn sống hơn ngàn năm liền một chút như vậy thưởng thức đều không biết bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng lâm dạ cũng không biết nên nói cái gì ngàn năm ở chung có thể làm được như vậy tuyệt tình tiền nhậm ma tôn hoàn toàn chính xác xem như là một cái tiêu hùng cấp bậc nhân vật không đúng thật có thể mang theo ma giáo đặt lên đ ỉ n h phong chỉ tiếc chính là vận khí quá kém cũng quá đánh giá thấp tinh n g u y ệ t thực lực như vậy nói cách khác ngươi cũng không có thể tin tưởng đúng không tinh n g u y ệ t một bản nắm được lâm dạ cổ xú tiểu tử lá gan của ngươi rất béo tốt ta cùng ma tinh nguyện làm giao dịch còn tinh nguyện nói càng là tức giận dị thường cái này chuyện không liên quan đến ta a ta là bị ép buộc lâm dạ khoát khoát tay biểu thị mình đích sắc là bị vội vã là ma tinh nguyện cưỡng ép hắn lại không phải là đối thủ của ma tinh nguyện nhưng ngươi cũng có thể quản tốt thân thể của chính mình không phải sao có tin ta hay không ngươi n g u y ệ t nắm vào trong hư không một cái phản phất là đem cái gì cho bóp vỡ hết đừng như vậy lâm d ạ phát l ệ n h cũng là rất bất đắc dĩ luôn cảm giác dường như mỗi lần cũng sẽ như vậy tử phía trước cùng chính mình là đặc biệt tốt sáng vượt qua tình hữu nghị thật giống như loại quan hệ này liền hoàn toàn biến chất thì trở thành tự thành xui xẻo nhất phương cũng thật n ư nói mình h p í r ư ớ c là khiến người ta cảm thấy đặc biệt một bức giống như là tinh nguyệt phía trước thời điểm đối với mình đó cũng coi là, là làm y theo trăm thuận dù sao hắn là thiên tài tinh nguyệt đây chính là liệu mạng đều muốn lưu lại nhân tài a hiện tại cũng không giống nhau hoàn toàn không có bất kỳ đối với thiên tài giữ lại ý tứ giống như là vững vàng khóa cứng chính mình giống nhau không thể không nói dáng vẻ như vậy nữ nhân là thực sự rất quá đáng nhưng cũng may cũng không tính là khó có thể tiếp thu đây mới là tinh nguyện hẳn có dáng vẻ như đã nói qua ma tinh nguyện lúc nào sẽ xuất hiện tinh nguyện đông nhiên có chút bận tâm dựa theo lâm dạng phân tích mình bây giờ đã không phải là đối thủ của ma tinh nguyện nàng t ì n h lại nói đây chẳng phải là thời điểm chính mình sẽ bị vội vã hạ tuyến cái này cũng không biết nàng khả năng ở ngươi thời điểm không biết đang cố gắng tu luyện a ta theo nàng hoàn thành cơ bản nhất trí trao đổi nàng biểu thị chính mình là có thể tiếp thu ngươi một lần nữa sáng tạo một cái thân thể cho nàng hai người các ngươi từ đây c h i a lịa ngươi từ hôm nay trở đi không có không có ma tính phiền não nàng cũng không cần cùng ngươi đoạt một cái thân thể thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm tám mươi tám không có đầu tư sai thả nàng đi ra ngươi biết nàng là cái gì không nếu như nàng tắc loạn lời nói làm sao bây giờ tinh nguyệt nhìn chằm chằm lâm dại trong lòng của nàng vẫn có mười phần kiên kỵ cái này ma tinh nguyện bất kể là từ trên thực lực hay là từ những phương diện khác so với chính mình là không có chút nào sẽ kém dáng vẻ như vậy người thả đi ra chuyện này sẽ là cả tu chân giới vấn đề lớn nhất mấu chốt nhất là ma tinh nguyện văn đ ộ c nàng lớn nhất đặc thù chính là t h í sát mặc dù là tinh nguyện chính mình bản thân cũng không có bao nhiêu năm chặt có thể chiến thắng ma tinh nguyện dựa theo ngươi nói nàng bây giờ lực lượng ở trên ta ngươi cảm thấy nàng có thể bông tha cái này t á n sát tốt cơ hội sao ta hiểu rất rõ nàng tinh nguyện rất sớm phía trước liền đã ý thức được ma tinh nguyện chính là cái loại này kiềm nén ở nội tâm nàng sát ý chỉ cần đi ra giết chóc là không thể tránh khỏi vậy ngươi cảm thấy nếu như nàng không được ngươi có thể cùng với nàng giành được quá sao ta muốn nhắc nhở ngươi nàng thực lực bây giờ ở ngươi bên trên lâm dạ nhìn t h o á n g qua tinh nguyện bất kể là thả hay là không thả đi ra bởi vì chiếm được máu của mình ma tinh nguyện lực lượng đột nhiên tăng mạnh đồng thời có chính mình độc lập nhân cách tinh nguyện muốn ngăn cản dưới nàng hầu như liền là không có khả năng nếu như không thả ra tới như vậy tương lai nếu như ma tinh nguyện chiếm cứ thượng p h ò n g tinh nguyện sẽ bị nàng từ từ ngầm chiếm ngược lại hiện tại đem ma tinh nguyện phóng xuất hoàn mỹ giải quyết rồi tinh nguyện công pháp lỗ thủng đồng thời bây giờ còn không phải không có đến rồi không thể ức chế thời điểm bây giờ có thể đối phó ma tinh nguyện còn có sự tồn tại của mình ma tinh nguyện rất coi trọng lâm dạ n g hay không giả cũng sẽ không cầm cái kia thành tựu nàng thảo hào phương thức ta biết sở dĩ ta sẽ ta tận hết khả năng đem ma tinh nguyện tiêu diệt dù cho đồng quy vô tận tinh nguyện cười lạnh nói đánh không lại liền đồng quy vô tận thân thể ngược lại đều là mình coi như là cuối cùng tự bạo cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết tinh nguyện có tinh nguyện kiêu ngạo sẽ không cho phép chính mình hóa thân trở thành một cái không có bất kỳ ý thức nào giết chóc g i á thú ta cảm thấy ta đây ở có thể khống chế được ma tinh nguyện phương pháp xử lý lâm dạ cũng là rất đau đầu vốn là dựa theo hắn nhàn ngư cá tính căn bản cũng sẽ không đi để ý tới không ở chính mình trách nhiệm bên ngoài sự tình hiện tại đại gia cục diện cũng không thể trách hắn chủ yếu là ma tinh nguyện cái loại này thật sự là quá thâm độc nàng nghĩ cũng không sai lâm dạ có thể mặc kệ bất kỳ h uy hiếp gì thế nhưng tuyệt đối không thể ngồi nhìn người một nhà đi tìm chết cho nên nàng hạ trọng chú hơn nữa là thành công nhất chiêu bảo hộ lâm dạng không hổ là ma tinh nguyện quả nhiên là hiểu rõ nhân tính biện pháp gì dựa vào n g ư ơ i huyết tinh nguyện nhìn về phía lâm dạng lâu như vậy tinh nguyện cũng là kém chút mới hỏi lâm dạng huyết đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao phải có đối kháng ma tính năng lực đại khái là vậy lâm dạ gật đầu chính mình huyết mạch có thể cho ma tinh n g u y ệ t cá nhân nhân cách lâm dạ trong mơ hồ dĩ nhiên cảm giác mình có thể thao túng ở ma tinh n g u y ệ t trong cơ thể huyết chuyện này sẽ là trở thành làm cho ma tinh n g u y ệ t thành thành thật thật an tính xuất hiện lợi thế không phải lớn hơn cái ngươi nên biết nàng xuất hiện sẽ trả ra bộ dáng gì đại giới ta là ma thế nhưng còn không đến mức lạm sát kẻ vô tội húng chi cái này còn là chúng ta ma giáo khu vực trung tâm nếu như xảy ra vấn đề gì sẽ làm cho cả ma tộc đều dung chuyển tinh n g u y ệ t nhìn thoáng qua lâm dạ cũng là cùng thở dài một hơi lâm dạ ý tưởng nhất định là tốt nếu như có thể bất tử ai nguyện ý đi tìm chết Ai lâm dạ cũng không để ý tinh nguyện ý tưởng trực tiếp mang theo tinh nguyện hà đình rất nhanh a lâm dạ liền lợi dùng chính mình huyết mạch đem ma tinh nguyện tỉnh lại làm sao rồi người nữ nhân này đồng ý ma tinh nguyện nhìn lấy lâm dạ hỏi hai tay rất tự nhiên móc vào lâm dạ cổ ngươi cứ nói đi lâm dạ hỏi ngược lại ta đã sớm biết hàng n à y ma tính đều được ta một phần sở dĩ t h o ạ t nhìn lên ôn nhu thật cắt vậy ngươi tin tưởng ta sao chỉ cần ta đi ra ta cũng sẽ không gấp như vậy lạm sát kẻ vô tội có tin hay không không trọng yếu quan trọng là ngươi nhất định phải đi ra ta cũng có hạn chế biện pháp của ngươi lâm dạ thủ đoạn trực tiếp cầm lên tinh nguyệt c h â n đem người trực tiếp ôm được tinh nguyệt phía trước chuẩn bị trong phòng tối ho ở bên trong lâm dạ sớm chuẩn bị tốt lắm một cái cùng tinh nguyệt phía trước c h u n trong phòng tối ho ở bên trong lâm dạ sớm chuẩn bị tốt lắm một c cùng tinh n g u y giống nhau như lúc thân thể là tò mò hỏi cái này cũng rất đơn giản a ta đi chuyên môn tìm người cho người định chế kỳ thực chế luyện biện pháp đều là hệ thống dạy thời khắc mấu chốt cái này cầu so với hệ thống vẫn là rất hữu dụng đương nhiên vì chế tạo cái này cả người lâm dạ tốn rất nhiều thời giờ trong đó tài liệu càng là vô số kể bất quá cũng may có một chút là không có vấn đề bởi vì tinh nguyện cùng mẹ của mình cho tài liệu của mình rất nhiều trên cơ bản đồ vật đều cũng có bốn cuối cùng lại tăng thêm tinh nguyện tinh huyết cũng sẽ hoàn thành tìm người định chế đ ừ n g gà ta ngươi thứ này t h o t nhìn lên thật không đơn giản ma tinh nguyện mặc dù không kiện toàn thế nhưng cũng đại biểu cho nàng sẽ không có đầu ó c nhìn ra được lâm dạ là dùng lòng làm được trong đó thiên tài địa bảo càng là dùng không ít điều này làm cho ma tinh nguyệt hơi cảm thấy một tia ấm lòng cái g i a hỏa này quả nhiên chính mình là không có đầu tư sai chính mình đi một bước kia quả nhiên là không có sai biết thì tốt rồi sau đó có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta khó xử a yên tâm đi ta còn không biết cùng một cái ngu xuẩn tính toán ma tinh nguyệt lúc này là không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài miệng đương nhiên là cái gì đều đồng ý còn như sau khi đi ra có phải hay không còn có thể hoàn thành phía trước hứa hẹn vậy coi như không nhất định hứa hẹn vật này chỉ cần không phải cùng thiên đạo đáp lên bên, vậy một chút tác dụng đều không có về điểm này nàng vẫn là rất rõ ràng lâm dạ dành mạch từng câu ma tinh n g u y ệ t bộ dạng thế nhưng dù sao cũng là có chính mình tại cũng có thể chức chế lâm dạ nói liền đem ma tinh n g u y ệ t đưa đến cái ghế bên cạnh đừng có gấp cuối cùng dùng cái này một thân thể để cho ta thật tốt dùng một chút ma tinh n g u y ệ t nói liền đứng lên hảo hảo nhìn một chút thân thể của chính mình đây chính là nàng từ ngàn năm nay muốn có được nhất đồ vật thật là liền t u y ê n tiểu từ ngươi nói xong ma tinh n g u y ệ t đi về phía lâm dạ nghĩa thấu hiểu hết thầy thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm tám mươi chín mạnh hơn chính mình chờ các loại tinh nguyện ở lúc thanh tỉnh nàng liền đã phát hiện không còn kịp rồi hết thể đều đã hoàn thành thời khắc này ma tinh nguyện đang xem lấy khỏe miệng nàng mang theo một tia nụ cười nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như lúc người tinh nguyện trong lòng đặc biệt phức tạp đương nhiên đ ể một cái nghĩ tới hay là đem đối phương cho tiêu diệt đừng kích động như vậy thu vi của ngươi đã bị ta cho ngăn lại ma tinh nguyện nhìn thoáng qua tinh nguyện nhạt mở miệng cười nói rằng cả n g ư ơ i run lên quả nhiên toàn thân của mình đều là tê, tê chân khí trong cơ thể hoàn toàn chặn ký tên căn bản là không n ú c n í c h được rồi nàng cũng biết cái này ma tinh nguyện tuyệt đối là không yên lòng lâm dạ dĩ nhiên còn chưa tin hiện tại tốt lắm toàn bộ đều chúng chiêu ngươi đem lâm dạ làm sao vậy tinh nguyện nhìn chung quanh một chút không nhìn thấy lâm dạ mở miệng dò hỏi yêu lúc này mới một ngày thời gian liền quan tâm như vậy ma tinh nguyện cười cười túi đầu nhìn lấy tinh nguyện nói vậy ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi thấp hèn sao tinh nguyện nghĩ tới chuyện lúc trước liền khí không đánh vừa ra tới nhớ nàng đường đường ma tôn ý nhưng làm ra dáng vẻ như vậy sự tình nói ra đều là mất mặt ta thấp hèn ma tinh nguyện hoàn toàn không có chút nào tức giận ngươi đừng quên phía trước ta chính là ngươi ngươi chính là ta ta đang suy nghĩ gì chẳng lẽ ngươi thực sự một chút cũng không có cảm giác được sao ma tinh n g u y ệ t nhìn trước mắt tinh n g u y ệ t trực tiếp nói không chút lưu tình liền phơi bày tinh n g u y ệ t nội tâm nội khố ta chính là ngươi nhất chân thật chiếu rọi ngươi đã sớm bắt đầu nghĩ nam nhân chỉ là ngươi không thể nói ra miệng nội dung chính cùng với chính mình m à tôn cái giá ta nói có chỗ nào không đúng sao đối với lâm dạng ngươi từ vừa mới bắt đầu thì có phương diện nào ý tưởng không muốn phủ nhận ta là ngươi phương diện ta là dục vọng của ngươi ta là ngươi tàn bạo suy nghĩ của ngươi, ngươi tham n i ệ m dục vọng của ngươi ta rõ như lòng bàn tay không muốn ở trước mặt ta lừa gạt mình ngươi làm không được ma tinh nguyệt nói mỗi một chữ đều đánh ở tinh n g u y ệ t trong nội tâm nàng hô hấp đình trệ nhãn thần cực độ phức tạp nhìn trước mắt ma tinh nguyệt hoàn toàn chính xác nàng là hiểu rõ nhất người của chính mình c h ỉ ít ta hiểu được cảm thấy thẹn tinh n g u y ệ t giọng căm hận nói nội khố bị x é rách tinh n g u y ệ t nhưng vẫn là nói tiếp đến ngươi cảm thấy thẹn chính là ngươi nhất dối trá một mặt ngươi hận dáng vẻ như vậy chính mình rõ ràng chính là ma tôn thế nhưng việc làm lại cùng đạo mạo nghiêm trang chính nhân quân tử giống nhau ngươi mỗi lần chứng kiến nhan tịch, trong lòng nghĩ đều là nhan tịch ngữ ở bên ngoài dối trá không phải sao lại không nghĩ rằng mình cũng cùng nhan tịch dạng dối trá khắp nơi đi trang bị sở dĩ ngươi đem nhan tịch ngữ cho rằng chính mình c h i kỷ bởi vì chỉ có hai người các ngươi mới chỉ có biết mình là không phải n g ư ờ i trang ma tinh nguyệt đối với tinh nguyệt hết thể đều là rõ như lòng bàn tay nhất là tinh nguyện dục vọng mấy thứ này tinh nguyệt chính mình bản á chưa chắc đều phát giác được thế nhưng thành tựu bầu không khí không lành mạnh nàng có thể rất thiên nghèo thừa nhận những thứ này chính là tinh nguyện đ ấ y lòng thâm trầm nhất ý tưởng nàng nếu muốn giết rất nhiều người t h như thiên tả tông trường môn một cái g á c rời há có thể cùng mình làm bạn chỉ là bởi vì thiên tả tông cũng là ma môn tinh nguyện không thể dễ dàng trực tiếp t à n sát thậm chí là còn muốn xuất thủ giữ gìn những thứ này đều nhường tinh nguyện cực kỳ khó chịu nhưng nàng lại không làm không được bởi vì nàng là ma tôn nàng là ma giới nhất dối trá cái kia trên bản chất ngươi giống như ta không muốn ở trước mặt của ta thanh cao ngươi không xứng có một chút ít nhất là không sai ta so với ngươi dẫn theo thật ta nghĩ muốn giết rất nhiều người ta nghĩ muốn cho lâm dạ sinh một cái hải tử ta nguyện tương tất cả tâm sự đều nói ra đừng nói nữa đừng nói nữa tinh nguyện càng nghe càng là phẫn nộ những thứ này toàn bộ đều là nàng đè nén xuống dục vọng nàng đơn giản không thể mở miệng sự tình thế nhưng lúc này đều bị ma tinh n g u y ệ t nói ra điều này làm cho tinh n g u y ệ t cảm giác cực độ nổi giận ngươi xem ta dám thừa nhận thế nhưng ngươi không dám đây chính là ngươi theo ta giữa khác biệt ta mạnh hơn ngươi nhiều lắm ma tinh n g u y ệ t hít một hơi thật sâu ta đáp ứng lâm dạng không phải sẽ đem ngươi ném chết nói như thế nào chúng ta từng cũng là người một nhà ma tinh n g u y ệ t còn c u ố n tinh n g u y ệ t ngón tay hơi xẹt qua tinh nguyện bả bay nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến trêu cho ta hay không giả ta sẽ đem tất cả của ngươi bí mật đều truyền đi đưa ngươi trong đáy lòng dục vọng bại lộ cho toàn thế giới không đến rồi cái kia thời gian ta mặc dù là chết rồi ta có thể thản nhiên tiếp thu mà ngươi ni có khuôn mặt lưng beo mọi người ánh mắt kinh ngạc sống s ó t sao ma tinh n g u y ệ t nói xong cũng giải khai tinh n g u y ệ t trên người trói thửng muốn ở nơi nào bạn lấy gương mặt ngươi không dám ta từng là ngươi ta so với ngươi còn hiểu hơn ngươi ma tinh n g u y ệ t cười nhạt hoàn toàn không sợ tinh n g u y ệ t bạo khởi đả thương người bởi vì nàng sẽ không cũng là bởi vì nàng không dám tinh n g u y ệ t đối mặt nàng giống như là soi gương dựa theo một cái tùy thời có thể để cho ngươi hỏng mất cái gương nàng là thực sự biết tinh nguyện toàn bộ ma tinh n g u y ệ t thời điểm không sai nàng so với tinh n g u y ệ t còn hiểu hơn tinh n g u y ệ t rốt cuộc là một cái gì bộ giám nhân ta hỏi ngươi lâm dạ đâu tinh n g u y ệ t cúi đầu không thèm nói nhắc lại nàng không dám đích thật là không dám một là vì mặt mũi trọng yếu hơn chính là nàng bây giờ không có nắm chặt cầm x u ố n g ma tinh n g u y ệ t lâm dạ nói qua thời khắc này ma tinh n g u y ệ t mạnh hơn chính mình thế nhưng đến cùng mạnh bao nhiêu còn chưa thể biết được h á n ở bên ngoài ma tinh n g u y ệ t chép miệng liền thấy ngoài cửa sổ dán ảnh lâm dạ lúc này thật nằm ở bên ngoài ghế thái sư ngủ hôm nay hắn đích xác l à mệt muốn chết rồi hoàn nguyệt t đổi toàn h ể lại g đã mệt không có bất kỳ ý nghĩa gì chính mình thật vất vả đi ra một chuyến đương nhiên là phải thật tốt nhìn một cái thế giới này nào có ở không mỗi ngày cùng tinh nguyện ở chỗ này đấu đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bởi vì lâm dạ huyết tại cấp dư nàng người cách đồng thời cũng là đưa nàng nội tâm tổng toàn bộ tâm tình tiêu cực gáp chế nơi này loại này tâm tình tiêu cực trừ phi là chính cô ta nguyện ý thả ra ngoài hay không giả căn bản là ra không được cho nên bây giờ mới có thể cùng tinh nguyện nói như thế mà nói lời nói nhảm thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại. Chương 290, tinh t i ê n tâm đi kế tiếp một đoạn thời gian thân phận của ngươi cho ta mượn dùng một chút ta muốn đi ra ngoài đi bộ một chút ma tinh nguyệt nhìn thoáng qua tinh nguyệt giải khai tinh n g u y ệ t phong ấn từ đối với tinh nguyệt hiểu rõ thời khắc này nàng có thể không có, có bất kỳ hứng thú gì cùng chính mình l i ề u sống l i ề u chết sở d i cũng không tất yếu tiếp tục phong ấn hắn còn có à nam nhân ngươi cũng cho ta mượn dùng một đoạn thời gian hắn muốn dẫn ta đi thế tục nói xong ma tinh nguyệt xoay người liền tiêu thất tinh nguyện thậm chí là đều sao có tới nhớ kỹ phản ứng ngay sau đó bên ngoài cửa lâm tấu cũng theo không thấy tinh nguyệt nhìn là sửng sốt một chút sẽ biết người nữ nhân này thực lực khả năng mạnh hơn chính mình nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh như vậy thái quá ở ngay trước mặt nàng trong nháy mắt tiêu thất phần thực lực này chờ các loại s a o 407 gọi mượn dùng ta nam nhân tinh nguyệt bỗng nhiên mới phản ứng được lâm dạ đã bị bắt g ó c hy vọng nơi khác loại gì tinh nguyệt thú hữu thở dài trong mắt tràn đầy bất đ á c dĩ nàng lý giải lâm dạ phương pháp làm tuy là có rất lớn phiêu lưu nhưng nếu như đổi thành nàng nàng cũng nhất định sẽ lựa chọn như vậy nhân người đều là từ tư nhân không có người nào là đại công vô tư nàng phía trước muốn tiêu diệt ma tinh nguyệt cũng chỉ là bởi vì mặt mũi hay không giả ăn nhiều chết no muốn tiêu diệt ma tinh nguyệt nhất là nàng thân là ma tôn càng là một cái cực độ tự ngã đích nhân nếu không phải là vì mặt mũi vì không phải vậy n h a n tịch ngữ làm khó dễ ma liền ma à khắp nơi sát nhân là được ngược lại trong chính đạo cũng không có người nào tốt ngoại trừ n h a n tịch ngữ ở ngoài chính đạo chết sạch là tốt nhất nhưng đứng ở lâm dạ góc độ nàng như trước sẽ chọn ra sức bảo vệ chính mình thân mật người không chết những người khác với hắn có quan hệ gì apple aae ngoài ngàn dặm ma tinh nguyệt mang theo lâm dạ trong nháy mắt liền xuất hiện ở kết giới cửa、ra. ta đi ngươi cái này thuấn di lợi hại lâm dạ cũng là cảm giác thời gian một cái chớp mắt liền đã đến đây chính là tán tiên cường giả thuấn di sao quả nhiên rất mạnh mẽ cũng không biết so với chính mình cái kia sợ kỳ hữu bị động thuấn tức vạn lý thế nào khoảng cách quá ngắn vạn dặm ta có thể làm được thuấn gian di động ma tinh n g u y ệ t t h ả n như nói vậy ngươi chẳng phải là mấy hơi thở có thể lượn quanh lam tinh một vòng t ấ m tắc nếu như không phải ở tu chân thế giới nhân loại bình thường muốn làm được mấy hơi thở thấy lượn quanh lam tinh một vòng đó cũng là cần mấy trăm năm phía sau mới chỉ có, có thể làm được đi húng chi ma tinh nguyện còn có cực mạnh lực phá hoại nghĩ tới cái này lâm dạ nhất định phải trước giờ cảnh cáo ma tinh nguyện lấy thực lực của nàng thế tục vật nàng khả năng hơi chút vừa đụng liệt vái dẫm chân một cái đều có thể làm cho lam tinh phát sinh động đất cấp m ộ ư ơ i đến rồi thế tục sau đó khiêm tốn một chút lâm dạ nhìn chằm chằm tinh nguyện nói thẳng chuyện đơn giản như vậy còn cần ngươi nhắc nhở ma tinh nguyện khỏe miệng không có vấn đề nói ngược lại là ngươi xác định kết giới này miệng ta có thể đi ra ngoài ma tinh nguyện cũng có tinh nguyện ký ức cũng biết một mình xuyên việt kết giới rất có thể sẽ hồn phi phát tán nàng thực lực bây giờ đích thật là rất mạnh nhưng so với thượng cổ đại lao nguyện thần nghe ngàn thường tranh lệnh vẫn còn cách xa vạn kết giới này vẫn luôn tồn tại vẫn luôn là k h ố n nhóm mọi người cho dù là tiên giới nhóm người kia đến bây giờ cũng không có một cái có thực lực đánh vỡ kết giới liền có thể thấy được lồn đ ố t i ê n tâm đi ta sẽ không lừa gạt ngươi lâm dạ giang tay ra hắn xem qua tiểu thuyết ta kết giới này đã sớm cùng không có một dạng rồi được rồi chỉ là bây giờ đám k i a tu c h â n giới nhân còn chưa phát hiện chờ bọn hắn phát hiện đây mới thật sự là thế tục long trời lỡ đất thời điểm bất quá cũng không kém muốn long trời lỡ đất bởi vì tu trân giới kết giới mở ra tây phương bên kia thiên sứ cùng ác ma cũng không kém phải xuất hiện đến lúc đó nếu là không có người tu chân tồn tại cái k i ê u phòng trường vân quốc cũng liền tao thương nói xong hai người tựu i trước sau xuyên qua kết quả ma tinh n g u y ệ t mặc dù có chút hoảng sợ thế nhưng trong nội tâm vẫn không ngừng an ủi mình để cho mình tin tưởng lâm dạng dù sao cũng là bị vây mấy nghìn năm ma tinh n g u y ệ t có thể không thể tự chính mình mới vừa chiếm c ư ở đến địa vị liền trực tiếp lạnh sự thực chứng minh lâm dạng cũng không có lừa nàng c à n g đối với lên được tín nhiệm của nàng xuyên qua kết quả hai người liền trực tiếp đứng ở thần nông giá ngoại vi chu vi bò đầy dây leo cũng không thiếu ẩn dấu lại trong đó hoang dại cô trùng ma tinh nguyện thật d ư n g ước vẫn hắc xà liền trong nháy mắt đánh về phía ma tinh nguyệt tinh nguyệt nhìn lấy phi pháp mà đến hắc xà trao mày trong nháy mắt hắc xà biến thành cho tàn đồng thời lấy ma tinh nguyệt làm trung tâm chu vi mấy trăm thước phạm vi chỉ có thể toàn bộ sinh linh trong nháy mắt hóa thành cho tàn thái nhìn lấy một màn này khoe miệng hơi có rúm hắn là thực sự không nên tin tưởng ma tinh nguyệt người nữ nhân này phía trước mới vừa nói sẽ không phá hư quay đầu trong nháy mắt để mấy trong vòng trăm thước không có bất kỳ vật sống cái này còn thật là ở thần nông giá đây nếu là ở đô thị trong vòng trăm thước ít nói cũng có số trăm người trong nháy mắt diệt mấy trăm người lúc này gây nên nhiều động tinh lớn lâm dạ quả thực không dám tưởng tượng h ắ n đột nhiên đang suy nghĩ có phải hay không đem một trăm ma tinh nguyệt mang tới nơi này chính là một sai lầm đâu vô ý thức ma tinh nguyệt ho nhẹ một tiếng cũng là cảm thấy có chút xấu hổ chủ yếu là không nghĩ tới sẽ có hát xà tập kích chính mình phòng ngự của nàng là theo bản năng còn tốt chính là nàng đúng lúc thu lại không phải vậy phòng chừng toàn bộ thần nông giá bên trong toàn bộ đều muốn lạnh ta đã nói với ngươi nơi này là thế tục các loại ngoại trừ nhân loại bên ngoài động vật đều không có khai trí ngươi tới biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh ma tôn lâm dạ giải thích ma tinh nguyệt cũng không trả lời chủ nếu là bởi vì xấu hổ đi thôi kế tiếp cần phải thu lại ngươi đây nếu là ở trong đô thị trong nháy mắt liền giết mấy trăm người chúng ta đây cũng không cần ở lại ta rất nhanh thì bị toàn quốc truy nã ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu đây không phải là tu chân d ư ớ i chí ít hiện nay không phải nếu có người m ắ t không mở mạo p h ạ m ngươi thì một cái ngầm bên dưới sẽ giết chết ngàn vạn lần không nên đang nháo sự tình sát nhân rất khó xử lý lâm dạ nói rằng giải khai ma tinh n g u y ệ t gật đầu mặt khác ngươi đã đều lập lập không bằng làm lại đổi một cái tên a lâm dạ nhìn từ trên xuống dưới ma tinh nguyện tuy là cùng tinh nguyện mặt giống nhau như lúc nhưng dù sao đã không phải là tinh nguyện từ hôm nay trở đi ngươi thiệu kêu là tinh dạng ngươi cảm thấy như thế nào đây xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm chín mươi mốt chặt l ọ p hè tinh dạng ma tinh nguyệt tính cách tượng trưng gật đầu danh tự này còn không vô lại từ hôm nay trở đi ta gọi làm tinh dạng đối với mình tên nàng là không có cảm giác gì em hai cũng tốt khó nghe cũng được chỉ là một cái danh hiệu tồn tại nhiều năm như vậy rất nhiều chuyện đều đã bắt đầu thay đổi tùy ý trong này liền bao gồm tên cùng với suy nghĩ một ít có không có tên còn không bằng trực tiếp lấy một cái đơn giản một chút tên h u n g hồ tinh dạ tên này có phân biệt tinh nguyện nhanh hơn tinh nguyện hiện ra đại khí thật là thật không tệ kế tiếp đi theo ta đi lâm dạ có lòng muốn muốn ở tinh dạ trước mặt phơi bày một ít chính mình thuấn tức vạn lý kỹ năng nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính rồi từ lăng vi phong nơi nào biết được hắn nhận thức những nữ nhân kia dường như bây giờ là đều tiến vào tu c h â n giới lâm dạ hiện tại cũng không phải rất gấp trở về hiện tại liền mang theo tinh dạ trên thế giới này đi dạo một vòng cũng thật không tệ nghĩ như vậy lâm dạ triệu hoán ra chính mình long nguyên kiếm mang theo tinh nguyện ngự kiếm phi hành ngoại trừ thần ý cái hai người liền đổi thành đi bộ lâm dạ rất dứt khoát liền trực tiếp ở gần tới huyện thành nhỏ mua một chiếc thay đi bộ xe lên xe ca thẻ toàn bộ quy trình rất nhanh nhìn là nữ tiêu thụ là đào hoa nước chảy chỉ tiếp đang nhìn xem lâm dạ bên người tinh dạ các nàng trong nháy mắt liền nhận rõ ràng hiện thực cái này chính là các ngươi nhân loại dùng công cụ thay đi bộ đúng không tinh d ạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế t ỏ mò quan sát đối với thế tục giới một ít gì đó vẫn là tương đối hiếu kỳ nói hình như ngươi không phải nhân loại a ngươi xem ta nơi nào giống như là loài người tinh dạ nhìn lấy lâm dạ nói theo ngươi, lâm dạ vốn là muốn phản bác thế nhưng lời vừa tới miệng cũng là thành thành thật thật thu vào kém chút quên mất trước mắt tinh dạ nguyên bản cũng chỉ là tinh n g u y ệ t tà niệm mà thôi lại nói tiếp đích thật là chưa tính là nhân loại cái này liền lung túng lâm dạ thoáng cái cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải hai người tiếp tục xuất phát bản thân thần nông giá thị trấn khoảng cách đế đô cũng không phải rất xa mua xe về sau liền nhanh hơn lâm dạ lái xe rất nhanh thì mang theo tinh dạ đi tới đế đô nhìn lấy đường phố phồn hoa tinh dạ vẫn là đặc biệt mong đợi nàng cùng tinh nguyện không giống mới đem so sánh với tinh nguyện đối với toàn bộ mất đi cảm giác tinh dạng cũng là hoàn toàn khác nhau không có một nghìn đi ra một lần tinh dạng đối với thế giới này cũng không hiểu rõ sở dĩ không kịp chờ đợi m u ố n biết nói thật các ngươi là thực sự ăn mặc rất ít tinh dạng nhìn lấy trên đường phố chung quanh đi tuổi trẻ mỹ nữ trên người cái gì đai đeo q u ầ n ăn mồi q u ầ n đều là cực kỳ thưa thất bình thường dĩ nhiên đối với so với tinh dạng cái này một thân màu đen trưởng n ụ quần vẫn tương đối đặc thù dĩ nhiên tinh dạng tỷ lệ quay đầu lại hiệp thị đỉnh cấp trên cơ bản đi qua địa phương bất luận nam nữ nếm ấu đều sẽ quay đầu nhìn chằm chằm tinh dạng xem không có biện pháp bộ dáng như vậy cổ trang miêu nữ thật sự là quá đẹp nhất là tinh dạ vẫn là ăn mặc h á c sắc cổ trang bản thân cũng không phải là bình thường người ti lấy hôi được màu đen tuyển quần dài c à n g là khó có thể khiến người ta chống đỡ đứng lên thế nhưng tinh dạ có thể vóc người hoàn mỹ tỷ lệ dung nhan tuyệt thế phối hợp lên toàn thân cái loại này khí chất một thân h á c sắc quần dài nói nàng là tiên nữ không quá đáng chút nào trên thực tế tinh dạ cũng là một gã ma nữ trên đường không ít thích cổ trang nữ hải cũng không nhịn được muốn tìm tinh dạ chụp ảnh trung không ít nam hải cũng muốn đi lên chỉ tiếp đều là bị lâm dạ cự tuyệt hơn nữa còn là để cho bọn họ lanh lẹc cự đi nữ nhân của lao tử trừ mình ra ai cũng không thể tiếp cận không thể không nói có lọc căn của các ngươi cũng không tệ lắm cái này cái gì bằng đường hồ lô mùi vị vẫn là cực kỳ tốt tinh dạ liếm trước mắt sơn trà xuyến ngoài miệng còn không quên bình luận quả nhiên là thế tục c h ầ m mê ở hưởng thụ đã sớm đem tu luyện cấp quên mất không còn chút nào chờ các loại đêm bỗng nhiên dừng bước con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước chân mày to hơi nhĩu cái kia là thứ gì thoạt nhìn lên giường như cũng không tệ tinh dạ kéo lâm dạ vọt tới trước ở tại bọn hắn cách đó không xa là một cái kẹo đường q u y hàng là cái loại này mười chín niên đại cái loại này kẹo đường hạt đổ vào sau đó cuốn thành một cái kẹo đường cái chủng hai người ở một bên đi lâm d ạ n h ư n g có thể cảm giác được tinh dạ c h u y ể n đưa cho mình ý tứ có người theo dõi lâm d ạ cũng là không nghĩ tới chính mình mới vừa trở lại dĩ nhiên cũng làm có người theo dõi hơn nữa nhìn tinh d ạ bộ dạng sẽ biết lai lịch của đối phương không đơn giản đương nhiên tinh d ạ là không chút nào giả chủ nếu là bởi vì lâm dạ nói qua không thể lại thị khu người bên trong nhiều địa phương giết chết sở dĩ chức không nóng này độc thủ rốt cuộc tinh d ạ cầm kẹo đường thất phải bắt phải dĩ nhiên trên đường phố cái hẻm nhỏ có ý tứ không phải dám đi vào tinh d ạ mỉm cười ở tại bọn hắn tiến nhập ngõ hẻm thời điểm đối phương dĩ nhiên là không phải dám đi vào cái này chỉ sợ là nhận thấy được tinh d ạ lực lượng hiện tại bắt đầu sợ chi tiết tinh d ạ với tay một thân ảnh liền rơi vào trước mặt hai người ở tán tiên trước mặt bất kỳ chạy trốn đều là không công lúc này đối phương cũng là bị sợ hết hồn làm sao đều không có phát hiện mình là làm sao tới được nơi này phía trước nàng chính là chạy trốn a quay đầu làm sao lại đến rồi địa phương này nhất là thấy được trước mắt tinh d ạ n à n g càng thêm hoảng sợ giờ k h ắ c này nàng có một chút muốn trở lại tây phương thế giới nói cho ta biết ngươi tại sao muốn theo dõi ta t i nhiều g ả nhìn h trước mắt t i năm như vậy tinh dạng có thể nói cho tới bây giờ đều không có nuốt sống sống qua người h n đương nhiên duy trì có tinh nguyệt sư phó là một cái ngoại lệ đó là nàng tự mình tìm đường chết cùng t lâm dạ nhìn g g có, có trước kỳ quan hệ gì. mắt thật lộ câu hỏi ta tới tìm người đặc biệt tần não a xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm chín mươi hai bàn ngôn bên trái đạo giáo đình chặt lọt k h ẹ cũng rất hoảng sợ à đây đều là đẳng cấp gì tồn tại tuy là nàng nhìn ra cái này tinh dạng rất khủng bố nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên khủng bố đến rồi cảnh giới này so với thánh đình giáo hoàng còn muốn mang đến cho mình vô tận áp lực mới vừa trong nháy mắt đó nàng đều không biết chuyện gì xảy ra chính mình đã bị bắt tới thì ta làm cái gì lâm dạ nhìn một chút chặt lọt k h ẹ thời khắc này chặt lọt k h ẹ hóa trang cũng sớm đã thay đổi một tiếng trường bảo màu trắng thật chặt đem chính mình bao ở trong đó trên mặt càng lộ ra co sang bóng so với mấy tháng trước cả người hoàn toàn thay đổi một cái khí chất trên người dĩ nhiên vô thì vô khắc để lộ ra một cỗ thanh khiết cảm giác thì ngươi còn có thể gì chứ chất lót ghẹ là thật sợ thảm vốn là định cho lâm dạ một kinh hỷ nói cho hắn biết mình đã thoát khỏi người phàm kết quả cái này vừa qua tới kém chút bị tinh dạ hù chết bây giờ bị tinh dạ nhìn chằm chằm nàng có một loại bị hung thú để mắt tới cảm giác một câu lời cũng không dám nhiều lời rất sợ tinh dạ tại chỗ đưa nàng ăn sống n u ố t tươi ngươi theo ta cái này đặt, đặt đâu ặ t đ lâm dạ nhìn thoáng qua tinh dạ lại nhìn một chút thật l ộ tổ xem như là minh mạch rồi ngươi lai、like、là sợ đều không dám lên tỉ hiện bật quá lại nói tiếp tinh dạ đáng sợ như thế sao hả vì sao chính mình không cảm giác bảy trăm sáu mươi cảm giác rất đẹp mà thôi lâm dạ lại quên mất tinh dạ chỉ là ở trước mắt hắn cho thấy chính mình đẹp nhất tư thái thế nhưng địch nhân cảm nhận được chính là áp lực vô tận tinh dạng ư ơ i trước đi đi dạo một chút đi ngươi xem cho người ta sợ cái này trên người cô gái nhỏ khí thật đặc biệt giống như là linh khí nhưng là không giống như là có chút ý tứ bất quá nói cho cùng chỉ là bằng môn tà đạo khuyên ngươi sớm ngày trở về chính đạo tinh d ạ n h ư mày nếu không phải là lâm d ạ n à n g từ đâu tới tốt như vậy tính khí cùng chặt lọt k h lời nói nhảm lại nói tiếp cái này chặt lọt t h trên người cái loại này phương thức tu luyện đích thật là rất đặc biệt giống như là tu tiên chi nhánh bọn họ nạp vào bên trong cơ thể cũng không phải là linh khí càng nhiều hơn hình như là tín ngưỡng các loại đồ đạc đồ chơi này đối với tinh dạng mà nói đó chính là tầng dưới chót rát rưởi dù sao tín ngưỡng lực lượng rất c ư ờ n g đại thế nhưng cũng tương tự tồn tại một cái khuyết điểm trí mạng một ngày tín ngưỡng sụp đổ thực lực của ngươi liền một đi không trở lại không giống như là người t u chân nạp linh nhập thể ngươi sẽ là của ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng mất đi sở dĩ tinh dạ nói là bằng môn tà đạo kỳ thực cũng không tính là mắng chửi người bởi vì đích thật là bằng môn tà đạo cái kia nữ nhân đến là đem đặc biệt nhìn chằm chằm tinh dạ tiêu thất lúc này mới dám mở、miệng. đây là em gái của ta lâm dạ đưa ra một cái so sánh n g u y ệ n chuyển thuyết pháp m ộ i tử em gái ngươi tốt tư đặc biệt hít sâu một cái cái này đồ chơi gì không phải nói lâm dạng mỗi m ộ i lâm tử du chính là một người bình thường sao vì sao đột nhiên nô ra một cái kinh khủng như vậy người ngươi hiểu lầm nơi này m ộ i tử chỉ treo nữ nhân lâm dạ nhìn lấy chặt lót kẽ bộ dạng giải thích ồ nguyên lai vân quốc m ộ i tử là chỉ nữ nhân ta học được chặt lót kẽ gật đầu không phải ý đó bất đồng ngữ cảnh nói chuyện ý tứ đều là không cùng một dạng lâm dạ suy nghĩ một chút đồ chơi này thật vẫn còn không phải là rất dễ giải thích không có làm pháp hoa hạ ngữ đích thật là trên thế giới khó khăn nhất ngôn ngữ chỉ là một cái từ đều có thể có vô số chủng giải thích liền tính còn có từ đồng âm có thể thay nhau chữ nhiều loại từ ngữ có thể đem ngươi cho tha một m ép thậm chí là dù cho thân là một cái vân quốc người ngươi cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn học được chân chính tiếng hoa bởi vì còn có quá nhiều chữ là tự chúng ta đều chưa từng thấy qua nói đến chỗ này lâm d ạ n phát hiện tu chân giới tu luyện hay là rất phiền thoái nếu như không có nhân giáo ngươi hoặc là hướng lâm dạ giống nhau trực tiếp bị quán tâu công pháp ngươi nếu như ngữ văn không tốt vậy chúc mừng cũng là cùng tù tiên vô duyên cho dù là bình thường nhất công pháp bí tịch mở ra bên trong ngươi sẽ phát hiện toàn bộ đều là ngươi khả năng cho tới bây giờ đều không có học được q u a chữ nhận thức đều muốn nhận thức đ ư ờ n g này còn muốn học tập tu luyện cái này tuyệt đối không phải trong tiểu thuyết nghiệm vài cái mà bắt đầu tu luyện tu luyện đương nhiên không có đơn giản như vậy đương nhiên tu chân đích thật là tồn tại đi qua hình ảnh tu luyện bí tịch đương nhiên đó cũng là sỗi bình thường đều là môn phái trường khống hoặc giả nói là ngươi cũng có thể thể tu chỉ cần mỗi ngày ngâm nước tốt tám cứng rắn thiên thạch đầu đương nhiên biện pháp như thế ngươi sẽ phát hiện không chỉ là đòi tiền hơn nữa cũng tương tự phải có văn hóa hay không giả quyền pháp ngươi cũng cùng liền học không được còn có một giám nhập môn sự thực chứng minh cho dù là ở tu trần giới ngươi nếu là không đi học cho giỏi gì dùng đều không có ở địa phương nào đều là đọc sách tối trọng yếu cái kia còn có ý gì chặt lọt thẻ gương mặt mỹ hoặc lợi hại như nàng tiếp t r ư ớ c học tập không ít vân quốc tri thức đến bây giờ cũng bất quá liền chỉ là biết một chút da lông mà thôi vân quốc văn học bác đại tinh thâm nhất là bây giờ internet phát triển càng là các loại hài âm lạnh ngươi nếu không phải là truyền thống vân quốc người ngươi thật đúng là nghe không hiểu những thứ này cũng không trọng yếu ngươi cái này c u ộ sống lúc này thế nào h nói đứng lên lần trước sổ phỉ a đem nữ nhân giao cho mình c h i ế u cố kết quả còn không có hai ngày người đã không thấy t â m hơi bất quá cũng may đơn giản không có việc gì lâm dạ có gọi điện thoại xác nhận quá sổ phỉ a nói con gái của mình là bị người mang đi không có bất kỳ vấn đề an toàn lâm dạ cũng không có tiếp tục hỏi nữa hắn là nhàn ngư không hề có hứng thú với những thứ đó rất tốt ta lần này trở về tìm ngươi chính là vì hướng ngươi trình diễn thực lực của ta còn có trở thành nội tử của ngươi chát lót kẹ đến gần rồi lâm dạ nắm lâm dạ tay ngươi biết chúng ta trên thế giới này là thật tồn tại thần cũng c h như nói ta giáo đình giáo hoảng nàng là ta mãi mãi người dám tin tưởng sao ta n ã i mãi còn tồn sống trên thế giới này hơn nữa đặc biệt tuổi trẻ c h ặ t lo tệ k đệ một lần tiến nhập giáo đình trong lòng cũng là hưng ơ phấn cực độ cùng phức tạp đương nhiên loại này hưng ơ phấn cùng phức tạp cũng sớm đã bình phục chỉ là hiện tại nói với lâm dạ đứng lên nàng vẫn là không nhịn được muốn tốt chia sẻ chính mình cái loại này kiên định tâm tình rất nhiều người đều là thích một cái người chỉ là nhất thời tình cảm mãnh liệt nhưng c h ặ t lo tệ k nhất định phải gọi ra hung hăng đánh mặt của bọn họ đối với mình mà nói bất kể là chính mình đi tới chỗ nào vui vẻ hoặc là khổ sởi nàng đều muốn ghi chép xuống cùng lâm dạ cùng đi chia sẻ đi trong hai năm này nàng bất cứ thời khắc nào đều muốn lấy lâm dạ cái này một lần tiếp lấy cơ hội lại tới đến rồi vất quốc vì chính là tái kiến chính mình tưởng n g h m nhân xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người Trưng 293, vạn LSG. Sở dĩ ngươi cảm thấy, ta tại một thường chặt lọt rất Chặt lọt một Ta biết ra ngươi người hương được. ngươi nghìn vạn hiện cũng bình nhìn phấn không nói. nói ứ căn bản là cũng không nói lsg. dạ là Lâm lấy là Sở sao. dĩ cảm cực câu bị b kỳ kẹ kẹ ứ Chắc lọc kệ nghĩ đến mới vừa cái loại này cảm giác bị đè nén trong lòng cũng vì đó r u lên thảo nào phía trước chính mình muốn tới vân quốc thời điểm chính mình mãi mãi biết như vậy mâu thuẫn cái này một lần kỳ thực coi như là chính cô ta một mình chạy tới bỏ rơi của mình toàn bộ thủ vệ hiện tại nàng minh bạch rồi ở đông phương tồn tại một cái rất đáng sợ thế lực thần bí vô cùng có khả năng thế lực xa giáo đình chi chính là mới vừa cái kia một cái người đều n h ư ờ n g nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên cái loại này kiềm nén ở trong lòng sợ hãi người kia có thể dễ dàng đem chính mình bóc nát chúng ta giáo đỉnh lâm dạ có điểm không biết cô nương này ý tứ đúng vậy chúng ta giáo đình chỉ cần ngươi ở chung với ta tương lai ta mãi mãi chỉ cần đem giáo hoàng vị trí truyền cho ta như vậy giáo đình cùng ngươi sẽ trở thành thân mật nhất đồng bọn chất lót kẻ kích động nói một đạo phía trước nàng còn có chút sợ chính mình mãi mãi biết tự tuyệt thế nhưng bây giờ nhìn lại lâm dạ cũng không giản một đơn a chính mình mãi mãi nhất định sẽ đồng ý mặc dù mình mãi mãi sợ hai đông phương thế lực thế nhưng trong lòng vẫn là rất nguyện ý cùng đông phương thế lực kết giao có thể nói toàn cầu nàng mãi mãi vẫn luôn thân là chỉ có thần bí đông phương mới có thể để cho nàng cảm giác kiến kỵ bởi vì truyền thừa không biết bao lâu đông phương thế lực bản thổ cao thụ thật là đáng sợ khá lắm người đây là liền mang đem mình mãi mãi thế lực đều cho đúng không lâm dạ nhìn trước mắt chặt l ọ t k ẹ đó là thật danh chính n ô n thuận đại hiếu t ử á quay đầu mượn chính mình mãi mãi thế lực tặng người cũng không có thể nói như vậy ta mãi mãi cũng là rất vui lòng với các ngươi đông phương cái gì tổ chức kết giao chặt l ọ t k ẹ vừa cười vừa nói muốn nói toàn thế giới tổ chức nhất muốn lôi kéo cái k i a một cái thực lực đơn giản chỉ có một cái chọn đứng đầu đông phương thần bí tồn tại tu tiên giả chỉ bất quá vân quốc nghĩ đến cao ngạo cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện trong tin đồn thượng cổ thời đại bọn họ tổ tiên liền cùng đông phương người tu chân khai chiến quá hạ trang không cần nói nhiều trong tin đồn là toàn quân bị diện toàn bộ của bọn họ thế lực ở cái kia kinh khủng trước mặt nữ nhân bất quá cũng chính là một cái búng tay võ thuật tập thể chết bất đắc kỳ tử từ đó về sau thượng cổ thời kỳ bắt đầu người phương tây liền cấm chỉ toàn bộ thế lực bước vào họa vân quốc lãnh địa mà cái câu kia trên quốc tế lính đánh thuê cùng sát thủ cấm địa kỳ thực từ vừa mới bắt đầu nói chính là sở hữu tây phương đặc thù thế lực là cấm địa t í n h rồi vẫn là cảm ơn sự ưu hái của ngươi ta đã có m ộ i tử lâm dạ nhìn lấy chắt lót kệ chỉ cảm thấy đặc biệt phiến phức nàng mặc dù chỉ là đời trước nữ chủ, thế nhưng dẫn vào đến đoạn thứ hai trong chuyện xưa đồng dạng cũng là chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị giáo hoàng tôn nữ địa vị cao thượng là khẳng định không biết bao nhiêu tây phương thực lực để mắt tới rồi cái gọi là tôn nữ lâm dạ mở ra kịch bản nhìn một cái quả nhiên a dựa theo nguyên bản kịch tính đi đến lúc này chặt lọt kẹ là nhất định là đã cùng diệp bạch biết nhất là ở giai đoạn thứ hai thời điểm tây phương các đại thế lực số lượng đ ỉ n h thiên sứ ác trờ các loại đều lúc đi ra càng là có vô số thế lực công tử ca lấy chặt lọt kẹ sau đó chính là diệp bạch đối kháng những công tử ca này kịch tình Vẽ mặt một, lần lại một lần, nhìn lấy lâm ầ lần, n nhìn lại lấy l một dạ đều cảm giác phiền chết đi được. phiền cảm giác chết lắc à m ộ tử đầu muốn xoay người rời đi xem ở nhận thức phân thượng lâm dạ nhìn lén một lần sổ phi a tám giữa bọn họ cũng là như vậy chết tình nghĩa mà thôi gặp lại liền muốn làm thành người xa lạ c h ắ t l t kẻ nhìn lấy lâm dạ đây tuyệt tình bộ dạng trong lòng có điểm khó chịu lâm cho ta cho ta một lần cơ hội a ta thực sự rất yêu người a c h ắ t l t kẻ trực tiếp tiến lên liền ôm lấy lâm dạ cánh tay bắt đầu làm n ũ n g l ạ p ngươi đừng cho ta tới đây một bộ ta cho ngươi biết ta không để mình bị đẩy vòng vòng lâm dạ muốn bỏ qua không nhưng càng là bỏ qua c h ắ t l t kẻ ôm chính là càng chặt sự thật cầm lấy lâm dạ cánh tay dường như chỉ cần mình vừa bông lỏng lâm dạ thì sẽ từ trước mặt nàng đào tầu giống nhau ta bất kể ngươi ăn không để mình bị đẩy vòng, vòng. ngược lại hôm nay ngươi nếu là không đồng ý ta liền không tung tay chất lót kệ cũng là bị lộng tới thanh khí hắn hiện tại chỉ muốn có được chính mình nhất mong muốn đồ vật những thứ khác có thể cho duy chỉ có cái này không thể mất đi đều nói ở vân quốc đối với nữ nhân dây dưa đến cùng là có thể thành công cũng không biết đối với nam nhân dây dưa đến cùng có không có, có cơ ó c hội hai cái này đang làm cái gì vậy đúng vậy làm gì cái này kích động ô m một người nam nhân à? hay là đến từ với tây phương cô nương không sẽ là người đàn ông này khi dễ hắn chứ lớn lên đẹp trai như vậy không sẽ là một cái cặn bã nam á con bà nó cặn bã đại dương mã lao ca trội hơn a lâm dạ vốn g những ư i đang xấu xa, mặc kệ là người nơi n dự định cùng chặt lọt kẹ vướng vướng một hồi mấu chốt là cánh tay thật thoải mái thế nhưng mắt thấy người càng ngày càng nhiều lâm dạ cũng là cảm giác vẫn là phải nhanh thu tay lại ha hả Ta xem cái này lâm ã o báo ca xác định vững chắc sẽ không báo cảnh, phòng chứng hiện tại đang định đ vững không phòng hiện hưởng thụ sẽ tại dạ nghe chu vi thanh âm của nam nhân thật là nhất châm kiến huyết ta không hổ là nghìn vạn lờ ép đờ thoáng cái liền đã hiểu lâm dạ i ấ u dếm tâm tư chỉ cần ngươi đồng ý về nhà ngươi làm bao nhiêu lần không phải đều tùy ngươi sao c h ặ t l t kệ trước mắt nàng minh bạch từ xưa đến nay đều là nam nhân nhất hiểu nam nhân không khỏi hai tay ôm thật chặt lấy lâm dạ dùng chính mình ý chí cảm động lâm dạ sao xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm chín mươi bốn chúng ta không tốt rơi vào đường cùng lâm dạ cũng chỉ có thể t r ư ớ c mang theo chặt lọt kẹ ly khai người nơi này thật sự là nhiều lắm nghe chu vi thanh â m huyền áo lâm dạ cũng là phục rồi không nghĩ tới chặt lọt kẹ dĩ nhiên cũng tới một bộ này hiện tại đã hoàn toàn không giống như là một cái hoàng thất công chúa ngược lại giống như một cái dây dưa đến cùng tiểu lưu manh lâm dạ cũng là đổi qua góc đường liền gặp tinh dạ thời khắc này tinh dạ một chỉ cầm trên tay kẹo đường ánh mắt lướt qua lâm dạ hai người chặt lọt kẹ khi nhìn đến tinh dạ trong nháy mắt cũng là một cái giật mình vội vã bông lòng ra chính mình、tay. những người khác có thể không sợ thế nhưng duy chỉ có tinh d ạ không thể không sợ người tại sao lại ở chỗ này lâm dạ chứng kiến tinh d ạ cũng là không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tới nhanh như vậy không phải vậy ta hẳn là ở đâu tinh d ạ hỏi ngược lại ngoài miệng ăn kẹo đường đi thôi không sai biệt lắm nên trở về đi lâm d ạ n h ì n phía sau cuối cùng là đem một đám ăn dưa q u ầ n chúng bỏ rơi mở trong lòng cũng là b u ô n g lòng rất nhiều liền định về nhà ngày hôm nay gặp c h ặ t lọt tệ đích thật là một cái ngoài ý mớn được chưa tinh d ạ g ậ t đầu đi theo lâm d ạ phía sau có tinh d ạ ở chất lọt tệ cũng là cùng am kéo giống nhau thành thành thật thật không dám nói câu nào đến bây giờ hắn còn là cho rằng tinh dạ rất khủng bố lái xe lâm dạ rất nhanh thì mang người về tới lâm gia trang viên mới mới vừa vào cửa lâm dạ liền phát hiện trong nhà mình cùng thường ngày không phải thái nhất dạng tất cả người hầu bảo mẫu khi nhìn đến lâm dạ sau đó sắp mặt đều là rất kỳ quái thật giống như nhìn thấy gì cảnh tượng kỳ quái một dạng lâm dạ một đường đi ngược lại là bởi vì mình thực lực bây giờ cũng là nghe rõ ràng bọn họ đến cùng đang nói gì nguyên lai、like、là đang nói liên quan tới chính mình vì tránh né l i ê u mậu ly sự tỉnh lâm dạ cũng là nghe khá là không biết phải nói gì chính mình lúc nào ở nút liễu mậu chẳng qua là trước đây đi đột nhiên mà đã không nghĩ tới người phía dưới lại sẽ là muốn như vậy dĩ nhiên những thứ này bảo mẫu cũng là không nghĩ tới nhà mình thiếu ra đ ố n g nhiên sẽ thiên lý nhãn thuận phong n h ĩ từng cái còn tưởng rằng lâm dạ nghe không được đâu tốt lắm chặn lọt k ẹ ngươi sẽ ngủ ở ngươi nguyên lai gian phòng thì tốt rồi tinh d ạ ta sẽ nhường người cho ngươi thu thập một cái phòng đi ra cả ngày nay rất mệt mỏi các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi ta có việc đi ra ngoài một chuyến nghe được hạ nhân nhắc lên liễu mậu ly lâm dạ dự định đi xem một cái dựa theo nguyên trong kịch bản liễu mậu ly chính là liễu mậu ly ngược lại là không có đặc thù gì biến hóa hiện tại chắc còn ở làm lão sư lâm dạ mở ra rất nhanh thì đến l i ê u mộng ly chỗ ở giáo sư nhà trọ lâm dạ cũng biết l i ê u mộng ly thói quen ở cửa trong tủ g i à y tầng thứ ba t r o n g kẽ hở có một thanh căn phòng chìa khóa lâm dạ rất nhẹ nhàng liền trực tiếp mở cửa phòng ra đi thẳng vào cái này vừa vào cửa lâm dạ liền nghe được cái này phòng nghe thấy bên trong dĩ nhiên là có người hơn nữa còn là ở nơi nào giọng nói trước tiên lâm dạ nghĩ tới chính là vào tặc lúc này liền chuẩn bị đi qua thu thập một sáu nói đứng lên vì sao vẫn là một đôi vợ già thanh âm bây giờ tặc đều đã dám như thế thì sao sở dĩ rốt cuộc là phần tử xấu ra đi vẫn là lao nhân biến thành xấu mặc kệ nhiều như vậy bọn họ trộm là cũng không đáng kể thế nhưng trộm được liễu Ngọc ly trên đầu lâm dạ liền muốn tiến h tiến h nghĩ như vậy lâm dạ liền đi vào phòng ngủ quả nhiên trong phòng một đống lao phu thê đang ở nói lẩm bẩm chỉ là làm cho lâm dạ ngoài ý muốn là ngồi ở trên giường vẫn còn có liễu Ngọc ly đáng sợ nhất là hai lão già đứng ở liễu Ngọc ly t à h ư u hai người đều là đỉnh lấy liễu Ngọc ly miệng đi ba ngại không ngừng đang nói liễu Ngọc ly ngược lại là hai mắt vô thần cảm giác đều đã mất đi sống tiếp mộng t h rồi mẹ liễu mộng ly cuối cùng vẫn tìm về tinh thần của mình đinh cùng với chính mình cha mẹ mở miệ ngươi đây là cánh cứng cắp rồi cũng dám như thế cùng phụ mẫu của chính mình nói chuyện cái này liễu m n g ly mụ mụ cũng đã làm giòn hai tay chống nạnh định đinh cùng với chính mình nữ nhi tiến lên muốn méo liễu m n g ly l ô t t h a i chờ chờ ngươi nhóm đây là đang làm cái gì vậy lâm dạ nhìn một cái cái này không được a lập tức liền đứng dậy sợ cơ h ồ i là đồng thời ba người đều bị hung hăng sợ hết hồn hai lão già tre cùng với chính mình trái tim không ngừng t h ở dốc trên giường liễu m n g ly cũng là sợ cả người ngã về phía sau ngươi là ai a mẫu thân của liễu mậu ly đệ một cái phản ứng k ị nhìn lấy lâm dạ gương mặt kinh ngạc không ta nhớ được tiến vào tay đóng cửa lại ngươi rốt cuộc là ai giáo sư nhà trọ còn chiêu tặc liễu mẫu mộ hít một hơi thật sâu nhìn xem bạn già của mình lại nhìn một chút chính mình không có tiền đồ nữa nhi vẫn là quyết định trước ổn một tay vị này t h i ể u tử nhà của chúng ta kỳ thực cũng không có gì hay cầm ngươi xem một chút cái gì đáng tiền liền cầm đi à chúng ta coi như chưa từng thấy ngươi đầu năm nay là bảo mệnh quan trọng hơn lâm dạ sao ngươi lại tới đây như mộng ly nhìn một cái đây là hiểu lầm nữa à nàng cũng là mới vừa bị sợ hết hồn nhìn kỹ đây không phải là chính mình ngày nhớ đ ê n mong sao cuối cùng là tới ta đây không phải sang đây xem sao các ngươi đây là đang làm cái gì lâm dạ xấu hổ đến còn cho là bọn họ là t ậ t đâu kết quả là phụ mẫu đối phương ngược lại là bởi vì mình là t ậ t kỳ thực liền rất lung túng thế nhưng cũng không có, có bất kỳ biện pháp nào ở a ta liền nói tiểu tử cố gắng tinh thần cũng không đến nỗi là cái gì phần tử xấu liễu mẫu nhìn chằm chằm lâm dạ vội và nói thật giống như mới vừa cho rằng lâm dạ là kẻ trộm không phải nàng giống nhau ngươi là mậu ly học sinh a các ngươi liễu lao sư có điểm v i ệ c tư chờ một chút lại tới a là ta bằng mậu ly gương mặt phiền muộn mình xem rất già sao nam tại sao phải cảm giác mình cùng lâm dạ không giống như là nam nữ bằng hưu càng giống như là sư sinh tuy là phía trước thật là sư sinh là được bạn trai ngươi a nam đồng học ngươi bằng hữu ngươi liễu mẫu một cái liền chạy vội đứng lên tiến lên chính là nhìn chằm chằm lâm dạ tả hữu nhìn một chút tiểu tử ngươi g á n g dấp tặc mi thử nhãn chính là ngươi câu dẫn nhà của chúng ta mậm ly liễu mẫu là chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau khá lắm trong nháy mắt lập trường có cải biến như đã nói qua nam nữ bằng hữu làm sao vậy làm sao cảm giác là lạ còn có chính mình nơi nào lấm la lấm l é t rồi hả không phải k h o é khoang lâm dạ xem như là định tiêm đại soái ca to ta từng coi như là mê đạo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ loại đó thúc thúc ca di lâm dạ xấu hổ chào hỏi chúng ta không tốt thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm chín mươi lăm mộ dung thu địch mẹ n g ư ơ i cái này đang làm gì a liễu mộng li xem cùng với chính mình mẫu thân cũng là rất bất đắc dĩ đi lên chính là lai giả bất tiện cái gì làm cái gì ta xem tiểu tử này tuyệt đối chính là một cái cặn bã nam ngươi lại vẫn tin tưởng hắn liễu mẫu nhìn lấy lâm dạ là thật vẫn tuyệt không thuận mắt chủ yếu vẫn là bởi vì lâm dạ lừa gạt con gái của mình mấu chốt nhất là con gái của mình lại vẫn hỗ trợ nói thật là càng xem càng t ớ i khí hắn không phải liễu mộng ly thở dài nàng kỳ thực còn không có đem mình đã đi qua chuyện của lâm gia nói ra chủ yếu là nàng một nữ hải tử chủ động đi nhà trai trong nhà cũng không tính là chuyện gì tốt cũng không có cùng phụ mẫu của chính mình nói chuẩn biết c á i này liền bị phụ mẫu của chính mình hiểu lầm dĩ nhiên lâm dạ khẳng định cũng là có vấn đề lúc sau tết lâm dạ nói qua với nàng muốn tới nhà nàng xem phụ mẫu nàng liễu mộng ly lòng tràn đầy niềm vui trờ đấy thậm chí là trước giờ cùng phụ mẫu của chính mình nói không bảy ai biết toàn bộ tết âm lịch sớm liền đi qua kết quả dĩ nhiên người không có tới đây chính là làm cho liễu mậu ly cả người đều hoảng hốt liền chính cô ta đều cho rằng lâm dạ chỉ là vui l ù a một chút chỉ là sau lại về tới đế đô sau đó liễu mậu ly chạy đi hỏi thăm một cái lâm trấn thiên kết quả mới biết được n g u y ê n lai là ở đại niên ban đầu một thời điểm lâm dạ thúc thúc dẫn hắn đi xa nhà cái này liền làm cho liễu mậu ly thở phào nhẹ nhõm đương nhiên ở tùng một hơi đồng thời trong lòng cũng không hiểu rõ lắm nếu như ngươi ra khỏi xa nhà tốt xấu muốn đánh cái điện sống ai biết liền trực tiếp như vậy hướng mất tích tết âm lịch đoạn thời gian đó liễu mậu ly là thật cảm thấy lạnh leo tâu xương nàng là kém chút cho là mình là bị lâm dạ từ bỏ điều này làm cho liễu mộng ly tương đối khó lấy tiếp thu nàng không tin lâm dạ biết là cái dạng này nhân thế nhưng sự thực liền bày ở trước mắt của nàng giống như cũng là không phải do nàng không tin nay quả là làm cho liễu mộng ly từ tâm bên trong cảm thấy hoảng sợ nàng cũng không hy vọng chính mình biết trở thành một cái bị ném bỏ nhân bất quá chuyến này đi lâm dạ ra sau đó không chỉ là hiểu lầm hóa giải quan trọng nhất là thân phận của nàng dĩ nhiên là bị lâm chấn thiên cho khâm định nay quả là làm cho liễu mộng ly cảm giác được nồng nặc niềm vui ngoài ý、muốn. ngay từ đầu nàng cũng là không có ý định nói ra chính mình cùng lâm dạ quan hệ dù sao lâm dạ cùng quan hệ của nàng đích thật là rất lung túng dù sao năm đó là lâm dạ giáo viên chủ nhiệm nhất là nàng còn gặp qua lâm c h ấ n thiên đệ một lần gặp mặt chính là vì lâm dạ học tập vấn đề nàng cùng lâm c h ấ n thiên còn nói qua như thế nào giáo dục lâm dạ vấn đề kết quả quay đầu mình trở thành vợ của hắn loại này phát ra từ nội tâm xấu hổ liễu mộng ly thật sự là không phải biết rõ làm sao nói ra khỏi miệng vốn là dự định làm cho lâm dạ đi nói ai biết lâm tần lại vẫn chơi mất tích dĩ nhiên liễu m ộ n g ly không nói gì thêm nhưng treo lâm trấn thiên cũng là bén nhạy đã nhận ra cái gì ngay sau đó liền đối nàng tiến hành rồi một vòng hỏi đương nhiên cũng chỉ là rất đơn giản hỏi thế nhưng chính là như vậy ở liễu m ộ n g ly khẩn trương thời điểm dĩ nhiên là bị lâm trấn thiên cho moi ra tới làm lâm trấn thiên nói ra kết luận thời điểm đầu của nàng càng là một mảnh tương hồ trực tiếp liền gật đầu ngay sau đó liễu m ộ n g ly cho là mình lập tức phải bị ném ra lâm ra từ c h í n h độ nào đó mà nói nàng chính là bình dân một cái muốn gả vào hào môn đơn giản là si tầm vọc tưởng lúc này nàng là hy vọng nhiều lâm dạ ở bên cạnh hộ tống cùng với chính mình chỉ tiếc lâm dạ cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ý tứ càng làm cho nàng ngoại ý muốn là lâm chấn thiên dĩ nhiên không có bất kỳ sự phẫn nộ thậm chí là trên mặt đều viết đầy đủ cười nhất là ở biết mình cùng lâm dạ có thân mật nhất sau khi tiếp xúc càng là nhãn thần sáng lên đinh cùng với chính mình cái bụng liễu Ngọc ly trong nháy mắt cũng cảm giác được vô cùng xấu hổ đây không phải là kinh h ị mà là xấu hổ lâm chấn thiên rất ý tứ rõ ràng chính là hy vọng mình có thể mang thai thế nhưng nói thật trong lòng tình thay đổi rất nhanh trong lúc đó liễu mộng ly là thật chỉ có nồng nặc xấu hổ trong nội tâm nàng một cửa còn có chút không có đi qua ở sau đó lâm trấn thiên liền đem liễu Ngọc ly lưu tại lâm ra ăn một bữa cơm tối cũng chính là ăn một bữa cơm tối võ thuật hầu như toàn bộ đế đô trực tiếp động đất liễu Ngọc ly là lâm dạ vị hôn thê tin tức lan truyền nhanh chóng ngày thứ hai làm liễu Ngọc ly đi tới trường học thời điểm vốn là nàng là không có cảm giác gì chủ yếu là chung quanh l á o sư học sinh xem cùng với chính mình ánh mắt luôn là làm cho liễu Ngọc ly cảm thấy một tia không được tự nhiên loại ánh mắt đó thật chặt đinh cùng với chính mình cảm giác khiến người ta không phải rất thoải mái ở bên trong phòng làm việc cũng là bị không ít lao sư quan sát liễu Ngọc ly đang nghi hoặc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra để một lần đi học mới vừa vào cửa pháo mừng liền nổ v a n g nhìn lấy đầy trời kim sắt màu mang liễu Ngọc ly cảm giác mình có phải hay không tới lộ chỗ kết quả mới phát hiện dĩ nhiên là của mình cao mười hai ban không có có bất kỳ vấn đề gì hiểu rõ sau đó liễu Ngọc ly mới biết được khá lắm nguyên lai、like、là tối hôm qua tin tức đã truyền khắp toàn bộ tám trăm năm mươi ba đế đô liễu Ngọc ly cũng là trong nháy mắt liền phản ứng kịp vì sao đại gia hỏa xem ánh mắt của nàng đều là như vậy quái đạo nguyên lai、like、là tin tức đã để lộ ra ngoài trong nháy mắt xã hội tính tử vong liễu mộng ly trực tiếp h nàng đơn giản là không biết nên làm sao mặt đối với học sinh của mình ngày này qua ngày khác mộ dung thu lấy được còn theo tới rồi hơn nữa là hỏi thăm nàng cùng lâm dạ tin tức có phải thật vậy hay không thiểu nha đầu trên mặt viết đầy thất lạc cũng là làm cho cái kia liễu mộng ly trượng hai hòa thượng sở không được đầu não chính mình có kém cỏi như thế sao để cho nàng cảm thấy chính mình không xứng với lâm dạ ngoại trừ mộ dung thu địch ở ngoài toàn bộ trường học đều nhường liễu mộng ly biến đến xa lạ đứng lên phía trước cùng với nàng quan hệ không được tốt lắm thành thật bắt đầu định b ậ nàng nàng không giải thích được làm tới giáo dục chủ nhiệm hiệu trường ở toàn trường lúc họp luôn là nhìn về phía nàng hình như là nàng không phải gật đầu liền không thể đồng ý giống nhau đây hết thể biến hóa thật là làm cho liễu Ngọc ly thật sự là phản ứng không kịp nữa qua đây đương nhiên nàng cũng đều biết đây chính là lâm dạy cho nàng mang tới ảnh hưởng lâm ra tương lai thiếu n ã i n ã i lực ảnh hưởng to lớn có thể thấy được lồn đồ bo thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có ngạch. tại. Trưng hiểu lầm Sở phía trước thời điểm nàng vẫn là nghĩ quá mức đơn giản luôn cho là ở chung với nhau trở ngại chỉ là lâm c h ấ n thiên ở chính giữa trở ngại môn phiệt sự trên h lệnh nhưng là bây giờ bắt đầu nàng liền hiểu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy mà là đối với trên thực tế nhân tế quan hệ một loại biến hóa còn không có đi vào cũng đã bắt đầu biến hóa về sau thực sự bắt đầu biến hóa chính mình càng thêm cần thích ứng đương nhiên liễu mậu ly vẫn là có thể tiếp thụ được nàng cũng nguyện ý vì lâm dạ đi thích ứng nói trở về chính đề từ bên cạnh mình bắt đầu biến hóa sau đó phụ mẫu của chính mình cũng là thủy chung đều đối với lâm dạ là tâm tồn n g n g cách trước đây nói xong rồi muốn tới nhà của mình thế nhưng thủy t r u n g là chưa có tới liễu m n g ly không có ý tứ cùng phụ mẫu của chính mình đi nói cũng liền tạo thành chính mình liễu m n g ly cha mẹ tự mình ngồi xe tới vì chính là muốn nhìn một chút trong tin đồn các nàng cái tia nữ nhi nam bằng có rốt cuộc là ai thật không ngờ thần long thấy thủ giải khai n g â u không thấy đôi bọn họ đương nhiên còn không biết thân phận của lâm dạng tự cho là chính là một người bình thường nam hải tử đồng thời đùa bọn nữ nhi mình cảm tình nhất là bọn hắn tới sau đó còn muốn cầu liễu mậu ly dẫn người đi ra gặp một chút ai biết liễu mậu ly dĩ nhiên nói nhìn không thấy nhưng lại thay đối phương bị giải điều này làm cho bọn họ làm sao chịu được liền đối với liễu mộng ly triển khai phê đấu đại hội con gái của mình là thất đốc bị người bán còn muốn thay người khác mới nghỉ ai biết quay đầu lâm dạ dĩ nhiên cũng làm chui ra vẫn là một tên mau đầu tiểu tử xem cùng với chính mình nữ nhi cái kia khẩn trương dáng vẻ bọn họ càng l à khí không đánh cùng đi ra ngoài chính mình bất quá chỉ là nói chỉ là một câu mà thôi làm sao vậy con gái của mình ra mà bắt đầu che ở bọn họ phía trước hình như là nghe trên tv nói qua hiện tại có một loại cái gì đó t u à hình như là có thể làm cho con gái của mình chính là vờ n g ngẩn gì, gì đó chẳng lẽ nữ nhi của bọn bọ cũng bị người vua rồi hả không đúng con gái của mình là hình dáng gì đây chính là hiền lành cô gái ngoan ngoãn thứ nơi nào cũng sẽ không có bất kỳ bất lương mê làm sao có khả năng không đúng dường như trên t v nói chính là như vậy nữ hải tử dễ dàng nhất sẽ bị người ra cho lừa rồi nghĩ như vậy liêu phụ liễu mẫu đối với lâm dạ địch c í thì càng sâu người là đang làm gì liêu phụ nhìn lấy lâm dạ mở miệng nói ta lâm dạ sửng sốt cái này vừa lên tới mà bắt đầu hỏi gia đình cái này cũng tiến triển có điểm nhanh n ta hiện nay là không có công tác lâm dạ suy nghĩ một chút vẫn là như thật đáp đó chính là không việc làm rồi hả l i ê u phụ l i ê u mẫu hai người lết i nhau trong mắt hoài nghi sâu hơn không sai trên tv đều nói dáng vẹn như vậy c ơ m mềm nam đều là không việc làm đại khái là vậy lâm dạ lúng túng sờ đầu một cái lại nói tiếp còn không chính là không việc làm sao vậy ngươi dự định làm sao nuôi sống nữ nhi của ta hai cái lao lưỡng khẩu nhìn lấy lâm dạ trong mắt đều là hoài nghi chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đem lâm dạ cho rằng tên lường ạ t cái này mời hai vị yên tâm có ta một ngân ăn cũng sẽ không làm cho mộng ly bị đói lâm dạ giả giải thích mình muốn nuôi sống một cái liêu m n g lý hẳn là vẫn tương đối buông l ò n g chứ ha hả chúng ta tuy là đều không phải là cái gì phong kiến gia đình cũng không có cái gì môn đăng hộ đối thuyết pháp thế nhưng ngươi tốt xấu cũng phải có một phần d a dáng một chút công công tác chứ ngươi cho các ngươi để cho ta làm sao yên tâm b à gơ nhi giao cho ngươi nếu như ngươi không nuôi nổi hay là mời ngươi buông tay à không muốn làm lỡ nữ nhi của ta mụ các ngươi nói cái gì đó m n g ly nghe cùng với chính mình cha mẹ lời này lời trong lời ngoài chính là tràn đầy đối với lâm d ạ hoài nghi liêu mậu ly cũng là cảm giác rất bất đắc dĩ ba mẹ a nếu có môn đăng hộ đối nói nhà chúng ta là thật với không tới người ta bên chân chỉ tiếc chính là liễu n mậu ly tiếng lòng phụ mẫu nàng nhất định là nghe không được liễu n mậu ly dứt lời đến rồi lỗ thai của bọn họ trong kia hoàn toàn chính là mặt khác một cái ý tứ cảm giác kia liền hoàn toàn thay đổi bọn họ hiện tại đã rất xác định con gái của mình chính là bị đối phương cho t u a bảy n không vì sao một lòng cứ như vậy hướng về lâm dạ cái này cũng quá tà môn càng treo như vậy bọn họ chính là càng xem lâm dạ không thoải mái bọn họ tuy là đều không phải là cái gì đại phú đại quý sinh ra thế nhưng cũng không trở thành làm cho con gái của mình đi cấp lại ngươi lên cho ta đi sang một bên l i ê u phụ liễu mẫu phía trước đi tới lâm dạ trước mặt ta cho ngươi biết chúng ta là chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi cùng mộng ly sự tình ngươi đi đi thúc thúc ca gì có phải hay không các người hiểu lầm cái gì lâm dạ cười khổ luôn cảm giác bọn họ là hiểu lầm cái gì không có gì hay hiểu lầm nữ nhi là chúng ta sinh nàng nếu là dám đi theo ngươi chúng ta liền không nhận thức người con gái này l i ê u phụ trực tiếp này sinh ác đ ộ c nói vậy các ngươi tốt xấu nói cho ta biết vì sao các ngươi liền không làm cho nữ nhi của các ngươi theo ta rồi hả lâm dạ suy nghĩ một chút dường như chính mình cũng không có làm gì đơn giản môn đương hộ đối nhà ngươi theo chúng ta t r a n lệnh quá xa n h ba mẹ các ngươi đừng nói là hắn gọi lâm dạ trong nhà là trường học của chúng ta đệ nhất đại cổ đông đến đô thập tiểu gia tộc lâm gia trừ tử thiền sao tốt liễu mộng ly nhanh khóc không biết vì sao từ nàng nói ra lại có một loại tự mình đánh mình phụ mẫu mặt cảm giác đều do nàng phía trước không có nói rõ chuyện này gây cái gì thập tiểu gia tộc liêu phụ l i ê u mẫu ngần ra bọn họ không quá biết cái gì gọi là làm thập tiểu gia tộc thế nhưng có một chút bọn họ là rất rõ ràng bao đó chính là lâm dạ trong nhà là trường học đệ nhất cổ đông con gái của mình nhưng là đế đệ nhất trung học thầy chủ nhiệm a trường này có bao nhiêu nổi danh căn bản cũng không tất đối với lắm lời cái trường học này đệ nhất đại cổ đông có thể tưởng tượng đến t ộ n cùng là dạng gì tồn tại cái này cần phải nhiều có tiền a chính mình cái này bại r a nữ a nhi làm sao cho tới bây giờ đều không nói qua bọn họ mới vừa còn đang nói cái gì môn đương hộ đối hiện tại đến tận đấy là ai không môn đăng hộ đối thật là tức chết rồi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương hai trăm chín mươi bảy mua bước bầu không khí cái này khiến là hoàn toàn lúng túng tưởng là ai không xứng với ai đó coi như nhà ngươi có tiền thế nhưng nữ nhi của ta cũng sẽ không gả cho một cái căn bản cũng không quan tâm n à người n g liêu phụ rất nhanh thì tìm về nhà máy có tiền thì thế nào gả con gái cho ai hay là chúng ta nói coi là ăn tết đối với con gái của mình chẳng quan tâm dáng vẻ như vậy nam nhân phòng chừng cũng chính là vui b ù a một chút mà thôi thúc t h ú ca di cái này là thật hiểu lầm ta qua năm đoạn thời gian đó vốn là dự định qua hết năm liền đi b á i phòng các ngươi ai biết thúc thúc ta đột nhiên đã trở về mang ta đi ngoại quốc đến bây giờ mới trở về ta đây không phải trở lại một cái tìm không nói xin lỗi rồi sao hơn nữa điểm này ta ba cùng m ộ n g ly tất cả nói chứ lâm dạng nghi ngờ nhìn về phía liễu m ộ n g ly nguyên lai、like、là cái dạng này sao liệu phụ liễu mẫu đồng dạng cũng là nhìn về phía liễu m ộ n g ly cái này mậu may mắn gật đầu sáu trăm hai mươi trước đây chính mình lại nói cửa ra kết quả hiện là đang biến thành h i ể u lầm người đứa bé này ngươi mẫu chừng mắt một cái con gái của mình bọn họ sở dĩ tới đế đô chính là sợ con gái của mình thật muốn không mở ai biết mình nữ nhi đã sớm đi gặp lâm trấn thiên cũng biết lâm dạ đi nơi nào thế nhưng nàng chính là không nói ra cái này nhiều xấu hổ a ngươi sớm một chút nói ta sẽ cũng có thể sớm một chút giải trừ nha không được các ngươi cùng một chỗ ta không đồng ý liêu phụ nhìn xem con gái của mình vẫn là nói hắn là người đọc sách mình đích xác đại giáo thụ ngay tại chỗ xác thực rất cao cái kia nói ra khỏi miệng nói cái kia nói ra khỏi miệng nói nào có dễ dàng như vậy rút về tới nghĩ tới nữ nhi mình g n tết thất lạc g i á dấp hắn còn là cảm thấy lâm tấu không thích hợp cái được rồi toàn bộ đế đô đều biết mộng ly là người của ta đây nếu là không ở cùng nhau không phải thật kỳ quái sao lâm dạ nghĩ tới lâm trấn thiên phương pháp làm đó là cùng ngày để mười tiểu thế g i a mọi người đều biết chính mình nhi tử chiêu con dâu hơn nữa còn là một cái đại mỹ nhân tuy là gia đình không phải rất tốt nhưng lâm trấn thiên cũng không có quản nhiều như vậy con gái của mình tiền có vì sao còn cần đối phương cũng có một cái khá một chút gia đình đâu lâm trấn thiên nghĩ đến liền là có tiền liền được còn lại nhưng đều không phải là rất quan tâm không phải vậy năm đó chính mình cũng không khả năng cưới còn không biết thân phận gì nhan từ ngữ về điểm này lâm trấn thiên là rất là cảm giác giả phẩm chính mình nhất là ở biết mình từ lão bà cũng là không có gì gia đình điều này làm cho lâm trấn thiên nhớ tới tới năm đó đối với l i ê u n g ọ c ly đây không phải là bình thường thích r a đó là chân chính tương đương thích huống hồ thúc thúc ca di ta là thực sự thích n g ọ c ly lâm dạ nhanh chóng nói tiếp đến trước một câu nói bao nhiêu có thể khiến người ta không thế nào thoải mái sở dĩ lâm dạ nhanh chóng liền thay đổi một cái thái độ đối với mình nhạc phụ nhạc mẫu ngươi muôn ngàn lần không thể bức nhất là nhìn lấy liêu phụ chắc là một cái tương đương nghiêm túc người hơn nữa còn là một cái đại nam tự chủ nghĩa lúc này bước một cái hoàn toàn ngược lại đương nhiên lâm dạ cũng không có ý định thân phận của dùng chính mình cơn bức bộ dáng như vậy về sau đại gia gặp mặt đều xấu hổ lâm dạ tuy là không phải là cái gì người tốt thế nhưng cũng không trở thành ép buộc trần ư g bối dĩ nhiên đối với liệu phụ vẫn là có biện pháp ngươi cho hắn một cái hạ bậc thang hắn ngay lập tức sẽ xuống bá phụ đây là ta chuẩn bị vân quốc danh t i ể u đào hoa say đưa cho ngài nếm thử lâm dạ trực tiếp từ chính mình chữ vật không gian lấy ra một chai đào hoa say giống như vậy cố chấp lao đầu một chai bạch thự chỉ định cầm xuống ngươi đừng cho ta làm bộ này vô dụng vì con người của ta cũng không phải là một bình rượu có thể giải quyết nữ nhi của ta cũng không phải dùng để bán chai này đào hoa xay là lâm dạ trong nhà chính mình sản xuất một bình rượu đại khái giá trị một trăm triệu tả hữu l i ê u mậu ly xem cùng với chính mình lao cha rõ ràng là một cái lao tự quỷ thế nhưng còn có thể vì mình nữ nhi này không muốn b ạ c h ưu thật sự rất tốt cảm động dĩ nhiên cảm động hơn còn là muốn làm cho cha của mình biết giá cả cũng đại biểu lâm dạ một phần hiếu tâm ổ cũng liền một trăm triệu a ta có phụ toàn thân một cái giật mình tay run một cái bầu rượu liền trực tiếp hướng về phía mặt đất bao nhiêu bốn người nhất thời ánh mắt trực câu câu định cái này nói là bắt đầu khi đó thì nhanh lâm dạ đưa tay liền trực tiếp vắt được chứng kiến lâm dạ mượn hiện trường bốn người đều là t h ở phào nhẹ nhõm đây chính là giá trị một trăm triệu rượu a đánh nát còn có một trăm triệu giá tiền này đâu là lâm trấn thiên quyết định t h ứ tiên nhân túy bị người phát hiện sau đó đặt hàng quá nhiều người cũng không thể toàn bộ đều bán hơn mười tỷ a vì vậy liền định rồi một cái còn xem là khá tiếp nhận giá cả đồ chơi này bản thân uống thì không phải là tiền mà là t ì n h ngày hôm nay một trăm triệu mua nhớ ký lâm trấn thiên tình giá cả coi như là đặc biệt thích hợp dĩ nhiên cái giá i t ề này n khả năng đối với m ộ thật dạng n b ì dân tính nói bách h t mà là vô cùng đắt giá đắt một trăm triệu. triệu sao nói liêu phụ liền lấy ra điện thoại di động của mình mở ra trình duyệt hắn thành tựu một thời đại người mở đường vẫn sẽ dùng máy tính cái này bãi đủ lục soát một chút thật sự chính là giá cả một trăm triệu xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm chín mươi tám tiễn lệ vật gì đương nhiên vẫn là cái loại này trên internet thấy được tuyệt đối mua không được lâm trấn thiên cũng không có ngu như vậy đồ chơi này bản thân liền là lâm Dạ à ủ con trai của là tâm ý nếu không phải là thập tiểu gia tộc là tứ đại gia tộc giữa mặt mũi bày ở nơi đó từng cái không biết xấu hổ tới cửa cầu không hắn là tuyệt đối cũng sẽ không bán lại nói tiếp đều do con gái của mình lâm t ử du thật tốt khắp nơi tuyên truyền làm cái gì a hắc người cái này không tốt lắm đâu lao thái bà nhanh đi cả hai cái ăn sáng ta theo o c n rể hào hào tán g â lâm lâm u Liêu một móc chút. tiến tiện tay từ lâm dạ trên tay nhận lấy tiên nhân túy. phụ nhận nhân lên lấy vai, n vào dạ dạ bà g ư ơ i nói ngươi cũng là tới thì tới thật tốt tiễn lễ vật gì còn tiễn quý trọng như vậy không biết còn tưởng rằng ta là vì lễ vật mới chỉ có cùng ngươi hòa hảo ta chủ yếu là nhìn ngươi đặc biệt có hiếu tâm khẳng định là đối với nhà của chúng ta mộng ly rất tốt ai nhà của ta mộng ly từ nhỏ đã là học sinh ba tốt đặc biệt ônu h ngươi về sau có thể phải thật tốt đối với hắn a ngươi nếu như đối nàng không tốt một trai tiên nhân tụy nhưng là không giải quyết được vấn đề bá phụ ngươi yên tâm ta có thể đau mộng ly tới tới tới nhanh ngồi xuống toa hạ liễu phụ cười híp mắt nói trên thực tế trong nội tâm của hắn mặt tự nhiên là hoàn toàn sẽ không bởi vì này một trai tiên nhân t ú y liền đem con gái của mình gà ra ngoài kỳ thực liền từ ý nghĩ của hắn chung mà nói lâm dạ đối với liễu n g ọ c ly là thật thật không tệ có lẽ là từ đối với gia đình chấn động nói thật dựa theo liễu n g ọ c ly thuyết pháp lâm dạ trong nhà đặc biệt có tiền bộ dáng như vậy con nhà có tiền vẫn có thể như vậy khiêm tốn húng chi con gái của mình hay là thật rất yêu hắn hắn tự nhiên là đồng ý mặc dù không nguyện ý thừa nhận thế nhưng trong lòng của hắn đích thật là có chút tự ti đem so sánh với lâm dạ gia đình mà nói nói thật có thể đối với bọn họ tốt như vậy trong mắt hắn là thật rất không tệ đây chính là thân phận cùng địa vị trích lệnh chỉ cần lâm dạ phóng thích một điểm thiện ý đối với gia đình bình thường mà nói đó chính là tương đối tốt đương nhiên trong đó tuyệt đối là không có xảm tạm bất luận cái gì bởi vì tiên nhân t ú y nhân tố liêu phụ như vậy ái nữ nhi một cái người sao lại bởi vì một bình rượu liền ra bán con gái của mình còn đang nhìn cái gì nhanh đi xào hai cái đồ ăn liêu phụ nhìn về phía chính mình lắp bà k liệu thực n mậu ớ i v ly khỏe môi giật giật không biết nên nói cái gì cho phải cha của mình là thật vì một bình rượu liền đem chính mình cho ra bán phía trước cảm động trong nháy mắt hóa thành giả dối không có thật dĩ nhiên liễu mộng ly trong lòng giành mạch từng câu cha mình dụng tâm đơn giản chính là sợ chính mình tìm không được một người tốt liễu mộng ly nghĩ tới phụ m â u đối với nàng s u n g ái trong lòng rất ấm theo sát mà đi vào chủ phòng mà phía ngoài lâm dạ lại là bị liễu phụ lôi kéo nói chuyện phiếm tên này đại biểu một người văn hóa nội hàm người tên này a ta cảm thấy rất không tệ liễu phụ ngồi xuống l u n g túng hỏi h ắ n quên rồi cho đến bây giờ nàng còn không hỏi qua tên lâm dạ nhưng là bây giờ cưới hổ k h ó xuống cũng không thể hiện tại mở miệng hỏi người tên gì a cái này có bao nhiêu xấu hổ a bá phụ ta cũng hiểu được lâm dạ tên này rất tốt lâm dạ liếc mắt liền phát hiện đối phương xấu hổ đồng dạng cũng là cho đối phương chuẩn bị xong bậc thang lâm dạ rất tốt rất tốt quốc thái dân an phụ thân của ngươi là một cái rất người có văn hóa liêu phụ mỉm cười nói tên này là ta mụ thu được lâm dạ mới lên tiếng nói đồng dạng a mẫu thân của ngươi cũng là một cái rất người có văn hóa đâu liêu phụ gật đầu bá phụ ta cảm giác n g à i là đặc biệt có văn hóa nội hàm người hẳn là cùng l i ê u lao sư mẫu ly là một cái chức nghiệp chứ lâm dạ theo bản năng k é m chút liền nói ra chính mình cùng liễu mộng ly ẩn giấu sâu hơn thân phận đây nếu là bị đã biết cái k i ê u phòng trường dựa theo liễu phụ cái loại này c a tính tuyệt đối là ngay lập tức sẽ để cho bọn họ đoạn tuyệt quan hệ lao sư liễu phụ nhìn một chút lâm dạ trong lòng không tự chủ được toát ra một cái ý nghĩ không tiểu thái a ta nghe nói ngươi cùng mộng ly tương xoay nhanh ba tuổi a liễu phụ nghĩ tới con gái của mình năm thứ ba đại học bắt đầu liền ra ngoài trường thực tập trở thành lao sư bá phụ tục ngữ nói nữ đại tam ôm kim trên cùng liễu lao sư trinh lệnh ta cảm thấy cũng không tính chuyện gì xảy ra ngươi tại sao muốn chân nàng liễu lao sư là cái dạng này. ta theo mậu ly đối với lần này gặp mặt là cũng là bởi vì ta ban g cháu của ta khai ra t r ư ở n g sẽ gặp phải lâm dạ giả giải thích ẩu nguyên lai、like、là cái này dạng duyên phận thật là tuyệt không thể tả liêu phụ gật đầu chỉ cần không phải sư sinh cái kia vấn đề cũng không lớn lâm dạ cùng liễu phụ ở bên ngoài làm luận bên trong liễu mậu ly cũng là có chút bận tâm cha của mình thu là rất rất hòa á i nhân thế nhưng cố chấp đứng lên đó cũng là tương đối để cho người nhức đầu nhất là muốn biết mình cùng lâm dạ ngay từ đầu quan hệ vậy đoán chừng là thực sự lành lạnh hy vọng lâm dạ có thể tiếp chiếu a nha đầu ngốc đừng khẩn trương như vậy chỉ cần ngươi hải tử này đáy lòng thuật lương vấn đề cũng sẽ không rất lớn l i ê u mẫu vô vô nữ nhi mình bà v a i nhưng bây giờ vấn đề là hai người bọn họ thân phận chính là rất l u n g túng ai liễu mậu ly là thật rất khó chịu thế nhưng cũng không có những thứ khác làm cũng chỉ có thể hy vọng lâm dạ cái g i a hỏa này có thể đủ tốt tốt tương đối lại nói tiếp lâm dạ chắc là thật lợi hại tuyệt đối không đến mức bị cha của mình hai ba câu liền cho lôi kéo ra ngoài sự thực chứng minh liễu mậu ly ý tưởng vẫn là rất đúng đồ ăn xào kỹ liêu phụ vẻ mặt tươi cười đối với lâm dạ cái kia thỏa mãn a chỉ thiếu chút nữa đem đây là ta con rể nói cho toàn bộ người mà đến tới tới tới m a u ăn đồ ăn mậu ly nha đầu kia rất đần nhưng nàng mẹ tài nấu ăn cũng là rất tốt ba có ngài nói như vậy nữ a nhi sao liễu mậu ly gương mặt không nói mình năm đó muốn cùng mụ mụ học tập tài nấu ăn chính là bị hắn ba cự tuyệt nói là cái gì tốt nữ nhi nên phải phải phải mời ngón tay không dính nước mùa xuân hiện tại ngược lại nói chính mình liễu mậu ly cũng là cảm giác tương đối oan uổng a không không không không không không không trời giá rét chư vị đại huynh đệ chính mình cẩn thận a tác giả ta liền nhiệt cảm bạo thật là khó chịu môi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai trăm chín mươi chín kakata n g ư ơ i hải t ử này ta nói ngươi hai câu còn tranh luận bộ dáng như vậy làm sao còn lập gia đình liêu phụ nhìn lấy nàng vừa cười vừa nói l i ê u ngộng ly biểu thị không muốn nói chuyện đồng thời hướng ngươi ném xem không sao ta cũng sẽ không để ta lão bà xuống bếp làm cơm lâm dạ vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi đối với ngộng ly có thể thật tốt quá l i ê u phụ hai mắt sáng lên hắn nói câu nói kia hoàn toàn chính là đang khảo nghiệm lâm dạ đối với l i ê u ngộng ly thái độ bây giờ nhìn lại vẫn là thật không tệ mình cũng xem là khá yên tâm kỳ thực giống như vậy gặp gia trưởng cái kia trên cơ bản bất cứ thời khắc nào đều là đang khảo nghiệm bên trong sở dĩ nhất định phải đả khởi m ộ ư ơ i hai vạn phần tinh thần tới đối mặt liêu phụ khảo nghiệm bởi vì đôi khi ngươi đều không biết mình làm sai chỗ nào rất có thể trực tiếp đã bị đào thải ra khỏi cục m n g ly ngươi cũng tìm một cái hảo lão công bốn hai linh liêu mẫu ở một bên nói theo lâm dạ đáp án hiển nhiên cũng là sâu nặng n à n g thích tới tới tới uống rượu uống rượu liêu phụ nói liền trực tiếp mở ra tiên nhân túy trong n g á y mắt khắp phòng phiêu hương khiến cho người tâm thần thanh thản chính như liễu mậu ly nói cái này tiên nhân túy có thể bị dung dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ liêu phụ càng là trực tiếp đào túy uống lâm dạ nhìn trước mắt ít rượu、chung. cho liễu phụ rót một ly từ đầu tới đuôi liễu phụ đều ở đây nhìn chằm chằm trước mắt cái chén đó là thật đặc biệt c h ờ mong rượu gì giá trị hơn nữa nhưng bây giờ có thể cho chính mình uống được lâm dạ giả đơn giản cho liễu phụ kính một cái liễu phụ liền không kịp chờ đợi đem rượu liền hướng trong miệng của mình tạo chỉ là một t h u t này trong n g á y mắt liễu phụ cũng đã hoàn toàn sợ ngây người đây là rượu sao cùng những thứ khác rượu so với hoàn toàn không phải một cái lợi cấp trên lệch thật sự là quá lớn hắn có thể đủ cảm nhận được trong đó tuyệt vời tư vị liễu mẫu cũng là ở một bên nhìn lấy hiếu kỳ nói thật bạch tiểu đồ chơi này nàng không phải không uống qua thế nhưng nói thật nàng là thực sự không biết uống có gì ngon cho tới nay nàng đều không phải rất yêu thích bạch tiểu thế nhưng không chịu nổi nhà mình lao đầu thích uống ngày hôm nay khi này cái tiên nhân túy vừa mở ra trong n y mắt nàng cũng có chút tò mò đây rốt cuộc là rượu gì à vì cái gì mùi vị sẽ như thế hương đích thật là quá thơm đảo hoa phiêu hương còn không có uống đi có thể cảm giác được rượu này tốt bao nhiêu uống ta cũng tới một điểm liễu mẫu không khỏi mở miệng nói ngươi một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì là rượu sao liêu phụ cũng là che chở bảo bối giống nhau cái này rượu thật sự là quá tốt uống hơn nữa giá cả sang quý cũng không phải là cho cái loại này tiểu bạch lãng phí tuy là cái này là chính mình l ã o bà thế nhưng đối với bạch t i ể u hoàn toàn không biết gì cả cho nàng uống thì tương đương với lãng phí không sao cái này rượu ta còn rất nhiều lâm dạ mỉm cười bà mẫu uống một chút cũng tốt cũng có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan nếu để cho bà mẫu uống cái này rượu nhất định là trở lại mười tám tuổi a đây là thật sao liêu mẫu trong nháy mắt liền hứng thú phía trước nếu như chỉ là hiếu kỳ bây giờ nghe lâm dạ nói trong nháy mắt là càng thêm kích động mỹ dung dưỡng nhan a nếu như có thể trở lại một ư ơ i tám tuổi h ắ c đơn giản là không dám tưởng tượng l i ê u mẫu nói liền trực tiếp từ liễu phụ trên tay giành lấy bầu rượu liền cái chính mình rót một chén sau đó liền trực tiếp đổ xuống rượu này thực sự uống rất ngon a l i ê u mẫu uống rượu trong nháy mắt cảm giác cái này rượu là thật đặc biệt tốt đau ngọt ngào kèm theo quả đào hương khí hương vị cùng mùi rượu hoàn mỹ dung hợp căn bản tuy hai mà một so với truyền thống bạch cự thật sự là tốt hơn nhiều lắm làm sao vậy ngươi bây giờ thích uống rượu trắng chứng kiến chính mình lão bà hốt cô thôn tảo một mụ một m cũng biết sẽ không thường t h ứ c rượu đã vậy còn quá lãng phí loại rượu này nhất định phải từ từ hàm lượng nguyên tố trong cặng mới có thể hưởng thụ được trong đó mỹ hảo cái gì bạch tự a đây chính là quả đào vị nước trái cây liễu mẫu vừa cười vừa nói nhưng lại so với trên thị trường cái chủng loại kia nước trái cây uống ngon bên trên vô số lần làm sao có khả năng rượu này nhập khẩu chính là quả đào hương thơm sau đó chính là cây độc rượu này số ghi có thể không phải t h ấ p A. liễu phụ cũng là cảm giác liễu mẫu là ở kéo rắm đây chính là truyền thống bạch tự làm sao lại là quả đào nước đâu bá phụ là cái dạng này chai rượu này nằm ở bất đồng tâm tình bình thường biết có mùi vi bất không đồng thái vừa cười vừa nói đối với ba mẫu mà nói đó chính là quả đ ả o vị nước trái cây mà đối với n g ả i mà nói chính là bạch yểu lâm dạ giải thích rượu này chính là mùi vị đa dạng tính cho nên mới phải nam nữ già trẻ dai nghi cũng thực sự là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân là cái dạng này sao liêu phụ cũng là gương mặt một bức hắn đến bây giờ cũng là đ ệ một lần nghe nói vậy mà lại có thần kỳ như vậy bạch yểu cái này h ắ n rất khó sinh sản chứ sẽ không chỉ cần điều chỉnh thử tốt lắm cơ rượu chỉ cần mâm thì t ố rồi lâm dạ mỉm cười ngược lại Ta một để cho ta bình rượu mà thôi lâm dạ còn rất nhiều người xem một chút vẫn là con rể phăng khoáng nhìn ngươi cái tia keo kiệt ta lại bộ dạng liêu mẫu càng thêm hài lòng nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng lớn không thể không nói lâm dạ không ra một hồi võ thuật đã là cùng đối phương hoàn toàn giao hảo qua ba lần rượu đệ a ca ta hôm nay liền cùng chị dâu ngươi đem nữ nhi của chúng ta giao cho ngươi bốn tám liêu phụ đã say mắt say lờ đờ mông lung liền kéo lâm dạ tay trực tiếp nói ta phía trước sợ hãi ngươi là cái gì phần tử xấu thế nhưng ta bây giờ mới biết ngươi nơi đó là cái gì phần tử xấu a rất khỏe mạnh điều này cũng làm cho ca ca ta rất yên tâm ta nữ nhi này a từ nhỏ đã bị ta giáo dục rất tốt bình thường quá thiện lương ta chỉ lo lắng nàng bị lừa ta hiện tại không lo lắng ngươi về sau muốn chiếu cố nhiều hơn nàng có ngươi chiếu cố nàng đâu lão ca ta cũng yên lòng liêu phụ nói tiếp đến bá phụ n g ư ơ i yên tâm đi liếu lao sư theo ta là chắc chắn sẽ không bị khổ lâm dạ cũng không biết do nên nói cái gì cho phải cái này liêu phụ cũng là thực sự uống nhiều rồi liền trực tiếp ca ca đệ đệ q u á t lên hoàn toàn là dối loạn bối phận cũng may lâm dạ cũng không để ý xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba trăm gia nhập vào vinh quang tiến hóa lâm dạ là rất thoải mái liền làm xong nhạc phụ của mình nhạc mẫu vài chén rượu xuống bụng trên cơ bản toàn bộ đều không có vấn đề nửa đêm lâm dạ mang theo liễu n g ậ ly liền trực tiếp ra cửa liễu n g ậ ly căn phòng vốn là tiểu một cái người ở cũng không xê xích gì nhiều thế nhưng tới phụ mẫu cũng không giống nhau ngược lại cũng không phải nói không thể để cho phụ mẫu ở t i ể u điếm chỉ là hiện tại lao lưỡng khẩu đã là say bất tỉnh nhân sự căn bản cũng không có tinh lực như vậy ở quán rượu sở dĩ cuối cùng cũng chỉ có thể lâm dạ cùng liễu mộng ly ra cửa người cảm giác nơi đây như thế nào đây dọc theo đường đi lâm dạ gọi xe trực tiếp đã đến khoảng cách long đằng t i ể u điếm gần nhất cạnh biển ở đế đô đến buổi tối là rất lạnh mặc dù là mùa xuân thế nhưng lạnh nhất thời điểm có thể đạt được dưới hai độ liễu n g ly ăn mặc vừa dày vừa nặng áo lông đi theo lâm dạ bên n g mà lâm dạ lại là hoàn toàn khác nhau vẫn là xuyên cùng với chính mình lúc tới áo sơ mi đen người không lạnh sao liễu Ngọc ly nhìn lấy lâm dạ kỳ quái hỏi từ xuất môn bắt đầu liễu Ngọc ly chỉ tại không ngừng hỏi thăm lâm dạ muốn không bảy không muốn thêm một bộ y phục ai biết chính là lâm dạ trực tiếp c ự tuyệt hảo ý của nàng muốn còn muốn làm cho cha của mình cái kia một bộ y phục xuất hiện hiện tại lâm dạ không cần rồi nàng cũng không có ai bất kỳ biện pháp nào nguyên lai、like、cho rằng sẽ không quá lạnh thế nhưng ngày hôm nay vừa ra tới gió đêm thổi lên cái loại này hàn ý vẫn là đập vào mặt bắc kinh mùa đông rất lạnh mùa xuân cũng không kém mà giờ khắp này lâm dạ lại giống như là một cái người không có sao giống nhau căn bản cũng không có chịu đến một tia hàn ý thậm chí là không có bất kỳ run r u dày người muốn nói là trang bị cái kia không còn như người bình thường cũng trang bị không được ở chỉ có vài lần cạnh biển cảm thụ được gió thổi trên biển dĩ nhiên có thể bất vi sở động húng chi lâm dạ đã là nam nhân của nàng càng không cần phải ở trước mặt của nàng trang bị anh hùng đối với liêu ngậu ly mà nói loại này hành vi đó chính là ấu trĩ cực kỳ ấu trĩ vì trang bị n h ư u bức làm cho chính mình sinh bệnh tin tưởng lâm dạ tuyệt đối không phải người ngây thơ như vậy không lạnh a thời tiết này như thế ấm áp làm sao lại l a n đâu lâm dạ tiếp tục đi về phía trước thiệt hay giả liễu ngậu ly b á n tín bán nghi đem chính mình để tay ở tại trên lan g can trong nháy mắt đó liễu ngậu ly chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ nơi này chính mình đầu vẫn là bước lên đều nhanh lạnh chính mình hoài nghi cuộc sống người thật đấu trĩ liễu ngậu ly chừng mắt một cái lâm d ạ làm sao lại ngây thơ lâm d ạ cũng là im lặng bưng bít liễu ngậu ly tay l ạ p người tay làm sao như thế ấm áp liễu ngậu ly ánh mắt c h ớ p chớp trong nháy mắt cảm giác toàn thân của mình ấm áp giống như là có một cỗ nhật lưu tiến vào thân thể của chính mình giống nhau là thực sự rất thoải mái đây rốt cuộc là làm sao làm、được. trong chấp nắng h này liễu mộng ly liền tin lâm dạ là thật không sợ lệnh á chính mình nếu là có tốt như vậy chịu hàn thuộc tính lời nói còn cần xuyên cái quỷ áo lông đây chính là ta cùng ngươi giữa phân biệt lâm dạ dạ vờ thần bí hành hành hành thân thể của ngươi tốt cơ thể của ta yếu có thể chứ liễu mộng ly là phát hiện có ít người thể chất là trời sinh cũng không giống nhau l i ê n biểu hiện hiện tại ngươi cho rằng lâm dạ là ở chắc mức ngây thơ hành vi nhưng mà trên thực tế nhân ra là thật không sợ lệnh nhưng lại nhận rất không đúng kỳ thực liễu mộng ly cảm thấy thân thể của chính mình tố chất còn có thể a nghĩ lúc đó thời đại học thế nhưng tốt trong sâu sinh ở nữ sinh bên n là đệ a mặc sinh, sánh cái kia biệt. trên cơ bản chính là không sánh bằng. Không có làm phán thể chất ở trên phân biệt. Thế nhưng thể chất Thế cơ có là làm m ở dù là như thế liễu ngọc ly cho tới nay thể chất vẫn tương đối h u n g m ánh kỳ thực cái này cùng thân thể khỏe mạnh không tốt không có quan hệ gì lâm dạ mỉm cười nói hắn cũng sự thực phía sau nên ra mục đích của chính mình kế tiếp thế giới chính là tu tiên giả hoành hành thời đại làm vì nữ nhân của mình lâm dạ cũng không hy vọng nữ nhân của mình sẽ gặp phải chuyện gì cho nên đối với lâm dạ mà nói mang liễu ngọc ly tu luyện là bắt buộc phải làm sự tỉnh các đều là nhất định phải muốn làm sự tình vậy càng cái gì có quan hệ da của ngươi tương đối dày sao liễu mộng ly vừa cười vừa nói liễu lao sư ngươi cái này chuyện vớ vẩn là thật thật không tốt cười lâm dạ liếc mắt cái này liễu mộng ly liền thích hợp làm một cái văn tính mỹ nhân nói chết cười đích sắc là thật thật không tốt cười thậm chí là khiến người ta cảm thấy trong không khí lan tràn mấy phần xấu hổ mộng thích hợp mầm miệng nàng cảm giác lòng tin của mình bị thất bại tương lai không bao giờ còn có thể có thể khoái trá nói chuyện vớ vẩn không phải đùa dân ó i liễu lao sư kỳ thực ta là một cái người tu chân lâm dạ nhìn lấy liêu mộng ly mở miệng nói ta biết ngươi có thể sẽ không tin thế nhưng ta có thể chứng minh cho ngươi xem ngươi cũng tỉ như ngươi ngươi trên người bây giờ ăn mặc áo lông thế nhưng ta có thể cho nội ý của ngươi tiêu thất lâm dạ vừa cười vừa nói liêu mộng ly mặt đỏ lên dùng một cái xem biến thái nhãn thần nhìn lấy lâm dạ thật là ác tâm đừng hiểu lầm ta chính là để cho ngươi biết một chút về thế nhưng cũng không nghĩ muốn để cho ngươi bị c ầ m lạnh ngươi xem rồi hát lâm dạ vung tay lên sau đó có sau đó liêu lao sư chính ngươi cảm thụ một chút ta lâm dạ nói tiếp đến năm trăm ba mươi bảy n g ly cúi đầu đích thật là cảm giác trước người của mình lạnh lẽo cẩn thận cảm thụ một chút liền thực sự cảm thấy tiêu thất ngay sau đó nàng liền móc ra điện thoại di động của mình n g ư ờ i càng làm gì lâm dạ nhìn lấy liêu mộng ly mê hoặc hành vi có điểm hiếu kỳ ta đang suy nghĩ chắc là báo cảnh vẫn là đánh bệnh viện tâm thần mộng ly nhìn chằm chằm lâm dạ trong ánh mắt đều là uy hiếp hiển nhiên nàng là cho rằng lâm dạ cái này nơi nào là cái gì pháp thuật cái này liền là thuần túy đùa g i ỡ n lưu manh chiếm giữ đạo lý đi lên nói ta là bạn trai của ngươi ta muốn làm gì đều là bình thường ngươi báo cảnh vô hiệu ta đây liền đánh bệnh viện tâm thần n g ly suy nghĩ một chút một bệnh viện tâm thần làm sao có khả năng dung nạp được ta đây tượng phật lớn đâu lâm dạ nói liền đem liễu m ộ n g ly đẻ ở cột ta ngược lại thật ra cảm thấy liễu l ắ o sư ngươi kỳ thực chỉ có một con đường có thể t u y ể n trạch cái gì như m ộ n g ly không tự chủ cảm thấy ý tứ hàn ý t u y ể n trạch gia nhập vào ta gia nhập vào vinh quang tiến hóa ngươi có phải hay không hạ niềm thấy nhiều rồi như m ộ n g ly nổ nước b ọ t nói gần nhất nào đó trò chơi soạn lại hạ niềm cố gắng phát hỏa thuận tiện cũng mang phát hỏa trong trò chơi anh hùng nhân vật cơ giới tiên phong vị tỏ gia nhập vào vinh quang tiến hóa thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô h có tại chương ba trăm linh một trên tao rơi thẳng không nghĩ tới lao sư ngươi cũng có không xem an nỉm ta nào có ở không nhìn cái gì an nỉm còn không phải là trong lớp đám kia học sinh say mê r ấ t liễu mộng ly liếc mắt nghĩ tới chính mình lớp lên lớp m ộ ư ơ i học sinh lại vẫn đang học lấy chủ ù nỉ bị ù lợi kịch tan học ở trong lớp gió to kêu to hầu như cả tòa lầu đều nghe đến liễu mộng ly cũng là hung tàn trực tiếp đem kêu la học sinh mạnh mẽ lưu đường để cho bọn họ gia nhập vào chi thức thang máy tiến hóa nhất là ngươi cái kia cô em vợ mộ dung thu địch học cái gì dinh d i n thảm nghĩa chính là dinh thiên không bị ta lưu lại học bộ túc để cho nàng biết biết mộ dung thu địch hàm nghĩa chính là một đệ tử liễu mộng ly trong mắt lóe ra trò đùa dai cười nói thật học sinh có một cái nghiệp dư yêu thích nàng không phản đối thế nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng học tập nhất là mộ dung thu địch thân là cao mười hai ban giang b à tử nàng loạn một cái tới cả lớp đều đi theo làm loạn hò hét tầm ý đã có điểm giống là lâm dạ cái nào mở giới bây giờ hài tử chính là không hơn chúng ta khi đó khi đó ta nhiều ngân a lâm dạ nghĩ tới chính mình lúc đi học ở trong lớp nhưng là thực sự rất biết điều đi học trên cơ bản đều là an an tinh mặc kệ lao sư đem cái gì hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ phản bác đây là biết bao tôn sư trọng đạo lâm dạ mới thật sự là học sinh ba tốt ta ngoan ngươi cái đại đầu quỷ a đi học ngủ tan học đánh lộn học i a t r ư ở n g mời bà mẫu bài tập về nhà bao bên ngoài mộng ly bẻ ngón tay nước cờ nước cờ tới tới tới ngươi nói cho ta biết ngươi còn có chuyện gì là chưa làm qua bây giờ nhóm học sinh này chơi đều là ngươi chơi còn lại ta liếc mắt một cái liền nhìn ra từng cái ngốc không phải sững sờ đang còn tưởng rằng lao sư đều là người mủ ta chỉ là lười chọc thủng bọn họ liễu mộng ly diệp khe rất nghiêm túc đối với lâm dạ chuyện ngoại hạng tích đó là vừa nói một đồng lớn ta cảm giác có một việc bọn họ phòng trường đ ờ i này cũng sẽ không làm được l lâm dạ hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ cảm thấy thẹn thời còn học sinh ngươi nếu là không trốn mấy tích hóa không đánh cái mấy lần ra ngươi đều không có ý tứ nói mình làm qua học sinh lâm dạ là cảm thấy vô cùng phong phú chỉ là hiện tại liễu mộng ly góc độ nhất định là thật không tốt chuyện gì bày tỏ lao sư lâm dạ cười nhịu n h ị mi nếu như nói điều kỳ quái nhất hẳn là liền là chuyện này ban đầu thời điểm là thật một lần trở thành toàn trường cho cười cuối cùng lâm dạ kỳ thực coi như làm an rất khiến người ta bội phục rất nhiều người cũng đều lấy lâm dạ thành tựu tấm gương dù sao tỏ tình lão sư cái này cũng không phải cái gì người cũng dám làm đế hoa chi thanh tú ngươi còn nói liên rất t h á i quá liễu mộng ly cảm giác lâm dạ thời cấp ba là thật đặc biệt t h á i quá liên bộ dạng như vậy mình rốt cuộc thích hắn cái gì thích hắn mỗi ngày chỉ biết gây sự tình sao liễu mộng ly cuối cùng rất bất đắc d ĩ c ư ờ i thủ mình đến cuối cùng vẫn là trước hết thất thủ cái kia một cái lâm dạ thật là nàng cuộc đời huấn luyện viên hoặc có lẽ là toàn bộ lão sư từ trước tới nay gặp qua khó dây dưa nhất học sinh không có chi như đã nói qua ngươi bây giờ có tin hay không n g ạ lâm dạ còn ôm lấy liễu mộng ly hỏi k h ô n g tin, n g ư ơ i ở nơi này là cái gì pháp thuật này rõ ràng chính là trò đùa dai ma thuật liễu mộng ly lắc đầu t h a n h tựu một người bình thường phải tin tưởng trên cái thế giới này có người tu chân tồn tại thật sự là quá vớ vẩn kỳ thực ta còn có một cái chứng minh biện pháp chỉ sợ hù được ngươi lâm dạ nói tiếp đến biện pháp gì liễu mộng ly mở miệng liền cảm giác mình đã thoát khỏi mặt đất đồng thời bắt đầu chậm rãi hướng thiên không trung bay lên cái này như mộng ly cảm giác mình đơn giản là ở giống như nằm mơ chính mình là thực sự bay liễu mộng ly xoa xoa hai mắt của mình phát hiện mình là thật bay không tự chủ được nhìn về phía bôn phía nếu h chút khoa học kỹ thuật như vậy phát phun như thể h ì gì n triển, súng dường cung động một lâm làm làm một được. có cái cái gì súng phun lửa dường như có thể cung cấp lực là lửa bây dạ Dù sao sao đầy đủ vậy giờ i kỹ k n người ta bay lên. Không đúng chính là đơn ta t bay là h ầ như lâm dạ dai. trò đùa Nếu n là bình thường nhân liễu Ngọc ly khả năng sẽ không có như vậy khó đón nhận thế nhưng lâm dạ cũng không giống nhau tiểu t ử này vì trò đùa dai là thật cái gì cũng làm đi ra liễu Ngọc ly lại nghĩ tới chính mình tại giáo dục lâm dạ thời điểm phát sinh bi thương xâm đã qua n g ư ờ i đang nhìn cái gì lâm dạ ôm liễu mộng ly liền phát hiện liễu mộng ly gương mặt hoài nghi tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì ta đang nhìn ngơi máy bay không người lái ở nơi nào liễu mộng ly theo dõi hắn nói rằng n g ư ơ i nghĩ rằng ta sẽ nhàm chán đến dùng máy bay không người lái lựa gạt ngươi chơi sao lâm dạ cũng là hết chỗ nói rồi cái này lúc còn trẻ bóng ma hắn quá sâu à vẫn là ban đầu chính mình chơi quá quá mức đây đều là không nhất định không cho phép ngươi chính là nhàm chán như vậy đâu cái này người nào nói chuẩn được rồi ta đối với ngươi cũng là hết chỗ nói rồi ngươi đã cho rằng là máy bay không người lái liền máy bay không người lái à ta hôm nay liền mang ngươi chơi một điểm kích thích. lâm dạ nói xong cả người liền ôm liễu mộng ly trực tiếp từ không trung truy lạc mậu ly chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt cùng phong từ trong miệng của mình mà không ngừng bị thổi tới ngay sau đó là cảm giác được cổ họng của mình bên trong đều là gió lại mở mắt quen liền thấy chính mình đang không ngừng chụy xuống mất đi sức hút của trái đất cảm giác để cho nàng toàn thân bắt đầu như luôn l u n ra hai tay hai chân không dùng được khí lực muốn đi ôm ở lâm dạ thế nhưng đã không có bất kỳ khí lực mặc dù là biết chắc là sẽ không k é thành bánh bao thịt thế nhưng thời khắc này liễu mậu ly vẫn là sợ hãi chiến thắng lý tính không có trực tiếp giao ra đây đã là nàng lớn nhất nhẫn mại cực hạn chủ yếu cũng là bởi vì không không đi gọi một há một da mãnh liệt gió liền trực tiếp vọt vào cổ、họng. gọi một cái cũng là đau a t r ờ i thật khá sao lâm dạ không ngừng trụy xuống nhìn lấy trước người liễu mộng ly vừa cười vừa nói không m ở m i ệ n g t ự hồ là muốn nói điều gì thế nhưng trên cơ bản lời nói ra đều bị gió cho hoàn toàn thổi tan nàng đến bây giờ còn không có thói quen l i ê u lao sư chớ nói chuyện thật tốt cảm thụ một chút ta lâm dạ cười cười ở cách xa mặt đất chỉ có hơn mười thước thời điểm đ ỉ n h chỉ truy lạc trong nháy mắt đó giống như là trái tim trực tiếp từ trong không trung truy lạc cái loại cảm giác này là phát ra từ nội tâm đau không chuyện cho một chút rớt xuống cảm giác đó là thật làm cho người trái tim không cầm được kính sợ chương n ba trăm linh hai ánh sáng màu lam lâm dạ đương nhiên không phải cố ý chỉ là thật tốt mang nàng thể nghiệm một cái không phải bình thường cảm giác tuy là ngay từ đầu rất khó chịu thế nhưng rất nhanh liễu ngọc ly liền thích ứng dù sao chỉ cần là người đều hướng tới quá bay trên trời cảm giác hiện tại có cơ hội bay trên trời cái t i ế tự nhiên là tương đối vui vẻ liễu ngọc ly cũng là không chút ngoại lệ đang chơi một hồi sau đó liễu mộng ly dĩ nhiên là phát hiện mình vẫn là không có tìm được bất luận cái gì máy bay không người lái hình bóng tuy là cảm giác rất hoang đường thế nhưng thực sự giống như là chính mình tại phi giống nhau cũng là thực sự hắn không thể không tin người d ẫ n ta chứng minh cái này không sẽ là dự định để cho ta cũng gia nhập vào tu tiên chứ liễu mộng ly kỳ thực cũng rất tò mò hỏi đúng vậy a làm sao ngươi không muốn sao lâm dạ cười hỏi nhưng là ta xem trên internet tiểu thuyết không phải nói thiếu nên i thời điểm mới là thích hợp nhất thời điểm càng dài lại càng không được sao liễu mộng ly kỳ quá hỏi yêu ngươi dĩ nhiên cũng xem tiểu thuyết ta lâm dạ nghĩ tới l i ê u mộng ly vẫn luôn là rất dịu dàng ít nói người trên cơ bản trong tay không phải bưng sách giáo khoa chính là bên ngoài còn lại tên thậm chí là dựa vào tự học thi đậu nghiên cứu sinh bây giờ là đế đô đại học ở trường nghiên cứu sinh dĩ nhiên trên cơ bản cũng đều là khi làm việc rất ít đi lớp học cái loại này người lời nói này hiện tại hai trăm linh bảy điện thoại di động phương tiện như vậy ta làm sao lại không thể nhìn xem tiểu thuyết gần nhất xuyên việt phản phái nữ chủ nhân thiết đều tan vỡ nhưng dễ nhìn l i ê u mộng ly liếc mắt đôi khi quá văn tĩnh cũng là một loại m ắ bệnh thực sự chính là bị mọi người coi là thánh nhân cảm giác giống nhau thật giống như h ẳ n là cái gì cũng không th giống như là tiểu thuyết dáng vẻ như vậy đồ đạc căn bản là cùng chính mình ngăn cách dạng người khác dán lên nhãn hiệu nhưng lại tương đối khó lấy xuống làm cho tự xem tiểu thuyết cũng được nhất kiện xấu hổ sự tình còn cần ẩn nút người khác len lén nhìn cảm giác đừng nói sang chuyện khác nói mau ồ ta chỉ là không có nghĩ đến thần thánh liêu lao sư vậy mà lại xem tiểu thuyết vẫn là nhìn sao không phải chủ lưu cái tiêu tác giả hiện tại đều bị cảm vẫn còn ở đổi mới đích thật là đ á n g giá tản thưởng nói đi cũng phải nói lại ngươi xem nhiều như vậy tiểu thuyết cũng nên biết có một loại đồ đạc có thể cho ngươi hậu thiên tu luyện a lâm dạ không nói đến hô chi n g ư ơ i biết ở tu chân giới cái gì gọi là tuổi trẻ sao ba trăm tuổi trở xuống mới xem như nhỏ tuổi ngươi nói ngươi mới chỉ có hai mươi mấy tuổi gọi lại sao lâm dạo im lặng lắc đầu cũng không biết rốt cuộc là ai sao tin đồn dường như vượt qua tám tuổi liền không thể tu luyện tựa như loại lý luận này thuần túy là ở đánh g i ắ m cái gì gọi là vượt lên trước tám tuổi không thể tu luyện người tu chân động một tí ngàn n ă m sinh mệnh vượt lên trước tám tuổi liền không thể tu luyện cái t i ệ u giống như tinh nguyệt như vậy khi còn bé trong nhà rất nghèo khó chẳng phải là đã sớm thành người bình thường tu tiên là cơ hồ không có ngưỡ cửa đột muốn ngươi muốn tu luyện n i ê n kỷ không tính là vấn đề gì quá lớn k h e n chốt vẫn còn cần chính mình nỗ lực có đạo lý xem ra tiểu thuyết bên trong đều giả liễu n g ọ c ly nghĩ tới tự xem đến rồi vài bản tiểu thuyết đều là từ vài tuổi bắt đầu tu luyện không phải vậy liền bỏ lỡ điều kiện tốt nhất tu luyện thời cơ suy nghĩ kỹ một chút thật là vô nghĩa thiên phú đồ chơi này cho tới bây giờ đều là từ lúc sinh ra đã mang theo cùng niên kỷ cho tới bây giờ đều không có có bất kỳ quan hệ gì cũng không biết ta thiên phú làm sao rồi liễu n g ọ c ly có chút bận tâm không nên hốt hoảng ta có chính là đan dược nuôi một cái ngươi hoàn toàn không thành vấn đề lâm dạ nghĩ tới nhan tịch ngữ cho thuốc viên của mình cung cấp nuôi dưỡng một cái liễu ngậu ly tuyệt đối là không có có bất kỳ vấn đề gì đi thôi làm cho lão nạp đi sờ một cái linh căn của ngươi nhìn ngươi đến cùng làm sao rồi lâm dạ mang theo liễu ngậu ly một cái l ắ p mình liền biến mất ở bầu trời trong nháy mắt cũng đã ở lòng đằng tiểu điếm thuê xong một gian phòng bởi vì có lăng vi phong tồn tại lâm dạ trực tiếp mượn đến rồi t ầ n g trên nhất phòng cho tổng thống t h ẻ cửa hiện tại đừng xem lăng vi phong người không tại thế tục thế nhưng đối với thế tục khống chế đây chính là cho tới bây giờ đều không có kéo xuống tiểu điếm vẫn là ngay ngắn có điều trước khi lên đường nàng đều làm xong chính mình không về được chuẩn bị phải làm sao n g ư ờ i nói đi l i ê u mộng ly nhìn lấy lâm dạ t ỏ mò hỏi phương diện này nàng không hiểu nhiều lắm trước tiên bước đầu tiên là c ở i y phục của mình lâm dạ nhìn lấy l i ê u mộng ly nói rằng l i ê u mộng ly cũng không nghĩ nhiều ngược lại đều là loại quan hệ đó cái này có gì ngượng ngùng nhanh và gọn tốt lắm ngươi có phải hay không hiểu lầm ta không có để cho ngươi lâm dạ nhìn lấy l i ê u mộng ly bẹp lấy miệng gương mặt buồn cười kỳ thực chắc thí linh căn rất đơn giản ngươi tay liền tại mặt trên ấn vào thì tốt rồi lâm dạ lấy ra một tảng đá đưa đến liễu mộng ly trước mặt người liễu mộng ly nhìn chằm chằm trước mắt khối k i ê n một mạc tảng đá tức g i ậ n đến muốn chết nàng biết mình là bị lâm dạ đùa bỡn nhưng là lại không có, có bất kỳ biện pháp nào nàng xem đi ra lâm dạ chính là đang đùa nàng trên thực tế nàng cũng đại khái đoán được vậy phần tại sao muốn làm như thế nàng cảm thấy có thể là lâm dạ m u ố n chấm mút sờ sương các loại t h a n h c ử u nữ bằng hữu nàng là không sao cả nhưng là bây giờ lâm dạ cũng chỉ là đơn thuần vì đùa g i ỡ n nàng cái này liền để cho nàng khá là khó chịu là, ngươi đừng kích động ngươi nghĩ như vậy là tư tưởng của chính ngươi không thuần khiết lâm dạ nhìn lấy liễu mộng ly bùng nổ dáng vẻ nhanh chóng giải thích còn ở nơi này quỷ biện l i ê u ngọc ly cũng là không nói hai lời liền xông lên đem lâm dạ đánh một trận t ơ i bời nhưng mà chính là chọn ba giờ trôi qua l i ê u ngọc ly mắt buồn ngủ mê ly toàn thân đều là hề mải tới tay nắm để lên lâm dạ đem tảng đá đưa tới l i ê u ngọc ly trước mặt l i ê u ngọc ly muốn ngủ kiểm tra thế nào tỉnh ngủ hơn nữa nghĩ lấy l i ê u ngọc ly liền đem để tay đi lên ngay sau đó liền tiến vào m ộ n g đẹp nhưng mà nàng bên này mới vừa nhắm mắt lại trước mắt liền toát ra ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đem cả phòng đều đốt sáng lên duy chỉ có liễu ngọc ly một cái người ngủ tương đối quen thuộc cái gì quỷ lâm dạ đều có điểm bồi dối đây là tình huống gì lâm dạ cũng không nghĩ tới liêu ngậu ly phẩm chất đã vậy còn quá khoa trương đây rốt cuộc là cái gì linh căn lâm dạ cẩn thận lật lên xem tu tiên k ý lục rốt cuộc là tìm được đối ứng cái kia một cái xem trong sách miêu tả lâm dạ mở to hai mắt l i ê u ngậu ly dĩ nhiên là trong truyền thuyết cái loại này tối cường thủy linh thể không thể nào không thể nào l i ê u ngậu ly dĩ nhiên là lâm dạ méo m é o chính mình mi tâm thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm linh ba đối phó thẳng nam phương pháp xử lý đây không phải là trong truyền thuyết thần thủy thể sao tuy là hệ thống đã nói qua nguyên lai nữ chủ từng cái cũng đều không đơn giản thế nhưng lâm dạ cũng không nghĩ đến dĩ nhiên là như vậy không đơn giản l i ê n nhìn như bình thường nhất liễu mộng ly vậy mà đều là thần thủy thể khó trách liễu mộng ly đáng sợ như vậy đơn giản là giống như là vương dương đại hải lâm dạ rốt cục đã biết nguyên lai thể chất của nàng chính là như vậy khó trách lâm dạ phức tạp nhìn xem liễu mộng ly cũng không nói gì nhiều ôm nàng liền đi ngủ liễu mộng ly thể chất hãy để cho lâm dạ tương đối vui vẻ đồng thời trong lòng dĩ nhiên cũng là bắt đầu ước ao nổi lên những thứ này nữ chủ thật là vận khí thật tốt、quá. không giống như là nếu như chính mình không phải xuyên biệt rồi chính mình căn bản cũng sẽ không có tốt như vậy thể chất thậm chí là ở đệ nhất bộ liền trực tiếp bị làm chết khô thật sự rất tốt ước ao này căn bản cũng không cần phấn đấu người nữ chủ a ngày thứ hai sáng sớm lâm dạ mà bắt đầu mang theo liễu ngọc ly tu luyện bởi vì nàng thể chất giống nhau liễu ngọc ly tiến độ tu luyện đó là tương đối mau nửa ngày cũng đã luyện khí nhất giai lại vẫn cảm thán tốc độ của mình là thật đấy lâm dạ nhìn lấy liễu ngọc ly cái kia thất vọng rán vẻ đông nhiên cảm thấy một loại nồng nặc vỡ xẹo lẹt khí tức đập vào mặt lâm dạ lại vẫn cảm giác tràng diện này dĩ nhiên là giống như đã từng quen biết. dường như chính mình mình chính là như thế đối đại tinh nguyện không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại đến p h i ê mình nguyên lai、like、mình dĩ nhiên tại vô duyên vô cớ bên trong trang b ứ c sao có thể là của mình thật là tốt giống như là không có tu luyện một khẩu khí liền nhảy đến c h ú t cơ cảnh đúng vậy chính mình dường như không có tu luyện liền trực tiếp c h ú t cơ cảnh nghĩ như vậy lâm dạ cũng cảm giác thoải mái hơn đương nhiên cũng không có phạm qua liễu Ngọc ly hãy để cho nàng minh bạch rồi ở trước mắt mình v ỡ xẻo lẹn đại giới kế tiếp thời gian một ngày liễu mộng ly đều không hề rời đi vẫn luôn trong tu luyện giống như là đối với tu luyện mê, một dạng. Thân là đối với tu luyện mê liễu mộng ly ở ngày thứ ba thời điểm biết mình có giờ học dĩ nhiên trước giờ liền trực tiếp chạy đi về nhà trực tiếp mà bắt đầu soạn bài ngày thứ ba bắt đầu cứ theo lẽ thường đi học đây chính là liễu ngọc ly giáo dục c h i hồn mắt thấy liễu ngọc ly đi làm lâm dạ cũng biết mình trên căn bản là giao không được cái gì kế tiếp chính là nhìn lấy liễu ngọc ly tự mình tu luyện cũng không có tiếp tục ngăn kế tiếp thì nhìn chính cô ta nỗ lực k h i vọng có thể ở người tu chân chính thức dĩ nhiên có thành phố thời điểm nàng có ít nhất năng lực tự vệ thì tốt rồi kỳ t h ự coi như là không có vấn đề cũng không lớn mụ, mụ một câu nói tin tưởng cái gì như quỷ xà thần cũng không dám di chuyển liễu n g ọ ly ly khai liễu mộng ly ôn ngu hương lâm dạ về tới già thời khắc này tinh d ạ cùng chặt lọt kệ quan hệ vẫn là nằm ở bang hà kỳ chặt lọt kệ vẫn là như trước đặc biệt sợ hãi tinh d ạ mà tinh d ạ đây là không c ắ t nhìn chằm chằm nhìn khắp nơi đối với cái gì thật tò mò nàng ngược lại là không có ý nghĩ khác duy chỉ có chặt lọt kệ mình đáng sợ cũng không biết đang sợ cái gì nàng lại đáng sợ như vậy sao sự thực chứng minh đích thật là có a đến rồi giờ tan việc lâm trấn thiên đã trở về lâm d ạ tại hắn sau khi vào cửa liền cùng nhau với hắn vào thư phòng nói đi ngươi có chuyện gì lâm chấn thiên hai tay khoanh nhìn lấy lâm dạ hơi lộ ra mệt mỏi néo h néo h chính mình mũi tâm ba xảy ra chuyện lớn lâm dạ nhìn lấy lâm chấn thiên trực tiếp nói đại sự gì ngạc nhiên như vậy lâm chấn thiên cũng là lơ đễm lâm dạ có thể có đại sự gì liên quan tới ta mẹ ta mẹ ở tu chân giới bị người truy cầu lâm dạ biết rõ lâm chấn thiên điểm đau ngươi nói với hắn nhiều hơn nữa lời nói nhảm đều vô dụng thằng nam tư duy hắn cũng không phải là đặc biệt m u ố n biết bị người truy cầu đây coi là cái dám sự tình có quan hệ gì với ta lâm chấn thiên m ứ n mày nhìn lấy tương đối sốt ruột nhưng trên thực tế chân sâu đã bắt đầu đầu động đối với một cái thằng nam mà nói chính mình lao bà bị người cho truy cầu trong nội tâm là bực nào tức giận chỉ là hắn đến bây giờ còn không để cho hắn q u t đến phẫn nộ cái điểm kia ở n ộ một điểm liền không sai bịt lắm đương nhiên với ngươi không quan hệ ta mẹ rất đẹp à nhưng chỉ có đầu hóc không tốt thích một cái người thế t ụ lâm dạ lất đầu cái gì người thế t ụ làm sao tu cái tiên đô khinh thường ba ngươi rồi hả ngươi quên là ai tay phân tay nước tiểu cho ăn nuôi ngươi trưởng thành không đây là bao nhiêu ấm áp tình hình à không biết vì sao từ ba trong miệng của ngươi nói ra thật là g ê tầm à lại là thì lại là đi tiểu lâm dạ nhổ nước bọc nói bây giờ phụ mẫu cũng thật là động một chút là tới đây một câu có thể hay không đừng ác tâm như vậy lập ba những thứ này đều là không phải trọng điểm trọng điểm là người kia thế lực rất mở ra t h ủ y ép buộc mụ mụ ngươi cái này có thể chịu lâm dạ nhìn về phía lâm trấn thiên trong mắt đều đang lóe lên kích động ai vậy lâm trấn thiên vừa nghe vợ của mình bị người cưỡng bách trong nháy mắt cả người cũng bắt đầu nóng nảy đứng lên lão bà chính mình đau cũng không kịp ai dám ép buộc nàng phía trước đã qua trong nháy mắt đã bị bông xuống không đối với hắn mà nói hắn thiếu hụt chỉ là một cái chính mình tha thứ lao bà tiêu thất vài chục năm một cái lý do mà thôi hiện tại lý do này cũng bởi vì phẫn nộ hoàn toàn tiêu tán chính là một cái người rất lợi hại nhị thúc cũng không là đối thủ ngươi nói làm sao bây giờ lâm dạ nhìn lấy lâm trấn tiên hỏi hay anh lợi hại hơn nữa thì thế nào dám động nữ nhân của ta lao tử giết chết hắn lâm trấn tiên lúc này đứng đứng dậy móc ra điện thoại di động của mình mà bắt đầu cho công ty gọi điện thoại trước tiên kể một chút chính mình sau khi rời khỏi toàn bộ sự tình ta đã nói với ngươi ai dám khi dễ mẹ ngươi ta liền giết chết hắn lâm chấn tiên giờ khắc này xem ra giống như là một cái mao đầu tiểu tử lao bà bị người khi dễ phẫn nộ rồi nhưng là liền ba ngươi bộ dáng này đi vào cũng vô dụng tôi h nhiều lắm chính là t i ễ n đầu một người lâm dạ lắc đầu nói rằng vậy cũng là đầu một người nhi tử một việc làm thời điểm điểm xuất phát là mục đích của ngươi là tốt còn như ngươi lực lượng ngươi có thể đang làm chuyện này trong quá trình lớn lên đến không muốn chấm thấy xong cả liền ngã quay trèo ba ngươi ở trên thương trường làm nhiều năm như vậy mỗi lần đầu tư vì cái gì cũng biết thành công cái kia không phải là bởi vì ba ngươi ta biết trước chỉ là ở sẽ do biết, biết thất bại dưới tình huống ta biết liệu mạng đi làm thẳng đến thành công mới thôi đây cũng là mẹ ngươi thưởng thức nhất chỗ của ta lâm trấn thiên vừa cười vừa nói thế nhưng có thể không phải chính là dựa vào cái này một phần để tâm vào chuyện vụn vặt dũng khí cùng nhan tịch ngữ cùng đi tới cái thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm linh bốn lâm tử du h o n g sợ ba vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng a lâm dạ cười nhìn về phía trước mắt lao nam nhân cười nói rằng được à tốc độ của ngươi cũng muốn nhanh một chút ta cũng là không kịp chờ đợi nhìn thấy ngươi mẹ lâm trấn thiên vừa cười vừa nói sau khi nói xong hai cha con ngầm h i ể u lẫn nhau liếc nhìn nhau c ắ t đều không nói lời nào kỳ thực thời khắp này lâm c h ấ n thiên nội tâm vô cùng rõ ràng có thế chứ lâm dạ tìm mượn cớ mà thôi thành tựu một cái tinh minh thương nhân lâm dạ trong giọng nói trăm ngàn chỗ hở thế nhưng hắn không có bất kỳ vạch trần ý tứ bởi vì hắn cần một nấc thang hắn một c h ỉ đều là một cái rất thúy lao nam nhân trong lòng tưởng niệm thế tử thế nhưng vừa nghĩ tới năm đó không cao chia tay miệng hắn bên trên là khẳng định không khuất phục dùng hiện tại chính mình n h i tử cho hắn tìm một nấc thang hắn thuận thế rơi xuống đây cũng là vì sao cái này một hồi hắn đang không ngừng tìm kiếm có thể tại chính mình rời đi là phía sau trợ giúp tự xem người của công ty không phải vậy một cái gia tộc khổng lồ làm sao có khả năng nhanh như vậy liền an bại xong lần trước nếu không phải là bởi vì tập đoàn còn cần hắn khống chế hắn cũng sớm đã đi tìm người còn như nói lâm tử du có thể trưởng không tập đoàn hắn chính là đồng ý làm như vậy cũng là đang không ngừng trợ giúp lâm tử du lắp đường dù sao hắn bây giờ niên kỷ còn chưa tới hoàn toàn về hưu thời điểm tùy tiện lui xuống lâm tử du rất khó phục chúng mình ở thời điểm còn có thể làm lâm tử du ngăn chặn người phía dưới nhưng là mình một ngày đi tu tiên thế giới cái t i ế chính là thật không để ép được mà lần này cũng có thể tiếp lấy cái này cơ hội trước hết để cho chính mình an bài lão nhân đỉnh một lớp l ô i đem dưới đất không hòa h à i thực lực hoàn toàn bài trừ ở an an tâm tâm đem tập đoàn giao cho lâm tử du sở dĩ lần này còn là muốn đem lâm tử du mang đi kế tiếp tập đoàn sẽ bắt đầu đại thanh tẩy có điểm tương tự với chu nguyên trương vì chu dẫn bại bắt đầu tẩy trừ không hòa h à i cảm giác lâm chấn thiên mặc dù là một cái người có tình nghĩa thế nhưng cũng không người đại biểu có người có thể ảnh hưởng đến chính mình kế thừa đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất hay là muốn đem lâm tử du mang đi trông thấy nhan tịch n ữ làm vì con gái của mình lâm chấn thiên coi nàng là làm nữ nhi ruột thịt như vậy hắn cũng hy vọng nhan tịch nữ có thể trông thấy nữ nhi của bọn bọ đây chính là một lần cơ hội tự đi lâm tử du cũng đi bằng không tin tưởng đem lâm tử du ở lại thế tục nàng cũng là không vui lâm tử du ngoài mặt đối với chuyện này tựa hồ là cũng không đệ bụng thế nhưng nàng điểm t i ể u tâm tư kia căn bản là không gạt được lâm chấn thiên cùng lâm d ạ lâm chấn thiên trận này cũng phát hiện lâm tử du vô cùng có khả năng biết mình không phải ruột thịt bởi vì thật sự là quá rõ ràng ở cơm tất niên h bên trên lâm chấn năm cũng có đưa ra muốn dẫn lâm tử du đi thế nhưng lâm tử du trực tiếp liền tự tuyệt không phải cái loại này không phải tưởng niệm mẫu thân mình cảm giác càng giống như là sợ hãi nhìn thấy nhan tịch ngữ nàng sợ nhìn thấy cái kia mâu thân căn bản cũng không thừa nhận mình mấy tháng này thoạt nhìn lên liền đặc biệt lo lắng cả sai người đều là không có tâm trí ăn uống lâm trấn thiên nhìn ở trong mắt hắn cũng hy vọng đi qua chuyện này có thể làm cho lâm tử du hoàn toàn thả lỏng không muốn có bất kỳ gánh nặng trong lòng hắn cũng tin tưởng nhan tịch ngữ sẽ thích cái này nữ chỗ lâm tử du sở hữu lo lắng đều là dư thừa cái kia ba ta chỉ muốn đi nghỉ ngơi lâm dạ đứng dậy rời đi thư phòng nói nghỉ n ơ i phía trước ngươi đi thư phòng nhìn một chút em gái ngơi à gần nhất tâm tư của nàng tương đối nhiều lâm trấn tiên bất đắc dĩ nói đi ta hiểu lâm dạ xoay người khép cửa phòng lại đi tới lâm tử du chuyên t r ú c thư phòng trước gõ gõ cánh cửa người chưa chết lâm dạ trực tiếp mở cửa khai môn căn bản liền không cho nàng bất kỳ cự tuyệt cơ hội còn không có lâm tử du ngồi ở trong thư phòng cầm trong tay thế giới tên tiện thể tháo xuống mắt kiếng của mình chuyển động cổ có việc không có chuyện gì chính là đến xem ta ngu xuẩn m u ộ i muội lâm dạ ở lâm tử du đối diện ngồi xuống du không có chút nào phẫn nộ chỉ là nhãn thần khánh ú c ních nhìn thoáng qua lâm dạ hiện ra đặc biệt không nói có chuyện cứ nói sự tình ta muốn con trai đi tu tiến thế giới Ngươi nào? nhung hắn liền hiện ngón giả vai, thấy thế phát Tử tay một Lâm Lâm sớm m Du ự có thể là nghĩ đến một nhà đoàn viên trong lòng của nàng không khỏi nổi lên một tia thê lương bọn họ là một nhà đoàn viên vậy mình đâu tự mình tính cái gì phụ mẫu của chính mình đã sớm chết rồi nàng thậm chí đều không có cha mẹ mình một tấm hình giờ k h ắ c này nội tâm của nàng giống như là bị toàn thế giới từ bỏ một dạng cái này nguyên bản để cho nàng m ã i nhà ấm áp đều n h ư ờ n g nàng bắt đầu thay đổi lạnh như băng có một loại không hợp nhau cảm giác nàng cảm giác mình sợ hãi nhan tịch ngữ thực sự sợ hãi nàng sợ hơn nhìn thấy nàng nếu như nàng không chấp nhận chính mình như vậy chính mình liền sẽ trở thành một cái hoàn toàn người ngoài cuộc lâm tử du rất rõ ràng lấy nhan tịch ngữ thượng thiên chui xuống đất tu vi không có khả năng không nhìn ra mình không phải là lâm trấn thiên già huyết mạch càng không thể nào là nàng nữ nhi dáng vẻ như vậy dưới tình huống điều này làm cho lâm tử du làm sao có khả năng không sợ thân làm ộ t cái cùng lâm ra không có bất kỳ liên hệ m á u mủ người nàng ở đã biết sau đó đều ở đây tiểu tâm d i ự c cái lồng giữ gìn g i ả đoạn này quan hệ mặc dù mình phụ thân đối với mình không có có bất kỳ khác biệt gì đối đ ã i thậm chí là nguyện ý đem lâm ra tập đoàn giao cho mình cái này một phần tín nhiệm làm cho lâm tử du cảm giác sâu sắc vui mừng nhưng đồng dạng cũng là như vậy càng là tín nhiệm nàng nàng càng là hoảng sợ có một loại nếu như một ngày kia thân phận của mình bị triệt để vạch trần 4.87, có thể hay không hết thầy đều biết hoàn toàn mất đi cảm giác tuy là lâm trấn thiên không có khả năng làm như vậy nhưng trong lòng của nàng vẫn là không nhịn được sản sinh sợ hãi thật vất vả tìm về từng cảm giác quay đầu một cái gần có thể đem chính mình bại trừ bên ngoài người xuất hiện người đó chính là nhan tịch ngữ danh nghĩa mình ở trên mẫu thân cái vô cùng có khả năng không thích người của chính mình cho tới bây giờ đều không có trung đụng nàng không biết nhan tịch ngữ biết sẽ không thích nàng nhưng có một chút là khẳng định đối nàng nhất định là không có bất kỳ thân tình dù sao không phải là của mình huyết mạch vừa không có thời gian dài ở chung lúc này cha của mình biết lựa chọn thế nào ca ca của mình biết lựa chọn thế nào lâm tử du càng nghĩ càng sợ hãi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba trăm linh năm nàng g m hiểu lẫn nhau lời nói dối. lẫn n không cần nghĩ cũng biết một cái là chính mình l ã o bà mẫu thân mặt khác một cái cùng chính mình không có bất kỳ huyết thống nội bội nữ nhi là người biết làm sao chọn tuy là lâm tử du nội tâm vẫn là vô cùng tin tưởng ca ca của mình cùng phụ thân sẽ không căng đi chính mình thế nhưng bày ở cái kia vị trí không phải do nội tâm của nàng không hoảng hốt càng muốn tâm tư của nàng càng là rất n g h n ê trọng ngược lại không phải thật tham luyến lâm ra tài sản chỉ là mình nói như thế nào đều là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên trọng sinh trước kia cũng là ở nơi đây sinh hoạt ca ca của mình ba ba đều ở chỗ này nếu như ly khai bọn họ lâm tử du không biết mình còn dư lại cái gì nàng có thể làm lại từ đầu lấy nàng năng lực bây giờ kiếm tiền không phải là cái gì vấn đề ly khai lâm ra nàng muốn qua cuộc sống của người có tiền cũng là vô cùng đơn giản nhưng nàng sợ căn bản cũng không phải là mất đi tài sản mà là mất đi ca ca của mình cùng phụ thân đương nhiên nàng cũng nghĩ tới mắt tốt nếu như nhan tịch ngữ thích chính mình vậy mình có phải hay không liền có một cái mâu thân lâm tử du cũng nghĩ tới cái ý nghĩ này đương nhiên cũng chính là ngẫm lại tâm không bảy rằng mặt sợ nhất vẫn là nhan tịch ngữ hoàn toàn sẽ không tiếp nhận chính mình đến rồi cái kia thời gian mới là nàng sợ hại nhất thời điểm thế cho nên kỳ thực đang đọc sách trên thực tế nàng không có gì cả nhìn thấy trong óc tâm phiền ý loạn văn tự ở trong mắt của nàng đều biến thành đáng sợ vặn vẹo đồ đạc từng cái tiến vào trong đầu của nàng bấy nhiêu suy nghĩ của nàng để cho nàng căn bản cũng không biết mình rốt cuộc là nghĩ muôn cái gì nàng nghĩ tới chính mình có hay không có thể ngăn cản cha của mình cùng ca ca tiếp tục cùng nhan tịch nữ tiếp xúc nhưng là cái dạng này ý tưởng thật sự là quá í c t kỷ nàng cũng nhìn ra tới ca ca của mình đối với người mẹ này là rất xem trọng cha của mình tuy là ngoài miệng không nói thế nhưng trong lòng nhất định là rất nhớ n u n g nhiều năm như vậy không có gặp mặt trong lòng nói không phải nhớ nhất định là giả nhìn lâm chấn thiên nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh qua ám hội liền nhìn ra nhan tịch ngữ ở nội tâm hắn địa vị đương nhiên cái này cũng cùng lâm chấn thiên bản thân tính cách có quan hệ nhưng nhan tịch ngữ vẫn là chiếm cứ chủ yếu nhất vị trí g i a g i a của bọn họ khi còn sống không phải không làm cho lâm chấn thiên tái giá một cái chỉ tiếp đều bị lâm chấn thiên cự tuyệt ngay từ đầu còn có thể hảo hảo nói nói mình không n ó n g n ả y chính mình có hai đứa bé phải môi phía sau ép cũng trực tiếp liền thừa nhận cho dù là nhan tịch ngữ chết rồi hắn đợi này cũng không thể tái giá bất kỳ nữ nhân càng sẽ không cùng những nữ nhân khác chơi cái gì ám hội hắn không có hứng thú chính là như vậy phụ thân lâm tử du từ nhỏ đã rất bội phụ bộ dáng như vậy phụ thân của thâm tình chính mình lại có lý do gì đi ngăn cản hắn cùng tâm yêu người cùng một chỗ đâu trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn nhìn ra lâm chấn thiên tại cấp nàng toàn tâm toàn ý lắp đường không ít lâm chấn thiên bồi dưỡng công nhân viên kỳ cựu ở trong bóng tối cho lâm tử du xử bán tử đều bị lâm chấn thiên thống nhất xử lý lâm chấn thiên quan tâm đối với nàng tuyệt đối không ít nàng khẳng định là không thể lấy hoàn trả ơ n lại nói ca ca của mình lâm dạ tuy là lâm dạ từ nhỏ không nói nhưng là mặc cho người phương nào đều mong mỏi mẫu thân của mình ngẫm lại lâm trấn nam trở lại thời điểm vừa nói muốn gặp mẫu thân của mình lâm dạ có thể là đệ một cái cũng đồng ý có thể nhìn ra lâm dạ thái độ ngăn cản không thể ngăn cản gặp mặt nàng vừa sợ lâm tử du rất khó chịu tốt vô cùng hiện tại lâm dạ chủ động đề nghị nàng thoáng cái cảm giác nội tâm của mình vẫn là bắt đầu được hoàn mất một loại không giúp thê lương cảm giác đánh vào trong lòng đi liền cũng sẽ không quay lại nữa lâm dạ nhìn lấy lâm tử du cái dạng này ánh mắt bên trong rõ ràng đều cảm giác gầm ức trên mặt nhưng vẫn là vui vẻ cười tốt vô cùng ở tu tiên thế giới bên trong sinh hoạt h ẳ n là thời gian rất tốt rất thoải mái à lâm tử du c cho nên nói ta thân ái lam hội sự tình trong nhà liền trông cậy vào ngươi về sau ngươi một cái người có thể phải thật tốt sinh hoạt ta sở dĩ ngươi cũng không trở lại lâm tử du lên tiếng hỏi không trở lại liền không trở lại vừa lúc ta một cái người độc thôn cái nhà này sinh cũng không cần nuôi ngươi lâm tử du ngay sau đó cười nói xem ra giống như là trước sau như một nói đùa nhưng trong lời nói thê lương cũng là có thể cảm giác được giống như là bị toàn thế giới từ bỏ giống nhau không đùa giỡn với ngươi theo chúng ta cùng đi chứ lâm dạ dám nói nếu như hắn hiện tại xoay người ly khai lâm tử du tuyệt đối sẽ ở trong thư phòng buôn hội khóc lớn lên cái này ngu xuẩn mội mội nhất cử nhất động lâm dạ vẫn là rõ như lòng bàn tay cũng không biết nàng là cái gì thời gian biết mình không phải ruột thịt cái này nguyên tắc bên trong g i ư ờ n g như cũng chỉ có diệp bạch điều tra sau đó nhắc qua ở nguyên lai tiểu thuyết bên trong là diệp bạch nói sau đó lâm tử du đi tìm l â m c h ấ n thiên rằng có mới chỉ có xác định mình không phải là ruột thịt nhưng là bây giờ g i ư ờ n g như đã biết rồi không phải vậy liền không lại ở chỗ này lo được lo mất ta không đi à thế tục còn có rất nhiều chuyện phải xử lý công ty còn muốn ta đi nhìn lấy các ngươi đi thôi à lâm tử du vừa cười vừa nói trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ c h ỉ ít ca ca của mình còn nhớ mình tốt vô cùng làm gì không đi à mụ mụ vẫn luôn muốn nhìn một chút nàng c h i kỷ tiểu l g á o đông hiện tại lớn lên thành hình dáng ra sao lâm dạ đi vòng qua lâm tử du phía sau nhéo nhéo lâm tử du bà vai ngoài miệng tám trăm tám mươi ba cười hì hì nói nàng biết ta cái kêu lâm tử du mở to hai mắt nhìn nàng đương nhiên biết ngươi ta nói với nàng ngươi bây giờ qua rất tốt thế nhưng nàng hay là muốn xem xem con gái của mình hiện tại đẹp bao nhiêu lâm dạ vừa cười vừa nói nhưng là kỳ thực ta lâm tử du bị tiếp khi về nhà nhan tịch ngữ đã sớm trở về tu chân thế giới ba năm làm sao lại biết sự tồn tại của mình như vậy chỉ có một khả năng hoặc là lâm dạ đang nói dối hoặc là chính là nhan tịch ngữ từ lâm dạ trong miệng biết được cái k h ư há lại không phải là của mình ca ca đã biết rồi kỳ thực cái gì mụ mụ nói năm đó sinh ngươi thời điểm ngươi đầu t ạ c đại cho dù là người tu chân đều sinh đau chết lâm dạ mỉm cười hắn biết lâm tử du muốn nói điều gì nhưng đôi khi thiện ý dầu diếm không cần đánh vỡ như vậy cân bằng ngươi cho là mình không ngại đại gia nói ra thật giống như hoàn toàn giải quyết rồi là trên thực tế cũng không phải dạng này nói ra vậy hoàn toàn đem lâm tử du đẩy tới ngoài cửa ngoài miệng k h n g nói lâm dạ cho dù là không có chút nào để ý nhưng lâm tử du nội tâm nhất định là tương đương để ý hoàn toàn không có chuyện cần thiết đại gia ngầm h i ể u lẫn nhau mới có thể tiếp tục thật tốt quá xuống phía dưới đây mới thật sự là người một nhà xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba trăm linh sáu trần mộng giao xuất sơn sở dĩ lâm dạ sẽ không đi nói toạc bởi vì nói toạc liền sẽ để s o n g phương rơi vào chân chính xấu hổ người nói đều là thật lâm tử du đột nhiên nghĩ đến mình bị ôm khi về nhà lâm dạ cũng đã ba tuổi khi đó lâm dạ chẳng phải là sớm thì nên biết chính mình là ôm tới rồi hạ ba tuổi tuy là không nhớ được chuyện gì thế nhưng đại sự nhất định là có ảnh hưởng cũng tỉ như nói trong nhà đột nhiên nhiều hơn tới một người m u ộ i m u ộ i hoặc có lẽ là mẹ của mình từ hắn sinh ra đều không có gặp mặt m u ộ i m u ộ i của mình lại là từ nơi nào trôi ra trước kia lâm tử du cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua hỏi như vậy để hiện tại suy nghĩ cần thật tượng chẳng lẽ lâm dạ là đã sớm biết chỉ là hắn cho tới bây giờ đều không có nói và sao lâm tử du không khỏi nghiêm túc đinh cùng với chính mình c a c a trong ánh mắt tràn đầy hỏi đúng vậy c a c a của mình cho tới bây giờ đều không phải là đứa ngốc thậm chí là so với bình thường người còn muốn thiên tài nhiều nói cách khác lâm tử du tin tưởng chính mình cũng sớm đã phá phòng ở biết mình căn bản cũng không phải là người lâm không ra sau đó trong lòng cũng tuyệt đối sẽ sản sinh phức cảm tự ti chỉ là lâm dạ cho tới bây giờ đều không có làm như vậy cho dù là chính mình không giải thích được với hắn trở mắt sau đó kka của mình vẫn luôn là tốt như vậy người kiếp trước mình tại sao liền từ tới đều không có phát hiện đâu đây là thế nào còn dự định khóc lâm dạ nhìn lấy lâm tử du cũng là không nghĩ tới lại vẫn cặp mắt đỏ lên cái này có gì thật kích động nhan tịch ngữ thích nàng đây là đang tiểu thuyết bên trong thì có nguyên bản kịch t ì n h mặc dù biết không phải là mình ruột thịt thế nhưng nhan tịch ngữ hay là đem nàng trở thành nữ nhi ruột thịt của mình mà đối đãi cho dù là ở nguyên tắc bên trong lâm chấn thiên cùng lâm dạ đã sớm chết rồi cũng là giống nhau nhan tịch ngữ yêu cũng không phải chỉ là đơn thuần huyết mạch mà là lâm tử du cũng là lâm chấn thiên từ nhỏ mang tới lớn hải tự vậy cũng là nàng nữ nhi sở dĩ thích nàng là tất nhiên không có gì chính là muốn chính thức cùng ca ngươi nói t ạ n h i ề u năm như vậy đều không có đã nói với ngươi một tiếng cảm ơn lâm tử du đứng lên nhìn lấy lâm dạ thật sự nói nói ngươi có phải hay không đầu g ó c cháy hỏng nói với ta cảm ơn lâm dạ chỉ cảm thấy lâm tử du là đầu g ó c bị hư n g ư ơ i một nhà nói cái gì cảm ơn n g ư ơ i đem ta ta có cảm ơn n g ư ơ i lý do lâm tử du hướng về phía lâm dạ cười cười tốt lắm nhanh đi ra ngoài a ta thu thập một chút lúc nào xuất phát nói với ta một tiếng khá lắm những lời này cảm giác liền biểu hiện ta với ngươi nói lời cảm tạ thế nhưng với ngươi không quan hệ làm cho lâm dạ là không hiểu ra sao quá còn tốt chính là nhìn ra lâm tử du chắc là yên tâm kết đi ta đi ngủ sớm một chút không nên tức đêm lâm dạ đánh ngáp một cái mình cũng rời khỏi phòng lâm dạ bên này mời vừa rời đi gian phòng điện thoại di động một đầu khắc trần mộng giao điện thoại liền đánh tới yêu người tại sao còn đâu lâm dạ nhận điện thoại cũng là rất y ế u kỳ ngươi lời nói này thật giống như ta biết thượng tiên h chui xuống đất mọi thứ trần mộng giao cũng là rất không nói đây chính là thực sự quá biết nói chuyện câu nói đầu tiên đem mình đưa đi đó cũng không phải lâm dạ bắt đầu p i ê n động trên tay kịch bản không sai a toàn bộ nữ chủ trên cơ bản đều đã đi trước tù chân thế giới cái này trần mộng giao hẳn là đã trở thành một cái thánh địa thánh nữ a vậy cũng không nên lời nói nhảm ra gặp mặt chỗ cũ trần mộng giao tiếp lấy liền cúp điện thoại hoàn toàn không có cho lâm dạ bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội chỗ cũ lâm dạ nghĩ tới một cái địa phương nào đó xuất phát để t ỏ vẻ long trọng lâm dạ kỵ cùng với chính mình tiêu chuẩn chiến xa đi đi tới chỗ cũ đến lúc sau đã là có tia sáng trần mộng giao so với hắn tới còn phải sớm hơn khá hơn rồi nhìn ra nàng vẫn tương đối coi trọng lần này gặp mặt lâm dạ rất tốt xe đi vào bí mật của bọn họ căn cứ trụ sở bí mật bên trong trần mộng i a o đang ở nhanh chóng xử lý cùng với chính mình trên tay nguyên liệu nấu ăn tới cũng nhanh chút tới c h ợ rút trần mộng i a o nói liền đem chính mình nguyên liệu nấu ăn ném cho lâm dạng nàng mua rất nhiều thứ tối hôm nay là dự định thật tốt ăn một bữa người cái này một thân y phục lâm dạng nhìn một chút trước mắt trần mộng i a o quần áo mặc trên người thật đẹp mắt là một bộ cổ trang ở quần áo bên trên theo một đoá mỹ lệ hoa xem ra giống như là một cái môn phái tiêu chí chứng kiến đi ra nàng đích sắc là tiến nhập tu tiên giới chỉ là không nghĩ tới cũng dám đi ra cùng ngươi thấy ta cũng tiến nhập chỗ đó hiện tại đã thành diêu quan thánh địa thành nữ trần mộng giao bất đắc dĩ lắc đầu nàng tiến nhập tu chân giới sau đó vận khí tốt trực tiếp liền đụng phải diêu quang thánh địa đang thu đệ tử nàng bản thân đối với trở thành diêu quang thánh địa đệ tử không có hứng thú gì mục đích của nàng là muốn đi tìm lâm dạ hạ lạc ai biết đối phương thánh chủ liếc mắt liền thấy nàng chết sống muốn kéo nàng tiến nhập diêu quang thánh địa trở thành các nàng diêu quang thánh nữ ngay từ đầu trần mộng giao là trực tiếp cự tuyệt trên đời này từ đâu tới chuyện gì tốt nhưng là đối phương cũng là tương đối cường ngạnh không đáp ứng bọn họ liền không thả người thậm chí đến cuối cùng còn bằng lòng trần mộng giao chỉ cần trần sự thực chứng minh lại gia nhập diêu quang thánh địa sau đó người này căn bản là đang gặp nàng nhưng nàng đã lên phải thuyền giặc bất quá cũng không phải không có lợi trở thành diêu quang thánh nữ ngắn ngủi nửa năm thời điểm chỉ dựa vào môn phái tài nguyên thêm lên chính mình nàng tàng thể chất trần mộng giao một khẩu khí tu luyện đến nguyên anh cảnh có thể nói diêu quang thánh địa đương đại tối cường đệ tử cũng là hoàn toàn ngồi vững vàng diêu quang thánh nữ địa vị cũng là từ lúc này trần mộng giao mới ý thức tới cái này thánh chủ hoàn toàn chính là coi trọng thể chất của nàng thật sự là rất thích hợp diêu quang thánh địa đương nhiên trần mộng giao cũng mặc kệ nhiều như vậy mục đích của nàng chỉ có tìm được lâm dạng. vì vậy tìm một cái cơ hội rồi rời đi tu chân giới trở lại thế tục nhìn lâm dạ có phải là đã trở lại hay không không nghĩ tới vận khí tốt là lâm dạ dĩ nhiên là thực sự đã trở về nay quả là làm cho trần mộng giao kích động rất lâu rốt cuộc mới chỉ có gọi điện thoại hẹn lâm dạ đi ra đảo mắt đã là nửa năm không thấy lương thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có tại. Chương 307, không thể chọc. Quang thánh thái luôn cảm giác tại. Trưng thể thánh thái thế tên Diệu như như không quang luôn hình là, nơi nào, ngược lại nghe là cố gắng chắc là ở thanh vân môn bên trên môn phái cũng không biết có hay không đạt được thiên t i ê n tông trình độ danh tự này rất như là trong tiểu thuyết lấy thế nhưng với các ngươi không chút liên hệ nào chúng ta toàn môn trên giới tu luyện đều là băng hệ công pháp trần mộng giao tiểu thủ vung lên to lớn băng t r ụ y trong nháy mắt bay về phía sơn động bích lũy trong nháy mắt đánh nát một mặt tường đất sau đó nàng lại là vung tay lên một mặt tường băng tạo dựng lên yêu không t h ể a nguyên anh cảnh giới lâm dạ cũng là không nghĩ tới cái này trần mộng giao cứ nhiên tiến bộ nhanh như vậy không có biện pháp thể chất của ta hoàn mỹ phù hợp riê quan thánh địa công pháp lại tăng thêm nửa năm này ta cũng có kỳ ngộ sở dĩ thực lực tăng lên tương đối nhanh t r â n mộng giao t h ẳ n g nhiên nói nói ngươi cái này nửa năm ở cái gì môn phái ạ thúc thúc ngươi là cái nào môn phái ta vẫn luôn không có tìm được ngươi t r â n mộng giao đương nhiên là vẫn luôn đang hỏi thăm lâm dạ hạ lạc chỉ là từng cái tô n g môn t h a n h địa nhìn sang dường như đều không thấy lâm dạ ở cái kia môn phái ta ở thanh vân môn ba cấp môn phái t r â n mộng giao nháy mắt mấy cái thanh vân môn nàng biết à, chỉ là nàng làm sao đều không nghĩ đến lâm dạ dĩ nhiên là gia nhập thanh vân môn dựa theo môn phái phân chia mà nói thanh vân môn thuộc về ba cấp cửa năm trăm bảy mươi ba phái ở tu chân giới đó chính là thuộc về trung đê đoan tu chân môn phái mạnh mẽ cũng không phải rất mạnh tối cường đại bên trên trường lão cũng chính là nguyên anh đ ì n h phong diêu quang thánh địa là cấp mấy môn phái lâm dạ cũng không có rảnh rỗi như vậy tâm tư đi hỏi thăm còn lại môn phái đẳng cấp không cao lắm cựu cấp ngươi đặt ta đây trang bước đâu lâm dạ rất không nói cái này trần mộng giao đây là dự định trước mặt mình trang bức ý tứ a cựu cấp không phải là thiên tiên tông một cái đẳng cấp sao dĩ nhiên đồng dạng đều là cựu cấp tông môn diêu quang thánh địa khẳng định không phải thiên tiên tông đối、thủ. chủ yếu là nhan tịch ngữ quá mức biến thái chính là diêu quan thánh địa vẫn không thể làm cho nhan tịch ngữ để vào mắt mặc dù là đồng cấp thế nhưng nhan tịch ngữ trực tiếp nghiên ép giả trang cái gì bước a ta tới bảo kê ngươi a trần mộng i a o cười cười nàng đích sắc là có trang bức tâm tư đương nhiên cũng sẽ không quá mức p h ậ n là được không cần ngươi còn là chiếu cố tốt chính mình a ra một cửa bị người theo dõi đều không biết lâm dạ lắc đầu cùng n h ã n tung ta ai có thể trần mộng i a o vừa dứt lời bên ngoài sơn động giới liền truyền đến một cái quen thuộc dọc nam mộng dao sư muội cũng xin đi ra một lần ngoài sơn động thanh n g h i ê m bất cứ thời khắc nào đều ở đây tiết lộ ra một cỗ nồng nặc băng lãnh uy nghiêm tại sao là hắn thật phiền trần mộng giao mặt nhăn tử cao mày diêu quang thánh địa có thánh nữ tự nhiên cũng là có thánh tử mà bên ngoài cái kia chính là diêu quang thánh địa thánh tử l á n h băng lăng đem so sánh với trần mộng giao cái này cái nửa đường xuất ra tu tiên cao thủ l á n h băng lăng cũng là ở diêu quang thánh địa tu hành hơn ngàn năm thực lực ở hợp thể đ ị n h phong thực lực cực cấu mạnh làm sao vậy hàng này quáy rời ngươi lâm lê chân mày cao lại cái này đánh băng lăng sợ không phải muốn chết ta cũng không phải chính là cảm giác cái này nhân loại rất đáng ghét trần mộng giao nhanh chóng chuyển khẩu phía ngoài lãnh băng lăng thực lực rất mạnh lâm dạ không thể chơi vào hiện tại ở nút điểm tương đối khá ta đây liền đi đem hắn đánh đ u ổ i lâm dạ nhìn thấu trần mộng giao tâm tư liền muốn đi ra đừng đừng đừng ta tới giải quyết ta hắn tuy là đáng ghét nhưng thực lực mạnh nhất ta hiện nay không phải là đối thủ của hắn trần mộng giao xấu hổ cười thực lực của nàng có lẽ tại thế tục còn xem là khá thế nhưng ở lãnh băng lăng trước mặt nhất định là không đáng chú ý yên tâm đi để ta làm giải quyết chính là một cái độ kiếp cao thủ ta còn không để vào mắt lâm tấu cũng không nói thêm cái gì trực tiếp liền đi ra ngoài gọi lãnh băng lang đúng không hả nhanh chóng cút cho ta lâm dạ chứng kiến trước mắt trước vách núi một cái trong trẹo lạnh lùng thiếu niên ngự kiếm phi hành đứng thẳng ở vách núi gian cả người tản ra hàn ý nhìn lấy chính là cho người một bộ ta không dễ chọc mặt núi hiển nhiên chính là quá ít trải qua xã hội đánh đập tàn nhẫn chọc giận tiểu g i a ta giết chết ngươi nha a lanh băng lăng nhìn cũng không nhìn lâm dạ liếc mắt không nhìn thẳng con b à n ó tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết lâm dạ là thật sự tức giận a tiểu tử này cũng dám không nhìn tự kiềm chế lâu như vậy sẽ không gặp qua như thế ảnh tờ xem ở ngươi cùng n g giao sư mọi quan hệ không cạn mặt trên ta không so đo với ngươi nếu như ngươi ở đây phản nói nhiều ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục lãnh băng lăng nhìn lướt qua lâm dạng hắn thực sự không nghĩ ra một cái kim đan kỳ vì sao dám ở chỗ này khiêu khích chính mình cái này hợp thể cao thủ đây là có bối cảnh gì à, chính mình nhưng là diêu quang thánh địa thánh tử còn có ai thân phận bối cảnh có thể mạnh hơn hắn coi như là có thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nào biết là một cái kim đan tầng dưới chót rác rưởi n g c giao sư mội luôn cùng dáng vẻ như vậy tầng dưới chót rác rưởi làm bạn cái này có thể là không được yêu a thiên ta xuống địa ngục ngươi là ta tới đến thế giới này sau đó để một lần nhìn thấy lớn lối như vậy nói chuyện với ta ngày hôm nay nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái ngươi cũng không biết mã vương gia có mấy con nhãn lâm dạ nhìn trước mắt lánh băng lăng ngươi cho lão tử nghe cho kỹ lão tử tên gọi lâm dạng ta mẹ là nhan t ị n h ngữ ngươi có gan đụng đến ta một cái thử xem lâm dạ nhìn lấy lánh băng lăng cực kỳ phách lối tuân gia mẹ của mình danh hảo một cái chỉ biết dựa vào mụ lánh băng lăng vốn đang dự định vẽ mặt nhưng hắn đại não cẩn thận loại bỏ một cái nhan ta ngữ tên này sau đó cả người run lên mẹ ngươi gọi nhan n ữ ngươi là lâm dạng lánh băng lăng đại não trong nháy mắt đứng máy một giây đây không phải là hắn khoa trương mà là ở tu chân giới có một cái không thành cho là quy định chọc a i cũng không nên đi chọc nhan tịch ngữ mặc dù là chính đạo nhân sĩ thế nhưng nhan tịch ngữ sức chiến đấu quá mạnh mẽ vô số thánh địa chung vào một chỗ cũng không đủ nàng một tay b ó c chết chiến thần danh sưng cũng không phải là ở đùa giỡn với n g ư ờ i năm đó cái kêu cựu cấp tông môn toàn môn bị nhan tịch ngữ khoảng cách diệt vong vẫn còn ở trái tim tất cả mọi người bên trong rõ mồn một trước mắt nhan tịch ngữ giống như là một tòa vô cùng lớn núi đặt ở trong lòng bọn họ làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kính n g nhất là ở nửa năm trước nhan tịch ngữ trong truyền thuyết nhi tử dĩ nhiên xuất hiện từ cái kia thời gian bắt đầu tu chân giới toàn bộ nhận thức đều yên lặng tại chính mình tiểu bồn bồn u bên trên n h ớ kỹ ngoại trừ nhan tịch ngữ ở ngoài càng thêm không thể trêu là con trai của nhan tịch ngữ cái kia gọi là lâm dạ thế tục người tới chọc nhan tịch ngữ không quá mức phận nhan tịch ngữ nhiều làm giáo hấn ngươi một trận nhưng chọc lâm dạ không vui lấy nhan tịch ngữ bao che khuyết điểm trực tiếp diệt ngươi cả nhà bất ổn đúng sai xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chính mình là sư tôn nhưng là phảng phất nhắc nhở hắn ngàn vạn lần không nên đi đắc tội người không nên đắc tội chỉ là lãnh băng lăng làm sao đều không nghĩ đến chính mình vận khí tốt như vậy trực tiếp liền đụng phải còn là sư mội của mình bằng hữu nguyên lai、like、ngươi nghe qua a vậy thì nhanh lên cút đi lâm dạ khoát tay hào ý bảo lãnh băng lăng nhưng là trực tiếp lăn đi rồi người chứng minh như thế nào thân phận của mình lãnh băng lăng sắc mặt rất khó nhìn hắn bây giờ là rất sợ thế nhưng trực tiếp chạy ra đây cũng là đặc biệt chuyện mất mặt nhất lại là ở tiểu sư mội trước mặt liền trực tiếp như vậy chạy rồi càng làm ấ t mặt vứt xuống di mỗ nhà hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm hình tượng liền hoàn toàn sụp đổ đồng thời trong nội tâm cũng là đặc biệt thẩm h ậ n mình tại sao liền xui xẻo như vậy thế giới này ít nói đều có hơn sáu tỷ nhân vì sao liền cho mình hết lần này tới lần khác đ ề u lên hắn kỳ thực trong lòng là xác định phía trước không có nhìn kỹ hiện tại chăm chú nhìn sang đích thật là lâm dạ ban đầu tu chân giới đều ở đây phong truyền lâm dạ bức h o ạ làm cho tất cả mọi người đều ở đây cẩn thận xem lâm tấu bộ dạng chính là vì phòng ngừa ngày nào đó không có mắt gặp chảy mau lanh băng lăng là thật không nghĩ tới chính mình liền theo sư mội tới một chuyến thế tục cứ như vậy vẫn khí tốt gặp càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là mình sư m ộ i nam nhân dĩ nhiên là lâm dạng cái này là xong con bê rồi nghĩ tới sư phụ mình ý tưởng bọn họ diêu quan g thánh địa là thật ở diệt vong sắt biên giới đi một lượt ta còn tốt chính mình trước giờ phát hiện hay không giả p h ỏ n g c h ứ n g không được bao lâu diêu quan g thánh địa liền muốn tập thể b ạ o t ế dĩ nhiên vấn đề trước mắt còn là muốn hướng giải quyết một cái hắn nhớ muốn chạy trốn thế nhưng kéo không xuống khuôn mặt trực tiếp đi vậy hắn là thật không mặt mũi trở về tu chân giới không thể không nói lánh băng l a n g vẫn tương đối tuổi trẻ a nếu như đổi thành hắn sư tôn nơi nào còn muốn cái gì khuôn mặt ta có thể bảo trụ chính mình mệnh coi như là không t chính ở chỗ này cần thể diện cần thể diện nhân một dạng ở tu chân giới cũng sống không được bao lâu đương nhiên bây giờ không có sư tôn nhìn chằm chằm hắn là bắt đầu vờ ngớ ngẩn cút không cút không cút lao t ử giết chết ngươi lâm dạ là càng xem tiểu tử này càng ngày càng khó chịu nhìn lấy một bộ thận hư bộ dạng gọi cái gì diêu quang thánh tử thận hư thánh tử còn t ạ m được ngược lại lâm dạ là nhìn lấy tương đối không vừa mắt không đi nữa liền trực tiếp cho hắn bóc chết thiên ma tông băng hỏa hộ pháp đều không phải là đối thủ của mình chính là một cái diêu quang thánh tử tính cái gì hoàn toàn không đi được nếu như trực tiếp đi mặt mũi của hắn trực tiếp bị đối phương đẻ xuống đất ma sát mặc dù mình thật là không thể chơi vào như tử chính là lớn lối như vậy không đi đúng không vậy ngươi liền ở lại đây đi lâm dạ nói liền trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình một chiếc điện thoại đ e m đánh qua tự mình động thủ không tồn tại mỗi một lần sử dụng bàn khổ chân thân cũng là sẽ rất mạnh hoàn toàn không cần thiết lâm dạ bên người nhưng là có tinh dạ tồn tại làm cho nữ nhân kia động thủ thì tốt rồi ngươi muốn làm gì lanh băng lăng nhìn một cái, cái này không được a trực tiếp liền muốn gọi người hắn có điểm luôn cuống trực tiếp tiến lên liền muốn đi quý hiế máy móc kết quả chính là còn không có đụng tới lâm dạng hắn liền cảm giác bả vai của mình bị người ta t ó m lấy trong nháy mắt đó lãnh băng lăng toàn thân hàn k h í ứa ra phía sau lưng đều ở đây lạnh cả người trong nháy mắt này liền ra hiện sau lưng mình nhân rốt cuộc là đẳng cấp gì tồn tại r i ê u quan g thánh tử lá gan của ngươi không nhỏ a lãnh băng lăng quay đầu lại muốn lui lại nhưng mà khi nhìn đến phía sau mình gương mặt đó sau đó lãnh băng lăng trong nháy mắt không động được n lệch ánh mắt của hắn không thể tin chừng lớn làm sao đều không nghĩ đến vậy mà lại chứng kiến tinh nguyện ma g i ớ i ma tôn đây chính là nàng nằm mộng cũng không muốn mơ tới nhân vật khủng bố a khả năng nhan tịch n g ự a sẽ cùng ngươi nói một chút đạo lý thế nhưng tinh nguyệt vị này ma tôn cũng không phải là cùng chính đạo giảng đạo lý nhìn thấy chính đạo nhất là thánh tử cái kia căn bản là giết chết cho thống khai o a nàng là làm sao đều không nghĩ đến chính mình vậy mà lại ở cái địa phương này gặp tinh nguyệt vị này ma tôn chẳng lẽ mới vừa lâm dạ người gọi chính là tinh nguyệt trong tin đồn nhan tịch n g ự a dường như đích thật là chuyển cùng tinh nguyệt là b ạ n tốt chỉ là tu chân giới nhân cũng không dám đi nhiều đoán mà thôi dù sao đều là đại lão hơn nữa thống nhất đều là không thể trêu vào không đừng xem cái gì t i ê n hiệp v bởi vì các nàng đều là song phương thế lực lão đại ai đuổi rét bọn hắn những ý niệm này bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ sở dĩ cũng liền thầm chấp nhận ngược lại quan hệ bọn hắn tốt mới có thể càng hạ kỳ duy trì tốt chính đạo cũng ma đạo giữa cân bằng đem so sánh với thông thường đà đã sát sát đại chiến vẫn là bộ dáng như hiện tại đại gia đàng hoàng mình làm chính mình mạnh hơn nhiều bốn trong tin đồn quan hệ của hai người rất tốt thế nhưng lãnh băng lăng không nghĩ tới dĩ nhiên là hào đến rồi đường đường m à tôn dĩ nhiên cho lâm dạng nhưng thiếp thân hộ vệ tình trạng nhan tịch ngữ đối với nơi này tử cũng tốt quá bất hợp lý đi hoàn toàn chính là một cái bảo mẫu cấp bậc rất sợ lâm dạng nhưng đến đụng phải lần này lãnh băng lăng là có thể nghĩ đến tương lai của mình kết quả kế tiếp khả năng hơi chút động một cái liền trực tiếp l ạ n h lạnh hắn bây giờ là biết vậy chẳng làm sớm biết trực tiếp liền chạy ra thật là ăn nhiều chết no bây giờ vì một chút xịu vấn đề mặt mũi kết quả chính là chính mình muốn chết ở tinh nguyện trên tay bây giờ suy nghĩ một chút thật là biết vậy chẳng làm a chính mình cuối cùng là quá mức trẻ hoàn toàn không có đối mặt bộ dáng như vậy có bối cảnh đại lao nên trực tiếp không biết xấu hổ trốn chạy mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền so với mệnh mà nói càng là không đáng một đồng nhìn ngươi đem nàng d ọ a cho lâm dạ nợ nụ cười khá lắm còn dám ở trước mặt mình kiêu ngạo hiện tại biến thành rừng bút đi lâm dạ đều yêu cũng không phải cố ý thích lấy thế đ ạ người thế nhưng loại cảm giác này là thật rất thoải mái cái loại này ở trước mặt ngươi ngưu bức trong nháy mắt biến thành hiện tại cái này k h ô dám vẻ cái loại cảm giác này không phải bình thường sảng k h á i chương á giác i người đều tới, tới, tới, thoát thoát đều cảm cả t s ư thông ba trăm t linh chín bị thay thế được l a n h băng lăng lúc này hận không thể chính mình chui vào thổ địa bên trong lại cũng không ra ngoài chính mình cứ như vậy bị người khi dễ thành cựu riêng quang thánh địa thánh tử đây là bao nhiêu lục nhã hành vi nàng cũng cảm giác trên mặt mình đang sốt thật là mất mặt ném về tận nhà cảm giác có biết hay không đã sớm biết nếu không phải vì mặt núi lãnh băng lăng là thật rất muốn vọt thẳng núi đi trực tiếp cùng lâm dạ tự bạo đại gia muốn chết cùng chết thế nhưng không chịu nổi bọn họ là người tu chân a lấy nhan tịch ngữ năng lực muốn cho lâm dạ phục sinh cũng chỉ là thật đơn giản sự tình một lần nữa tìm một thân thể mà thôi chính mình là không đáng giá làm nhưng lại vô cùng có khả năng vô cùng có khả năng hồn phi phát tán lãnh băng lăng cũng không muốn cả đời bất sinh bất tử hủy diện hoàn toàn trưởng không ở trên tay của người khác cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất chính là trầm mà cường đối ta không nói lời nào cùng lắm thì chính là v ừ a chết nói chuyện không cho phép ta hãy bỏ qua ngươi đúng hay không lâm dạ tiếp tục vỗ trước mắt lãnh băng l a n g mặt hắn còn không có biến thái như vậy cái này lãnh băng l a n g tuy là thái độ lớn lối điểm thế nhưng còn không đến mức trực tiếp giết chết dĩ nhiên hiện tại lâm dạ chính là đang dạy nàng đạo lý là người tuy là chính hắn cũng là đặc biệt kiêu ngạo là được ta lãnh băng l a n g suy nghĩ một chút chết tử tế h không bằng lười lấy sống vẫn là lên tiếng không phải là mất mặt sao dù sao cũng hơn trực tiếp chết rồi mạnh mẽ rất nhiều sống tương lai còn sẽ có báo thù cơ hội thế nhưng nếu như chết rồi cái t i ê chính là thật hoàn toàn lành lạnh Vì mình báo trần h ủ vì đại tài t ư n thành nguộn, chính mình nhẫn một lớp không có gì. Tốt lắm, không muốn đùa nàng, cùng g gì. một Tốt một chút t có lắm, gì lớp đùa đi ăn r mộng giao từ trong sơn động cũng đi ra nàng đi tu chân giới thời gian chưa tính là bao lâu đối với cái này cái tinh n g u y ệ t hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều càng thêm không biết cái gì ma tôn thế nhưng nhìn ra đây là lâm dạ chỗ r ử a vững chắc không nghĩ tới lâm dạ dĩ nhiên ở tu chân giới lại cường lực như vậy chỗ r ử a vững chắc mới vừa nàng vẫn luôn đang chống nghe hình như là ở nửa năm trước chính mình sư môn từng từng có một lần rất dung chuyển lớn chỉ bất quá khi đó trần mộng giao bị ép vẫn luôn đang tu luyện đối với chuyện của ngoại giới biết đến cũng không phải là rất nhiều hơn nữa nghĩ lấy trần mộng giao cá tính sư phụ của nàng cũng là không sợ nàng đi đắc tội lâm dạ dù sao dựa theo nguyên bản kế hoạch trần mộng giao chắc là ở trong môn phái tu luyện mấy nghìn năm m a i cho đến độ kiếp đ ỉ n h phong mới có thể để cho nàng đi ra chỉ là không nghĩ tới trần mộng giao sẽ có chạy ra kế hoạch hơn nữa còn là ở trước mắt bao người nói thuộc về chính đề trần mộng giao tuy là rất đáng ghét l á n h băng lăng cùng sau l ư n g mình thế nhưng không thừa nhận cũng không được đánh băng lăng đích thật là đối nàng cố gắng chiếu cố nàng cũng không hy vọng đánh băng lăng lại chết như vậy h u n hồ xem lâm dạ cái dạng này tuy là lâm dạ là một cái phú nhị đại thế nhưng lấy trần mộng giao đối với hiểu biết của hắn là tuyệt đối không có khả năng lạm sát kẻ vô tội về điểm này lâm dạ là nam nhân của chính mình nàng vẫn là rất rõ ràng hơn nữa nếu như lâm dạ thực sự muốn giết lánh băng la ng o đã sớm động thủ từ phía trước diệp bạch tử vong liền nhìn ra toàn bộ người đều đoán được là ai xuất thủ lâm dạ làm thẳng thắn quả đoán hiện trường không có để lại bất kỳ chứng cứ thế nhưng mỗi cá nhân đều biết là ai tất cả mọi người không nói ra nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra lâm dạ chắc là sẽ không đem người trực tiếp diện trừ phi giống như diệp bạch tìm đường chết Lãnh lăng băng sẽ không cần h chỉ là sẽ bị lâm nhục nhã.、Còn、như biết nhục nhã tới khi nào, vậy không nhất định, lâm tâm tư không ai có thể thấu hiểu như không chỗ thạch ế biết Nếu t tới tâm tư trang Còn có được. cũng cái là lâm lâm nào, này sẽ bị bị dạ dạ mộng nói người nên ai giao vậy vậy, gì đều đ ở u h â n ta i ế đến n ăn một b ữ cơm cần, à. Không cần, ta đã sớm mít cốc không cần ăn cái gì bây giờ lãnh băng lăng chỉ nghĩ phải nhanh đi nàng có thể không phải muốn ở chỗ này tiếp tục bị người nhục nhã huống chi lâm dạ đồ vật không thể ăn dễ dàng khả năng lần nữa bị nhục nhã huống hồ phía sau còn có một cái tinh d ạ ở áp lực quá lớn ăn bất động thế nào lại là không nể mặt ta đúng không lâm dạ không biết từ chỗ nào móc ra một cây đao dính vào lãnh băng lăng trên mặt tả hữu cẩn thận ma sát lãnh băng lăng có thể cảm giác được tiểu đao đào phong ma sát cùng với chính mình lông tơ trên mặt đồ chơi này không phải một cái thứ đơn giản lại có thể thương tổn đến chính mình lãnh băng lăng trong lòng t h ầ m than không hổ là con trai của nhan tịch ngữ móc ra vũ khí đều là khủng bố như vậy không một cái tiểu đao vẫn có thể xúc phạm tới chính mình ăn ta ăn lãnh băng lăng cờ khổ đã lớn như vậy còn là để một lần bị người buộc ăn đồ nàng cảm giác mình cũng không nên xuất hiện sớm biết liền không đi theo thật là tự mình chuốc lấy cờ khổ kỳ thực ngay từ đầu nàng cũng chính là hào tâm muốn bảo hộ cùng với chính mình sư mội thế nhưng làm sao đều không nghĩ đến chính mình xui xẻo như vậy vừa ra khỏi cửa liền gặp tinh dạng gặp một cái không đắc tội nổi đ ạ i lão ăn là được rồi nhìn ngươi dáng rất bạch bạch t ị n h t ị n h suy nghĩ nhiều một cái tiểu bạch kiểm lâm d ạ không phải rất yêu thích lánh băng lăng tính cách thế nhưng đối với nàng vẻ bề ngoài vẫn là rất thích tiểu bạch kiểm cùng chính mình vẫn là có rất nhiều chỗ tương tự đều là đẹp trai như vậy người cũng chớ làm luận a nàng mặc dù là diêu quan thánh địa thánh tử cũng không đại biểu nàng chính là nam nhân trần mộng giao không nói đến nói đúng ra lãnh băng lăng không tính là là chính mình sư minh mà là sư tỷ của mình diêu quang thánh địa lần này thiên tư cực kỳ cường đại tồn tại có hai cái một cái nguyên bản thánh nữ lãnh băng lăng mặt khác một cái cũng chính là cái kia bị thay thế được thánh tử bởi vì cái kia thánh tử những năm trước đây cùng người khác tỷ đấu kết quả bị người của ma giáo cho làm c h ế t khô sở dĩ lãnh băng lăng không có khe hở h à m tiếp sau lại thánh nữ vị trí liền cho đến rồi thiên tư đồng dạng biến thái trần mộng giao coi như là bốn không hỗ trợ lẫn nhau bởi vì bản thân thánh tử thánh nữ một bộ kia chính là tìm trong môn phái nam nữ trong hàng đệ tử chọn một cái thiên tư tối cao、người. thế nhưng không chịu nổi diêu quang thánh địa trừ bỏ bị làm người chết kia thánh tử ở ngoài người khác đều là tạm được tuy là không thể nói là yếu thế nhưng tuyệt đối không đạt được thánh tử yêu cầu bất đắc dĩ vì bảo trụ diêu quang thánh địa danh hảo lãnh băng lăng mới bị vội và yêu cầu kế vị giống nhau cũng muốn thay nam trang đương nhiên toàn bộ môn phái cũng đều biết nàng là nữ thậm chí là toàn bộ tu chân giới đều biết thế nhưng tất cả mọi người sẽ không nói ra rất sợ diêu quang thánh địa triệu tập chính đạo cùng ma giáo khai chiến đến lúc đó đại gia cái tia chính là thật nhất vinh câu vinh cùng nhau xui xẻo khai chiến chỗ tốt có nhỏ hoàn toàn không cần thiết húng chi còn là ta là nhà người thủ riê thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm mười sợ tệ ra quần cho nên là một cái thái giám lâm dạm nhìn thoáng qua cái này bạch bạch tịnh tịnh t i ể u bạch kiểm là một cái thái giám a khó trách chính mình là thấy thế nào làm sao không vừa mắt thái giám cái gì ngươi cho rằng là quý hoa bảo điện sao trần mộng giao không lời nói tu chân giới có thể không có gì chuyên môn cho thái giám công pháp tu luyện thậm chí là thêm được bởi vì người tu chân bản thân liền là ở phản hồi quy chân một cái quá trình nói cách khác nếu như ngươi chặt đức thế nhưng tu luyện tới cảnh giới nhất định như trước hội t r ư ở n g trở về đó là thật tu luyện cái tịch mịch đây mới thật sự là ăn quá no rồi sở dĩ là hoàn toàn không cần phải đó chính là nữ giả nam trang ta đã sớm nhìn ngươi tiểu t ử không giống như là một người nam nhân quả nhiên này ở chỗ này ngược lại cũng không phải lâm dạ không nhìn ra chỉ là đơn thuần không có hướng phương diện nào suy nghĩ quả nhiên tỉ mỉ nghĩ lại thật sự chính là trước người nhô ra tuyệt đối không phải người bình thường lâm dạ quan sát tỉ mỉ chỉ là từ tư thái nhìn lên liền cùng người thường không phải thái nhất dạng quả nhiên bảy a nguyên lai、like、là một nữ nhân a trước lồi sau v ệ n b ấ t quá những thứ này đều không phải là rất trọng yếu lâm dạ cũng không phải rất yêu thích chứng kiến dáng vẻ như vậy c h ẳ n g cảnh dĩ nhiên lãnh băng lăng cái này nữ giả nam trang cũng là thật không có dự định che lấp nếu như giống như bạch tử họa thật là muốn che giấu nói đối với người tu chân mà nói i ể m che mình bộ ngực cực đại con k i a treo thật đơn giản sự tình mà thôi Bản lĩnh cũng mình huynh là lấy chỉ chiếm mà đối với mình sư chiếm lấy mà thôi. toàn h ô i t bộ môn phái đều biết sự tình thật sự là không có bị muốn đi che lấp lãnh băng lăng sắc mặt tương đối khó xem từ đầu tới đuôi lâm dạ đều ở đây n ụ c nhát nàng thế nhưng mấu chốt là nàng không có, có bất kỳ biện pháp nào há miệm nghĩ muốn cái gì thời điểm chú ý tới sau lưng sắc ý nàng liền thành thành thật thật mặc miệng phía sau tên kia mới là đáng sợ lại buột mình tuyệt đối không thể trêu vào vẫn là ngàn vạn lần không nên mở miệng thì tốt rồi vị này chính là ai bằng hữu của ngươi sao t r â n mộng g i a o cũng chứng kiến đi ra tinh dạng không đơn giản xem xem chính mình sư huynh bộ dạng sẽ biết từ đầu tới đôi đều không có dám động một cái phải biết rằng bình thường r i ê u quang thánh tử đi tới chỗ nào vậy cũng là tương đối lãnh đạm cũng chính là loại lãnh đạm kia trang bức phạm hết lần này tới lần khác thực lực mạnh mẽ người bình thường thật vẫn trêu chọc không nổi vậy dưới tình huống cho dù là thực sự sợ hãi thân phận của lâm dạ thế nhưng cũng không trở thành sợ hãi thành cùng bộ dáng như vậy thậm chí là bị người vỗ b ả vai dĩ nhiên một câu lời cũng không dám nói còn nữa nói coi như là sợ hãi lâm dạ bối cảnh thế nhưng cũng không trở thành sợ hãi sau lưng người kia à. nàng l à hoàn toàn nhìn ra chính mình huynh là bởi vì phía sau người kia đang phát run người này rốt cuộc là ai chẳng lẽ là nhan tịch ngữ cho lâm dạ phái tới gần người bảo tiêu chính là phi thường có khả năng dù sao lâm dạ là nhan tịch ngữ con trai duy nhất đây chính là bảo bối nguy nghe nói nhan t ị c n ữ thủ hạ mạnh nhất đại đệ tử chính là lâm dạ thiết thân bảo tiêu chỉ là dường như cái t i a đại đệ tử đích thật là so với chính mình sư huynh mạnh mẽ thế nhưng không có cường đại đến làm cho chính mình sư huynh run lẩy bẩy tình trạng a dù sao cũng là diêu quang thánh tử muốn là cái dạng này là gan đích thật là quá nhỏ h i ệ n nhiên mình đại sư huynh cũng không phải là như vậy người đâu cái t i a lai lịch của người này khả năng liền không dừng đơn giản như vậy nàng cũng nhìn ra tới người nữ nhân này vậy cũng không phải nhan tịch ngữ nếu như là nhan tịch ngữ lời nói lâm dạ tuyệt đối không phải là hiện tại thái độ này phải biết rằng vậy cũng là mẹ của mình hiện tại ngược lại giống như bằng hữu giống nhau ta mẹ bằng hữu lâm dạ đối với tinh dạng n h ữ mày đi thôi tinh d ạ đi vào trung ăn một điểm lâm dạ rất thoải mái đem tinh dạ kéo đến phía sau mình nhìn ra chỉ cần tinh d ạ tự a cái này lanh băng lăng cũng không dám có bất kỳ động tác trừ phi là không muốn sống nữa dĩ nhiên lâm d ạ cũng không có dự định vẫn làm cho tinh dạ hù dọa lanh băng lăng đối với lâm dạ hành vi tinh d ạ cảm giác lâm dạ rất ra nếu như ngày nào đó thực sự nói cho nhan t ì n h ngữ cái k i a phòng chừng lâm dạ cũng không dám a n cái gì tinh dạng ư ợ c lại là đối với a n thật cảm thấy hứng thú tu chân giới là thật không thú vị nhóm lớn người ra khỏi tu luyện ở ngoài giường như là chuyện gì đều không phải là rất yêu thích đối với ăn nghiên cứu nhưng là rất thưa thớt mặc dù có t i ể u lâu nhưng là vẫn giữ vững thời cổ truyền thống đó chính là bên trong t i ể u lâu trên cơ bản đều chỉ có thịt bò kho t ư ờ n g hoặc là chan linh thú nhục c h i loại cái ăn sở dĩ một dạng trong tiểu thuyết viết nhân vật nam chính dựa vào làm cơm chinh phục tu chân mỹ nữ tình huống đích sắc là tồn tại đương nhiên đây là muốn một cái điều kiện tiên quyết ở tu chân giới ngươi làm cơm ăn ngon thế nhưng tu vi không đủ cái kia thì có thể sẽ bị đối phương bắt về làm đ u bếp mà không phải nam nhân dù sao tu chân giới vẫn là tu chân làm chủ một cái tu luyện tới kim đan cảnh giới người đã sớm bắt đầu ít cốc tự nhiên là không muốn ăn cơm bọn họ là người tu chân ngũ cốc bên trong tạp chất đối với bọn hắn mà nói chính là một loại gánh vác hoàn toàn không cần thiết dĩ nhiên nếu như linh đan rượu dược liền hoàn toàn khác nhau cũng chính là lại dáng vẻ như vậy đại trong hoàn cảnh tu chân giới nhân kỳ thực đại bộ phận cũng không làm sao bị mị thực hấp dẫn ăn song ăn bất quá cũng chỉ là ở trên đường tu chân một cái cự đại c h ứ a n g ạ i vật mà thôi không phải bốn trăm ba mươi bảy trực tiếp cự tuyệt coi như là không tệ cũng bởi vì ăn cái gì mà thích một cái người càng là tuyệt đối vô nghĩa càng nhiều hơn hay là bởi vì sùng bái cường già cho nên mới phải sinh lòng miến mộ sở dĩ không có nhân vật chính bệnh ngàn vạn lần không nên được nhân vật chính bệnh sẽ chết rất t h ê thảm xin nướng còn có thể ăn có gì ngon lâm dạ bất đắc dĩ nói ở nơi này trên núi dường như cũng chỉ có xin nướng là ăn ngon nhất chứ những thứ này ra ở ngoài dường như cũng không có những thứ khác có thể ăn cũng được ca mùi ngon một điểm tinh d ạ cũng không nói nhiều theo liền đi vào chỉ là sau lưng lánh băng lăng cũng không tất yếu đi quản chỉ cần có hơi chút gì động tinh dạ tùy thời có thể g i ế t chết nàng băng lăng nhìn lấy tinh d ạ đi thế nhưng trên người còn là không biết không tự chủ phát lệnh nàng có thể cảm giác được tinh d ạ đang uy hiếp nàng không biết có phải hay không là nghe lầm nàng vừa vặn giống như là nghe cho kỹ lâm dạ kêu là tinh dạng mà không phải tinh nguyện không đúng nhất định là mình nghe lầm người nữ nhân này tuyệt đối là cái kia nữ ma đầu cho người ta mang tới áp lực quả thực không giống nhau căn bản liền không có gì khác nhau đây tuyệt đối chính là cái kia ma giáo ma tôn hơn nữa cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể có thể làm cho chính mình sợ tệ gia q u ầ n lãnh băng lăng tìm cho mình một cái rất lý do không tệ không sai người bình thường chỉ biết so với nàng còn muốn sợ hãi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn l ò người chương ba trăm mười một mất tích nửa năm là lanh băng lăng kế tiếp liền an an tĩnh tĩnh cho nàng ăn nàng liền ăn không cho nàng ăn nàng sẽ không ăn ngồi đàng hoàng lấy cả người đều l ạ như đứng đống lửa như ngồi đống than cả n g ư ờ i không được tự nhiên ngược lại là tinh dạ tương đối tùy tiện hoàn toàn không có, có bất kỳ cảm giác gì thời k h ắ c này trần mộng giao đồng dạng cũng là không có bất kỳ áp lực dù sao nàng không biết tinh dạ rốt cuộc là ai càng thêm không biết ngồi ở chính mình đối diện cái này là ma đầu đảo mắt một đêm liền đi qua sáng sớm lanh băng lăng liền chạy ra chủ yếu là ăn xong rồi xin nướng sau đó tinh dạ sẽ không có nhìn chằm chằm nàng đương nhiên nàng cũng là không dám chút nào trốn chạy ý tứ cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở trong sơn động trên giường thành thành thật thật ngủ hoàn toàn không dám động một cái nhìn nàng kia cái d á n g vẻ tinh dạ cười lắc đầu cái gọi là danh môn chính phái trên cơ bản cũng liền đều như vậy trên miệng đối nàng là kêu đánh tiếng kêu giết nhưng chân chính chính mình đứng ở trước mặt thời điểm lá gan đều đã hoàn toàn không có đối mặt tinh nguyện đều sợ đầu sợ đôi mật độ chính mình vậy thì càng thêm không cần nói còn tốt chính là nàng bây giờ cũng ở tổ kiến nhân cách của mình nếu không nếu như đổi thành phía trước nàng là tinh nguyện tàn niệm giết chóc mới là đệ nhất mục tiêu thời điểm đã sớm đem người b ó c chết tấm tắc chạy thật nhanh n a lâm dạ nhìn lấy ngự kiếm bay đi lánh băng lăng cười cười nói thật cái này r i ê u quan g thánh địa thánh tử vẫn là thật có ý tứ hoàn toàn đem c h ọ n cái tu chân giới chính đạo đều diễn dịch đi ra bắt nạt kẻ yếu điển hình còn có chút chết vì sĩ diện trước đây chính mình báo thân phân thời điểm trực tiếp đi thì tốt rồi trở về sư môn cũng có thể tìm được lý do dù sao bị lâm dạ do chạy cái này có gì không phải là muốn lâm dạ gọi người cái này khiến tốt lắm khuôn mặt là hoàn toàn đã không có nàng vẫn tính là có điểm bất khí tinh dạ đứng ở một bên cười nói không ít người trên miệm nói được trừ ma chính đạo ở nhìn thấy tinh nguyện lao bà kia thời điểm trong nháy mắt liền sợ rồi một ư ơ i một tinh dạng có tinh nguyện ký ức biết những thứ này cái gọi là chính đạo là một cái gì bộ dáng sở dĩ tinh nguyện mới có thể như vậy thưởng thức nhan t ì ngữ h cùng với nàng làm bạn chủ yếu cũng là bởi vì những người khác thật sự là để cho nàng không để được bất kỳ hứng thú gì hoàn mỹ đem sợ hãi của mình hoàn toàn bại lộ ai bảo các ngươi ma mặn quá lớn lâm dạ nhìn giống nhau tinh dạng tốt xấu là không có phía trước một dạng rồi nếu như ngay từ đầu tinh dạng mới chỉ có sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hoài nghi nhân sinh tối hôm qua lánh băng lang tuyệt đối sẽ sợ kẻ ra quần còn nhớ rõ một tháng trước tinh dạ trực tiếp bóp cổ mình trong nháy mắt cái loại này cảm giác sợ chết quanh quẩn ở lâm dạ trong đầu cái loại này áp lực giống như là thái sơn áp hàng lâm dạ thừa nhận coi như là mình mở ngoài thân biến hóa việt đối mặt tinh dạ vẫn là tương đối có áp lực không đúng không thể nói là áp lực mà là phải nói trực tiếp bị nghiền ép h o ặ c sợ cái này lão bà bà thực lực quả nhiên giống như là tiểu thuyết bên trong viết giống nhau sâu không thấy đ ấ y phòng t r ứ n g cũng liền mang theo thiên mệnh c r i từ thân phận điện tử họa mới có thể đánh thắng được còn tốt chính là mình ngay từ đầu không phải đứng ở tinh dạ đối lập mặt về điểm này vẫn là thật không tệ à, à, à, à. mà giờ k h ắ c này tại phía xa tu tiên giới côn lôn đỉnh hoa m ạ n thanh lúc này thật quỷ gối côn lôn chỉ bên ngoài một cử động nhỏ cũng không dám cứ việc quá khứ nửa năm nàng vẫn là hối tiếc không thôi trước đây nàng bởi vì có chút việc ly khai lâm dạ một ngày cũng chính là ly khai lâm dạ một ngày lâm dạ liền ra chuyện m ẫ u chốt nhất là mình tìm một vòng thế nhưng làm sao đều là không có tìm được lâm dạ hạ lạc điều này làm cho hoa m ạ n thanh cảm giác mình mất mặt đối với sư phó của mình từ trở về bắt đầu vẫn quỷ gối côn lôn sơn chức ở nơi này côn lôn sơn chức có một khối hóa thân thạch quỷ gối mặt trên biết tổn hao cá nhân toàn bộ tu vi hơn nữa là đem càng dài tiêu hao càng đáng sợ hơn nữa đối với bất kỳ cảnh giới đều cũng có hiệu đây là có thể tổn hao chính mình t ă n cơ cũng là một dạng môn phái dùng để nghiêm phạt đệ tử đồ đạc bình thường đệ tử cũng chính là quỳ một tháng đều không chịu nổi mà hoa m ạ n thanh cũng là cũng không có như này nàng c h i sư phó đồng dạng tình huống dưới cũng sẽ không tới nơi này nàng phải ở chỗ này chỗ tội trên thực tế cũng là như vậy côn lôn sơn quỳ nửa năm nhan tịch ngữ đích thật là chưa có tới ý tứ đợi đến nhan tịch ngữ lúc tới hoa m ạ n thanh cả người đã khuôn mặt đều muốn biến hình sắc mặt tái n h u t ở trong nửa năm này tu vi của nàng thẳng tắp rút lui hai chân đã sắp muốn phế rớt mạn thanh ngươi đây là đang làm cái gì nhan tịch ngữ phát hiện mình đồ đệ thời điểm cũng là rất kinh ngạc hoa mạn thanh tại sao phải ở chỗ này sư phụ đệ tử thẹn với sư tôn tín nhiệm tiểu sư đệ hắn hoa mạn thanh hướng về phía nhan tịch ngữ chính là nặng nề dập đầu nàng nhưng là rất biết mình tiểu sư đệ đối với nhan tịch ngữ mà nói trọng yếu bao nhiêu đây chính là biết nàng con trai duy nhất ta mặc dù không là rất coi trọng lâm dạ sở tác sở vi nhưng cái này có thể là sư phó của mình hài tử a chính mình nhưng bởi vì tự ý rời vị trí hại chết sư đệ của mình nàng thật sự là không có khuôn mặt còn sống ở chỗ này nghiêm phạt chính mình đợi đến sư phụ mình tới đã sớm tự đoạn kinh mạch hắn cái gì hắn không phải trở về thế tục sao nhan tịch ngữ như n h ư mày lâm dạ trước khi đi liền nói qua với nàng phải về thế tục một chuyến chính mình ngốc đồ đệ đến cùng đầu góc đang suy nghĩ gì nàng nửa năm này đang tò mò hoa m ạ n thanh đi làm cái gì n g u y ê n lai là ở côn lôn sơn bên trên quỷ hồi thế tục hoa m ạ n thanh c h ừ n g mắt vậy hắn vì không có gì cả đã nói với ta chưa nói qua sao hắn nói theo như ngươi nói chỉ là ngày đó ngươi người không ở sư tôn đệ tử ngày đó là nghe nói thiên tiên tông có tiểu sư mội ra nhờ vào sở dĩ trở về chủ trì đại điện hoa mạng thanh trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo nguyên lai、like、không có việc gì khá lắm nàng là gọi thằng khá lắm lâm dạ hàng này là thật b ấ y chết nàng làm hại nàng vẫn luôn như thế ấ y n ấ y cái này nửa năm trong đầu của nàng đều muốn lấy lâm dạ âm dung t i ế u mạo trong lòng suy nghĩ lâm dạ tuy là cái này nhân loại không phải đặc biệt lợi hại thế nhưng vẫn tính là một người tốt làm sao lại như thế tráng niên mất sớm kết quả người không có việc gì hơn nữa còn là chính mình bụi thế t ụ m ẫ u chốt nhất là còn không có cùng chính mình thông báo một tiếng càng muốn hoa m ạ n thanh càng là cảm giác mình nửa năm này là thật thua thiệt chết rồi khá lắm thật là bị người cho hoàn toàn b ấ y chết đây nếu là đổi thành người bình thường hoa m ạ n thanh đều muốn đem cho đối phương chém thành muôn mảnh tên lê tờ mấu nhưng mà hắn ở trên đường cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba trăm mười hai kỳ lạ cá tính cái gì ngoài ý muốn hoa m ạ n thanh trong nháy mắt tâm tư có thoát lên tới cổ họng trong lòng không khỏi lại một lần bắt đầu tự trách mình trách nhiệm của chính mình chính là bảo hộ lâm dạng nhưng là chính mình lại tự ý rời vị trí cái này liền là vấn đề của mình nếu như lâm dạ đã xảy ra chuyện nàng chính là muôn lần chết khó từ tội lỗi chính mình thẹn với sư phó tín nhiệm nghĩ đến năm đó mình bị sư tôn mang về sơn môn sự t ì n h là sư tôn liền chính mình mệnh nhưng là chính mình lại không có bảo vệ tốt nàng con trai t r ư ở n g hoa m ạ n thanh đau lòng như bóc đây không phải là tới nhan tịch ngữ cũng không có gấp trả lời càng không có đi quái hoa m ạ n thanh ý tứ kỳ thực coi như là hoa m ạ n thanh ở cũng không có ích gì bắt c ố c lâm dạ chính là tinh nguyện hoa m ạ n thanh thực lực tuy là cũng không t ệ lắm thế nhưng ở tinh nguyện trước mặt như trước cũng chỉ là một cái tạp bã sở dĩ có ở nhà hay không vấn đề đều không phải là rất lớn nàng cũng không có trách hoa muốn x a n h ý tứ dù sao là chính mình nhi t ử chính mình đi còn như có hay không cho nàng nhắn lại đây cũng không phải là nhan tịch ngữ quản tốt lắm người đi về nghỉ ngơi trước đi tiếp qua một hồi hắn sắp trở lại tiếp tục bảo hộ hắn lần này không muốn rời đi bên người của hắn nhan tịch ngữ vây tay để cho hoa m ạ n thanh lui một trăm ba mươi hoa m ạ n thanh lúc này cũng là trực tiếp rời đi không nói hai lời trực tiếp quay đầu đi không c h ầ n c h ờ chút nào nàng ở trong lòng âm thầm thể đã trải qua chuyện lần này thời điểm nàng về sau là tuyệt đối một b ư ớ c đều sẽ không rời đi lâm dạ bên người ngủ cũng phải nhìn lấy hắn chẳng phân biệt được ngày đêm tuyệt đối không thể đang đối với không lên sư phụ tín nhiệm đợi đến hoa mạng thanh đi tinh n g u y ệ t lúc này mới không nhanh không chậm hiện thân đi ra người tên đồ đ ệ này năm đó ta liền nói không phải đặc biệt linh mẫn tinh n g u y ệ t cất bộ nhẹ nhàng đảo mắt liền tới nhan tịch ngữ trước mặt mạng thanh đích thật là có cùng với chính mình chỗ thiếu hụt nhưng hài tử này thành thật cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dạo ta liền thích hắn thành thật nhan tịch ngữ n h ư mày hai người càng giống như là cây kim so với cọ dâu nàng là biết tinh nguyện bắt cóc lâm dạ sự tỉnh chỉ là nghĩ đến chuyện năm đó nhan tịch ngữ cũng biết tinh nguyện sẽ không làm thường tổn lâm dạ cũng không có quản thế nhưng đối với dạng này t ử âm thầm bắt cóc chính mình nhi tử hành vi nhan tịch ngữ vẫn là phải muốn xuất ra thái độ của mình ha ha ngươi nói đúng ta cũng không thích cái gì tâm điệu gian dạo tinh nguyện biết miệng cười hiện tại không do ở nhan tịch ngữ trước mặt cảm giác thấp một cái bối phận cũng không chỉ là chuyện gì xảy ra đứa bé k i a quả như thế nào đây nhan tịch ngữ nhìn ra cái này tinh nguyện tuyệt đối sẽ không thừa nhận mọi người đều là lão gian cự hoạt tồn tại nơi nào khả năng dễ dàng như vậy liền chiêu con người con trai của này thiên kiếm thật không tệ bất quá cũng không biết ngươi có phải hay không biết chuyện của hắn t i nữa h thực Nhan Tịch Nguyệt đến n giờ giác g bây được mới cảm kỳ cũng chính c không nhất định hiểu rất rõ chính mình Nhi tử. Nhi hiểu rất Tử. Tử rõ ủ ta, ta sao làm lại k h ô năm g không người Ngữ Nguyệt biết, phải kinh hãi? Nhan tịch ngữ đối với Tinh Tịch có cho hay Nhan h lấy để làm dò nàng trước ự nhiên là minh bạch chuyện bạch là xảy gì a Nửa năm t r đệ một lần nhìn thấy lâm dạ thời điểm nàng liền phát hiện lâm đ ấ u tuyệt đối không đơn giản tuy là không phải biết con trai của mình đến tột cùng từng có bộ dáng gì trải qua thế nhưng thành tựu một cái mẫu thân mà nói cái này đối với mình nhi tử là chuyện tốt nàng không có để y đặc biệt chiều rộng sở dĩ cho lâm dạ tu luyện công pháp cũng không phải đặc biệt nhiều càng thêm không để cho hoa m ạ n thanh đi phụ đạo lâm dạ tu luyện nhìn ra lâm dạ có thể đi ra con đường của mình mà xem như mẫu thân nàng sẽ cho lâm dạ cung cấp đại lượng thiên tài địa b ả o mà không phải b í tịch hoặc là là sai lầm dẫn đạo đích sắc là lấy làm kinh hãi một người thể năng dĩ nhiên có thể có đủ bốn loại thể chất mạnh nhất h ắ n thực sự để cho ta rất kinh ngạc một lần ta đều muốn giết người diệt khấu tinh nguyện ánh mắt lóe lên một vệ sát ý lúc mới bắt đầu đích thật là có giết người diệt khấu quyết định chỉ tiếc ngại vì thân phận của lâm d ạ n à n g không dám cũng không có thể làm như vậy sở dĩ duy trì có thu lộ đệ nàng c u n g nhan tịch ngữ ý tưởng nhất trí làm cho lâm dạ chính mình phát triển hắn thành tựu i tương lai tuyệt đối không bằng hai người phía dưới không cần thiết đi qua phân hạn chế chân chính danh sư đều là ở lâm dạ nghi ngờ nhất sau đó dành cho hắn một chút kiến nghị mà không phải dẫn đạo hắn đi hướng không phải con đường của hắn đối với người thường mà nói cần dẫn đạo thế nhưng đối với hắn thiên tài mà nói bọn họ có thể chính mình đi ra con đường của mình dư thừa dẫn đạo ngược lại là đối với bọn họ cực hạ sở dĩ hắn hiện tại bắt đầu tu ma rồi h ả ban đầu nhan tịch ngữ cũng là n g h i đến bất quá đối với nàng mà nói kỳ thực nhi từ bất kể là tu ma vẫn là tu đạo đều là giống nhau hơn nữa là chính mình nhi tử còn có c h i tôn ma thể nếu như không phải tu ma lời nói thật sự là quá đáng tiếc ma mặc dù không là chính đạo thế nhưng cường độ phía trên thật là không kém gì chính đạo nếu như lại là tinh nguyệt công pháp của mình tu luyện lời nói đây chính là tương đối có lợi chỗ nhan tịch ngữ không có dự định ngăn cản đương nhiên tinh nguyệt cũng không khả năng sẽ đối với lâm dạ thống hạ sát thủ đây là giữa hai người ăn ý đúng vậy à thiên phú thật không tệ nửa năm liền đổi kịp chính mình độ tiến triển bất quá ngươi con trai của này l ư i a vốn hẳn nên bước vào nguyên anh kỷ nhưng nửa năm này vẫn luôn dậm chân tại chỗ nói rằng cái này tinh nguyệt đều dự định cùng mẫu thân của lâm dạ thật tốt thảo luận thảo luận không đúng nhan tịch ngữ cũng không phải là như thế lười biếng coi như là thế tục giới lâm dạ lao cha lâm trấn thiên cũng không giống là một cái lười biếng người tựa hồ là còn sống tục có địa vị không nhỏ nhưng chính là như vậy phụ mẫu vì cái gì có thể sinh ra lâm dạ như thế kỳ lạ cá tính đơn giản là làm cho người ta không nói được lời nào lâm dạ thuộc về cái loại này đánh một roi cũng không nhất định đi về phía trước một bước loại hình cả ngày chỉ biết ăn uống vui bừa mẫu chốt nhất tinh nguyện nửa năm này còn không dám đánh hắn cái này nhưng là một cái cục cương quý giá đ á c tội phá hư vậy cũng mới thật sự là tồn t h ấ t đâu thật rất bình thường cái này tại thế tục giới gọi là nằm ngang nhan tịch ngữ ngược lại là không có có gì ngoài ý mớn nàng n g ư ờ i mặc dù không là ở thế tục thế nhưng đối với chuyện bên ngoài biết đến vẫn thật nhiều người tuổi trẻ bây giờ có rất nhiều đều thích nằm ngang chính mình nhi tử chính là thuộc về cái loại này nằm ngang nhất tộc trên cơ bản chuyện gì cũng không muốn làm tuy là không có một thân thiên phú thế nhưng liền không thích nỗ lực nhan tịch ngữ cũng là một loại đều theo lâm dạy hắn không thích nỗ lực vậy không nỗ lực thì tốt rồi hoàn toàn không cần thiết đi bức bạch hắn xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba trăm mười ba yêu nữ cùng t h á n h nữ sở dĩ ngươi cũng nên cho ngươi chính mình nhi tử đi nằm ngang đây không phải là đang lãng phí thiên phú của hắn sao tinh n g u y ệ t biểu thị hoàn toàn không hiểu người mẹ này đầu góc đến cùng đang suy nghĩ gì ở nơi này tu chân giới trong thế giới vẫn luôn là nhược đ ụ c cường thực nếu như lâm dạ hiện tại không bắt đầu tu luyện tương lai là nhất định sẽ bị người hoàn toàn bỏ rơi húng chi còn có một việc tình tinh n g u y ệ t cảm giác lâm dạ là có thể làm được hoặc có lẽ là cho tới bây giờ tinh n g u y ệ t cũng chỉ phát hiện lâm dạ một cái người có thể làm được đây không phải là có ta ở đây bảo hộ hắn sao nhan t ị c ngữ lơ đễm đối với nàng nói chỉ cần lâm dạ vui vẻ là được rồi những chuyện khác đều không phải là rất trọng yếu ngươi có thể bảo hộ hắn cả đời có thể a vì sao không thể nhan tịch ngữ cười nhạt nói vậy tương lai tuổi thọ của hắn đi tới cuối đâu tinh nguyện cảm giác trước mắt người này là điên thật rồi thể đ ô n g quán đỉnh có thể thử nhìn một chút nhan tịch ngữ như trước rất bình tĩnh ta xem ngươi là điên thật rồi tinh nguyện thật sự là không nghĩ ra cái gì gọi là n ằ m ngang n ằ m ngang nhân sinh có gì tốt không bằng chính mình p h â n đấu giống như là hắn cũng đã phấn đấu đã nhiều năm như vậy dựa vào người khác cuối cùng là không có đường ra đây chính là tinh nguyện ý tưởng cung cùng với chính mình cùng nhau đánh liều nhan nhiều lời nàng còn tưởng rằng là cùng chính mình giống nhau đâu không nghĩ tới vậy mà lại làm cho cái kia chính mình nhi tử nằm ngang thật là điên rồi không có gì hay điên rồi chờ ngươi tương lai có hải tử sau đó ngươi cũng biết hiểu được nhan tịch ngữ nhìn lấy ngày xưa bản thân bất đắc gì nói hầu hết thời gian thành tựu một cái mẫu thân mà nói nhan tịch ngữ đối với lâm dạ truy cầu đã không còn là trong tu luyện mà là lâm dạ chỉ cần vui vẻ là được rồi những chuyện khác chính mình cái này mẫu thân có thể thay hắn giải quyết tại sao còn muốn chính mình nhi tử đi một lần con đường cũ của mình đâu ta không hiểu ta cũng không muốn hiểu ta chỉ là biết nếu là không cố gắng có thể sẽ đưa tới hắn giống như con trai của ngươi giống nhau tinh n g u y ệ t lười nhiều cùng nhan tịch ngữ lời nói nhảm con trai ngươi thiên phú tốt nhất không nên lãng phí ngươi hẳn là biết nhiều như vậy năm cũng liền con trai của ngươi có thể đánh vỡ cái k i a chớ chú ngươi nên trợ giúp hắn đánh vỡ cái k i a chớ chú mà không phải ở chỗ này làm cho hắn nằm ngang tinh n g u y ệ t không gì sánh được nói thật chuyện k i a tự nhiên sẽ có người đi làm hắn không vui ta cũng sẽ không ép vội v à hắn nhan tịch ngữ trực tiếp đoạn hắn cũng sẽ không bởi vì việc này đi phiền chính mình như tử ngươi thật vẫn nguyện gãi gãi đầu của mình cảm giác có chút phát điên đây là nàng mấy năm nay tới nay có chút cảm giác thật là d ở khóc d ở cười đây đối với lâm dạ mà nói cũng không phải là cái gì hỏng việc làm sao cảm giác giống như là bức bách lâm dạ giống nhau đâu tốt lắm không muốn nói nhiều như vậy không có bao nhiêu thời gian nhanh a nhan tịch h ngữ nói xong cũng trực tiếp lên núi ở trên núi có một ngụm ôn tuyển là vì cái gì nhan tịch h ngữ trở về nguyên nhân chỉ là vì tìm một cái địa phương an tĩnh tắm hơn nữa là cùng chính mình lão bằng h ư u tán gẫu một chút nửa năm này qua như thế nào đây may m à c có ngươi nhi tử kém chút không có làm tức chết ta ta thiên ma tông kém chút đều muốn biến thành con trai của ngươi mở câu lạc bộ tư nhân mỗi ngày liền phụ trách trợ giúp lâm dạ xoa bót những thứ khác cũng không thiếu thiên ma tông nữ đệ tử cưỡng chế tính đô bị lâm dạ trộm tới học tập xoa bót thiên ma tông là một mảnh khói đen ngọc trước khí không biết còn tưởng rằng tinh nguyệt làm nổi lên ra thịt làm ăn thực sự a không nghĩ tới con trai của ta nơi đây lợi hại liền ngươi cũng không có biện pháp nhan tịch ngữ trên mặt đều là nụ cười đúng vậy à nếu không phải là ngươi n h i tử ta đã sớm đem hắn bóc chết tinh nguyệt càng nghĩ càng cảm giác tương đối căm t ứ c nói rằng cái này nàng là dường như kèm chút đem lâm dạ liền bóc chết chỉ bất quá khi đó nàng là vô ý thức là ma tinh nguyệt làm được nếu không phải là bởi vì ma tinh nguyệt tinh nguyệt cũng không phát hiện được kỳ thực ngày hôm đó thời điểm chính mình nghị lực cũng là có thể ngăn chặn ma tinh nguyệt dĩ nhiên sự phát hiện này đã vô dụng ma tinh nguyện đã ly khai thân thể của mình đơn độc đi ra không ai nói đến chỗ này cũng không biết cái kêu hai người tại thế tục làm sao như thế nào là thật để cho nàng cảm giác thật lo lắng chỉ sợ cái này ma tinh nguyệt không ma tính đại pháp đến rồi cái kia thời gian chính mình có thể là không có khả năng đúng lúc chạy tới cứu lâm dạng nhìn ngươi cái dạng này à thật là nghĩ đến tự ta lúc còn trẻ cũng là rất thường thường bộ dáng như vậy nhan tịch ngữ cười cười đối với tinh nguyệt tâm thái nàng cũng sớm đã cái cải biến thời điểm trước kia chỉ là cảm giác tinh nguyệt là một cái ngang hàng h ả o bằng hữu thế nhưng có con trai của sau đó nàng dĩ nhiên cũng là từ trong nội tâm không rõ thành t h ụ đang nhìn tinh nguyệt dĩ nhiên là có một loại xem van bối cảm giác không loại cảm giác này vẫn đủ kỳ diệu dạ chi gian chính mình dĩ nhiên là trưởng thành đương nhiên chỉ là ở trong lòng dù sao cũng là một cái hơn hai mươi tuổi thiếu niên người mẫu thân chứng kiến nữ nhân cùng nữ hải giữa tâm tính t r ê n l ệ n h vẫn rất lớn ngươi lúc còn trẻ rất thường thường làm cái gì không đúng ngươi không phải theo ta không sai biệt lắm niên kỳ sao tinh nguyệt bỗng nhiên cảm giác mình dĩ nhiên là bất chi bất giác bị thua thiệt hơn nữa còn là ăn bối phận thiệt thòi luôn là cảm giác là lạ trong lòng hình như là không tự chủ còn cảm giác hình như là đúng ta lúc còn trẻ giống như ngươi thích trứng diện nói thật ngươi cái này tướng mạo là thật so với ta xinh đẹp rất nhiều nhan tịch ngữ nhìn về phía tinh n g u y ệ t mặt nếu như là thực sự đơn thuần luân khởi vẻ bề ngoài nàng là không như sao tháng tinh n g u y ệ t thuộc về cái loại này mị hoặc chúng sinh dung nạch nàng tuy là cũng rất đẹp thế nhưng còn không có đạt được loại trình độ đó đương nhiên mặc dù là như thế nhan tịch ngữ cũng là so với trong thế tục những thứ kia c h ỉ n h d u n g hoặc là vẻ mặt đồ trang điểm nữ nhân sinh đẹp hơn rất nhiều chỉ là cùng tinh n g u y ệ t tương đối còn kém cách có chút lớn đúng vậy à ta cũng ta cảm giác đẹp hơn ngươi nhiều tinh n g u y ệ t cười gật đầu dung nhan chị bên trên nàng là không thể thay thế đẳng cấp mặc dù là nhan tịch n ữ cũng là cùng chính mình trên lệnh có một chút cho nên nàng là yêu nữ mà nhan tịch ngữ là thánh nữ nha vạn thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm mười bốn đó là ba di đèn không muốn kéo nhiều như vậy ngươi đến bây giờ còn là một người trẻ tuổi nhan tịch ngữ cười nhìn trước mắt tinh nguyệt nói rằng ngươi có phải là có tật xấu hay không từ có con trai của sau đó cả người đều có điểm vui buồn thất thường tinh nguyệt cũng là hết trôi nói rồi nàng là phát hiện cái này nhan tịch ngữ vẫn luôn ở chiếm tiện nghi của nàng chờ ngươi có con của mình về sau liền liền đã hiểu nhan tịch n ữ vẫn là một câu nói kia tinh nguyệt cũng là lười cùng cái kia nữ nhân nói thêm cái gì thế thế tục giới lâm dạ đang quyết định trần mộng giao liền về nhà đồng thời hai người còn ước định sau khi trở về trần mộng giao trở về tham gia thanh vân môn đại bỉ bản thân thành tựu i r i ê u quang thánh địa t h á n h nữ trần mộng giao phải không cần tham gia tông môn đại bỉ dù sao bất kể là thắng thua nàng đều là t h á n h nữ huống hồ mới chỉ có gia nhập vào thời gian nửa năm cũng là thực sự không cần thiết lên sân khấu đánh bại trần mộng giao vậy cũng là không có khả năng cướp đoạt trần mộng giao địa vị thánh tử thánh nữ cho tới bây giờ nhìn đều là tư chất đương nhiên đôi khi cũng cần xem bối cảnh sở dĩ trần mộng giao có đầy đủ thời gian ở đại bỉ trong lúc chạy đến khắc môn phải tới trần mộng giao liền định ở tông môn của mình thi đấu thời điểm đi trước thanh vân môn q u a n chiến đương nhiên chủ yếu là nhìn một cái lâm dạng so sánh với v diêu quang thánh địa thánh tử thánh nữ lâm dạng cũng không giống nhau thân là thanh vân môn đại sư huynh mấu chốt nhất là thực lực của hắn đã là đạt tới đương đại đệ tử trình độ là cần tham gia húng chi tham gia tông môn đại bỉ vẫn là một cái rất trọng yếu k ỳ tình vì nhân vật chính n ư b c tương lai sẽ ở đại bỉ bên trên khiêu chiến lâm dạng đồng thời chiến thắng lâm dạng về đến nhà lâm dạ liếc mắt một liền thấy ngồi ở chỗ kia n h ả m chán ngẩn người công chúa chặt l ọ t kẹ mấy ngày nay lâm dạ ở trong nhà trên cơ bản đều không làm sao xuất môn chặt l ọ t kẹ cũng là vẫn luôn hầu ở lâm dạ bên người hầu như chính là không hề làm gì chính là nhìn lấy lâm dạ ở nơi nào nàng liền không cắt dây dưa đến cùng thì tốt rồi sự thực chứng minh chặt l ọ t kẹ như vậy không biết xấu hổ hành vi vẫn rất có hiệu lâm dạ vẫn còn có chút động tâm dĩ nhiên cũng gắt gao chỉ là giới hạn trong động tâm mà thôi lập n g ư ơ i theo ta cùng đi một chuyến đức quốc có được hay không chặt lọc kẹ vừa thấy được lâm dạ trở về mở miệng nói đúng là nói đi đức quốc làm cái gì lâm dạ nhìn thoáng qua chặt lót kẹ ta lập tức phải đi trở về ta nghĩ muốn dẫn ngươi đi quốc gia của ta thật tốt đi bộ một chút nhìn một cái ngươi xem ta ở ngươi sinh hoạt địa phương ngây ngô lâu như vậy nhưng là ngươi cho tới bây giờ đều không có đi quốc gia của ta đợi một hồi c h ặ t lót kẹ vừa cười vừa nói ở quốc gia của ngươi có phải hay không tồn tại giáo hội à lâm dạ nhìn lấy chặt lót kẹ tò mò hỏi bây giờ quốc gia phương tây hẳn là giáo hội xuất hiện đưa đến hấp huyết quỷ gia tô giáo lang nhân đẳng đẳng chủng tộc vẫn là hồi phục đối với dạng này chết ngoại tộc lâm dạ vẫn là tương đối yêu kỳ hấp huyết quỷ rốt cuộc là sinh vật gì đâu dĩ nhiên ngoại trừ ngoại quốc hấp huyết quỷ những thứ kia ở ngoài lâm dạ còn biết khắp nơi quốc gia của ta hương giang địa khu một ít sự kiện linh dị cũng là bắt đầu hồi phục nói thí dụ như trong tin đồn giai tuệ cụ thể là câu chuyện gì trên cơ bản đã quên đi rồi thế nhưng quỷ tu thật là xuất hiện đương nhiên ngươi có phải hay không trong truyền thuyết cái loại này quỷ quái vẫn còn cần khảo cứu đương nhiên là có a không phải là để cho ngươi biết rồi sao ta mãi mãi chính là giáo hoàng c h ặ t lót kẽ lướt mắt thầm than lâm dạ trong trí nhớ thật là thật không tốt không phải ý của ta là trừ ngươi gian mãi mãi ở ngoài có phải hay không còn có còn lại giáo huấn cái này là nhất định là có nhà c h ặ t lót k ệ suy nghĩ một chút trừ của mình mãi mãi chỗ ở góc độ gọi còn rất nhiều giáo hội trong tin đồn đạo hồi trờ các loại những thứ này giáo hội cũng đều không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy dĩ nhiên những thứ này giáo hội tay cũng chính là ở châu âu bộ phận địa khu xa xa không có ở vân quốc đạo giáo cường hãn tuy là c h ặ t lót k ệ còn chưa từng thấy qua thế nhưng nàng biết đích thật là tồn tại nàng mãi mãi có nói qua với nàng có phải hay không còn có hấp huyết quỷ lang nhân cái gì chứ cái này cũng là có c h ặ t lót k ệ nghĩ tới từng vẫn cho là chỉ là chuyện cổ tích bên trong gạt người sinh vật dĩ nhiên là thật tồn、tại. thậm chí là nàng còn gặp qua lang nhân cùng hấp huyết quỷ vậy ngươi để ý ta bắt một chỉ trở về làm tiêu bản sao lâm dạ lộ ra tươi cười quái dị nếu như có thể đem dở dạ cụ lạ bắt trở lại nhưng tiêu bản nói nhất định rất kích thích không tuy là dở dạ cụ lạ thực lực rất mạnh thế nhưng ở tinh dã trước mặt phòng trừng cũng chính là một cái tàn tật tiểu biên b ứ c m ạ thôi t h u ậ n tay đều có thể trực tiếp nắm lên tới ngươi chặt lọt kẹ vốn là muốn nói lâm dạ đang nằm mơ thế nhưng nghĩ lại lâm dạ sinh hoạt đứng tinh dã dường như thực sự liền đem dở dạ cụ lạ bắt trở lại cũng không có vấn đề gì tinh dạ nữ nhân kia muốn nói châu âu hấp huyết quỷ tri thần sẽ là đối thủ của nàng. c h ắ t lọt k ẹ biểu thị nàng vẫn có chút hoài nghi chính mình mãi mãi đại biểu thần thánh cơ đốc giáo thế nhưng nàng uy nghiêm nhưng là không sánh bằng tinh dạng không khách k h i nói trên lệch q u á lớn ta cái gì lâm dạ hỏi ngược lại c h ắ t lọt k ẹ đ ô n g nhiên có điểm sợ hai đem lâm dạ mang đi n ư ớ c quốc hàng này không sẽ là thực sự dự định đuổi theo giết hấp huyết quỷ a muốn là dạng như vậy chính mình chẳng phải là đem mình châu âu đặc sắc đều cho ra bán không có gì c h ắ t lọt k ẹ ngâm miệng đi là nhất định phải lâm dạ đi nàng còn dự định ở châu âu gạo nấu thành c ô n đâu thậm chí những thứ kêu hấp huyết quỷ t i ê n sứ gì, gì đó bất kể nàng đánh、giám. được chưa ta tiếp được bên trong thời gian có chút eo hẹp khả năng không đi được vài ngày lâm dạ trước tiên là nói về đến tính toán thời gian là không sai biệt lắm muốn đổi lại đi nếu không phải là chắt lót té đột nhiên đ ể hai trăm chín ra đề nghị này lâm dạ là dự định tiếp tục ở trong nhà cá mặt nằm nằm chết dí trở về cuộc sống nếu là hiện tại chắt lót té mời chính mình liền đi vui l ù a một chút ta tiện tay là thật bắt một chỉ lang nhân đi về cùng hấp huyết quỷ trở thành tiêu bản sống là nghiên cứu một chút bắt một đám thiên sứ trở về cho mình phục vụ cũng không tệ a lâm dạ càng nghĩ càng cả cảm giác biện pháp này là tương đối có thể thực hiện lúc này ngày thứ hai liền thu thập đồ đạc chuẩn bị ra cửa cùng với đồng hành còn có tinh dạng chặt l ọ t k ẹ ngươi không sẽ là thực sự định bắt chứ chặt l ọ t k ẹ nhìn lấy lâm dạ bao lớn bao nhỏ nhãn thần có điểm nghi hoặc không phải vậy đâu đùa g i ỡ n với ngươi nha à. cũng không biết hấp huyết quỷ có phải hay không xem như là vật chết nếu như là vật chết lời nói ngược lại là có thể trực tiếp bỏ vào chính mình trong nhận chứa đồ xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người Chương 315, t r ự đối với ngoại giới cũng là tương đối hiếu kỳ giống như là loại này máy bay người hiện đại đã sẽ không pháp thuật cho nên bọn họ liền học xong phát minh loại này gọi là máy bay đồ vật mượn ống phun khói phi hành trên công chúng còn có cái g ị liệu tần đệ nhất định luật tinh dạng không phải không thừa nhận nếu như không phải tu tiến nói nàng là thực sự thật bội phục những người này đầu não dựa theo bọn họ trên logic mà nói thế giới này đều cũng có số học tạo thành, tính học không học không giới cũng này đều đổ có có số sẽ số ra vậy t Tinh giả đối với bọn hắn dáng vẻ như với vẻ v ậ ý theo ư ở n g đột p á cái t biết t cũng cho không gión nên nói cái gì cho phải. h gì Vậy theo bọn họ loại ý tưởng này vậy tương lai có phải hay không có thể dựa vào số học tu tiên đâu vậy bọn họ tu chân giới theo đuổi những thiên tài kia thể chất tính là gì đích thật là ý nghĩ kỳ lạ nhưng tinh dạ đồng dạng vẫn đủ bộ i phục không bày bọn họ có thể dùng ngắn ngủn trăm năm nhân sinh suy nghĩ những t h ứ này đồ đạc đã là rất lợi hại người đàng suy nghĩ gì tinh dạ là vậy cố gắng kỳ lạ nơi lên nhìn nơi nào nhìn hoàn toàn không có bất kỳ ma tôn băng lanh khí độ khả năng này cũng chính là nàng cùng tinh nguyệt bản chất khác biệt nhất tinh nguyệt có một chút nói như thế nào đây trang bị bình tĩnh nhân tố ở bên trong nhưng tinh d ạ không giống với nàng là tinh nguyệt nguyên bản hát cá một mặt cũng chính là bao h à m phẫn nộ điều này đại biểu tinh d ạ tính cách cực kỳ thẳng thắn không hiểu cái gì nàng sẽ trực tiếp hỏi mà không phải bưng cái giá dĩ nhiên đều có các chỗ tốt đều có các cái cá tính cũng tỷ như nói tinh d ạ một lần nào đó hãy để cho hắn cảm giác rất lúng túng ở bên trong siêu thị trì và người ta tiêu thụ viên trước mặt bờ ý tờ hỏi cái kia là dùng làm gì nhân ra người bán hàng tiểu cô nương đỏ mặt bị tinh dạ cho hỏi á khẩu không trả lời được nhưng tinh dạng cũng là hoàn toàn không nhìn ra vẫn còn ở hung hăng hỏi cuối cùng nhân ra tiểu cô nương đỏ mặt trả lời sau đó nàng liền nói chính mình muốn mua một hộp trở về nghiên cứu một chút kết quả chính là vào lúc ban đêm nhưng là làm cho lâm dạ hạ nhảy đồng thời còn nhưng cái này lâm dạ trước mặt nói lấy đồ xé sau đó liền hỏi lâm dạ liền cái này thật mong đợi là tịp thật hữu dụng sao lâm dạ cảm giác cái k i a lúng túng hỏi nhiều là một chuyện tốt thế nhưng đôi khi nếu như hỏi ngươi đặc biệt lúng túng sự tình viên thuốc xuống bụng cam đoan không có, có bất kỳ tác dụng gì ta có thể suy nghĩ gì chỉ là cảm giác t i ễ n bất phương vẫn là thật không tệ các n g ư n i người hiện đại thật thông minh tinh d ạ lười biếng hồi đáp nàng câu trả lời này bản thân không có vấn đề gì thế nhưng bên cạnh nếu như tiếp viên hàng không cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng một cái cái gì gọi là các n g ư n i người hiện đại à thật giống như tinh d ạ không phải là người hiện đại giống nhờ giàu gì nhiên mặc dù nàng có nhiều hơn nữa nghĩ hoặc ba người cũng không có hứng thú cùng với nàng giải thích thông minh có ích lợi gì mọi người vẫn là càng thêm hướng tới trường sinh ngắn n g ủ trăm năm loài người sinh mệnh là thật rất ngắn so với tu sĩ mà nói tu sĩ cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy có thể còn sống lớn lên vậy cũng là một nhóm người may mắn tinh d ạ n h ì n thoáng qua lâm d ạ lộ ra một cái non nớt nhãn thần tâm cảnh của nàng người bình thường cũng là thực sự không thể hiểu được e rằng ngươi nói đúng lâm dạ đối với vấn đề này cũng không có quá mức quân q u y ế t có thể ở tu chân giới lớn lên hơn nữa là có thành tựu người kỳ thực v ậ n khí đều là thật không tệ thượng như là của mình nhị thúc lâm trấn nam ban đầu làng ộ nhập tu tiên giới muốn không là vận khí tốt gặp mẫu thân của mình cái kia p h ỏ n g trừng cũng sớm đã lành lạnh vận khí tốt hơn vẫn là ở chỗ mẫu thân của mình là chị dâu của nàng hay không giả cũng đã sớm lành lạnh cái này nếu là không có vận khí mới có quỷ đâu về sau nữa trở thành thanh vân môn trưởng môn tuy là hắn chưa nói thế nhưng nhìn ra nếu như không phải đã trải qua sinh tử ma luyện phòng trừng căn bản cũng không có thể trở thành bây giờ thanh vân môn trưởng môn có thể giống như lâm d ạ biết làm sao vận khí tốt trên cơ bản cái gì cũng không cần làm liền cái gì cũng có thật sự là quá ít bọn họ càng nhiều hơn còn là muốn dựa vào lấy tự thân thiên phú mà lâm dạ không cần thiên phú sau lưng của hắn có người thay hắn phô bình toàn bộ như thế ngẫm lại mình còn thật sự là có làm đại phản phái tiềm chất thân phận này là nhiều nhận người cựu hận a bất kể là tại thế tục vẫn là tu tiên thế giới khởi điểm vĩnh viễn cao hơn người khác m ẫ u chốt nhất là còn có hệ thống cái này bút nếu như đây nếu là đ ổ i thành tiểu thuyết độc giả lâm dạ đều muốn bóp trên mình thật là thiết định thật là quá đáng rồi thời gian đảo mắt liền đi qua m ộ ư ơ i hai giờ máy bay rơi xuống đất ba người cũng là đến đến rồi nước anh xuống phi cơ thời điểm vừa lúc chính là đến rồi sáng sớm lâm dạ vẫn luôn đang ngủ bởi vì dựa theo vân quốc thời gian kỳ thực lúc này chắc là lăng thần nửa đêm bất quá còn tốt bởi vì tất cả mọi người không là người bình thường sở di cũng là sẽ không cảm giác đặc biệt k h ố n là được lâm dạ bên này mang theo hai nữ nhân mới vừa ra khỏi sân bay hết mấy chiếc sắp xếp ở chung với nhau bẹn nhì liền đã đến dĩ nhiên những thứ này bẹn nhì hiển nhiên chính là chặt lót kệ trước giờ liền sắp xếp xong xuôi đi thôi ta dẫn ngươi đi nhà của ta nhìn chặt lót kệ vừa cười vừa nói nhà của mình hiện nay là ở hay là đang trong pháo đài lúc tới lâm dạ liền nói muốn đi lâu đài nhìn lần này vừa lúc liền thỏa mãn lâm dạ ý nghĩ ngạch đúng rồi mẹ ngươi có ở đây không lâm dạ tò mò hỏi nói đến sổ phỉ a người nữ nhân này là rất lâu không thấy ở a ta mẹ vẫn luôn ở trong pháo đài ngây nô đâu chặt lót kệ cười hồi đ mẹ của mình cũng là đã biết rất sớm lâm dạ sẽ đến hiện tại hiện đang trong nhà bố trí đâu tới gần lúc vì nữ hôn đệ một lần đang môn nàng thành t i ự u mẹ vợ cũng là dự định thật tốt khoản đại khoản đái vậy thật tốt lâm dạ nghĩ tới chính mình chuyện năm đó sophie á người nữ nhân này là thật khiến người ta cảm thấy thật ngoài ý liệu nhưng lại rất biết tính kế người trước đây cái k i a bí chế thao tắc lâm dạ đến bây giờ còn là không có lý giải rốt cuộc là ý gì hảo hảo liền đem con gái của mình ném cho mình khá lắm lâm dạ là gọi thẳng nội hàm a xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba trăm mười sáu phụ thân của chặt lộc mẹ như thế không chịu trách nhiệm mẫu thân lâm dạ cũng là để một lần nhìn thấy đáng sợ nhất là người đem nữ nhi ném cho chính mình còn chưa tính thế nhưng q u a y đầu người lại bị đ ó n về lâm dạ là thật là thật không có hiểu sổ phi ạ cái này một lớp tao thao tác là cái quỷ gì ý tứ nhưng mà lâm dạ đích thật là hiểu lầm sổ phi ạ u a n với con gái của mình biến mất vấn đề cùng với nàng là không có nửa xu quan hệ đó là mẫu thân của hắn mạnh mẽ đem người mang đi lúc mới bắt đầu sổ phi ạ cũng là hoàn toàn không biết còn lấy vì con gái của mình vẫn luôn ở vân quốc cùng lâm dạ trung đụng rất tốt đâu cho tới sau này con gái của mình một lần nữa đã trở về nàng mới biết đối với mình mẫu thân thao tác, sophie ạ cũng là cảm giác đặc biệt không nói ngôi bên nhi dọc theo đường đi lâm dạ đều ở đây nhìn lấy ngoài xe phong cảnh đối với ngoại quốc hắn là chưa từng tới lại nói tiếp cũng là kỳ lạ lâm dạ mặc dù là một cái nhà giàu đại thiếu gia thế nhưng hai cái đời chung vào một chỗ đều chưa từng đi ngoại quốc dung o ạ n mặc dù là khóa tỉnh hải nam sa ni ạ cũng là không có đi qua chớ nói chi là đi thẳng tới anh quốc vốn cho là đức quốc sẽ cùng vân quốc khác nhau ở chỗ nào đâu thế nhưng trên căn bản là thuộc về mình cả nghị quá rồi đều là giống nhau cao lầu san sát khắp nơi đều là khu làm việc bởi vì là ở thủ đô london kinh tế là đặc biệt phát đạt một chỗ cái kia hầu như đều là hoàn toàn công nghiệp hóa đã không có nửa điểm đức quốc trong truyền thuyết phong vị dĩ nhiên lâm dạ đều là không sao cả bản thân hắn thì không phải là rất yêu thích dung hoạn càng không có hứng thú đi thăm cái gì phố buôn bán nói chỉ là làm cho lâm dạ không nghĩ tới chính là xe cũng không có ở nơi này ngựa xe như nước địa phương dừng lại ngược lại còn đang không ngừng ly khai cái chỗ này nhà ngươi thật là đủ vắng vẻ ly khai đại đô thị đi ra về sau liền là điển giã gặp nhau ngược lại là có vài phần đức quốc cái chủng loại kia đặc biệt nông thôn hơi thở hoàn cảnh chung q u n h cũng bắt đầu thay đổi nhu hòa đồng ruộn bên trên thổi lên gió nhẹ nhẹ t r u n g quanh phòng ở đều là phòng gạch ngói đắp lên ven đường cũng không thiếu máy xay gió ở con đường hai bên xoay tròn r a lập cái bộ dáng này thật là liền cùng vân quốc lượng gió có biến hóa rất lớn k hẻo lánh chát lót k ạ nhìn một chút lâm dạng rất nhanh liền hiểu lâm dạng ý tứ đích thật là như vậy so với vân quốc mà nói đức quốc đích thật là có một chút không cùng một dạng ở vân quốc là càng người có tiền càng thích đứng ở đô thị đều ở đây chơi thành thị tập trung thế nhưng ở đức quốc cũng là hoàn toàn khác nhau không ít người đều không thế nào thích thành thị sinh hoạt ngược lại bọn họ đặc biệt thích nghĩ lấy điển giã sinh hoạt bắt đầu di động tốt nhất đại gia chính là bận rộn một ngày sau lái xe trở lại đều là đồng ruộng trong phòng mặt là ngủ dĩ nhiên đây đối với đức quốc trẻ tuổi mà nói đều là một loại hy vọng xa với ngắm đầu tiên là phía ngoài thật là khoảng cách đô thị rất xa bọn họ muốn c à n g có hiệu suất đi làm cũng đều chỉ có thể b ô n g tha cái này ở tại ở nông thôn ý niệm trong đầu ngược lại ở tại một chút cao lầu đại hạ bên trong dĩ nhiên cũng có một bộ phận lớn nhân quen vò đã mẹ lại sức bọn họ đây là không sao cả dù sao cũng là có quốc gia đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo mặt khác liền là có một điểm rất không cùng một dạng địa phương đó chính là đức quốc vùng ngoại ô kỷ thực cũng là r ấ trẻ thế nhưng cái này cũng phải cần phân địa đoạn liên nói ví dụ như bây giờ ở tại nhà mình lâu đài chung quanh đây cũng đều không phải là cái gì tiện nghi địa phương đây chính là đến gần dối đức quốc nữ vương lâu đài cái kia tự nhiên là giá phòng là một đường tăng vọt dĩ nhiên mặc dù là như thế bọn họ ở vẫn là khoảng cách lâu đài vẫn có một đoạn khoảng cách dù sao cũng là nữ hoàng nói như thế nào đều muốn bảo hộ nữ hoàng an toàn xe tiếp tục đi phía trước mở trên đường đều là tương đối bình tĩnh mãi cho đến tiến nhập trong pháo đài lâm dạ mới dám cảm thấy cái này thành bảo không bình thường ở vào luân đôn cái này thành bảo lâm dạ cho rằng sẽ là đặc biệt tàn phá dù sao lâu đài cái khái niệm này nhưng thật ra là hai ba trăm n ă m trước đồ vật nhưng bây giờ lại là hoàn toàn không giống nhau chắc là đặc biệt cũ nát thế nhưng trên thực tế là lâm dạ suy nghĩ nhiều giờ khác này ở trước mắt mình chính là một cái lớn đặc biệt trang viên ít nói cũng có mấy chục mẫu đất ở đang trung gian vị trí tọa lạc cái này một cái mới tinh lâu đài trung gian hộ thành h ạ đường băng cái gì hầu như đều là cái gì cần có đ ề u có căn bản là không thiếu thật là hào vô nhân tính dĩ nhiên lâm dạ cũng không có nửa điểm kinh ngạc cái này có gì tốt kinh ngạc lâm dạ cũng đã gặp sang trọng hơn bố trí những thứ này đều là giả nhà ngươi lâu đài dường như không phải thế kỷ trước để lại lâm dạ hỏi đương nhiên không phải nơi này có không phải học s ầ n nơi đây chẳng qua là ta ra mà thôi vì có vương thất tượng t r ừ n g t r ò nên n mới xây xong lâu đài cũng liền xây không đến vài chục năm ta mẹ phía trước đẩy tới trùng kiến qua c h ặ t l ó t kệ nói rằng nhà ngươi thật đúng là có tiền cháy sạch hoặc sợ lâm dạ im lặng nói rằng đẩy tới t r ù n g kiến cái này tác phi á là thật có tiền cái này gọi cái gì có tiền trùng kiến là bởi vì ta sinh ra hoàn thất chúng ta gia tộc nếu có một cái kế vị người sinh ra đều sẽ trùng kiến một lần đây là đại biểu không phá thì không xây được cũng là cùng vân quốc văn hóa không sai bịt lắm c h ặ t lót kệ nói tiếp đến nguyên lai、like、là cái dạng này a thái gật đầu dù sao thì là cảm giác rất có tiền nữ hoàng tuy là đã không có bao nhiêu quyền lợi chính trị thế nhưng dù sao cũng là danh nhân có tiền cũng là chuyện rất bình thường đi thôi đi vào nhanh một chút ta ta mẹ chờ lâu c h ặ t lót kệ mang theo lâm dạ liền hướng nhà mình lâu đài đi tới công chúa vị tiên sinh này có thể để cho chúng ta soát người một chút không lâm dạ còn không có tới gần đâu hai cái tuệ đỏ nam nhân liền lên trước ngăn cản đường đi của bọn họ không cần bọn họ là bằng hữu của ta cũng là theo ta mẫu thân nộp hồ sơ qua nàng cho phép chặt lọt k ẹ mở miệng nói đây là lâu đài bảo vệ trên cơ bản chính là che chở nơi này sở dĩ nhất định phải đối với tới thăm người tiến hành một cái kiểm đ ự c rồi công chúa thủ vệ cũng không nói gì nhiều chặt lọt k ẹ đều nói như vậy lâm dạ hai người đi vào lâu đài cũng là hoàn toàn thấy được sophie ạ hào vô nhân tính cái này trang hoàng treo thật rất không tệ so với lâm chấn thiên hàm lượng nguyên tố trong cặng đây chính là cao rất nhiều lâm chấn thiên vẫn luôn cho rằng chỉ cần có thể ở thì tốt rồi thế nhưng nhìn ra s o p h i ạ là chú tâm sửa sang qua hái đúng rồi ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua phụ thân của ngươi lâm dạ nhìn về phía chặt l ọ p thẻ thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm mười bảy nhìn về phía đây là lâm dạ phía trước không quan tâm vấn đề dù sao nguyên tắc giả p h ỏ n g t r ừ n g đều không có n g h ĩ qua cho sổ phi ạ an bài một cái tiền nhậm lão công càng chưa nói lâm dạ cái này nhà ngư dĩ nhiên hiện tại đều đi tới người ta trong nhà vẫn có cần thiết đi tìm hiểu một chút tác phi ạ lão công là ai nhìn lấy sổ phi ạ cái dáng vẻ kia chẳng lẽ là đã treo cái này vẫn là có khả năng nữ nhân n g a thoạt nhìn lên giống như là một cái lãnh cảm không đúng vậy sẽ không tới c h ô đi tính kế người khác ba l ộ tổ trần c h ờ một chút cũng không có tuyển trạch trả lời vấn đề này kỳ thực rất lúng túng bởi vì trên thực tế chính cô ta cũng không biết khả năng này thì cứ hỏi sophie ạ dĩ nhiên cũng không tồn tại cái gì báo dưỡng tình huống bởi vì chặt lọt k ẹ huyết mạch chính là sophie ạ trên người nữ nhi nếu không sophie ạ loại tính cách này nhân cũng không có nhiều như vậy hứng thú đi nuôi một cái cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì ngươi không phải không biết chứ lâm dạ nhìn lấy chặt lọt k ẹ im lặng hỏi ta đích xác không phải rất rõ chặt lọt kệ dù sao cũng từ nhỏ đều chưa từng thấy qua cha của mình càng trong h ê m k tin h h ấ mẫu t của đồn người ngoại quốc cái kia từng cái làm cái gì đó đều cùng cơm thường giống nhau chính là thực hành cái loại này có cảm giác liền tới một lần bản tính ngược lại lâm dạ là cực độ chịu không nổi dáng vẻ như vậy ý tưởng đơn giản là đáng sợ lâm dạ cũng là thực sự không thể nào tiếp thu được dáng vẻ như vậy quan niệm đều nói người phương tây đặc biệt tôn trọng văn minh lễ nghi nhưng mà trên thực tế bọn họ hoàn toàn xem không ra bất kỳ lễ nghi ngược lại đều là người tùy tùng t i m của mình đi cái kia trên cơ bản liền cùng g i ã t h ú không có gì khác nhau bọn họ lại từ đâu tới cái gì văn hóa nội hàm lễ nghĩa liêm sỉ là hoàn toàn không tồn tại hoàn toàn chính là một đám khoác da người g i ã thú ngươi đừng hiểu lầm ta không phải ta không có ta xử nữ chất lót ghẹ cũng có chút xấu hổ trên thực tế nàng thân là vương tất thành viên đối với mình những thứ kêu biểu đệ muội đường đệ muội hành vi đều là biết đến lúc bình thường nàng những thứ kia tiểu tỉ mội cũng là không ít nói với nàng chính mình lại cùng bao nhiêu nam nhân câu tam đ ắ p tứ ngày hôm nay nói người nam nhân kia soái muốn tới một cái ngày mai người nam nhân kia thậm chí là cùng nhau ngược lại là vô cùng hối loạn còn như chặt lọt kệ là thế nào nghĩ bốn bởi vì từ nhỏ bị sổ phi à nghiêm ra q u ả n giáo dù sao bọn họ là đức quốc hoàng thất khẳng định là không có khả năng làm ra chuyện may mắn gì cho nên đối với bất kỳ nam nhân đều là báo dĩ cách xa tâm tính thậm chí là chặt lọt kệ đều đối với nàng bằng hữu trong miệng cái loại cảm giác này đặc biệt phản cảm ở thêm lên sau lại thích vân quốc văn hóa đối với có ít thứ nàng cũng là sâu đậm khắc ở trong đầu tuy là phong kiến vương t r i ề u đồ đạc không phải đặc biệt nên thế nhưng có một chút vẫn là rất trọng yếu nếu là một chồng một vợ chế độ vậy hẳn là lẫn nhau trung thành nhất là nữ nhân người khác là muốn nàng không biết thế nhưng nàng nhất định là chỉ đối với lâm dạ trung thành người cái này đột nhiên giải thích để cho ta cảm giác trở tay không kịp lâm dạ cũng là có chút điểm xấu hổ miệng đình sóng nhất là chu vi người hầu nhiều người như vậy dưới tình huống chặn l ọ t kệ những lời này không phải là đem lâm dạ đầy tới một cái g i thật tốt công chúa làm sao lại cùng một người nam nhân giải thích đâu cái này có ý tứ thật sự là quá rõ ràng đi nếu như lời khi trước bọn họ khẳng định đã động thủ đ ổ i người nhưng là bây giờ c h ặ t lót k h ẻ đã lớn lên sophie ạ cũng là giải trừ cấm chỉ nàng cùng nam nhân trung đụng quyền lợi sở dĩ c h ặ t lót k h ẻ mang về một người nam nhân những thứ này cũng không xem như là vấn đề gì quá lớn chỉ là không nghĩ tới mang về là dĩ nhiên là một tấm đông phương mặt mũi điều này làm cho bọn họ vẫn tương đối ngoài ý mớn tốt lắm không nói nhiều như vậy chúng ta lên lầu a ta mẹ đã đợi rất lâu c h ặ t lót k h ẻ lôi kéo lâm dạ đi nhanh lên lầu trực tiếp liền hóa giải phía trước xấu hổ chặt lọt kẹ cũng là cảm giác khuôn mặt đều nhanh muốn đốt đỏ lên chủ yếu vẫn là nhất định phải căn lâm dạ giải thích mình một chút tình huống vân quốc nam nhân là đặc biệt quan tâm chuyện phương diện này ta liền không lên rồi ta ở dưới lầu ngồi một chút đ a tinh dạ cũng không định theo sau nàng cũng không phải là nhận thức sổ p h ỉ ạ hơn nữa đối với sổ p h ỉ ạ cũng không có có bất kỳ hứng thú gì cứ như vậy ở dưới lầu tìm một chỗ ngồi nhìn một cái phụ cận phong cảnh cũng là rất tốt quản gia người đi cho vị này tôn quý khách nhân chuẩn bị một chút đồ uống trà bánh nhất định phải xuất ra chúng ta đức quốc đồ tốt nhất chặt lọt kẹ điên cùng đối với quản gia của mình ám chỉ tinh dạ tầm quan trọng còn như hiểu hay không đó chính là quản gia vấn đề đúng vậy công chúa quản gia gật đầu xoay người xuống phía dưới chuẩn bị bánh ngọt c o n lâm dạ lại là theo chặt lọt k ệ đi đến rồi trên lầu thư phòng thời khắc này trong thư phòng nhan có nghiêng n s o p h i a l ặ n g lặng đứng ở trước bàn đọc sách đang ở lục x o á t sách vở mẹ ta đã trở về chặt lọt k ệ đ ẩ y ra cửa thư phòng trực tiếp liền đi tới s o p h i a bên người s o p h i a đem rút ra sách vở lại lấp trở về xoay người nhìn về phía con gái của mình nói thật nếu không phải là chặt lọt tệ lời nói ở đức quốc thật đúng là không người nào dám đang không có sophie ạ đồng ý dưới tình huống l ô mãng như vậy x o n g tới làm sao vẫn như thế l ô mãng sophie ạ nhìn về phía con gái của mình lao sư dạy ngươi lễ nghi ngươi đều quên mẹ ta với ngươi giữa ở chung còn muốn đi lễ nghi sao chúng ta thân mẫu nữ làm mẫu nữ làm sao vậy thân là đức quốc hoàng thất ok ok ta hiểu thế nhưng ngầm bên dưới chúng ta cũng đừng đi dáng vẻ như vậy khách sáo chắc lót ghẹ mau đánh ở mẫu thân của mình lời nói nàng nếu là thật lại nói tiếp đó chính là không dứt mẹ lâm dạ tới chính là ở vân quốc trợ giút ta cái kia vị chất lót kẹ vẫn luôn nhận thức vì mẫu thân của mình cùng lâm dạ không phải đặc biệt quen thuộc sở dĩ liền muốn cột nhận thức một chút ta biết sổ p h ì a nhìn về phía lâm dạ chuyện của ngươi ta đều nghe nói ta làm cho những chuyện ngươi làm ngươi cũng chưa hoàn thành trời đất chứng d á m con gái ngươi không phải ta không chiếu cố đó là bởi vì ngươi nữ nhi bị mẹ ngươi cho bắt đi ngạch thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có tại. Chương 318, đặc tại. Trường trên thực tế xác thực cũng là như vậy vốn là nói là đem con gái của mình đặt ở chính mình cái này bên trong lâm dạ cũng là thật sự có dự định hỗ trợ chiếu cố ai biết đã bị nàng mãi mãi mang đi khi đó lâm dạ cũng không phải là hiện tại căn bản cũng không có nhận thấy được chặt l o t kệ đã bị mang đi thế nhưng ngươi thủy chung là không có đem người chiếu cố tốt không phải sao s o p h i a cũng không phải là cái loại này sẽ quản ngươi làm người như thế nào nàng chỉ là xem có hay không đem nàng sự t ì n h hoàn thành rất hiển nhiên lâm dạ cũng không có làm được tuy là trong đó nhân tố mặc dù là mình cũng không ngăn cản được mẫu thân của mình cho tới nay đều là thần xuất quỷ một đã nhiều năm như vậy hay là từ tới đều không có người bất kỳ biến hóa nào mặc dù là hiện tại nàng cũng mới làm biết mình mẫu thân đến tột cùng là ai trước kia nàng nhưng thật ra là cũng không biết thế nhưng cũng biết mình mẫu thân vẫn luôn là dung nhan không phải giả mẫu chốt nhất phải không biết vì sao kiếp trước mẫu thân của mình cũng chưa từng xuất hiện mãi cho đến chính mình chết rồi nhưng đời này mẫu thân của mình xuất hiện không chỉ có là xuất hiện hơn nữa còn là trước giờ liền ra phát hiện đem con gái của mình chặt lọt kệ mang đi điều này làm cho người sổ phi ạ đều có điểm bắt đầu hoài nghi mẫu thân của mình chăm chỉ mặc dù không hẳn là thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút một cái kiếp trước chưa từng xuất hiện thậm chí một lần để cho mình cho rằng đã chết người hiện tại không chỉ có là xuất hiện hơn nữa còn là cùng lúc còn trẻ giống nhau bất luận kẻ nào đều sẽ kinh ngạc mặc dù là thân là đối phương nữ nhi cũng là như vậy m ẫ u chốt nhất là nàng rất rõ ràng kiếp trước con gái của mình tuyệt đối là cùng mẫu thân của mình không có nhân cách liên quan càng thêm sẽ không trở thành cái gọi là giáo chủ người thừa kế tuy là căn cứ mẫu thân của mình giải thích dường như cũng là có thể giải thích thông năm đó mẫu thân của hắn cũng chính là tiền nhậm đức quốc nữ hoàng ở sắp lúc tuổi già đột nhiên đã bị người mang đi sau lại mới biết được dĩ nhiên là gia tộc bọn họ ẩn tàng rồi nhiều năm bí mật đó chính là bọn họ liền là chân chính giáo hoàng bí mật này là vẫn luôn ẩn nút đây cũng là vì sao mặc dù là đức quốc hoàng thất đã sớm đã không có từng phong cảnh thế nhưng hội nghị vẫn là tương đương tôn trọng cả nhà bọn họ nguyên nhân kỳ thực ở sau lưng đều là bởi vì giáo hội tồn tại tuy là cảm giác nơi này có rất kéo thế nhưng sổ phi ã lại còn là tin đức quốc nữ hoàng không có gì thực quyền điểm này là thực sự cũng chính là tục xưng đức quốc vật biểu tượng có thể có được bây giờ quyền lợi thật là rất kỳ quái chỉ là nàng cho tới bây giờ đều không có hướng phương diện này suy nghĩ qua trong tin đồn đồng phương tu chân giới cái tia tồn tại tiểu thuyết thế giới địa phương dĩ nhiên là xuất hiện thật là khiến người ta cảm thấy có chút không thể tin được dĩ nhiên mặc dù là không thể tin được hiện tại cũng là chỉ có thể tin điểm này ta thừa nhận lâm dạ nghĩ tới trước đây sophie a đi tới vân quốc nhìn thấy thời điểm vẫn làm an rất lung túng cũng chính bởi vì vậy sở dĩ mới đưa đến lâm dạ đối với sophie a có như vậy từng tia hộ thẹn tuy là dường như cũng không phải là của mình sai sở dĩ là lỗi của ai đâu bất kể nàng đâu thừa nhận thì tốt rồi ngươi còn thiếu ta một cái nhân tình thắc phi a trực tiếp nói mẹ n g ư ơ i nhãn hắn quen l à m sao chặt lọt k ẹ n nghe đối thoại của hai người trong nháy mắt liền cảm giác mình giống như là một cái cái gì cũng không biết tiểu khả ái hoàn toàn không có hiểu hai người đến cùng đang nói gì mẹ ngươi lần trước đứng lên vân quốc thời điểm theo ta xảy ra một ít chuyện không vui sau đó ta liền đáp ứng chiếu cấu ngươi lâm dạ giả giải thích cái này cũng không thể làm cho sophie a mở miệng cái này nhiều l u n g túng sophie a nếu như mở miệng liền tới một câu như vậy lâm dạ giả đơn giản là không đất dung thân tuy là không phải của hắn vấn đề nhưng là từ đạo nghĩa bên trên còn là vấn đề của mình sở dĩ là chuyện gì chất l ó t kệ càng thêm nghi ngờ cùng mẹ của mình xảy ra một ít chuyện không vui chất l ó t kệ cảm giác mình nhận thức đều có điểm là lạ muốn biết mình mẫu thân có thể là có tiếng nghiêm nghị mặc dù đối với nàng rất thương yêu thế nhưng vấn đề cũng là bày ở nơi đó thương yêu thuộc về thương yêu liền so với đại biểu cho nàng liền nhất định sẽ đối với mình không đáy s x n lái nàng làm sai chuyện đều sẽ đường sổ phi ạ giáo dục ngoại nhân thì càng thêm không cần nói mẹ của mình chỉ biết đem người cho mắng cầu hết lâm đầu không nghĩ tới chính mình mụ mụ lại vẫn sẽ có như thế hiền hòa thời điểm sao cái này có thể không phải chính là làm cho chặt l ọ t t ẹ đặc biệt tất kỳ lâm dạ rốt cuộc là làm cái gì mẹ của mình lại vẫn có thể cùng với nàng bàn điều kiện điều này thật sự là làm cho chặt l u t tệ tò mò muốn chết không chỉ là một ít việc nhỏ x ả ra một chút ma sát nhỏ xem ở là ngươi bằng hưu phân thượng ta l i ề n tính s o p h i a nói theo đối với nữ nhi của mình lòng hiếu kỳ s o p h i a cũng là thật sợ bị tiếp tục hỏi nữa sở dĩ kịp thời trực tiếp cắt dứt chặt lọt kẹ vấn đề chuyện này nhưng là không thích hợp liền nói nhiều t h ê m ổ. chặt lọt kẹ có điểm kỳ quái thế nhưng cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa mẫu thân của mình đều nói như vậy nếu như đang tiếp tục hỏi tiếp phòng chừng sẽ bị mẹ của mình cho mắng nghĩ như vậy chặt lọt kẹ liền quả quyết ý miệng t h a n h t h a n h thật thật chờ đợi cùng với chính mình mụ mụ tiếp tục nói đi xuống đi thôi ta chuẩn bị một chút bữa trưa đi xuống ăn cơm sophie ạ v ư n g xuống đồ trên tay liền mang theo người liền hướng bên ngoài đi đi thôi đi thôi ngươi nhất định phải thật tốt thử một chút đồ của nhà ta mài kỳnh ngũ tinh đại chủ chuyên trúc định chế chất lót kệ rất vui vẻ nói rằng trong lòng ám đạo mẫu thân của mình là thật rất cho mặt mũi của mình phải biết rằng sophie ạ ghét nhất chính là để cho người khác tới trong nhà của mình ăn cơm dùng lại nói của nàng đó chính là không phải vệ sinh sở dĩ trên cơ bản tới khách nhân đều là không thể lưu xuống dùng cơm làm cho lâm dạ lưu xuống dùng cơm vẫn là đỉnh tiên đầu một lần trong lòng nghĩ của nàng là mẫu thân của mình đặc biệt thương yêu chính mình cho nên mới đối với lâm dạng như vậy dễ dàng tha thứ thật sự rất tốt cảm động a xứng đáng là mẫu thân của mình thua thiệt thấu hiểu hết thể thống c ổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm mười chín đối thủ mà đối với mình nhà thức ăn nàng là tương đối sùng bái mẫu thân của mình nhưng là một cái hưởng thụ người tuy là lúc bình thường rất nghiêm túc thế nhưng ở phương diện ăn vẫn tương đối có nghiên cứu sở dĩ liền chuyên môn tìm tới mặc lình ngũ tinh cấp bậc đại chủ phụ trách nhà bọn họ mỗi ngày ba bữa cơm từ nhỏ đến lớn chặn lọt hệ đây chính là khẩu vị là tương đối kén chọn dùng mẫu thân nàng nói Chính con của là đem con gái m ì n h khẩu v ị bồi dưỡng cực cao sau đó, c ó t h ể sẽ không t r Trên ở thành những nam nhân kia ung dung có thể tù binh mục tiêu.、Trên、thực tế những nhân binh Sophia nam ung dung dưỡng kia mục bồi có l à không có b ấ t kỳ chỗ địch. c h dùng. Vô、địch. Về sau ặ tệ lọt k sở dĩ thích lâm dạ trong đó một nguyên nhân cũng là bởi vì lâm dạ làm nướng thị t chính là thiên hạ ngược lại cũng không phải nói trực tiếp liền vượt qua mạch lìn ngũ tinh đại chủ chủ nếu là bởi vì sổ phi ạ làm sao cũng không nghĩ tới con gái của mình sẽ bị bắt cóc bị bắt cóc lại bị đói bụng chừng mấy ngày đối với chặt l o t tệ mà nói mặc kệ là vật gì cái kia cũng đã là toàn thế giới vị ngon nhất thức ăn nơi nào còn quản được nhiều như vậy mỗi ngày chính là bắt đầu gấp bắt đầu ăn xong rồi mình thích ăn đồ đạc sở dĩ sophie ạ bản tính là hoàn toàn rơi vào khoảng không nàng sợ tưởng tượng điêu ngoa khẩu vị cũng không có bất kỳ tác dụng chủ yếu là sophie ạ thực sự là nghĩ không ra con gái của mình vậy mà lại yêu bắt cóc nàng bỏ cướp loại chuyện như vậy đúng là ngoài ý muốn nếu như trước đây không phải chặt lọt k h ẻ không nghe lời len lén chạy đi vân quốc nói phòng chừng cũng sẽ không biến thành ngày hôm nay bộ dáng này chặt lọt k h ẻ nói vẫn là rất đúng nàng tới sao cố đoạn huy chương chủ làm được đồ đạc n g ụ vị vẫn là hết sức không sai chủ yếu là tài liệu cũng là đặc biệt quý trọng đồ đạc nói thí dụ như cái gì trứng cá mối gì gì đó liền cùng không lấy tiền một dạng cầm đi trực tiếp làm phối liệu cùng với nói là cái gì thế giới mỹ vị còn không bằng nói là nguyên liệu nấu ăn chất đống mùi vị ngược lại cũng không phải nói mặc lìn đầu bếp nấu ăn còn kém nhìn lấy tinh này trí b ả y bàn đã thâm hậu kỹ thuật sát rau đơn giản phối hợp cũng là đem nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị phát huy đến c ự c hạn thế nhưng đem so sánh với vân quốc ẩ m thực văn minh nói thật trên lệnh vẫn tương đối lớn nói như thế nào đây phải nói là tây phương ẩm thực thói quen giống như là làm để toán giống nhau chung vào một chỗ mùi vị chính là như vậy mỗi mùi tương đối rõ ràng dứt khoát điệp ra ở hết thể vị cũng là tương đối không sai thế nhưng tế tế hàm lượng nguyên tố trong cảng ngươi vẫn là có thể đ ế m ra các loại nguyên liệu nấu ăn mùi vi bất đồng đây chính là tây phương ẩm thực quen mà vân quốc ẩ m thực thói quen càng giống như là vật lý cùng hóa học nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn giữa va chạm hoàn toàn d u n g hợp ra không nhất định phản ứng hóa học mỗi mùi phát tỏa ra ngoài nhưng là vừa là thật chặt d u n g hợp lại cùng nhau bắt đầu phát huy ra được mùi vị mới trở thành trong truyền thuyết nhất tuyệt đây là đông phương ẩm thực văn hóa đỉnh phong đây cũng là vì sao vân quốc từ tiễn tống triều lại bắt đầu trào sắt xào rau xào điều này đồ làm bếp xuất hiện chỉ là vì đem tất cả mùi vị hoàn mỹ dung nhập vào cùng nhau đây chính là đông phương thức ăn ngon chỗ bất đồng làm sao vậy ăn không ngon sao sophie ạ chú ý tới lâm dạ ăn cũng không phải là rất nhiều mở miệng hỏi mùi vị còn ga lâm dạ gật đầu ngũ tinh soát sư chính là ngũ tinh soát sư đích thật là có chính mình ngưỡng bức địa phương chỉ tiếc chính là lâm dạ cũng không có tây phương ẩm thực thói quen ta bên này cũng có trung san sophie ạ vẫy vẫy tay lúc này quản gia sẽ xuống ngay bưng thức ăn ở đức quốc ngươi ăn trung san lâm dạ tò mò nhìn về phía sophie ạ cái này có gì kỳ quái sophie a kỳ thực ngay từ đầu cũng là không muộn trung san thế nhưng không chịu nổi chính mình trọng sinh nghĩ đến chính mình kiếp trước ở vân quốc ăn rồi mỹ thực trong lòng của nàng hay là đối với với trung san là đặc biệt hướng tới l i ê n nói ví dụ như bây giờ nàng là thật đặc biệt thích ăn trung san sở dĩ liền tìm một đầu bếp cho mình làm trung san đều là chuyện rất bình thường không chỉ là trung san người muốn ăn cái gì pháp bữa ăn nông bữa ăn đều có c h ặ t lót kệ giải thích thành t h u một quốc gia nữ hoàng sophie a tổng kịch vẫn là rất nhiều đều là mỗi cái quốc gia tinh anh nhân tài sẽ chờ sophie a ngày nào đó triệu hoán để cho bọn họ tới nấu cơm không dĩ nhiên chủ yếu là dưới bình thường tình huống đều là ở chỗ này ưng đồ ăn hoặc là vân quốc đồ ăn sở dĩ vân quốc tổng chủ một dạng cũng đều ở tại chủ phòng chờ đấy không phải chốc lát kỷ bàn xào r a u liền đưa tới đi lên chính là trực tiếp một bàn hành bạo nổ thịt bò ngay sau đó là thủy tinh long sủi cào t ô m một bàn một bàn quang v i n h đều là khiến người ta cảm thấy tương đối thỏa mãn chí ít bọn họ là vừa lòng phi thường nay quả là làm cho lâm dạ cảm giác tương đối không tệ đúng rồi vị này chính là sophie ạ kỳ thực rất sớm liền thấy tinh dạng chỉ là vẫn luôn không có mở miệng mà thôi mẹ vị này chính là lâm dạ nữ nhân c h ặ t lọt kẹ vội vàng nói so sánh với với mẫu thân của mình là một người bình thường c h ặ t lọt kẹ còn là muốn nhanh chóng nhắc nhở nữ nhân này trước mắt nhưng là không đơn giản tuyệt đối là không thể trở thành người bình thường mà đối đãi chính mình không nói không đúng mẫu thân của mình sẽ ngốc trực tiếp đi lên nói với tinh dạ cái gì mặc dù mình mẫu thân là một quốc gia nữ hoàng thế nhưng đối với tinh dạ dáng vẻ như vậy người mà nói trong mắt của nàng có thể không có gì nữ hoàng trực tiếp động thủ là được mặc dù nói quốc gia của mình nhất định là cũng tồn tại ở những thần kia bí mật tổ chức thế nhưng nói thật khẳng định không phải là đối thủ của tinh dạng người nữ nhân này chỉ là ngồi ở ngươi tới đều sẽ để cho mình cảm giác được hay sáu b ấ tan chớ nói chi là chân chính tất cả nói đó mới là sẽ cho người chân chính hoảng sợ ngược lại lo liệu lấy đánh không lại cũng không cần t r ọ c tâm tính chặt lọt k ẻ nỗ lực nhắc nhở mẫu thân của mình s o p h i a đầu vai nhữ một cái có ý tứ con gái của mình thất bại ngạch nàng xem như là đã nhìn ra người nữ nhân này chính là tới đập phá quán a s o p h i a mặc dù không nói thế nhưng hiển nhiên tâm tình đã có điểm không x o n g suy tính nói uy nghiêm của mình hắn vẫn là không có nói thẳng ra đương nhiên cũng thực sự là bởi vì nàng không có nói thẳng ra mới nhìn thấy nữ nhi mình điên cùng phòng tối thoáng cái liền hiểu người nữ nhân này chắc là không đơn giản sophie có thể không biết mình tại tìm đường chết sát biên giới lặp đi lặp lại du đãng biến đổi thấu hiểu hết t h ể thống khổ gánh vác hết t h ể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm hai mươi sợ hãi chặt lọc hẹ tuy là mẫu thân của sophie là giáo hoàng thế nhưng sophie kỳ thực ngay từ đầu cũng không biết càng thêm không biết ở bên cạnh mình kỳ thực còn có cái này mẫu thân mình lưu lại chuyên môn bảo hộ người của nàng mặc dù là hoàng thất quý tộc thế nhưng phía sau trên thực tế đại biểu chính cô ta là căn bản cũng không biết bởi vì năm đó l u x cũng không có cùng sophie ạ nhắc tới quá mặc dù là như vậy sophie vẫn là nhìn ra con gái của mình đối với tinh dạng kiên kỵ hơn nữa trọng đầu đúng lúc chính mình mãi cho đến tức giận mới thôi tinh dạng đều là l i n h tĩnh hoàn toàn không có bất kỳ bối rối khiến người ta cảm thấy cái này nhân loại kỳ thực rất đáng sợ ngược lại hẳn không phải là một người đơn giản là được nguyên lai、like、là cái dạng này à. sophie hao nhẹ một tiếng cũng không có tiếp tục nói cái gì lâm dạ n buổi chiều ngươi theo ta ra ngoài một c h u y ế n à, ta dẫn ngươi đi xem một cái chúng ta đức quốc kiến trúc sophie ạ nhàn nhạt mở miệng nói tinh dạ vấn đề muốn hỏi mình một chút nữ nhi thế nhưng lâm dạ bên kia vẫn là từ tự mình giải quyết một cái tốt lắm Ừm, lâm dạ gật đầu cũng nhìn ra tới s o p h i ạ là dự định cùng chính mình nói một chút chẳng lẽ chính như lăng vi phong nói phía trước s o p h i ạ chính là thật dự định ạ con gái của mình tiễn không bảy vi từ khá lắm chính mình không m u ố n ngược lại còn muốn tìm chính mình nói chuyện một chút lâm dạ cũng là rất muốn biết s o p h i ạ muốn nói với tự mình cái gì mẹ ta cũng muốn đi chặt lọt k h nhanh chóng mở miệng nói nói đùa cho tới bây giờ rất hiển nhiên mẫu thân của mình là đối với tinh dạ bất mãn gọi lâm dạ đơn độc đi ra ngoài nhất định là không có chuyện tốt hiện tại nàng chỉ hy vọng bằng vào cùng với chính mình m ỹ lực bắt người lại lúc này mẹ của mình liền không nên ra ngoài gây sự tình chờ chút nếu như đem tinh dạ bức cho cấp nhãn cái k i a chính là thật xong đời tinh dạng ư ờ i nữ nhân này nhưng là tả tính rất không cần ngươi mang theo vị bằng hữu này đi ra ngoài đi dạo một chút đi sophie ạ cũng là đăng nữ nhi mình liếc mắt thật là có yêu thích người liền quên mất chính mình lão lương chuyện gì đều thay lâm dạ suy nghĩ làm sao không nhiều lắm vì mẫu thân của mình ngấm lại đâu thân là mẫu thân của chặt lập h ẹ nàng nhất định là hy vọng con gái của mình hạnh phúc kết quả con gái của mình bị người cho trở thành vỏ xe phòng hờ còn đi vốn là cái này một lần cho rằng lâm dạ tới đức quốc chính là vì cùng chính mình nói chuyện này khá lắm hoàn toàn không phải cái kia không nhưng ngươi qua đây là vì cái gì cùng chính mình cường điệu ngươi một chút có bạn gái đem chặt lót kệ trả lại cho sao nàng nhất định phải tìm lâm dạ thật tốt nói đến nói đến không được a lộ tổ theo bản năng nhìn thoáng qua tinh d ạ n ó i thật nàng là thật sợ cùng tinh dạ đợi ở chung với nhau thật sự là từ trong xương cảm giác sợ hãi chủ yếu là hai người chúng ta cũng không có cái gì ý tứ còn không bằng cùng nhau chặt lót kệ liệu mạng nháy mắt ý bảo nhưng mà cái này một lần tác phi á cũng là hết kim không có coi ra gì ở nhà của mình trên địa bàn có gì phải sợ nhiều coi như là tới từ ở đông phương thần bí người tu chân thì thế nào mẫu thân của mình cũng là giáo hoàng a hai nửa A theo đạo lý đi lên nói chắc cũng là thuộc về hàng đại lao cấp bậc thân là giáo hoàng con cái có gì phải sợ hai người các ngươi tiểu cô nương cùng nhau đi dạo phố mới là tốt nhất sophie A trực tiếp quả quyết cự tuyệt đối với mình mẫu thân nàng vẫn tương đối ôm hy vọng đem đặc biệt nhìn lấy sophie A cái này vẻ mặt cự tuyệt dáng vẻ trong lòng là có cực khổ nói a mụ, mụ. ngươi là không có tu luyện đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a thế nhưng ngươi cũng không trở thành như thế hố con gái của mình đem ngươi đây là không nhìn ra ta rất sợ nàng sao còn như nói chính mình mãi mãi nếu như thật có thể tráo được lời nói chính mình còn như như thế sợ hay sao mụ mụ việc này ngươi cũng không suy nghĩ một chút sao thật giống như nàng không biết mãi mãi tồn tại giống nhau tương phản chính là bởi vì cùng mãi mãi giống nhau là tu luyện giả ngược lại sợ hơn được không chặt lọt k ẹ còn muốn nói điều gì thế nhưng xem cùng với chính mình mụ mụ cái kia vẻ mặt ghét bỏ răng dấp nàng lựa chọn c ấ m miệng chính mình mụ, mụ nhận định sự tình căn bản cũng không dung chính mình biện giải cũng không có bất kỳ hy vọng nàng vẫn là nơi nào đều chờ đi liền thành thành thật thật đợi ở nhà nơi nào cũng không đi đi dạo phố cái kia là không có khả năng đi dạo phố đây nếu là bị tinh dạo phía sau làm dưới n à n g phòng chừng mình cũng có thể chết tại chỗ chính mình vẫn là thành thành thật thật một chút tốt gì cũng không để ý gì cũng đừng nói đơn giản là hoàn mỹ sách lược với lúc ta cũng muốn mau chân đến xem cái gọi là tây phương thế giới rốt cuộc là tình hình gì ngươi buổi chiều mang ta đi ra ngoài c h u y ế n a tinh dạo đ ỗ n g nhiên mở miệng nói sau đó chính là trong nháy mắt đánh tan chặt lập tệ toàn bộ hệ tưởng muốn không ra khỏi cửa đ ư n g có mơ tinh dạ là mình muốn đi ra ngoài đi bộ một chút nàng nhìn ra được sổ phi a là dự định nói với lâm dạ cái gì nàng không có cản trở ý tứ dù sao nàng không có cái loại này ý tưởng càng sẽ không cảm thấy chặt lọt k ệ là ở cùng chính mình đoạt thập cái này tiểu cô nương kỳ thực còn thật đáng yêu chặt lọt k ệ chỉ nghĩ muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đơn giản là khó chịu chết rồi bốn trăm sáu mươi tốt thế nhưng nhân ra nói hết ra nàng cũng phải không có thể tự tuyệt tự tuyệt tinh dạ là gan còn chưa đủ chặt lọt k ệ chỉ có thể tội nghiệp nhìn sang một bên lâm dạ ý đồ làm cho lâm dạ liền chính mình một cái lâm tự nhiên cũng là cảm nhận được chặt lọt tệ ánh mắt thế nhưng hắn là không tính mở miệm nói gì trong mắt hắn tinh dạ bây giờ còn là nghe rằng đạo lý người cũng không phải cái loại này thích lạm sát kẻ vô tội nhân cùng với chặt lọt k ẻ trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì ngược lại là chặt lọt k ẻ luôn chống cự tinh dạ cũng không phải là cái gì cực kỳ tốt sự tình v ớ i lúc liền thừa dịp cái này cơ hội làm cho chặt lọt k ẻ mang tinh dạ đi ra ngoài hai người thật tốt ở chung một cái về sau mà phe mình liền khá hơn rồi trên thực tế xế chiều hôm nay đi ra ngoài một chuyến sau đó chặt lọt k ẻ là thật bị tinh dạ doa sợ hoa hảo là không có hoa hảo sợ là thật hù dọa tinh dạ cái này nhân loại thật sự là quá tàn bạo ăn rồi bữa trưa lâm tần liền theo sổ phỉ ạ xuất phát không có chốc lát cũng là ở tinh dạng ánh mắt ý bảo dưới chặn l ọ t kệ khổ đại cựu thâm mang theo tinh dạng xuất phát đi trước phồn hoa l o n d o n đường phố làm sao ngươi rất sợ ta sợ sao tinh dạng nhìn về phía bên người tiểu cô nương mở miệng hỏi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba trăm hai mươi mốt ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì làm cho lâm dạ tương đối cho là là hắn cho rằng buổi chiều lúc ra cửa đồng dạng tình huống dưới đều là ngồi xa hoa dài hơn xe sau đó chu vi đều là bảo tiêu gì, gì đó Thế nhưng hôm nay sophie ạ cũng là không có lựa chọn như vậy ngược lại nàng từ trong nhà để xe của chính mình chọn lựa vẻ mặt khá là khiêm tốn xe liền chở lâm dạ trực tiếp ra cửa hơn nữa còn là chỉ có lâm dạ cùng với nàng hai người những người khác căn bản là không mang theo thậm chí là có bảo tiêu nghĩ đạt được thành tựu ngược lại là bị sophie ạ cho mắng một trận lâm dạ cũng không biết rõ cái này sophie ạ trong đầu đến cùng tại đánh lấy tính toán gì dọc theo đường đi sophie ạ trên cơ bản đều không có gì nói đều ở đây hết sức chuyên chú lái xe nhìn ra được sophie ạ đối với lái xe ở trên vấn đề vẫn tương đối lớn nàng nhất định là có bằng lái thế nhưng tin tưởng chắc là không có làm sao lái xe chạy qua đường dù sao nàng là đức quốc nữ hoàng bình thường coi như là xuất môn đều cũng có một đám đông người hộ tống lái xe căn bản cũng không khả năng đến thiên sổ phi ạ cho nên nàng đối với xe cũng không phải là rất quen thuộc bất quá bằng vào nàng cường đại thích đứng lực ngược lại là rất nhanh thì làm cho xe bình ổn lại dĩ nhiên nữ tài xế cũng là đều tồn tại cùng là một vấn đề ở lúc lái xe đều thích lực chú ý cao độ tập trung các nàng cũng không biết là kỳ thực lực chú ý cao độ tập trung mới là có khả năng nhất phát sinh vấn đề tình huống dĩ nhiên đạo lý chính là đạo lý kia các nàng kỳ thực cũng biết đến lúc đó trên cơ bản đều là cai không được phản ứng tự nhiên chỉ cần là chứng kiến lối đi bộ xe các nàng trong nháy mắt sẽ mất đi toàn bộ đúng mực cùng lý trí dĩ nhiên chăm sóc khách hàng thiên nhiên nữ tài xế cũng là tồn tại thứ gái này bình thường đều là lôi lệ phong hành sẽ không chút nào r ớ t át bẩn t h i ể u tỷ như hạ thi hàm chi lưu hiển nhiên sổ phi ạ cũng không tại dòng này liệt nàng cũng không phải là tính cách không đủ lôi lệ phong hành ngược lại cảnh giới của nàng ở hạ thi hàm bên trên chỉ tiếp chính là cho tới bây giờ đều không thế nào lái qua xe chính là nàng vấn đề lớn nhất đến rồi sổ p h ì ạ tình trạng cái k i a trên cơ bản xuất môn đều là có tài xế phòng chứng nếu không phải là bởi vì kiểm tra bằng lái cũng không nhất định có thể đủ tiếp c h ạ m qua xe ngồi ở một bên cũng không nói lời nào nhưng vẫn là theo bản năng kéo gần lại trên người của mình dây nịt an toàn mặc dù mình là người tu chân coi như là thực sự xảy ra vấn đề gì cũng sẽ không có sự tình thế nhưng đối mặt dáng vẻ như vậy tinh thần cao độ tập trung nữ tài xế lâm dạ vẫn là vô ý thức bắt đầu khẩn trương lên rất sợ sơ ý một chút liền vô cùng có khả năng liền trực tiếp xuyên qua đèn đỏ trên thực tế coi như là cao độ tập trung dưới tình huống sophie ạ vẫn là đối với thân thể của chính mình tương đối có hài lòng cân đối dọc theo đường đi cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống đây cũng là làm cho lâm dạ thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là âm thầm bội phục không hổ là nữ hoàng cái này thích hướng lực xem như là nhất lưu nữ hoàng người d ẫ n ta tới nơi này làm cân sao xuống xe lâm dạ liền nhìn trước mắt một tòa khổng lồ đu quay khổng lồ đang đang không ngừng xoay tròn nơi đây n g ư ờ i đều không biết sao phi ạ nhìn một chút trước mắt đu quay khổng lồ mở miệng nói ta phải, phải biết rằng sao lâm dạ đối với ngoại quốc đồ đặc biết đến cũng không phải là rất nhiều nơi đây tên đu quay khổng lồ gọi là l o n d o n ngủ kiến thiết với 2.000 n ă m là để ăn mừng thế kỷ 21 đến c trước đây hay là ta tự mình cắt băng 2.000 n ă m thời điểm nàng vẫn là một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương cũng đã nhận lấy mâu thân của mình nhiệm vụ lớn trở thành đức quốc nữ hoàng giống như lớn như vậy khí vận tồn tại l o n d o n nhãn đó chính là nàng tự mình cắt băng bất quá khi đó ngoại trừ cắt băng ở ngoài nàng cũng không có tham dự đệ một lần lên tàu bởi vì l o n d o n nhãn là đệ một lần bắt đầu vận chuyển ai cũng không biết có không có tồn tại vấn đề gì sở dĩ tác phi á chỉ có thể đứng ở một bên nhìn lấy dĩ nhiên đối với ngay lúc đó sophie ạ mà nói cái này cái gọi là luân đôn nhãn cũng là thật không có cái gì tốt ly kỳ căn bản là không có có gì để nhìn tuy là nàng thì cho là như vậy đúng hạn luân đôn nhãn thành tựu địa điểm du lịch cũng là cho luân đôn mang đến không ít du khách đây cũng là sự thật không thể chối cãi cho nên lâm dạ gương mặt một b ư ớ c b u ổ i t r ư a nói b u ổ i c h i ề u mang tự mình tiến tới đi dạo một chút không sẽ là thực sự tới nơi này đi dạo một vòng chứ đi theo ta. sophie ạ cũng không nói gì nhiều mang theo lâm dạ vượt qua đ o à n người trực tiếp liền đi vào luân đôn mắt triển lãng khu chờ đợi tiếp cận một giờ cuối cùng là đến phiên bọn họ luân đôn mắt du khách là tương đối nhiều dù sao nơi đây hầu như chính là các du khách tới luân đôn tất đi cảnh điểm một trong bây giờ có thể nói sao nhìn lấy phía dưới xoay tròn q u a n cảnh lâm dạ ánh mắt có chút bất đắc dĩ đã nửa ngày chẳng lẽ thật chỉ là mang cùng với chính mình tới ngồi đu quay khổng lồ a n t ĩ n h một điểm ta chỉ là ở tận tình địa chủ sophie a ngồi ở lâm dạ bên người nghiêng đầu nhìn về phía đu quay khổng lồ ngoại vi tuy là năm đó không có hứng thú gì nhưng là bây giờ nàng chính là thật có hứng thú nhìn lấy bên ngoài đặc biệt bị cảnh sắc sophie a cảm giác dường như đu quay khổng lồ cũng không phải như vậy không thú vị lâm dạ cũng là thực sự rất không nói là ngươi gọi ta tới nói chuyện kết quả đến lúc đó sau đó ngươi y ê u ta đừng nói chuyện vậy còn làm sao nói chuyện dựa vào tư tưởng giao lưu sao lâm dạ lắc đầu thật là đối với sophie ạ người nữ nhân này là triệt để hết chỗ nói rồi thật là chính là nghĩ đến cái gì chính là cái đó như thế liền lâm dạ hay là thật rất khó đoán được sophie ạ trong lòng đến cùng đ a n g suy nghĩ gì kỳ thực đến rồi sophie ạ tình trạng này buôn bán hiển nhiên đã không phải là sophie ạ truy cầu còn nàng thích truy cầu cái gì liền thực sự không được biết rồi thế nhưng chị ít lấy nàng tính triệu cách chắc là sẽ không thích đu quay khổng lồ đu quay khổng lồ ở trên trời bên trong dạo qua một vòng xuống tới sophie ạ dĩ nhiên là không có ngồi qua nghiện dĩ nhiên là lại tiếp theo một vòng mãi cho đến dưới lúc tới sophie ạ cũng vẫn là không có mở miệng giống như là đang đợi lâm dạ mở miệng một dạng lâm d ạ n h ì n lấy sophie ạ cái này dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra trong lòng không chỉ có bắt đầu cân nhắc cái này sophie ạ rốt cuộc là ý gì đâu chẳng lẽ là dự định t r ư ớ c để cho mình mở miệng sao không đến mức a chính mình dường như cũng không có làm gì sai vì sao trong nội tâm lại có một điểm cảm giác là lạ giống như là hổ thẹn một dạng Không đúng, chương í n mình hổ thẹn cái quỷ an nghị. h hổ cái quỷ g ữ nhi ném cho mình, n cho c ũ không nói q ba con ngươi chính gái là trăm hai mươi hai sophie mục đích sở dĩ đối mặt sophie xem như là hương sư v ấ n tội lâm dạ nội g n tâm vẫn tương đối kháng cự cũng không là đặc biệt thích sophie thái độ chủ yếu cũng là bởi vì thật sự là không hiểu nổi người nữ nhân này đến cùng treo muốn làm gì Cũng k hiện ô n g có b pháp khác, tại từ r o n g s á c mẫu i thân mình cho mình id trong tài liệu đến xem tất cả quốc gia phương tây thế lực cùng với một ít thần bí thực lực đều vô cùng kiên kỵ trong truyền thuyết đông phương tu t i ế n giả mặc dù không tồn tại chủng tộc gì ở trên sai lệnh thế nhưng nói thật đông phương đám kia đại lao không biết đã tồn tại đã bao nhiêu năm chí ít bọn họ xuất hiện thời điểm đông phương những đại lao kia là khẳng định cũng sớm đã xuất hiện thậm chí là trực tiếp đem bọn họ phân làm tam giới mà bọn họ dĩ nhiên là liền đệ nhị giao diện còn không thể nào vào được chỉ có thể tự mở mang một cái tiểu thế giới bọn họ sức chiến đấu cao nhất cũng một trăm m ư ơ i ba chính là đối tiêu cái này đồng phương thế giới thứ hai chỉ cần trong tin đồn thế giới thứ nhất cũng liền là chân chính tu chân thế giới bọn họ là nghị cũng không dám nghĩ cũng may năm đó phân chia tam tiết cái kia vị đại lao vẫn là rất cường hãn số lượng ngàn năm trôi qua đều không có bất kỳ mở ra thượng giới biện pháp tồn tại cũng chính là nghe ngàn thường nay quả là làm cho tây phương thế giới thượng đế t h ở phào nhẹ nhõm nếu như đem đám kia truyền thuyết cấp bậc tồn tại thả ra nói cái kia p h ỏ n g trừng tây phương thế giới cũng chỉ có thể p h ụ phục ở dưới chân của đối phương tái xuất giang hồ ngươi biết thành ngữ hay là hắn thật nhiều sao lâm dạ nhìn một chút sổ phỉ ạ cũng không có gấp trả lời trên thực tế đối với quyển sách này trên cơ bản cơ cấu mà nói tiên giới đám người kia đối với nhân gian giới là không có bao nhiều hứng thú lao tu luyện năm đó cần ngàn thường phân chia tam giới đồng dạng cũng là đem tối cường đại tiên khí lưu tại tiên giới làm cho đám này thần tiên đại tướng phản đệ nhị giao diện linh khí ngược lại là đối với bọn hắn mà nói chính là một loại ô nhiễm sở dĩ căn bản cũng không muốn làm cho người tu chân phi thăng lên đi bọn họ cũng lên không đi thế nhưng không chịu nổi trên thực tế nghe ngàn thường liền tại nhân vật nam chính bạch tử họa trong giới chỉ có nghe ngàn thường chỉ dẫn muốn đột phá thượng giới còn không phải là dễ dàng thế giới chỉ là bây giờ nghe ngàn thường khẳng định là không có khả năng nói ra được đây chính là nàng tương lai lợi thế ở nguyên tắc tiểu thuyết bên trong nếu không phải là xem ở thầy trò về mặt tình cảm bạch tử họ cảm lộ điện ng cái này lão bà bà đối với chuyện này một mạch đều là ngậm miệng không đ ể cập tới sở dĩ lâm dạ cũng là dự định có cơ hội đem hàng ngàn thương bắt tới thật tốt thẩm vấn thẩm vấn chính là thừa dịp hắn hư đòi mạng hắn điện ngàn thường cái người điên này nếu để cho nàng tìm về thân thể cái này ra hộ phát triển tốc độ đây mới thật sự là tốc độ ánh sáng ở nguyên tắc bên trong người nữ nhân này nhưng là có biện pháp ở trong vòng một năm đem thân thể mới của mình tu luyện tới độ kích kỳ liền cái này như b ứ c sức mạnh chỉ sợ là ở thánh nhân trí hạ đối với nàng mà nói đều không có người bất kỳ khó khăn sở dĩ người nữ nhân này mới là chân chính nhân vật nguy hiểm bất quá không quan hệ hiện tại dễ khi dễ lại tăng thêm bạch tử h ỏ a ngay từ đầu cũng không n ố c không có khả năng liền thực sự đối với nghe ngàn thường trả giá thật lòng thậm chí là bây giờ độ tín nhiệm khả năng còn không bằng cùng chính mình đâu dù sao nghe làm thường xuất hiện thật sự là quá kỳ quái hơn nữa trên người còn có cái này vô số bí mật dáng vẻ như vậy dưới tình huống bạch tử h ỏ a thân là nhân vật nam chính chủ yếu chỉ số q u y tại tuyến dưới tình huống căn bản cũng không khả năng làm cho nghe ngàn thường sống lại đây cũng là lộ làm thường trong lòng rất rõ ràng sở dĩ hai người một cái người không nói mặt khác một cái người tuyệt đối không đề cập tới một mạch đều đang duy trì một cái vi diệu cân bằng chỉ là nghĩ đến hai người quan hệ thầy trò biết gia tăng hàng ngày đến cuối cùng nghe ngàn thường là thật thật thích tên đệ tử này dĩ nhiên còn không phải là hiện tại là được ít nói nhảm rốt cuộc là phải hay không phải ạ đây chính là rất trọng yếu một vấn đề đâu đây nếu là làm cho đám người kia đi ra phổ thông thế giới vậy là chân chính sao có an ninh thời gian có thể qua tuy là có thể nói là bây giờ quốc gia lực lượng cũng là rất cường đại thế nhưng lại nói tiếp vẫn là có tranh l ệ n h nhất định cao thủ chân chính một cái tùy tùy tiện tiện công kích cũng là so với đầu đạn hạt nhân uy lực còn muốn lớn hơn xin hỏi dáng vẻ như vậy người ngươi muốn thế nào phòng ngự nhất định chính là đi lại vũ khí hạt nhân a này của lực lượng không khống chế được cả thế giới sớm muộn gì là chỉ cần hủy diệt cho nên vẫn là hy vọng giữa các nước làm được một cái cân bằng đi ra có thể thế nhưng không nên quá phận cũng không khả năng tùy ý đối với những người bình thường này triển khai r ấ t chóc thực sự rất nhanh bọn họ có thể toàn bộ đi ra bất quá ngươi cũng không cần đặc biệt lo lắng nhân ra lại không đốc thích tu luyện nhất định là tiếp tục tu luyện cũng liền chỉ là một đám không có tâm tư người tu luyện mới ra đến đâu căn bản cũng không khả năng đối với cái này xã hội tạo thành bao nhiêu tổn thương vậy cũng không được à đám người kia thực lực khủng bố đến mức nào Trong lòng của người không của có điểm sở ố đối đối đối sao, Sophia sao? suy sao sao, s kia quan nào Coi loạn, một làm Lâm thâm, cảm mình mình. cộng thế thể rất thứ trật tự thể tuyển dạng dạ dù diện lại Lại căn bản là không quản được bọn họ. Đầu. Cái kia không nhưng còn có thể làm sao? Lâm dạ đối với chuyện này suy nghĩ đối phương cũng không phải là rất thâm, dù sao hắn không phương người những công cũng không có cảm giác gì. Coi như là loạn, lại cùng chính không trên giới giác gì. gì họ. phải phải khác hối hệ Cái với với được có có có được của là lắp là là đầu. đâu, đâu. đầu dĩ cho tới bây giờ đều không cùng ngẫu cân nhắc qua vấn đề này tự nhiên cũng chính là không có dùng biện pháp trả lời sophie ạ cái vấn đề này ta nghĩ muốn n g ư ơ i giúp ta làm một việc chính là hy vọng ngươi có thể đủ hợp thành một cái người tu chân liên minh phòng ở đám người kia đối với người thường tạo thành bất kỳ thương tổn có thể chứ sophie a nhìn về phía lâm d ạ lâm d ạ không đ ể bụng thế nhưng sophie a không thể không quan tâm nàng là đức quốc nữ hoàng có thể nói là đức quốc địa vị xem như là tối cao tồn tại muốn là quốc gia của mình xuất hiện bất kỳ vấn đề gì nàng vẫn cảm giác mình nghĩa bất dung tử hơn nữa nàng đã bắt đầu tích cực tìm mẫu thân của mình muốn thống dưới tây phương bên này thực lực cũng là không nên đối với, với cái này xã hội tạo thành bất cứ thương tổn gì chính là tốt nhất nếu như tạo thành thương tổn v ậ y coi như hoàn toàn không còn kịp rồi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba trăm hai mươi ba không nhìn ra sophie ạ sở dĩ cảm giác gấp gáp như vậy cũng không phải là không có đạo lý nàng như n g là một cái hợp cách nữ hoàng mà không phải một cái không chịu trách nhiệm nữ hoàng đâu còn như có phải hay không có những yếu tố khác khả năng cũng chỉ có sophie ạ mình biết rồi dĩ nhiên ta cũng sẽ không để ngươi làm không nhất định là có lợi chỗ chỗ tốt lớn nhất chính là chúng ta tây phương đồ đạc cũng sẽ không tiến nhập các ngươi vân quốc s o p h i ạ cảm giác nếu như là cái điều kiện này những thứ kia ẩn giấu đồ bẩn nhất định là sẽ đồng ý bọn họ hiện tại sợ nhất cũng là gặp phải đồng phương tu sĩ trên l ệ n h thật sự là quá lớn căn bản cũng không có biện pháp tới so sánh cái này có thể không phải là một chuyện tốt đâu bởi vì ở cùng là một cảnh giới dưới tình huống bọn họ cũng không phải là người tu chân đối thủ cái này người tu chân cũng không phải là rất nhiều trong tiểu thuyết chỉ biết tu luyện pháp thuật người tu chân một dạng người tu chân đều là nạp khí nhập thể không ngừng cường hóa tự thân sở dĩ ở nhục thân bên trên đây chính là giống nhau không sai chút nào dĩ nhiên so với bình thường thể tu nhất định là kém rất nhiều dù sao nhân ra là dựa vào lấy thân thể ăn cơm Thế nhưng mặc dù là như thế một dạng người tu chân nhục thân cũng là tương đối cưỡng hãn sở dĩ tây phương hấp huyết quỷ lang nhân những thứ kia căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương đứng ở hắn nhóm trên logic mà nói khả năng đồng cảnh giới căn bản cũng không phải là đối thủ ở ngang hàng thân thể dưới điều kiện người tu chân nhưng là còn sẽ có pháp thuật g i á n g vẻ như vậy không cân bằng phương thức khả năng này làm sao có khả năng đánh thắng được dĩ nhiên cũng không phải bọn họ manh mục sợ hãi mà là đã từng xác thực là có không ít người tu chân bởi vì giới cơ duyên xảo hợp đi tới thế tục sau đó liền hung hăng đưa bọn họ bạo nổ đánh một trận trong truyền thuyết ở vài thập niên trước đông phương xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố nữ nhân tên là nhan t ị ngữ h người nữ nhân này xuất hiện là thật hoàn toàn phá vỡ giữa song phương toàn bộ cụ kết nàng tồn tại lúc đó là lang nhân lão tổ cùng với hấp huyết quỷ lão tổ còn tăng thêm thiên sứ giáo hoàng vân vân một ít liệt xa hoa đội hình kết quả đổi lấy cũng là miểu sát chân trùng miểu sát dơ dạ cụ lạ bởi vì cuộc chiến đấu này đã trở lại chính mình trong quan tài ngủ say lang nhân lão tổ đồng dạng cũng là nhiều hơn thiên sứ càng không dám đi tới thế gian bọn họ sâu đậm biết người nữ nhân này đáng sợ nếu không phải là nữ nhân kia lúc đó mang thai Bọn họ phỏng trước đây s luôn là cảm thấy người tu chân vẫn luôn không hiện ra cho là bọn họ chính là rát rưởi thế nhưng vừa ra tới một cái nhan tịch ngữ liền đem bọn họ đánh răng rơi lấy đất căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương đơn giản là trần trùng miểu sát cái kêu một lần là thật vứt sạch tất cả mọi người khuôn mặt t r u n g tộc của bọn họ bị m á n h liệt kỳ thị đồng thời cũng là hoàn toàn để cho bọn họ minh bạch rồi năm đông phương người dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy đáng sợ nhất là bọn họ còn không biết đến cùng còn có bao nhiêu nhan tịch ngữ g á n g vẻ như vậy người tồn tại nếu như nhan tịch ngữ chỉ là bình quân thực lực đơn giản là không cho bọn họ tây phương bất kỳ đường sống cũng may chính là bọn họ cho tới nay đều là bình an vô sự dường như chỉ cần là không tiến lên hướng vân quốc vấn đề cũng không lớn cũng thực sự là bởi vì như thế cái này một lần so phi a mụ mụ lúc tự mình cho so phi a truyền đến tin tức tốt nhất chính là làm cho con gái của mình cùng lâm dạ xây dựng nổi một cái liên minh tới chí ít mọi người đều là bình an vô sự không muốn lẫn nhau giết chết cũng rất tốt sophie ạ cũng là nhận được tin tức về sau liền sẽ không để lại dư lực bắt đầu hỗ trợ dĩ nhiên hắn hiện tại tiếp xúc đến tu trần cao tầng cũng không có bao nhiêu sở dĩ chỉ có thể gửi hy vọng vào lâm đ ấ u nếu như lâm dạ có thể đồng ý liền có cơ hội sophie ạ không phải là không có đi tìm những người khác thế nhưng vấn đề là bọn họ căn bản câu không biết trong truyền thuyết người tu chân ở nơi nào đối với đông phương nhân mà nói nhất hướng tới người tu chân kỳ thực liền tại bên người của bọn họ thế nhưng bọn họ căn bản là tìm không được kỳ thực nếu như ngươi thực sự muốn tổ một cái đồng minh nói ta là có thể rút dĩ nhiên nếu như ngươi đi cùng nữ nhân của ta nói một câu khả năng càng dễ giải quyết khá hơn rồi lâm dạ vừa cười vừa nói không hòa tươi không nếu để cho tinh n g u y ệ t tới xử lý chuyện này đây chính là bông lòng nhiều lâm dạ suy nghĩ kỹ một chút cảm giác dường như cũng không cái gì không tốt tinh dạ tới thành lập được liên minh tin tưởng coi như là cho hắn mượn nhóm lá gan đều chưa chắc dám nói thêm cái gì tinh dạng là ai trong tin đồn so với ma giới trí tôn còn muốn tả muôn người mấu chốt nhất vẫn là tinh dạng cũng không nghĩ muốn trở lại tu chân giới dĩ nhiên không muốn trở về đi vậy hãy để cho nàng tại thế tục sớm một chút sự tình ở âu hảo tin tưởng hắn sẽ rất thích chính mình phần công tác này người mang tới nữ nhân kia nàng là một cái người rất lợi hại sao tuy là đã nhìn ra nhưng là bây giờ sophie ạ vẫn là cảm giác có điểm là lạ không không nói thật tinh dạ thoạt nhìn cũng chỉ là rất xinh đẹp mà thôi xinh đẹp như vậy người sẽ có rất lực chiến đấu mạnh mẽ sao về điểm này sổ phi ạ vẫn luôn là đang duy trì hoài nghi lợi hại hay không nhìn ngươi chặt lọt k ệ chẳng phải sẽ biết lâm dạ vừa cười vừa nói kỳ thực sổ phi ạ không hiểu nếu như biết phòng chừng cũng sẽ không dám ở tinh dạ trước mặt hô to gọi nhỏ trừ phi là thực sự không phải muốn còn sống không có biện pháp tinh dạ cái này nhân loại thật sự là quá hung tàn tuy là lâm dạ không cảm giác được nàng hung tàn là được dĩ nhiên cũng sẽ không cảm giác được trên người nàng có cái gì ôn nu cũng là đúng tinh dạ vẫn luôn là lanh băng, băng. thoạt nhìn lên liền biểu hiện cao lĩnh chi hoa hơn nữa còn là cái loại này để cho ngươi không cách nào có bất kỳ mâu thuẫn cảm giác phản phất nàng nên trời sinh cao cao tại thượng cảm giác về điểm này đây chính là so với sophie a khí chất còn kinh khủng hơn khá hơn rồi nữ nhi của ta là thật rất sợ nàng sao sophie a kỳ quái hỏi con gái của mình thoạt nhìn lên hình như là thực sự rất sợ a chỉ là nàng không hiểu rõ lắm vì sao sợ sao cũng không phải là đặc biệt do người khiến người ta sợ mãi mãi cũng không phải dung nhan t r ị không phải sao nói riêng về ở bề ngoài mà nói tinh dạ thật sự là không nhìn ra đó là một cái siêu cấp đại ma đầu ác nghiệp tám xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba trăm hai mươi bốn truyền thuyết chúng ta vừa nắm một bò to ngươi nói có điểm đạo lý đến lúc đó ta quên rồi sophie ạ suy nghĩ một chút cảm giác giống như cũng là nói như vậy giống như tinh dạ dáng vẻ như vậy người một dạng coi như là người không có tu vi cũng có thể có thể cảm giác được nàng khí tràng cường đại chỉ tiếc chính là tinh dạ không phải tinh nguyệt không thích dựa vào cùng với chính mình khí thế đệ người cho nên mới không có bị sophie ạ cho rằng là người rất lợi hại v ậ n khí tốt là sophie ạ thấy được con gái của mình nhắc nhở là thật không có dự định đi khiêu khích tinh d ạ hay không người nói đ o á n chừng là hoàn toàn không thể nào nếu như là nàng lời nói cùng mẫu thân của ta so với như thế nào đây sophie ạ tò mò mở miệng hỏi bóp chết ngươi mụ mụ nên vấn đề không lớn lâm dạ tuy là cảm giác nói như vậy không phải rất lễ phép nhưng đây chính là sự thực tinh d ạ cùng tinh n g u y ệ t còn có mẹ của mình n h a n tịch ngữ căn bản cũng không thuộc về một cái trên cấp bậc đại lão bọn họ muốn giết chết nhân hay là dễ dàng sự tình nếu như dám can đảm đi khiêu khích trừ phi là ngươi đã sống quá lâu cái này mới là chân chính đòi m ạ rồi Cái n dù sao đã nhiều năm như vậy nhan tịch ngự thực lực là bao nhiêu tăng trưởng tùy tùy tiện tiện cũng có thể đem người cho hoàn toàn miễu sắt trình độ hiện tại mặc dù là đại la thiên tiên ở trước mặt các nàng cũng chưa chắc liền đánh qua được trừ phi là n h ậ p thánh đó chính là hoàn toàn hai cái cảnh giới sở dĩ sophie a hỏi vấn đề này kỳ thực rất ngu xuẩn dù sao người tu chân là không có thượng hạ các nàng không ngừng nạp linh vào nói cũng sớm đã đem tán tiên cảnh giới hoàn toàn đột phá chỉ là bởi vì giao diện nguyên nhân sở dĩ vẫn luôn không có trực tiếp đột phá có thể nói chỉ cần là mở ra thiên giới chi môn bọn họ đi vào thì không phải là tán tiên quay đầu lập tức liền là đại la thiên tiên đến rồi cái kia thời gian lại tăng thêm thiên lôi thanh tẩy thực lực của các nàng cũng tuyệt đối không phải bình thường đại la thiên tiên có thể so sánh được ở tiểu thuyết bên trong mặc dù là về sau nghe ngàn thường cũng là thường xuyên cảm thán bất kể là nhân vật nam chính vẫn là hiện tại tiểu thuyết lượng mấy cái phối hợp diễn tư chất nếu như sanh ra ở thượng cổ nói đều có thể cùng chính mình đấu một trận chỉ tiếc chính là bọn hắn cũng không phải là thượng cầu người tích lũy cũng so với nghe ngàn thường kém nhiều lắm một cái không biết sống bao nhiêu năm lào yêu quái khác bất quá mới chỉ có mấy nghìn năm mà thôi căn bản là không tính là cái gì dĩ nhiên mặc dù là như thế vẫn là đặc biệt nhân vật khủ bố thật sự có tranh lệch lớn như vậy sao không phải một chút xíu t r ê n h lệch ba lâm dạ quỷ tiêu nói cái kia trong tin đồn mễ lộ thiên đình cũng đối kháng không phải rồi hả tuy là thiên sứ là tồn tại trong tin đồn mễ lộ thiên đình vẫn tồn tại với trong truyền thuyết mặc dù là giáo hoàng đã nhiều năm như vậy cũng không có chân chính nhìn thấy cái gọi là mễ lộ thiên đình bên trên một lần đánh nhan tịch ngữ thời điểm bất quá là mấy cái xí thiên sứ trưởng đứng dậy mặc dù là rất cường đại thế nhưng lại nói tiếp bọn họ thiên sứ nữ vương vẫn là không có xuất hiện đây mới là khiến người ta cảm thấy địa phương kỳ quái trong tin đồn thiên sứ nữ vương vẫn là không có xuất hiện nghe nói trong tin đồn thiên sứ nữ vương chính là ở mễ lộ thiên đ ỉ n h bên trong có đông đảo thiên sứ nhất tộc xí thiên sứ càng là hàng ngàn hàng vạn thực lực rất mạnh người đây cũng tin lâm dạ nhìn lấy sổ phỉ ạ c a o mày dáng vẻ cũng là dợ khóc dợ cười nếu không phải là xem qua nguyên tắc tiểu thuyết lâm dạ chính là thật cho rằng tây phương bên này liền thật sự có có thể đối phương đ ô n g phương người tu chân tồn tại ở tiểu thuyết bên trong mễ lộ thiên đ ỉ n h đích thật là tồn tại cũng là thật tồn tại ba vị thiên sứ nữ vương thực lực của các nàng cũng chính là tương đương với tán tiên cảnh giới so với nhan tịch ngữ đó là thật kém cách xa và giảm các nàng chính là đơn tuần tán tiên thực lực cũng để ở nơi đâu đối với tinh g i ả g mà nói cũng chính là cường đại một chút con kiến t hôi mà thôi trên thực lực t r ê n lệch t r ê n lệch về cảnh giới ở tu tiên giả tán tiên cảnh giới đại lao đó cũng là còn rất nhiều các đại môn phái trưởng môn cùng thời với bọn họ sau thái thượng trưởng lao chi lưu hầu như đều là thuần một sắc tán tiên không bọn họ đi ra đều có thể đem ba vị thiên sứ nữ vương thu thập húng chi còn có yêu thú yêu hoàng một nhóm kia loại này tồn tại đều là triệt triệt để để nghiên ép vân quốc vẫn tồn tại quỷ linh quỷ vương nghiên ép bọn họ thật sự là quá dễ dàng Nhất là ở đỉnh muôn không bằng chó, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Cũng chính là trong đó siêu quần tụy có thể đảm nhiệm những trên bản trường liền phái, thủ chó, phải thể hộ pháp, những thứ khác trên cơ bản đều là cho tiêm một tụy tiểu lão liền trực tiếp là là là là lão ở độ đây đó đảm đều đổi kiếp siêu cái rồi. câu cao bạc có cơ dĩ nhiên tây phương bên kia còn có một chút là gặp người đó chính là đối với sĩ thiên sứ trở các loại số lượng đại khái là mấy chục cái khen thành trên ngàn trăm khuôn mặt cũng không biết có thể hay không hồng cái gì thiên sứ miệng đây đều là lời nói dối dĩ nhiên cũng không có thể xem như là dối trá cũng chính là đơn thuần thể hiện rồi thực lực của chính mình người khác hỏi thời điểm cười không nói mà thôi v ề p h ầ n bọn hắn t h ờ phụng thượng đế hoàn toàn chính là bọn họ chính mình b ị đặt đi ra xem qua nguyên tắc tiểu thuyết lâm dạ là sau khi biết tới cái kia thượng đế cũng chính là bạch tử h o ạ n hắn hoàn toàn đánh nát những thứ kia thiên sứ hứa tưởng chính mình trở thành các nàng thượng đế toa c n g một cái cự đại m ẹ lộ thiên đ ỉ n h lâm dạ lo liệu lấy tò mò nội t ứ c liền muốn ra xem một chút rốt cuộc là tình hình gì không ba ít nhất là làm cho lâm dạ cảm giác được tò mò một chút hoặc lúc này là thật khiến người ta cảm thấy ý tứ quỷ dị dưới tình huống ít nhất là làm cho lâm dạ là thật đặc biệt thích hoa trương cảm giác gác ò n có trong tin đồn thiên sứ th đến tội cùng là dạng gì thiên sứ càng là khiến người vô cùng rất hiếu kỳ đến tội cùng là dạng gì có phải thật vậy hay không cũng chính là phía sau bị cái này một đôi cánh đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là trong tin đồn thiên sứ tộc đều là mỹ nữ cũng không biết có phải hay không là thực sự đây hết thể cũng chờ lâm dạ đi phát giác cũng là lâm dạ tới mục đích nghĩ như vậy lâm d ạ n h ư n g là biết kỳ thực ở l o n d o n cái chỗ này là tồn tại nhiều cái thiên sứ vừa lúc liền đem các nàng cho bắt tới hỏi một chút thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm hai mươi lăm kẻ rất nguy hiểm ở bên trong tôi h vừa lúc ta biết đi nơi nào có thể bắt một chỉ thiên sứ qua đây hỏi một câu lâm dạ nhìn trước mắt nữ nhân vừa cười vừa nói bắt một chỉ sophie ạ gương mặt không nói hoàn toàn không có hiểu lâm dạ l o g ì tại sao muốn chạy đi bắt một chỉ thiên sứ qua đây hơn nữa hắn là làm sao biết ở nơi nào có thiên sứ tuy là không hiểu nhiều lắm lâm dạ rốt cuộc là làm sao mà biết được nhưng là vẫn theo lâm dạ xuất phát nàng ngược lại muốn nhìn một chút lâm dạ nói có phải thật vậy hay không tuy là cảm giác lâm dạ giống như là sẽ không lừa g ạ t mình thế nhưng ai biết được không đúng là vì mặt mũi đâu từ sophie ạ lái xe hai người rất nhanh thì đến thiên sứ quốc tế đầu tư tổng công ty dưới lầu người nói nơi này là sổ phi ạ mang theo đại hắc kính d â m trong lúc nhất thời là thật không biết nên nói cái gì cho phải thiên sứ quốc tế thì có thiên sứ đây là cái gì tao thao tác thiên sứ quốc tế chẳng lẽ không đúng đầu tư công ty sao đối với cái này ra lão bản của công ty nàng vẫn là nhận thức thật lợi hại một nữ nhân ở kinh thương phương diện tốt vô cùng nhãn quang cũng rất tốt cùng với nàng có rất giao t ì n h tốt thế nhưng muốn nói đối phương là thiên sứ so phi ạ là hoàn toàn không tin lên rồi chẳng phải sẽ biết không sai cái này thiên sứ quốc tế đầu tư chính là thiên sứ mở về điểm này sophie ạ cũng không có nghĩ sai về phần tại sao phải gọi thiên sứ quốc tế đầu tư cái kia tự nhiên là bởi vì ngược lại gọi tên này cũng sẽ không có người tin tưởng trên cái thế giới này có thiên sứ bộ dáng như vậy có biểu đạt thực lực của chính mình đồng thời cũng không quên nhớ thân phận của mình đơn giản t h ô bạo không có bất kỳ đạo lý đ a n g nói còn như nói là cái gì sophie ạ không có nhận thấy được không phải là nói nhảm sao nhân ra là thiên sứ ẩn tàng rồi thân phận của mình đ ề u ẩn tàng rồi còn có thể bị một cái người phạm nhân phát hiện còn có thể gọi là thiên sứ sao không phải không thừa nhận s o p h i ạ ý tưởng là thật rất ngây thơ đặc biệt nốt thiếu thực sự cho là mình có thể phát hiện dĩ nhiên lâm dạ có thể biết đây là bởi vì ở chỗ phát hiện lật nhìn phía sau kịch tình mới biết đoạn này kịch tình kỳ thực rất sớm đã thì có phục bút nguyên bản nhân vật nam chính diệp bạch trước khi đến đức quốc truy cầu sổ phi A lúc liền phát hiện một nhóm người h à n đấu tên này vũ lực đặc biệt cương đại chí ít tuyệt đối không phải diệp bạch có thể đối phó diệp bạch cũng lại ở chỗ này phát hiện được một ít không muốn người biết một mặt về sau nữa từ từ điều tra phát hiện đối phương là thiên sứ quốc tế đầu tư người vì vậy tìm tới cửa điều tra kết quả đương nhiên là không có gì cả điều tra ra được bản thân thiên sứ quốc tế đầu tư là nguyên bản xem như là một cái cuối cùng đại bột tồn tại s a u lại c ầ u tác giả vì vừa tiền kết quả là liền đem thiên sứ quốc tế đổi thành thiên sứ đơn giản là thái quá khiến người ta không có chút nào biện pháp đây cũng là vì sao ngay từ đầu lâm dạ nói mình là tới đức quốc bắt thiên sứ bởi vì thiên sứ ở nơi nào hắn là biết đến tuy là trong sách vợ không có mảnh khảnh miêu tả trong tin đồn m ẽ lộ thiên đình ở địa phương nào thế nhưng có một chút vẫn là rất xác định đó chính là chỉ cần bắt đến nơi này mà thiên sứ vẫn là rất nhanh có thể biết đến lâm dạ mang theo sổ phi ạ đi thẳng lên lầu hơn nữa còn là nơi nào đều không đi thẳng đến tổng tại phòng làm việc bởi vì lâm dạ biết ở chỗ này tổng tài kỳ thực cũng chính là mẹ lộ thiên đ ỉ n h phía dưới một cái giới tam giai thiên sứ quyền thiên sứ cũng chính là hiện nay thiên sứ quốc tế đầu tư tổng tài bởi vì bản thân vấn đề thân phận mẹ lộ thiên đ ỉ n h cũng là căn bản là chướng mắt nhân gian giới sở dĩ phái tới người cũng chưa tính là mạnh bao nhiêu lâm dạ có thể hỏi một chút cầm nắm dĩ nhiên tiến nhập người ta tổng t à i phòng làm việc nhất định là có một chút khó khăn dù sao trên đường viên chức cùng trước cửa các nhân viên an ninh đều không phải là ngồi không sở dĩ ngươi tại sao muốn mang theo ta lén lút tiền đến sophi ạ nhìn lấy trên đỉnh đầu bị lâm dạ dán lên bức ảnh giam không khí có c ầ n không muốn gặp mặt bất quá chỉ là nàng chuyện một câu nói mà thôi mặc dù đối phương là thiên sứ nhưng là mình có thể một nước quốc vương cũng là có tuyệt đối quyền lợi húng chi mẫu thân của mình nhưng là giáo hoàng muốn gặp được một cái thiên sứ rất khó sao ngươi không phải muốn nhìn thấy thiên sứ bộ mặt thật sao ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn thiên sứ bộ mặt thật lâm dạ vung tay lên lúc này hai người liền biểu hiện ẩn thân một dạng kết quả là lâm dạ liền thoải mái mang theo sổ phi ạ x u y ê n qua khu làm việc dĩ nhiên là hoàn toàn không ai xem tới được ngươi đây là ẩn thân thuật sổ phi ạ trấn kinh rồi còn không có cái kia ngư bức chính là một cái đơn giản ẩn nấp t r ậ pháp ẩn thân thuật đó là thuộc về tiên thuật lâm dạ hiện nay nhất định là còn sẽ không dĩ nhiên cái này liền muốn thể hiện ra lâm dạ học tập trận pháp phía sau như bốc chỗ một cái ẩn nấp trận pháp ở đại lao trước mặt khả năng ẩ n giấu không đủ thế nhưng đối phó người thường vẫn là thật đơn giản hai người rất nhanh liền trực tiếp đi tới tổng tài cửa phòng làm việc đẩy cửa ra bên trong còn có một cánh cửa h i ệ n nhiên là cái này thiên sứ cố ý thiết kế cửa cách tâm chuyên môn chính là vì phòng ngừa có người len len tiến vào chỉ tiếc chính là nàng không có dự liệu đến là ở cái địa phương này vậy mà lại có cái cực độ cường đại đông phương người tu chân nhìn lấy cửa này ở trên dáng vẻ chắc là có bí mật gì cần lâm dạ nhìn thoáng qua sổ phí ạ hai người giống như là sáu trăm năm mươi bảy đang nghe góc nhà một dạng ngồi s ổ n người khác cửa gian phòng lâm dạ hơi đẩy ra một đường may hai người trực tiếp nhìn đi vào nói thật lâm dạ sở dĩ sao có cấp tiến đi là bởi vì cảm thấy bên trong giường như có một cái nhân vật rất nguy hiểm bên trong tổng cộng hai người mặt khác một cái tuyệt đối không phải quyền thiên sứ cảm giác kia rất như là băng hỏa hộ pháp tuyệt đối là có một cái xí、si、thiên sứ cấp bậc lâm dạ không nghĩ tới đến lúc này liền đụng phải một cái nhu bức vai trò lần này đông phương người tu chân sự tỉnh là thật sao đúng vậy căn cứ sự điều tra của ta đông vương bên kia đã bắt đầu xuất hiện người tu chân hai mười mấy năm qua đi bọn họ vẫn là xuất hiện xí thiên sứ cảm t h ắ n nói nữ vương bên kia để cho ta tới đón tay nơi này toàn bộ từ hôm nay trở đi thông chi một chút đi quản lý tốt người của chính mình ở không có được bất kỳ mệnh lệnh trước không nên xuất hiện bất kỳ cà bẫy càng không nên đi t r e o chọc những người đó nhưng là ta theo ta đ ư ợ c biết bọn họ xuất hiện người đều không phải là rất mạnh chúng ta vì sao không đem người bắt tới thẩm vấn đâu quyền thiên sứ hiển nhiên tương đối cấp tiến đối với hai mươi năm trước đại chiến vẫn tương đối kê h o n nàng cảm giác cũng chính là các nàng nữ vương không có xuất thủ hay không người nói nữ nhân kia căn bản cũng không có thể là các nàng thiên sứ đối thủ thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm hai mươi sáu đóng cửa nghiệp vụ hai anh ngươi nghĩ rằng ta không biết sao vậy ngươi biết năm đó tham gia chiến đấu đều có người nào không xí thiên sứ lãnh đạo mở miệng hỏi có ai không phải nói là cực kỳ không chính chắn xí thiên sứ sao đúng vậy ta chính là trong miệng ngươi cái kia không chính chắn xí thiên sứ một trong có lỗi với ta ngươi nói rất đúng hơn hai mươi năm trước ta đích xác là rất không thành thục sở dĩ bỏ ra đại giới đến bây giờ đã càng ngày càng không được xí thiên sứ trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cho tới bây giờ vị trí nguyên bản những thứ kia ám thương đều có thể tái phát năm đó cái kia người tu chân ở trong cơ thể của mình để lại một đạo chân khí những năm gần đây để cho nàng sống thì sống không bằng chết đây chính là nàng m ấ y năm nay trải qua sự tỉnh người bình thường căn bản là thừa nhận không được tới thế nhưng nàng ai cũng không thể nói cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết đây chính là nàng lấy được toàn bộ dạy dỗ ngay lúc đó nhất thời xung động đưa đến hiện tại hạ tràng nói xí thiên sứ nhịn không được s ắ p mặt trắng bệnh ho khan một tiếng giàn đại nhân ngại không có sao chứ quyền thiên sứ vội vàng hỏi tốt không sao nội thương theo thời gian l ắ n g đọng ta không có mấy năm có thể sống các ngươi những cái này trẻ tuổi một đời thiên sứ nhất định phải nhớ kỹ đông vương người tu chân thực sự rất đáng sợ không có đặc thù gì cần thiết không nên đi sớm a i giàn quay đầu ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt làm cho phòng làm việc đại môn mở ra lâm dạ cùng s o p h i ạ trong nháy mắt phát hiện ra khỏi nguyên hình s o p h i ạ nữ hoàng quyền thiên sứ lý lị ạ nhìn trước mắt nữ nhân không nhịn được mở miệm s o p h i ạ nữ hoàng nàng là quốc gia này vương dàn xoa xoa lông mày của chính mình nội thương tái phát để cho nàng đã tu vi rút lui thực lực đều đã hoàn toàn theo không kịp cái này mới đưa đến lâm dạ ở cửa nghe lén một hồi mới phát hiện không có tu vi gì dàn nhìn thoáng qua sổ phi ạ quay đầu có nhìn về phía lâm dạng tiểu hài tử ngươi đến từ đông phương dàn ánh mắt thâm thúy ngươi mới là tiểu hài tử cả nhà ngươi đều là trẻ con lâm dạng cũng là rất không nói vì cảm giác gì cái này dạn như thế chiêu cựu hận đâu đi lên chính là một câu tiểu hài tử người bình thường nhưng là không chịu được ta đã mấy ngàn tuổi gọi ngươi một tiếng tiểu hài tử không quá phật chứ dàn nói tiếp đến nhìn ra đều nhanh muốn l ệ n h còn muốn lớn lối như vậy lâm dạ nói thẳng trả lời vấn đề của ta trả lời tốt lắm ta sẽ thả ngươi ly khai d ạ n cũng không có chút nào sinh khí chỉ là ngón tay hư không một điểm trong n g á y mắt lâm dạ đã bị trói lại đúng vậy à, ta đến từ đông vương ngươi biết thì tốt rồi lâm dạ rất thoải mái liền trực tiếp tranh thoát cái này d ạ n bản thân liền là đang khảo nghiệm lâm dạ thực lực không sai dựa theo các ngươi đông vương tu tiên thực lực thư đến ngươi nên là kim đan kỳ cùng ly ly a một cảnh giới d ạ n tự cho là khám phá toàn bộ nói bớt ở nơi đó lắp ráp bất quá chỉ là một cái người già yếu có cái gì tốt phép lối cao chính mình cố gắng vi đại giống nhau lâm dạ nói tiếp đến cũng đã gần muốn lạnh nhân lại vẫn dám trước mặt mình chắc mức đây không phải là có mau bệnh sao nói không thể hào hào nói một bộ trưởng bồi giáo dục giọng văn bối cho người ta một loại rất khó chịu cảm giác thảo nào mấy ngàn tuổi còn không bằng chính mình mụ mụ nhan tịch ngữ lông trần mạnh mẽ cái này sự tranh lệch còn có thể tương đối cự đại n g ư ơ i lý lị A ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào lâm d ạ vung tay lên một căn quyền trượng đã giữ tại trên tay đây là đại biểu các nàng thiên sứ lực lượng quyền trượng quyền thiên sứ hai cánh quyền trượng ở giữa du bi lần lánh qua mang trưởng màu đen tay cầm n ắ m trong tay càng là khiến người ta cảm thấy trầm trọng thời khắc này nàng càng là đằng đằng sát khí nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạng chừng cái gì chừng cấp trên của ngươi đều không nói đâu tiểu thí hải chen miệng gì lâm dạng cũng là thực sự rất không nói bất quá chỉ là đổi vài câu liền muốn tay may tay chân đám này thiên sư nhưng là thực sự tuyệt không văn minh a tốt lắm lý lụy a thả tay xuống ở trên quần t r ư ợ n g g i ạ n cũng không biết cảm giác thế nào chính là cảm giác trước mắt tiểu g i a hỏa thật thú vị hình như là thực sự không có chút nào sợ chính mình giống nhau rất tốt cái này rất phương đông tu sĩ trong sương đều có khắp tiêu n g o năm đó nhan tịch ngữ cũng là như vậy cho dù là mang thai vẫn là kiêu ngạo vô hạn sau đó chính là quyền đả d ở dạ cũ lạ chân đá lang nhân thuận tiện vẽ mặt giáo hoàng đánh ngã thiên sứ nói ra thật là hắc cám trải qua cùng đi qua sở dĩ đã nhiều năm như vậy giàn thủy trung đều không có quên năm đ ó giáo huấn đông vương người tu chân thật sự là quá thần bí mặc dù không nguyện ý thừa nhận thế nhưng nếu quả như thật là nữ vương cùng phía trước cái k i a người tu chân động thủ sợ rằng còn không phải là đối thủ của người ta đây là rất khách quan rất là thực tế làm ra phán đoán sở dĩ đã nhiều năm như vậy các nàng không có nói qua có bất kỳ báo thủ tâm tư trên lệnh quá xa căn bản là báo không được thủ dĩ nhiên cái này cũng không có nghĩa là dạn sẽ sợ lâm dạ nói đùa chính mình nhưng là sĩ thiên sứ như thế nào đi nữa nhất định là có thể nghiền ép lâm dạ ta ngược lại muốn hỏi ngươi một chuyện ngươi tại sao có chúng ta đông phương mặt mũi lâm dạ nhìn trước mắt dạn ngay từ đầu là thật quá hiếu kỳ vẫn cho là dạn sẽ là người phương tây bộ dạng kết quả vừa tiến đến mới phát hiện người nữ nhân này dĩ nhiên là một cái đông phương mặt mũi tiêu chuẩn đông phương mặt trái xoan đen dài một mái tóc mặt mày trong lúc đó càng là có khó có thể xóa đông phương màu sắc này quả là làm cho lâm dạ kinh ngạt rất lâu cũng một cái tây phương thực lực dĩ nhiên là tướng mạo cùng đông phương nhân giống nhau cái này có gì ngoài ý mớn trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có đông phương nhân được không g i à n núi b a i ai nói qua cho ngươi thiên sứ chính là nhất định phải là tây phương khuôn mặt bọn họ cũng có rất nhiều đông phương mặt mũi dĩ nhiên cũng có tây phương mặt mũi cũng t h như lý l ý ạ đây chính là điển hình tây phương đại mỹ nhân tóc dài màu vàng kim trong mắt màu xanh lam tiều mị môi đỏ mọng khả ái khuôn mặt hoạt thoát, thoát vẫn từ m ộ n cảnh bên trong chui ra ngoài thú nhỏ cái kia có phải hay không các người còn có thủ hộ thiên sứ quy định lâm dạ tò mò nhìn trước mắt dàn hỏi dựa theo thiên sứ tín ngưỡng bọn họ là tồn tại thủ hộ thiên sứ vừa nói như vậy thưởng thức đúng vậy ngươi biết ngược lại là thật nhiều chỉ là thủ hộ thiên sứ chúng ta ở mấy ngàn năm trước cũng đã hoàn toàn bỏ qua bởi vì mấy ngàn năm trước bọn họ liền phát hiện trên cái thế giới này nam nhân căn bản cũng không có một cái đáng giá chính mình thu hoạch mỗi một người đều là tham lam ích kỷ căn bản là không xứng với thiên sứ kết quả là cũng sớm đã đóng cửa cái này hạng nhất nghiệp vụ thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm hai mươi bảy vô ý thức nói ra cái gì dĩ nhiên hủy bỏ nhiệm vụ này các ngươi là thực sự rất trách nhiệm a lâm dạ biểu thị mãnh liệt khiển trách vốn đang cho rằng đám này thiên sứ có thể làm thành thủ hộ thiên sứ đâu dù sao thành vì thủ hộ thiên sứ chính mình thì có một đống hộ vệ thủ hộ khế ước chính là nếu có người muốn tổn thương lâm dạ dù cho đối thủ quá mức cường đại vậy cũng muốn liều mạng xông về phía trước đây chính là trong tin đồn thủ hộ khế ước dĩ nhiên ngoại trừ đánh lộn ở ngoài còn có một chút chỗ tốt nói đúng là lâm dạ có thể sử dụng các thiên sứ trợ giúp công việc của mình công tác bất cứ chuyện gì các nàng đều là không thể tự tuyệt sở dĩ lâm dạ đối với trong tin đồn thủ hộ thiên sứ vẫn vô cùng hứng thú. Chỉ chính tiếp lâm à n h n gia dạ năm t đó trong đầu nhớ lại một cái cực kỳ nguy hiểm ý tưởng mà giờ khắp này dặn cũng là hoàn toàn không biết nàng chỉ là ở trong lòng yên lặng lắc đầu quả nhiên a một dạng nam nhân coi trọng bất quá cũng chính là thiên sứ vẻ bề ngoài mà thôi trên thế giới lòng người đều là kinh tởm duy chỉ có thiên sứ tượng trưng cho quan minh hiện tại tiểu hải tử cho ngươi một cái cơ hội trở về nói cho các ngươi cao tầng đừng tới tây phương về dối chúng ta nguyện ý hợp tác với các ngươi d à n cười nhìn lấy lâm dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói Các, ngươi cũng là đùa ta đều nghe được các ngươi đều sợ hai phương đông tu sĩ chúng ta tại sao phải hợp tác với các ngươi chỉ là thống trị các ngươi không tốt sao lâm dạ nói thẳng thống trị chúng ta giảng cơi không ra tiếng tuy là chúng ta thiên sứ nhất tộc so với các ngươi yếu nhưng cũng không có nghĩa là nguyện ý bị các ngươi thống trị các ngươi cũng vô pháp triệu tập đại quân đi tới chúng ta người khác không thể nào thế nhưng ta liền không nhất định lâm dạ nhìn lấy giảng cái này thiên sứ thái độ là thật khiến người ta cảm thấy đạt được nàng tiêu ngạo thế nhưng tiêu ngạo có ích lợi gì còn không phải là dựa vào thực lực nói một mạch cho là mình là một cái yếu、okay. kê chỉ t i ế c chính là mình là trong tin đồn siêu cấp vương giả được không mẹ của mình là ai biết không nói ra hủ chết ngươi có đặc thù gì g i n không khỏi đưa mắt rơi vào lâm dạ chết ngươi trong ánh mắt tràn đầy áp ý c h ỉ ít lâm dạ không nhìn ra có cái gì tốt ý tứ cái gia hỏa này khả năng chính là đang dễu cợt chính mình lâm dạ là thật có thể nhẫn l ạ i quen không có thể nhịn hơn hai mươi năm trước bị ta mẹ đánh cho một trận còn không biết ta là ai lâm dạ nhìn lấy d i ả n nàng không phải lỗ mãng mà là xác định độ là không có khả năng xúc phạm tới chính mình tinh dạ liền tại london thân thể của mình có nàng ân ký d i ả n chỉ cần dám động thủ hạ tràng tuyệt đối rất thảm ngươi chính là h ả i tử kia trong nháy mắt chừng cầu trứng ánh mắt nàng là thực sự không có chơi phương diện này suy nghĩ thế nhưng suy nghĩ cần thận tượng giống như cũng là a lâm dạ nhưng là mới chỉ có hơn hai mươi tuổi tính toán thời gian cũng là không sai biệt lắm cái tuổi đó không nghĩ tới a không nghĩ tới trước mắt cái này đứa bé ý nhưng là năm đó cựu nhân hải tử điều này làm cho g i ả n cũng là cảm giác thật sự là quá đúng dịp ngươi dám ở ngay trước mặt ta nói ra lá gan của ngươi không nhỏ a g i ả n đứng lên ngươi sẽ không động thủ với ta đầu tiên là không dám thứ n h ì là bởi vì ngươi không thể cứu tình trạng của ngươi bây giờ ta trực tiếp đem ngươi bắt về làm tiêu bản đều có thể lâm giả nắm vào trong hư không một cái g i ả n trong nháy mắt cũng cảm giác được trong đầu của mình hít thở không thông cảm giác cương đại mà khủng bố ngươi g ả m có điểm mỡ bức mặc dù mình thực lực quay ngược lại rất nghiêm trọng thế nhưng cũng không trở thành như thế giáp giời chứ dĩ nhiên thoải mái như vậy đã bị đối phương bắt được thậm chí là đều không có cơ hội phản kháng đơn giản là để cho nàng thất kinh căn bản cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt lắm hừ hừ ngươi cũng nói đông phương thực lực của người tu chân mạnh hơn các n g ư ơ i khiêu chiến vượt cấp cái này có gì không thể h ú n g chi thân thể của ngươi không thể khinh thường à. lâm dạ nói tiếp đến sớm liền phát hiện nhãn bất quá chỉ là nọ hết đà lại vẫn dám lớn lối như vậy hiện tại tốt lắm bị chính mình bắt tiểu hai tử bình tĩnh một chút không có tất muốn làm như thế dạn sắc mặt không có thiếu biến hóa hắn hiện tại ngoại trừ suy yếu ở ngoài dường như cũng không có gì đặc biệt khó chịu địa phương không có biện pháp bây giờ cùng lắm thì chết mà thôi húng chi ngay từ đầu sẽ không có dự định đối với lâm dạ đọc thủ cựu nhân thì thế nào nói cho cùng năm đó còn là bởi vì mình quá yếu nếu như mình lớn mạnh một chút lời nói có lẽ liền sẽ không như vậy tử ta cảm thấy có cần phải đi thôi để cho ta tới thật tốt giúp người một chút lâm dạ nói xong cũng trực tiếp kéo giản đi vào cách vách phòng nghỉ phía ngoài lý lý ạ cũng là bị dừng hình ảnh ở trên tường căn bản là không n ú c n í c h được rồi sophie ạ muốn nói điều gì thế nhưng nàng cũng không biết rõ mình có thể nói cái gì thời gian trôi qua từng phút từng giây đ ợ i đến lâm dạ ở lúc đi ra đã là cười tươi như hoa ở sau lưng nàng dạn đã an phận rất nhiều toàn bộ thiên sư sắc mặt cũng bắt đầu nổi lên h ồ n g nhuận so với phía trước tái nhận tốt hơn rất nhiều trên thực tế dạn nội thương đã khôi phục lâm dạn rút một tay chủ nếu là bởi vì dạn người này thật sự là khiến người ta cảm thấy tuy là tuyệt không thoải mái thế nhưng tốt xấu cũng không có thực sự đắc tội chính mình huống chi năm đó đích sắc là nhan tịch ngữ động thủ đem người đánh gục về điểm này lâm dạ mới vừa x e biết năm đó g i ả n hiển nhiên là trong mọi người sức chiến đấu mạnh nhất cái kia một cái chỉ t i ế c ngốc ở nơi nào chiến đấu nhân ra thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy nàng vẫn còn ở nơi nào nâng cuối cùng một cái người ly khai kết quả chính là t h ụ t h ư ơ n g nặng nhất kém chút dầu hết đ ề n t ắ t g i ả n hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lâm dạ vậy mà lại cứu mình tiểu h ả i tử ngươi ngoài ngoài ý liệu của ta còn gọi ta tiểu h ả i tử lâm dạ nhìn thoáng qua sau l ư n giản g chủ nhân dàn theo bản năng lên tiếng cũng chính là ở mới vừa trị liệu trong quá trình lâm dạ hỏi tham giản liên quan tới thủ hộ thiên sứ vấn đề nàng cũng là trực tiếp trả lời cũng chính là niệm lời thề thượng đế quan g huy sẽ rơi vào được thủ hộ người trên người thiên sứ sinh mệnh đồng dạng cũng là như vậy kết quả chính là lâm dạ thừa dịp nàng tâm thần thất thủ thời điểm để cho nàng đọc lên lời thề đợi đến giản phản ứng lại thời điểm đã thủ hộ hoàn thành xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người